Chương 235: Cho Đan Vương, dấu diếm được thiên đạo. 1. Chương 235: Cho Đan Vương, dấu diếm được thiên đạo. 1. Một. một ngày này, nhân tộc cả tộc cùng chúc mừng, chúng khánh khương thị rốt cục an toàn trở về, chúng khánh nhân tộc rốt cục trừ bỏ bệnh hoạn, không còn nơm nớp lo sợ, có thể an ổn sống qua ngày. Như vậy náo nhiệt thanh âm, cũng là dẫn tới bốn phía sinh linh nhìn lại, chỉ thấy kia cự cũ khốc hoàng hà chỗ, chính là một mảnh sinh cơ bừng bừng, vô cùng náo nhiệt chi cảnh tượng. Dụ Vân tất nhiên là bị hấp dẫn tới, vội vàng xem xét, đã thấy khương thị vậy mà tại nhân tộc hàng ngũ ở giữa, đồng thời cả đám tộc quả nhân trừ bỏ bệnh hoạn. Bây giờ đang cả tộc chúc mừng, mười phần náo nhiệt. Đúng như thượng tiên lời nói, tộc trưởng vậy mà thật đem nhân tộc cứu chữa. Du Vân trong lòng âm thầm kinh ngạc, sau đó quay người liền muốn đi tìm Thạch Cơ, cáo chi việc này. Nghĩ như vậy, Du Vân trong lòng âm thầm kêu kia Thạch Cơ tụ danh. Nhưng mà bây giờ Thạch Cơ ngay tại kia lĩnh hội trận pháp, cực kỳ đắm chìm trong đó, tất nhiên là không có cảm giác được cái này Du Vân kêu gọi. Du Vân chờ một lát, thấy Thạch Cơ như cũng không đến, bởi vậy coi như thôi. Mà đang lúc này, lại là Hình Thiên cùng kia Tương Liếu đến đây, hai mặt nhìn nhau ở giữa nhìn về phía cái này nhân tộc, lại gặp Du Vân ngay tại kia quan sát, liền lập tức hỏi Du Vân Hinh Đệ, nhân tộc bây giờ thật lạ lại không dịch bệnh. Du Vân quay đầu nhìn về phía Hinh Thiên, lập tức trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, đang muốn cùng người chia sẻ một phen như vậy vui sướng, trùng hợp cái này Hinh Thiên cùng Tương Liễu liền tới tới nơi đây. Cùng lúc đó còn có chút cái khác đại vô cùng đi đồng loạt đến đây. La cực, nhân tộc cuối cùng là trừ bỏ dịch bệnh. Du Vân nở nụ cười, liền mở miệng nói rằng: "Ha ha ha ha, cái này có thể quá tốt rồi." Rốt cục nhìn thấy hôm nay, Hinh Thiên nghe nói, lập tức cười lên ha ha, tất nhiên là cùng Du Vân đồng dạng kích động. Tương Liễu cũng là cười cười, sau đó ngắm nhìn nhân tộc bộ lạc, mở miệng nói: Vài vạn năm đến, không biết chết đi bao nhiêu nhân tộc, bây giờ nhìn thấy bọn hắn rốt cuộc an ổn, cũng là an tâm rất nhiều. Phía sau một đám đại vu cũng là phụ họa. Sau đó Hình Thiên tiến lên ôm một cái Du Vân, liền mở miệng nói rằng: "Du Vân huynh đệ, bây giờ nhân tộc có thể khôi phục, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi du lịch Hồng Hoang, như thế nào?" Du Vân vốn là một bộ vẻ mặt tươi cười thần sắc, nhưng mà nghe được Hình Thiên lời nói này, Du Vân biểu lộ theo cao hứng biến thành hoảng sợ, sau đó hất ra Hình Thiên cánh tay, quay người liền trốn. "Thân ta có thể ôm được gì, ngày khác đi." Du Vân lưu lại lời nói này, liền muốn trốn chạy. Nhưng mà Du Vân trốn chỗ nào đạt được cái này một đám đại vu lòng bàn tay, có chút thon gầy hắn liền bị mấy vị tổ vu chống chọi, hướng về nơi xa bước đi. Vậy ai đến trấn thủ nhân tộc? Du Vân vội vàng mở miệng hỏi. Chớ có bối rối, kia Si Vu cùng khoa phụ đều ở đấy chỗ, bọn họ hai vị ở đây trấn thủ, nhất định sẽ bình yên vô sự. Hình Thiên thuận miệng nói, liền dẫn kia Du Vân cùng nhau rời đi Cửu Khúc Hoàng Hà chỗ. Mà đang lúc Hình Thiên bọn người rời đi về sau, lại làm một thân ảnh mang theo có chút oán độc ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này nhân tộc bộ lạc, sau đó hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Theo nhân tộc như thế an ổn hòa bình, lại là 3 vạn năm đã qua. Thạch cơ chậm rãi theo trong thăng nộ tỉnh lại, lại là lại một hồi rộng mở trong sáng, sau đó đứng lên giọ ra tay đến, lập tức chính là chân nguyên vật truyện, đồng thời thủ chi pháp tắc thi triển mà ra. Chỉ thấy đại địa phía trên tám đạo cột đá dâng lên, sau đó lại đem kia ba mặt tiên tiên ngũ vương kỳ lấy ra, rơi vào kia bát quái đồ bên trong. Lại là tam kỉ mỗi nơi đứng một phương, chỉ một thoáng một hồi đại trận thành lập, lại là trận trận khí cơ sinh ra, cái này tiên tiên bát quái đúng là đem kia tiên tiên tam tai trận công hiệu lại là làm lớn ra rất nhiều. Cùng lúc đó cái này thủ nguyên lực, mục nguyên lực cùng thủy nguyên lực đều là nghe theo thạch cơ điều khiển, thạch cơ tâm niệm vừa động, lập tức kêu ba đạo nguyên lực biến thành sắc cơ, hóa thành các loại linh bảo bộ dáng, tất nhiên là hành kích xuống dưới, tất nhiên là đánh tới xa như vậy chỗ sơn phong. Thạch cơ lúc này đem tia thế công tán đi, lúc này mới tránh khỏi ngọn núi vỡ vụn, đồng thời trong lòng cũng là đối cái này Tiên Tiên bắt quái cực kỳ hài lòng. Mà trận này cũng cùng Tiêu Kim Ngọc Lạc Nguyên trận có một chút dị khúc đồng công chi diệu, cái này Kim Ngọc Lạc Nguyên trận chính là tụ tập 6 đầu địa mạch chi lực. Tiên Tiên bắt quái lại là có thể tụ tập bắt phương uy năng, chính là mênh mông ngông ngẩn, cực kỳ hành trướng, nếu là lấy như vậy lực lượng đối phó Sinh Linh chỉ sợ bây giờ thánh nhân phía dưới không có mấy cái sinh linh có thể chịu nổi trận pháp này uy năng. Thiên Thiên Bắc Quái, quả nhiên lợi hại. Thạch Cơ trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó liền đem kia ba mặt tiên thiên ngũ phương kỳ thu vào, thay vào đó đem kia năm chuôi phi kiếm rơi vào cột đá phía trên, giương phần mình treo ở cột đá phía trên, tạo thành chân chính ý nghĩa ngũ hành bắt quái trận. Sau đó Thạch Cơ lúc này mới nghĩ đến, vừa rồi cảm nội thời điểm, dường như có một hồi thanh âm kêu gọi chính mình, tựa hồ là Du Vân. Thạch Cơ lúc này đứng dậy, đem kia ngũ hành bắt quái trận đặt khô lâu sơn bên ngoài, xem như hồ sơn đại trận, sau đó là song hướng về phía cái này nhân tộc bộ lạc. Chờ thạch Cơ đạt tới cái này, nhân tộc bộ lập lúc, đã thấy nhân tộc trong bộ lạc hoàn toàn yên tĩnh từng hòa, hiển nhiên là nhân tộc dịch bệnh khôi phục. Thạch Cơ thấy này, liền biết được là kia thần nông quả thật nếm khắp bách thảo, mang theo nhân tộc vượt qua kiếp nạn này. Nghĩ đến cái này thần nông trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cục lấy được thảo dược, khai sáng làm nghề y khôi dòng, quả thực nếu như Thạch Cơ không khỏi khâm phục lên. Nhân tộc làm được như thế, quả thực cực kỳ không dễ, Thạch Cơ thở dài một tiếng, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, liền tự ống tay áo bên trong lấy ra một tờ đan phương, sau đó ngọc thủ vung khẽ, đem đan phương này đã rơi vào nhân tộc trong bộ lạc. Trùng hợp kia thương thị đi ra, Đã thấy không trùng phiêu đã xuống tới một tờ bạc nhược tiền rực lá cây bay xuống. Khương thị chậm rãi vươn tay, tiếp nhận kia lá cây, lúc này mới phát giác, cái này thì ra cũng không phải là phi lá, mà là một cái tên là không ra danh tự vải vóc, lại là dẻo dai mười phần, nếu là lấy này làm quần áo, chỉ sợ cực kỳ hữu hiệu. Sau đó Khương thị nhìn kỹ mắt cái này vải vóc, đã thấy phía trên chữ vàng huy hoàng, Khương thị ánh mắt lấp lóe, lại là cảm thấy vậy mình chậm rãi tự trong đầu thành hình, quả nhiên bị Khương thị nhớ kỹ trong lòng. Chờ Khương thị đọc xong tất cả, kim quang này lập tức tiêu tán, vải vóc cũng trong nháy mắt hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Khương thị hít sâu một hơi, đã là nhớ kỹ trong đó chữ vàng, sau đó trong thần sắc lóe ra một tia sợ hãi, liền hướng bốn phía nhìn một chút. Nhân tộc đại kiếp đã qua, thân ta vì nhân tộc chi sư, nhưng cũng không có gì có thể cho nhân tộc, liền đem đan phương này cho ngươi. Thạch cơ truyền âm tới kia Khương thị bên hai, lập tức dẫn tới Khương thị thần sắc kích động lên, lập tức đối với hư không kỳ lại. Khương thị thế hệ tộc, đa tạ sư tôn. Khương thị trong lòng tất nhiên là tin tưởng vô cùng, kia đan phương đối với nhân tộc, thật là cực kỳ trọng yếu. Thạch cơ nghe nói Khương thị lời nói, cũng không có đáp lại, chỉ là mắt nhìn không trung, sau đó liền quay trở về khô lâu sơn. Mà đội Thạch Cơ sau khi rời đi, Du Vân lúc này mới ra mặt, trong mắt hiện lên một tia lo nghĩ, sau đó mắt nhìn kia khương thị, chính là không khỏi rơi vào trầm tư. Chương 235, cho Đan Vương, dấu diếm được thiên đạo 2, chương 235, cho Đan Vương, dấu diếm được thiên đạo 2. Thạch Cơ quay trở về tới kia khô lâu sơn bên trong, sau đó liền bước vào Bạch Cốt động, đem kia tạo nên đi ra hình người pho tượng lấy ra, chính là ngồi xếp bằng nguyên địa, tay phải mò về nhân hình nọ pho tượng, sau đó đã thấy quanh thân hồn quang đại phóng, một sợi thần hồn lập tức đã rơi vào nhân hình nọ trong pho tượng. Sau đó liền thấy Thạch Cơ trên thân hồn quang hơi có vẻ ảm đạm, lại là không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thạch Cơ vừa nhìn về phía kia linh thạch, sau đó nhìn chỗ không bên trong, chậm rãi tay giơ lên, lập tức một hồi chân nguyên đánh vào trong đó, chỉ một thoáng linh thạch lay động. Thạch Cơ tự một bên nhìn qua kia linh thạch, sau đó liền thấy linh thạch này phía trên phá vỡ một vết nứt, trong đó khí cơ phóng lên tận trời. Sau đó lại là trận trận khí cơ quét sạch rời ra, cái này Khô Lâu Sơn bốn phía đều là bị tức cơ chố trấn, rất tới một đám sinh linh đều là nhìn phía Khô Lâu Sơn bên trong, không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng là kia Khô Lâu Sơn có dị bảo xuất thế. Dù là 6 vị thiên đạo thánh nhân, cũng lạt đều đem ánh mắt đưa lên tại kia khô lâu sơn, nhưng mà ngũ hành bắt quái trận chính là phong tỏa nơi đây không gian, tất nhiên là không, có bị phá giác, đành phải nhìn thấy từng đợt khí cơ lợi ra, rất là làm người khác chú ý. Kia tam thập tam trọng tiên phía trên, từ tiêu cung bên trong, vốn là hợp đạo chi cảnh hồng quân lão tổ trầm dãi mở hai mắt ra, lập tức nhìn xuống dưới. Thạch cơ mắt nhìn kia linh hạch, thấy trong đó linh minh thạch hầu đã muốn phá vỡ linh thạch này, thạch cơ lúc này đem nhân hình nọ pho tượng lấy pháp lực đột nhiên vung lên mà ra, cái này pho tượng trực tiếp thẳng xông về phía phương bắc ma đi, tốc độ nhanh chóng, hóa thành quang ảnh. Một đám sinh linh đều là chú ý đến kia khô lâu sơn trung khí cơ nở rộ, lại là chưa từng chú ý cái này qua mảnh lức qua. Sau đó thạch cơ lại dò ra tay đến, mắt nhìn trong tay Hà Đồ Lạc Thư, liền lập tức một thanh vung ra, trong khoảnh khắc cái này Hà Đồ Lạc Thư đi theo tại kia pho tượng về sau, cùng nhau rơi vào tới kia u minh địa giới bên trong. Sau đó thật nhanh tiến vào u minh địa phủ bên trong, muốn tiến vào lục đạo luân hồi. Ngay tại tu dưỡng hậu thủ lập tức đã nhận ra một kia có chút quen thuộc thần hồn chi lực, chính là mở hai mắt ra, đã thấy một tôn nhân tộc pho tượng bay tới, cùng lúc đó theo tới, còn có kia Hà Đồ Lạc Thư. Đây là hậu thủ con ngươi hơi có lại, lại là tựa như nghĩ tới điều gì đồng dạng, liền cũng không có trở ngại cản, chỉ là chớp mắt nhìn qua kia pho tượng cùng Hà Đồ Lạc Thư cùng nhau bay vào lục đạo luân hồi, cuối cùng rơi vào nhân gian đạo bên trong. Ngay tại linh thạch này bên trong khí cơ trùng điệp lúc, chính là trong nhân tộc cũng là một hồi kim quang tràn ngập mà mở, nhưng mà cũng chỉ có một cái chớp mắt, cuối cùng được lấy tiêu tán, thậm chí đều không thể gây nên sáu thánh chú ý. Mà vào lúc này trong nhân tộc, lại là một gia đình ôm ra hai đứa bé, trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Nhưng mà trong đó có một hài đồng, trong ngực ôm một quyển bốc tranh, trên thân phát ra có chút kim quang. A nha Thiên linh rơi vào nhân tộc. Thiên linh hàng thế a? Cả đám tộc thấy này, đều là thích thú kích động lên, liền cùng nhau đối với đứa bé kia quỷ lại lên. Chỉ là vị kia ôm hài tử lại là một hồi nói thầm, nguyên bản chỉ có một đứa bé, thế nào đỗng nhiên xuất hiện hai cái đâu? Lúc này Khô Lâu Sơn bên trong, kia linh thạch rốt cục nổ bể ra đến, sau đó một đôi hoàng kim đồng mỡ ra đến, nhìn phía không trung, tất nhiên là hai bó kim quang sông lên trời, đạo qua trọng thiên, đúng là một mực rơi vào kia tử tiêu cung trước. Sư tôn Hạo Thiên dương mắt nhìn lại, sau đó nhìn phía Hồng Quân lão tổ. Nhưng mà Hồng Quân lão tổ lại chỉ là lắc lắc phất trần, Hạo Thiên lúc này ý miệng không nói nữa, chỉ là tinh tế nhìn xem kim quang kia đảo qua tử tiêu cùng, sau đó chậm rãi tiêu tán. Vào thời khắc này, Hồng Quân lão tổ đem kia ngũ hành bát quái trận phong tỏa chi lực tán đi, chỉ một thoáng cái này linh minh thạch hầu khí cơ lợi ra, khiến cho sáu thánh đều là biết được trong đó khí tức, lập tức hơi kinh ngạc lên. Nên biết được cái này linh minh thạch hầu thật là từ này ngũ sát thạch bên trong thai nghén mà sinh, tất nhiên là sinh ra liền có tiên tiên phú vận, tư chất có thể tưởng tượng được. Bất quá chúng thánh cũng là giật mình, hẳn là đại thế sắp mở, lại có như vậy sinh linh xuất thế, bất quá càng làm một đám thánh nhân kinh ngạc chính là Cái này Linh Minh Thạch Hầu lại là tại Khô Lâu Sơn bên trong thai nghén mà sinh, tất nhiên là sẽ bị Thạch Cơ Thu làm đệ tử. Nhưng mà lại cũng chỉ có Thạch Cơ biết được, Linh Minh Thạch Hầu hàng thế ít ra trước thời hạn mấy cái nguyên hội, chẳng qua hiện nay nhưng cũng là gãy mất Tây Phương Giáo sau này tính toán, cũng là xem như đầy đủ. Linh Minh Thạch Hầu chừng con mắt nhìn, sau đó nhìn về phía bốn phía, đã thấy một bên đang đứng một cái sinh linh, chính là áo tơ trắng phiêu nhiên, trên thân bảo quang mờ mịt, tất nhiên là thủy khí lưu chuyển, đồng thời tóc xanh rủ xuống, trên đầu có kim ngọc kiếm châm buộc lên tóc, trên thân một hồi khí tức quen thuộc, khiến Linh Minh Thạch Hầu không tự chủ được nhích tới gần. Nơi đây gọi là Khô Lâu Sơn, chính là nơi sau này chỗ tu hành, tên ta gọi Thạch Cơ, có thể xưng ta Thạch Cơ thượng tiên. Thạch Cơ nhìn về phía Linh Minh Thạch Hầu, liền mở miệng nói rằng: "Cái này Linh Minh Thạch Hầu toàn thân bộ lông màu vàng, nhìn có chút thuần hoạt, giờ phút này nhìn về phía Thạch Cơ, liền mở miệng kêu: "Thượng tiên." Thạch Cơ thấy Linh Minh Thạch Hầu không có quần áo, liền ống tay áo vung khẽ, lập tức một thân có chút đơn giản quần áo rơi vào Linh Minh Thạch Hầu trên thân, tất nhiên là vì đó mà vào. Linh Minh Thạch Hầu tự giác với mẹ, liền tới về nhảy bật lên, sau đó liên tục gật đầu, nói: "Đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên." Thạch Cơ bây giờ nhìn qua kia Linh Minh Thạch Hầu, lập tức mới phát giác Linh Minh Thạch Hầu không đơn giản, cần biết cái này Linh Minh Thạch Hầu vừa rồi phá vỡ Linh Thạch, liền có như thế linh trí, quả thực là vô cùng phi người. "Thứ này về sau, ngươi liền gọi là Tôn Ngộ Không a." Thạch Cơ nhìn xem Tôn Ngộ Không, liền nhẹ nhàng nói rằng. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, biết được Thạch Cơ tu lưu chính mình, liền nói ngay, "Ngộ Không." "Ngộ Không." Đỗ Nhi biết được, Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó liền mọc thủ vung khẽ, đem cái này bạch cốt động bên trong chỉnh lý xong tốt, liền gọi Bích Vân. Bích Vân tất nhiên là biết được kia Bạch Cốt động bên trong truyền đến động tĩnh, thật là dẫn tới không biết nhiều ít sinh linh tới đây vây xem, mặc dù Bích Vân hiếu kỳ, nhưng cũng không dám tiến đến vây xem, chỉ là cùng Ám Mây cùng Thanh Vân cùng nhau nghe kia Bạch Cốt động bên trong truyền đến động tĩnh. Bích Vân đi vào Bạch Cốt động bên trong, lập tức trông thấy một cái tóc vàng khỉ đang đứng trước người, nhất thời làm Bích Vân con ngươi trợn lên, vây quanh kia tôn ngộ không lượn quanh mấy vòng. Thạch Cơ thấy Bích Vân bộ dáng kia, trong lòng tự giác buồn cười, sau đó mở miệng nói, vị này chính là ngươi sư hình, gọi là Bích Vân, ngươi sau này nếu đang có chuyện, liền có thể tìm hắn. Đây là người mới sư đệ, gọi là Tôn Ngộ Không, ngươi lại mang theo hắn, tại cái này Khô Lâu Sơn quen thuộc một phen, cũng vì tìm được một cái đạo trưởng đến." Thạch Cơ nhẹ giọng lấy. Bích Vân lúc này lĩnh mệnh, sau đó dắt Tôn Ngộ Không tay, nhân tiện nói, "Đi thôi, ta mang ngươi ở chỗ này đi dạo một vòng." Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, sau đó cùng Bích Vân cùng nhau rời đi Bạch Cốt Động. Thạch Cơ hướng về Bạch Cốt Động nhìn ra ngoài, đã thấy kia Bích Vân lôi kéo Tôn Ngộ Không, đang đem ám mây cùng Thành Vân cùng nhau giới thiệu. Tôn Ngộ Không từng cái đáp ứng, bốn người liền cùng nhau hướng về những phương hướng khác bước đi. Thạch Cơ nhìn xem kia Tôn Ngộ Không một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, cũng là trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ con khỉ con khỉ, này xưng hào đến tọt cùng từ đâu mà đến đâu. Tô Nội không nhìn cũng không giống như vậy làm sằng làm bậy bộ dạng a. Suy nghĩ một phen, Thạch Cơ lắc đầu, sau đó liền cảm giác được một hồi cực kỳ cường đại tồn tại ánh mắt quét qua chính mình, khiến cho Thạch Cơ lông mày nhíu lại, lúc này ngẩng đầu nhìn đi. Như vậy cảm giác, lại cùng tiên đạo nhìn chăm chú có chỗ khác biệt. Đến tọt cùng là cái gì đây? Chương 236, Thạch khí thứ tư, đến tầm duyên điểm, 1. Chương 236, Thạch khí thứ tư, đến tầm duyên điểm, 1. Tử Tiêu cung bên trong, Hạo Tiên đi ra cửa bên ngoài trong mắt một hồi kim quang hiện lên đến, liền bắt khai văn vụ, thẳng tắp nhìn phía phía dưới, thấy Colosseum bên trong đằng cũng có một cái tóc vàng khỉ con, giờ phút này cùng cầm hai cái đồng tử chơi đùa vui cười. Hạ Thiên trong lòng tự giác vừa rồi kim quang kia nhất định là theo cái này tóc vàng khỉ con trong đôi mắt phát ra tới, cũng là cảm giác có chút kinh ngạc, nghĩ không ra cái này ngũ sắc thạch bên trong lại có thể dựng dục ra như vậy khí vận ngập trời sinh linh đến. Nhìn thấy vật gì? Hồng Quân lão tổ thanh âm truyền đến. Hạ Thiên lập tức thu hồi ánh mắt, lập tức trở về Hồng Quân lão tổ trước người, chắp tay nói, đệ tử nhìn thấy một cái thánh hầu. Hồng Quân lão tổ không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt rơi vào kia Tam thập lục trọng thiên phía trên, không biết trong lòng nghĩ gì. Thạch Cơ, quả nhiên là khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn." Hồng Quân lão tổ cảm thán một tiếng, sau đó liền cầm trong tay phất chân hất lên, ngay tức khắc một đạo nhỏ không thể thấy lực lượng đi lên, tất nhiên là va chạm lên kia Tam thập lục trọng thiên phía trên, sau đó không biết đánh trúng vật gì, trọng thiên phía trên nguyên lực chấn động một phen, sau đó liền không nghe thấy bất kỳ động tĩnh. Hạo Thiên không biết Hồng Quân lão tổ xem như chuyện gì, nhưng cũng không dám hỏi đến, đành phải lại trở lại chính mình bộ đoàn phía trên, an ổn tiến hành tu hành. Trong quân lão tổ ánh mắt quét về phía Hồng Hoang đại địa, cuối cùng cũng khép lại hai con ngươi, đem thiên đạo sửa đổi. Mà như thế đồng thời, Khô Lâu Sơn bên trong, Thạch Cơ tự Bạch Cốt động bên trong mở hai mắt ra, rốt cục biết được cái này con khỉ hai chữ từ đâu mà đến. Lại nghe Bạch Cốt động bên ngoài trận trận tiếng cười cùng chạy tiếng vang lên, cùng lúc đó còn có Bích Vân động tĩnh, cùng áng mây thuyết phục Bích Vân cùng Tôn Ngộ Không chớ có qué giày tới Thạch Cơ tu hành thanh âm. Thạch Cơ lúc này đứng dậy, chậm rãi đi ra Bạch Cốt động, sau đó trong tay khế động, lập tức một đôi đại thủ tự trên mặt đất rũ ra, một tay lấy Bích Vân cùng Tôn Ngộ Không đồng loạt bắt lấy. Bích Vân cùng Tôn Nộ không đang vui lâm thành cười nói chơi vui vẻ, đột nhiên thấy Thạch Cơ xuất hiện, không đợi buổi rối, liền trực tiếp bị thủ tay nắm lấy, liền biết được là Thạch Cơ tức giận. "Nương nương, Bích Vân biết sai." Bích Vân biết sai rồi. Bích Vân vội vàng mở miệng nói, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tôn Nộ không mắt thấy Thạch Cơ đi ra, đồng thời sắc mặt băng lãnh, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, bởi vậy không nói không, rằng, chỉ là cú đầu. "Bích Vân, Ngọc Trượng tế lại tốt, cho ta nhìn xem." Thạch Cơ trước nhìn phía Bích Vân, mở miệng hỏi. Bích Vân nghe được Thạch Cơ gọi mình, vốn là cao hứng vô cùng, Nhưng mà nghe nói Thạch Cơ hỏi thăm chính mình liên quan tới Ngọc Trượng, lập tức liền không ra, chỉ là gãi đầu một cái, thấp giọng nói rằng, "Cũng nhanh." Thạch Cơ lông mày nhíu chặt, cuối cùng mở miệng nói, "Phạt ngươi bế quan 5 vạn năm, vạn năm ở giữa, nếu là lại không có thể tế luyện thành công, ngươi liền làm tốt phạt chép trăm vạn khắp công pháp chuẩn bị đi." Trăm vạn khắp? Bích Vân trong lòng giật giật, cái này nếu là không gián đoạn vồ xuống đi, chỉ sợ tại có Hàn Thọ nguyên bên trong cũng không cần làm cái gì sự tình khác, liền chết tại giữa bàn lên. Bích Vân biết được. Bích Vân lẫm lệ, lúc này mới bị Thạch Cơ buông xuống, sau đó quay trở về động phủ của mình, an tâm tế luyện lên Ngọc Trượng đến. Thạch Cơ vừa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, sau đó nói, ngươi cũng không thể bất học vô thuật, liền đi theo chúng ta, nghe đạo mới là. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, trong lòng cũng rất là lướt mơ cái này tiên nhân chi đạo, bởi vậy trong lòng cực kỳ vui vẻ, nói, sư tôn, ta cũng có thể giống Mịch Vân sư huynh như vậy, cấy mây đạp gió sao? Thạch Cơ nhẹ gật đầu, mắt nhìn cái này khỉ con, trong lòng biết được cái này khỉ con đơn giản là tinh nghịch chút, trừ cái đó ra phương diện khác vẫn là tốt. Không bao lâu, Thạch Cơ liền ngồi xếp bằng khô lâu sơn bên trong, chậm rãi đem nó trong đó đạm nhẽ. Cái gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Giống nhau thường ngày, cái này một đám sinh linh quả nhiên lại tụ tập thạch cơ bên cạnh, tất nhiên là đều say đắm ở trong đó. Chính là khô lâu sơn bốn phía chim thú độc trùng, đều tới chỗ này, quay chúng quanh tại cái này thạch cơ bên người, tất nhiên là tiếp nhận giao hóa. Nhưng mà Tôn Ngộ không ngay từ đầu tuy là tràn đầy phấn khởi, nhưng mà nghe xong một hồi sau liền lệch ra lên đầu, đúng là buồn ngủ lên. Thậm chí tỉnh ngủ về sau nhìn về phía cái khác nghe đạo sinh linh, vươn tay ra đùa người khác, chêu đến một đám sinh linh đều trừng mắt nhìn về phía hắn, Tôn Ngộ không cũng chỉ là cười hắc hắc, sau đó mới nhìn hướng thạch cơ, thấy thạch cơ không có mở mắt, lại bốn phía đùa người khác. Thạch Cơ mở hai mắt ra, vừa vặn gặp được cái này, Tôn Ngộ Không đang dò xét lấy khỉ trảo, đùa lấy những sinh linh khác. Lúc này liền là trên mặt đất một quả cục đá bay lên, một kích đánh vào kia Tôn Ngộ Không đầu, Tôn Ngộ Không ăn một lần đau nhức, lập tức bưng kính đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn tới Thạch Cơ đang theo dõi chính mình, liền lập tức trung thực lên, làm bộ chắp tay hành lễ, nhắm lại hai con ngươi, giả bộ làm say mê trong đó bộ dáng. Thạch Cơ miệng nói nghĩa không ngừng, nhưng cũng đối Tôn Ngộ Không giỡn khắp giỡn cười, quả thực là cùng kia xuyên việt người trong trí nhớ Tôn Ngộ Không giống nhau như lúc. Đợi cho ngàn năm qua đi, Thạch Cơ vừa rồi để chỉ, sau đó đứng dậy đem Tôn Ngộ Không lôi đi. Mở miệng hỏi, ngươi coi là thật ngệ không vô?" Tôn Ngộ không lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, "Sư tôn, những này ta vừa rồi nhìn qua, liền đã nắm nắm giữ, chỉ là còn không hiểu được như thế nào vận chuyển công pháp, trong đó một chút tiểu thuật pháp ta có thể thi triển." Nghe nói như thế, Thạch Cơ lông mày nhíu lại, mặc dù trong lòng biết được Tôn Ngộ không thông minh đến cực điểm, chính là 72 đạo thần thông cũng là một khi minh ngộ, nhưng cũng không nghĩ tới như thế khoa trương, vừa rồi nàng giảng thuật, chỉ là công pháp cùng đẳng nghĩa, cùng kia đại đạo lĩnh ngộ cùng pháp tắc nắm nắm giữ, chỗ nào giảng thuật qua những cái kia thuật pháp. Thấy Thạch Cơ bộ dáng như vậy, Tôn Ngộ Không liền làm tức đối với trên mặt đất một quả cục đá điểm tới, trong chốc lát cục đá kia phát ra phịch một tiếng, liền bị đẩy lùi ra ngoài. Đây là trong đó thứ nhất tiểu thuật pháp, chính là vận dụng một chút chân nguyên liền có thể thôi động, nhưng cũng không nghĩ tới Tôn Ngộ Không vậy mà chính mình nhìn xem kia thuật pháp, liền học xong. Ta ngồi ở chỗ đó thực sự nhàm chán, lúc này mới trong lúc rảnh rỗi nhìn lại. Tôn Ngộ Không nháy mắt mắt, nhìn xem Thạch Cơ nói rằng, Thạch Cơ thở dài một tiếng, sau đó nói rằng, nếu không nắm giữ công pháp này, liền không cách nào bước vào tiên độ. Nghe xong Thạch Cơ lời nói, Tôn Ngộ Không lúc này mới gật gật đầu, nói, sư tôn, đệ tử biết được Thạch Cơ mặc dù không có 72 biến có thể dạy cho Tôn Ngộ Không, bất quá cái này Táng Tiên công bên trong cũng không ít thần thông có thể học tập, đều là thổ chi đại đạo thần thông, Tôn Ngộ Không vừa lúc lại là linh minh thần hầu, nếu là nắm giữ cái này Táng Tiên công, cũng là cực kỳ hữu hiệu, hiệu. Tôn Ngộ Không cầm kia Táng Tiên công, liền tự mình đi hướng động phủ của mình. Thạch Cơ cũng quay trở về Bạch Cốt động bên trong, xếp bằng ở lục mạch thạch liền phía trên, trong lòng suy nghĩ lên Tam Hoàng Ngũ Đế tất cả công việc. Cái này sắp phong Tam Hoàng sự tình, là tại 30 vạn năm về sau, đến lúc đó thiên địa nhân tam hoàng cùng tồn tại. Bây giờ địa hoàng thần nông dần dần quật khởi, ngay tiếp theo nhân tộc cũng càng phát ra cường đại, như vậy thời gian bên trong, chỉ sợ vị kia nhân hoàng nhân viên cũng đã hàn thế, đi tại nhân tộc trong bộ lạc. Chương 236, Thạch khí thứ tư, đến tầm duyên điểm 2. Chương 236, Thạch khí thứ tư, đến tầm duyên điểm 2. Thạch Cơ suy nghĩ một phen, sau đó nghĩ đến kia Khương thị, đoán chừng vậy thì Đan Phương đã bị Khương thị nghiên cứu ra rồi a. Lúc này nhân tộc trong bộ lạc, một thân ảnh chậm rãi treo ở nhân tộc bộ lạc phía trên, bên người đứng thẳng một cái tiến hạ, tướng mạo nhỏ nhã, một thân tử sa xa mây xanh bảo, đầu đội xích ki quan, trên tay vung lấy pháp trận chính là nhìn về phía phía dưới, không đợi người này rơi xuống, lại là Du Vân trông thấy, chỉ một cái liền xem thấu tu vi, đại la kim tiên trùng kỳ cảnh giới, nhưng mà như vậy nhìn qua nhân tộc, thật là làm Du Vân lo lắng, liền lập tức thăng nhập không bên trong. Người kia dương mắt trông thấy Du Vân, liền cũng là có một chút nhíu mày, nhưng mà lại nghe Du Vân nói rằng, xin hỏi đạo hữu từ đâu mà đến, tới nhân tộc này bộ lạc đến cần làm chuyện gì? Người kia nghe xong Du Vân lời nói, suy nghĩ một phen, liền hiện ra một tia minh ngộ đến, cười nói, chắc hẳn đạo hữu chính là Du Vân a. Du Vân nhẹ gật đầu, tuy là không biết người này vì sao nhận biết mình, Chẳng qua hiện nay xem ra rất là có chút khả nghi. Vân đạo Quảng Thanh tử, chính là xiển giáo Ngọc Thanh thánh nhân tọa hạ đại đệ tử, đã sớm nghe nói Du Vân đạo hữu trấn thủ nhân tộc sự tích, ta quả nhiên là khâm phục không thôi cũng. Quảng Thanh tử chậm rãi chấp tay, mở miệng nói, nghe nói là xiển giáo người tới, Du Vân lúc này mới có chút nhẹ nhàng tỏ ra, sau đó nhìn xem Quảng Thanh tử, mở miệng hỏi, hóa ra là Quảng Thanh tử đạo hữu, không biết tới này nhân tộc bộ lạc có chuyện gì? Tam Thanh lập giáo một chuyện, Du Vân tất nhiên là biết được, nhất là kia thái thanh lão tử lập nhân giáo. Ta cảm giác hôm nay có duyên, liền ở chỗ này, bởi vậy, vậy tới đây dò xét một phen. Quảng thành tử nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Cùng nơi đây Hữu Duyên." Dụ du Vân nói gì không hiểu, nhưng mà nghe Quảng thành tử nói như vậy, nhưng cũng không có đối nhân tộc có nguy hại, bởi vậy cũng không có ngăn đón, nhân tiện nói, "Quảng thành tử đạo hữu xin cứ tự nhiên a." Đa tạ Quảng thành tử chậm rãi chấp tay, sau đó liền trên không trung bốn phía dò xét, ý đồ tìm được kia người Hữu Duyên. Dụ du Vân liền ở một bên nhìn chằm chằm, chỉ là muốn nhìn xem cái này Quảng thành tử đến tận cùng muốn như thế nào. Đang chờ giờ phút này, lại là tự nơi xa truyền ra một hồi cười gian thanh âm. Dụ Vân nghe ra thanh âm này rất là quen thuộc, liền không tự chủ nhíu mày, lúc này đứng dậy nhìn về phía trên tầng mây, chỉ thấy phô thiên cái địa huyết khí bốc lên mà đến, trong đó ma khí càng lớn. A Tu La tộc Quảng Thành tử nhíu mày, lập tức trong lòng có chút dãy rủa, nếu là bị Ngọc Thanh Nguyên Thủy biết được chính mình đem kia A Tu La tộc trêu chọc đến, sợ rằng sẽ dẫn tới sư tôn không thích. Như vậy nghĩ đến, Quảng Thành tử lúc này gọi tiên hạ, sau đó leo lên tiên hạ phía sau, lúc này thân hình thoát một cái, theo nhân tộc này bộ lạc rời đi. Dụ Vân nhưng cũng không để ý đến kia Quảng Thành tử, A Tu La tộc cực kỳ khó chơi, coi như đám kia tiên thiên đại năng đô thị nhi viễn chi rút chi là quảng thành tử cái này khu khu một tôn đại la kim tiên cảnh. Nhưng mà lần này Du Vân lại nhìn đi lúc, chính là trong lòng âm thầm kinh ngạc, chỉ thấy trong đó đang có một tôn chuẩn thánh thân ảnh. Thân ảnh kia không phải người khác, chính là kia tự tại thiên ba tuần. Phải biết đại la kim tiên cảnh cùng chuẩn thánh chi cảnh ở giữa thật là cách một đạo không thể vượt qua hằng câu, đương nhiên, thạch cơ ngoại trừ, đây chính là cựu phẩm cấp đại la kim tiên, cùng chuẩn thánh ở giữa trên lệch cực kỳ bé nhỏ. Ta huyết tộc nhỏ, liền nhường ta đến nếm thử. Ha ha ha ha. Tự tại thiên ba tuần sau lưng, kia thập bà cười ha ha một tiếng, là song hướng về phía cái này nhân tộc bộ lạc. Chó má cái người bọn này auto là tộc huyết trưởng, lại còn dám đến nhận lấy cái chết. Đột nhiên, kia Vương bắt truyền ra một đạo trấn giống, sau đó chính là một đạo khí cơ vành kích mà đến, trong đó tất nhiên là sát khí tràn ngập, trận trận sát cơ đập vào mặt. Dụ Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khí cơ kia chính là Hình Thiên đại phụ, giờ phút này đang thả ra trận trận sát cơ, xoay tròn lấy chém vào hướng về phía kia Thất bà. Thất bà ghé mắt nhìn lại, liền làm tức giọ ra tay đi, ngay tức khắc một hồi sát khí tản ra, sau đó trong tay kết ấn, một trường oanh kích ra ngoài, cũng là bị tia đại phụ ngang chém vào ra, lại tiếp lấy hướng kia Thất bà đánh tới cùng lúc đó Si View cũng tới ở đây, trong miệng hét lớn một tiếng, đại đao trong tay chấn động mạnh một cái, trong khoảnh khắc bổ về phía tự tại thiên ba tuần. Tự tại thiên ba tuần tất nhiên là cực kỳ nguy ngạo, bây giờ tấn thăng đến chuẩn thánh, tất nhiên là không đem mấy vị đại vu để ở trong mắt, lúc này rũe bàn tay ra, muốn đón lấy một cái này. Ngay tại lúc Si View một đao kia đánh xuống lúc, Tương Liễu thân hình ngay tiếp theo cái khắc hơn 10 vị đại vu cùng nhau hiện thân, trong khoảnh khắc mấy đạo thế công đồng loạt vành sát ra ngoài, coi chừng trong đó ma khí. Du Vân ở một bên nhìn xem, lúc này liền mở miệng nhép nhợ. Vu tộc đều là lấy cận chiến nghe tiếng. Nhưng mà cái này A Tu La tộc một đám đều là toàn thân ma khí tăng vọt, nếu là trong lúc lơ đãng bị ma khí xâm thể, đây chính là cực kỳ thống khổ, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Thấp bà cùng kia hình tiên đánh nhau, nhưng mà lại không phải hình tiên chi địch, bởi vậy 3 năm hiệp đã qua liền bị hình tiên một kích bổ ra nhục thân, phân phân trong khoảnh khắc vỡ vụt. Sau đó hình tiên nhìn phía kia tự tại thiên ba tuần. Giờ phút này tới cũng chỉ có hai vị, chính là cái này tự tại thiên ba tuần cùng Thấp bà, chỉ là Thấp bà đạo hạnh không sâu, so ra kém hình tiên thực lực. Ngay tức hơn 10 vị đại vu đồng loạt cùng kia tự tại thiên ba tuần tiến hành chiến đấu. Tự Tại Thiên Ba Tuần trong tay ngay tức khắc xuất hiện một thanh ma kiếm, trên đó ma khí rung động, càng là tản mát ra trận trận huyết khí, theo Tự Tại Thiên Ba Tuần trong tay vung lên, cái này ma kiếm bên trong trong khoảnh khắc bộc phát ra đạo đạo ma khí, ầm vang ở giữa hóa thành quang nhận đồng dạng, trực tiếp bổ về phía các vị đại vương. Hình Thiên thấy thế, lúc này hét lớn một tiếng, sau đó cầm trong tay đại phủ nhoáng một cái, trong khoảnh khắc cự lực mênh mông mà mở, trực tiếp chém vào hướng về phía kia Tự Tại Thiên Ba Tuần. Hai đạo thế công ngay tức khắc đụng vào nhau, kia Tự Tại Thiên Ba Tuần ma kiếm cũng là có chút không tầm thường, chính là đụng vào kia Hình Thiên đại phủ bên trên cũng là không thua bao nhiêu, trong đó ma khí chấn động kịch liệt hơn, cả hai va chạm ở giữa lập tức liền bộc phát khí lãng, dẫn tới quanh mình đại vu khó ma ổn định thân hình, lập tức hướng sau lưng tối lui. Hình Thiên bây giờ tu vi cũng là tại đại La Kim Tiên viên mãn, nhưng mà trong tay đại phụ cũng là nhận vô số yêu huyết tới luẩn, bởi vậy biến thành cùng ma binh tương đối, rất là vô cùng lợi hại, một kích lắc lư ra ngoài, chính là cự lực khai sơn, rất là kinh người. Tự tại thiên ba tuần thấy thế, lúc này cho mày, chính mình thật là chuẩn thánh, nhưng mà lại bị cái này hình thiên chỉ là một tôn đại La Kim Tiên cho chế kín, như vậy sao được? Nghĩ như vậy Tự Tại Thiên Ba tuần toàn thân sát khí chấn động, liền hét lớn một tiếng, từ này ma kiếm phía trên bộc phát ra cực kỳ kịch liệt khí lãng, ầm vang chém về phía Hình Thiên. Hình Thiên cũng không tiếp tục địch, lập tức chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, sau đó hướng phía sau thối lui 2 bước, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, lại làm một đũa vung lên xuống dưới. Cái này có thể chêu đến Tự Tại Thiên Ba tuần một hồi bực bội, trong khoảnh khắc ra tay, một chưởng liền đánh phía Hình Thiên. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, lại làm một tôn tiểu lão đột nhiên bay tới, vững vàng đập lên tại kia Tự Tại Thiên Ba tuần đầu lâu phía trên. Tự Tại Thiên Ba tuần chỉ cảm thấy toàn thân rung động, lại là cự lực khó kháng. Trong khoảnh khắc phi độn ra ngoài, ngay cả trong tay ma kiếm đều suýt nữa lành rớt, liên tiếp bay ra cách xa mấy trăm trượng, cái này tự tại thiên ba tuần lại mới dừng lại, trong mắt mủi máu tanh càng lớn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo rất tinh tường thân ảnh ngay tại phía trước. "Thạch Cơ, lại là ngươi?" Tự tại thiên ba tuần giận không tìm được. Chương 237, trận đạo thiên tài, phá trận phương pháp, 1, chương 237, trận đạo thiên tài, phá trận phương pháp, 1. "Như vậy tự nạo, thật là sẽ dẫn tới tai họa." Thạch Cơ lạnh nhạt nói, sau đó lại đem kia bất chu hấn ném ra. Bất Chu ẩn bên trên tất nhiên là bộ phát ra trận trận khí lãng, âm vang đánh tới kia tự tại thiên ba tuần. Tự tại thiên ba tuần nghe nói Thạch Cơ lời nói, chính là nghiến răng nghiến lợi, tất nhiên là biết được Thạch Cơ là tại châm chỗ hắn, bởi vậy cầm trong tay ma kiếm nhoáng một cái, lập tức đầy trời khói đen cuộn cuộn, kia trong đó đều là sát khí ma khí lăn lộn làm một thể, nếu là hút vào nửa điểm, đều muốn dẫn tới nhục thân nổ tung. Nhưng mà cái này khói đen chống đỡ được đại vụ, có thể ngăn cản không được Thạch Cơ, đã thấy kia Bất Chu ẩn tự trong khói đen rung động, trong khoảnh khắc đánh tới kia tự tại thiên ba tuần. Tự Tại Thiên Ba Tuần trong lòng biết phiền muộn, lại cũng chỉ có thể rút kiếm chống đỡ, nhưng mà lại ở đâu là bất chu ấn đối thủ, bị cái này bất chu ấn va chạm phía dưới, lập tức ma kiếm phát ra chanh chanh không sai tiếng vang, trên đó ma khí đều bị chấn động ra, càng là một đạo nhỏ không thể thấy vết rách xuất hiện tại kiếm thể phía trên, nhìn Tự Tại Thiên Ba Tuần một hồi đau lòng. Không đợi Tự Tại Thiên Ba Tuần lại thả ra ngân thoại, liền bị bất chu ấn một kích đập trúng đầu lâu, ngay tức khắc phát ra phốc tiếng vang, giống như đưa hấu nổ bể ra đến, Tự Tại Thiên Ba Tuần cũng bị đưa về trong biển máu. Thạch cơ thu hồi kia bất chu ấn, cái này tân tân chuẩn thánh căn bản không phải thạch cơ địch. Thạch Cơ đạo hữu thực lực quả nhiên cường ngạnh, một tôn chuẩn thánh lại bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Hình Thiên thấy này, cũng là cười ha ha, nhìn cực kỳ thông khoái, đã sớm nhìn cái tộc Atula tộc khó chịu, mong muốn thật tốt nhục nhã một phen, hôm nay cuối cùng nhìn thấy, các vị đạo hữu không có sao chứ? Thạch Cơ đi đến một đám đại vụ trước người, giương phần mình nhìn một chút, thấy chúng đại vụ cũng không có thương thế nghiêm trọng, Thạch Cơ lúc này mới yên lòng lại. Cái này Atula tộc này càng cường đại, sau này phải cẩn thận nhiều hơn. Thạch Cơ nhìn qua một đám đại vụ, mở miệng nói ra. Hình Thiên cười cười, sau đó nói rằng, Thạch Cơ đạo hữu yên tâm chính là Ta mấy vị đồng loại chiến kia A tu la tộc, cũng chưa thấy đến còn có chịu đựng được chúng ta." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, "Như thế thật, mấy vị này đại vũ thật là nhục thân thực lực cực kỳ cường hành, nếu quả như thật cùng lên một loạt trước chiến của kia tự tại thiên ba tuần, thật là có khả năng đem nó phá đi." Chuẩn Thánh mặc dù là đạo hạnh cao thâm, pháp lực cường hành, kia nhục thân nhưng cũng vẫn như cũng là không hay, nếu không cũng sẽ không có tạo nên nhục thân thuật pháp tồn tại. Bình thường sinh linh đều sẽ lấy tiên linh địa bảo hoặc là tiên thiên linh bảo tế luyện thành thân thể một bộ phận, liền nắm giữ kia tiên thiên linh bảo uy năng, đồng thời nhục thân cường ngạnh như linh bảo Thạch Cơ tất nhiên là không cần làm như thế, Cự phẩm cấp đại La Kim tiên thật là tiên tiên thần ma chi thể, rất là lợi hại kinh khủng. Đã Thạch Cơ đạo hữu tới, đám kia A Tu La tộc tạm thời chỉ sợ không dám lỗ mãng, chúng ta liền đi về trước. Hình Thiên thấy Thạch Cơ như là đã tới, chúng đại vương cũng không cái gì tất yếu ở chỗ này, bởi vậy mở miệng nói ra. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói, các vị đạo hữu đi thông thả. Chờ bái biệt mấy vị này đại vương, Thạch Cơ lúc này mới nhìn về phía Du Vân, sau đó mở miệng nói ra, "Ngày gần đây nhân tộc như thế nào?" Du Vân nghe thấy Thạch Cơ hỏi thăm, liền làm tức đáp, "Nhân tộc bộ Lạc Yên Tinh tường hòa." Không có bất kỳ manh thu xâm nhập, chỉ có hôm nay cái này A Tu La tộc đến đây, nhưng cũng không thành công bước vào trong đó, liền bị chấm giết. Nói như vậy xong, Du Vân bỗng nhiên nhớ tới một người tới, chính là mới vừa đến lại đi Quảng Thành Tử, liền ung dung nói rằng, "Bất quá, vừa rồi cũng là có một cái sinh linh tới đây, xưng hiệu là xiển giáo 10 tiên đứng đầu, tên là Quảng Thành Tử, nói là đến nhân tộc bộ lạc tìm kiếm duyên phận." Thạch Cơ nghe nói Du Vân nói tới, trong lòng liền suy tư, cái này Quảng Thành Tử đích thật là Ngọc Thanh Nguyên Thụy tọa hạ đại đệ tử không giả, hơn nữa cái này Quảng Thành Tử còn cùng Tam Hoàng có quan hệ, chính là cái này nhân hoàng hoàng đế hiền viên lão sư. Nghe tới đây, Thạch Cơ liền nhìn về phía nhân tộc trong bộ lạc, đã cái này quang thành tự tới đây, chính là giải thích rõ bây giờ Hiên Viên đã hàng thế, tự mình tính, kết quả nhiên không sai, chính mình thần hồn chuyển thế bước vào nhân gian đạo hàng thế một phút này, Hiên Viên cũng hàng thế. Lúc này mới lợi dụng Hiên Viên hàng thế khí vận, che đậy chính mình thần hồn chuyển thế mà thành nhân tộc hàng thế. Nhân tộc sử tỉnh, lại đem Phong Vân biến ảo. Thạch Cơ trong lòng trầm ngĩ, sau đó lấy lại tinh thần, nhìn về phía Du Vân, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, lúc này mở miệng nói ra, "Du Vân, ngươi lại cẩn thận chiếu cố một phen một cái gọi là Hiên Viên người." Du Vân cũng bất quá hỏi chỉ là liên tục giao đấu, sau đó đang muốn hỏi y Thạch Cơ có quan hệ cho lúc trước Khương thị tộc trưởng Đàn Vương một chút lúc, đã thấy Thạch Cơ trong tay khẽ động, trong khoảnh khắc từ này Cửu Khúc Hoàng Hà chỗ Bát Phương khí cơ biến động. Chỉ thấy Bát Phương bên trong nguyên lực ngưng tụ, sau đó một hồi không hiểu khí cơ khoét tán ra, Du Vân lông mày nhíu lại, trong lòng lập tức kinh ngạc, đây cũng là trận pháp. Sau đó Du Vân không tự chủ nhìn chằm chằm nguyên lực kia lưu động vết tích, liền lâm vào trầm tư đồng dạng, đúng là tại trong đầu bắt đầu tìm hiểu đến. Thạch Cơ tất nhiên là không biết được việc này, chỉ là nhìn qua kia phía dưới, trong tay khẽ động, bát quái trận rơi xuống. Cái cái này bắt quái trận bên trong, trừ bộ tiên tiên nguyên lực bên ngoài, cái khác tỉ như sát khí cùng ma khí đều sẽ bị cái này bắt quái trận trói chấn áp. Nhưng mà vừa rồi xây thành lại trận, Thạch Cơ chỉ là không tự chủ túi đầu nhìn lại, đã thấy phía dưới lại có một cái có chút mơ hồ cỡ nhỏ bắt quái trận ngay tại chậm rãi thành hình. Thạch Cơ con ngươi hơi co lại, lập tức nhìn về phía tiểu trận này pháp người xây dựng, đã thấy Du Vân đang nhắm mắt mà khôn chân, phía dưới trận pháp càng ngày càng rõ ràng. Lúc nào thời điểm? Không phải là tại ta thành lập bắt quái trận lúc, hắn liền đem cái này bắt quái trận tìm hiểu. Thạch Cơ mặt không đổi sắc, nhưng mà trong lòng rất là kinh ngạc vô cùng, phải biết bắt quái trận cùng bình thường khác biệt, tiên tiên bắt quái cần thông hiểu nguyên lý, mới có thể thành lập cái này tiên tiên bắt quái trận. Chỉ là Du Vân nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tiên tiên bắt quái trận, nhưng mà lúc này trên đất không phải chính là tiên tiên bắt quái trận a. Thạch Cơ chăm chú nhìn kia phía dưới tiên tiên bắt quái trận, trong lòng tất nhiên là có chút kích động, hoàn toàn không nghĩ tới Du Vân tại trận pháp nhất đạo tư chất, vậy mà như thế kinh khủng. Sau một khắc, chỉ thấy trên mặt đất trận pháp tự thành, chính là một cái cỡ nhỏ tiên tiên bắt quái trận thành lập. Giờ này phút này, Thạch Cơ trong lòng rung động đột đỉnh. Du Vân mở hai mắt ra, Sau đó đã nhìn thấy Thạch Cơ đang nhìn chính mình, vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc, Du Vân lại nhìn mắt trên mặt đất trận pháp, còn tưởng rằng Thạch Cơ sinh khí chính mình học trộm trận này, liền vội vàng đứng dậy muốn giải thích. "Ngĩ không ra ngươi trận pháp nhất đạo có như thế tư chất, đây thật là ích có. Ngươi là như thế nào thôi diễn ra cái này tiên thiên bắt quái trận?" Thạch Cơ lại là không có trách cứ, chỉ là cảm thán một tiếng sau, liền hiếu kỳ hỏi thăm về đến. Chương 237, trận đạo thiên tài, phá trận phương pháp 2, chương 237, trận đạo thiên tài, phá trận phương pháp 2 Dụ Vân Mắt nhìn kia trên đất tiểu trận, cũng biết Thạch Cơ không có xin khí, liền nhẹ nhàng tỏ ra, mở miệng nói ra, ta cũng chỉ là thấy được một hai, chỉ thấy Bát Phương nguyên lực ngưng tụ, lại phân biệt là lấy kim một thủy hỏa thổ làm chủ, trong lúc mơ hồ có thủy hỏa hai lực lẫn nhau dẫn dắt giao hòa lại lẫn nhau bại xích, liền dùng cái này đến tôi diễn, liền hoàn thành trận này. Thạch Cơ tinh tế nghe, trong lòng cũng không khỏi cảm thán lên, cái này đúng thật là thế gian ít có chi tư chất, nếu để cho Chấn Nguyên Tử biết việc này, sợ rằng sẽ phát điên a, cái này đúng thật là một cái trận pháp chi đạo thiên tài. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ liền lập tức tự trong cửa tay áo lấy ra một quyển kinh văn, sau đó đưa cho Du Vân, mở miệng nói: "Đây là ta ngày thường ghi chép, chính là ta lĩnh ngộ các loại trận pháp, liền giao cho ngươi, lại tu đạo này đồng thời, chớ có rơi xuống tu vi." Du Vân nghe nói, liền kích động đem kinh văn kia tiếp nhận, sau đó liền hướng về Thạch Cơ khấu bái. "Đa tạ thượng tiên." Thạch Cơ ngọc thủ vung khẽ, liền đem Du Vân đỡ dậy, sau đó nói rằng: "Ngươi trận pháp chi đạo tạo nghệ không kém, như coi là thật đi đạo này, sau này chỉ sợ thành tựu không thấp." Đây là Thạch Cơ ý tưởng chân thật, chỉ bằng mượn Du Vân chưa từng thấy qua bắt quái mà có thể thôi diễn bắt quái đây cũng là cực kỳ cường đại năng lực, đến tuột cùng muốn như thế nào tư chất khả năng như thế. Sau đó Thạch Cơ mắt nhìn nhân tộc này bộ lạc, vốn là muốn muốn đi nhìn một chút vậy mình thần hồn chuyển thế đầu thai đi ra nhân tộc, nhưng mà đang lúc lúc này lại là tự phương Bắc đại địa truyền đến một hồi khí cơ biến ảo, liền làm tức dẫn tới Thạch Cơ nhìn qua, lập tức cũng là lông mày nhíu lại, không biết Kiêu Minh Hà lão tổ lại tại làm cái gì. Bởi vậy Thạch Cơ cũng không còn làm dừng lại, lúc này đi hướng về phía kia phương Bắc đại địa, chuẩn bị lên đường lúc, liền nhìn về phía kia Du Vân, mở miệng nói, tại nhân tộc này bên trong, có một vị tên cứ gọi Yên Viên, nếu là ngươi được phải, liền chiếu khá tốt. Dứt lời, Thạch Cơ lúc này bước ra một bước, bóng hình xinh đẹp dây lất hiện, biến mất không thấy gì nữa. Du Vân nghe được cái kia danh tự, chính là miệng Hà gia đang mở miệng nói ra, "Hiên Viên, kia không phải là thiếu điện tộc trưởng về sao a?" Giống như thiếu điện tộc trưởng một thai hai con a, chỉ là tiểu nhi kia tựa hồ có chút ngu dại, sinh ra còn ôm không biết vật gì. Du Vân tự hồi nói, Thạch Cơ lại sớm đã không thấy tăng hơi. Du Vân cũng chỉ đành lưu lại chờ lần sau lại cùng Thạch Cơ nói, sau đó liền cầm Tinh Văn kia, chuẩn bị kỹ càng tốt lĩnh hội một phen. Mà lúc này phương Bắc đại địa, Thạch Cơ đã đặt tới nơi đây, đã thấy một đám sinh linh vậy mà đều là đi tới nơi đây. Lúc này mới hồi tưởng lại vừa rồi trận hỗn kiếp khí cơ nọ dụ, cùng kia linh bảo xuất thế rất có một phen tương tự. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ lúc này hạ xuống, hướng về kia phát ra khí cơ địa phương đi. Lúc này lại cũng có một đám sinh linh ở đây, trong đó càng là có một ý tử tiêu cùng tiên tiên đại năng ở đây, đều là lấy nguyên lực lôi cuốn toàn thân, tất nhiên là che chở lấy tự thân, để tránh bị Kiêu Minh Hà lão tổ nhận ra. Thạch Cơ lại là một chút cũng không che đậy, chỉ là nhìn về phía trước, nhưng cũng thấy không ít người quen, Tiêu Tiệt giáo đạo bảo, Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh chờ, đều là tới nơi đây. Còn có kia xiển giáo 10 vị kim tiên nhưng cũng đồng thời đến đây. Thạch Cơ chú ý tới một thân ảnh, bên người một cái tiến hạng, tướng mạo nho nhã. Thạch Cơ lúc này nhận ra, vị này hẳn là Tiển Giáo đại đệ tử, Quảng Thành Tử. Về phần còn lại mấy vị, hẳn là trừ Bỏ Thái Ức chân nhân cùng cụ Lưu Tôn bên ngoài mấy cái kia. Xếp hạng thứ 2 chính là Sích Tính Tử, cũng là một cái có chút nhân vật lợi hại. Thạch Cơ chỉ là đánh giá một phen mấy vị kia Tiển Giáo sinh linh, sau đó liền không còn nhìn chăm chú, chỉ là hướng về kia phát ra khí cơ địa phương mà đi. Nhưng mà đi đến một nửa, lại là bỗng nhiên một hồi ma khí chấn động mà đến, Thạch Cơ chợt cảm thấy không ổn, lúc này phóng ra một bước, liền phải trốn chạy trừ bỏ Nhưng mà cái này ma khí tứ ngược cực nhanh, đúng là trước Thạch Cơ một bước, lúc này đem một đám sinh linh vây cuốn lên, trong khoảnh khắc tự chúng sinh linh dưới chân xuất hiện một đạo đại trợn, trong trận chính là ma khí bướ hơi, sát khí tràn ngập. Chuyện gì xảy ra? Đây là ma khí? Chỉ sợ là cái A Tu La giáo. Tức chết ta cũng, cũng dám vây khồn chúng ta, A Tu La giáo coi là thật muốn luồng tạo sát nghiệt không thành. Một đám sinh linh đều là tức giận, hoàn toàn không nghĩ tới bọn này A Tu La giáo vậy mà thật dám như thế. Thạch Cơ như thế cũng kịp phản ứng, cái này linh bảo khí cơ chỉ sợ chỉ là nguy trang, mục đích liền đem chúng sinh linh vây cuốn lên, về phần chuyện sau đó thất cước nhưng cũng không cần mông mộng, chỉ sợ chính là vì trở thành liền sát đạo, đồng thời A Tu La giáo cần luyện hóa hồn linh tới tu luyện, lúc này mới cần đánh giết nhiều như vậy sinh linh đến. Ha ha ha ha, nghĩ không ra a, Tam giáo sinh linh cũng ở chỗ này. Đây thật là bất đi bạn tọa chuyện. Bỗng nhiên, Minh Hà lão tổ cười ha ha lấy đi ra, tất nhiên là nhìn về phía cái kia trận pháp bên trong một đám tiên linh. Minh Hà, ngươi cử động lần này chẳng lẽ lại không sợ bị trả thù sao? Có tiên tiên đại năng trợn mắt nhìn, nhìn về phía kia Minh Hà lão tổ, tức giận trách cứ. Minh Hà lão tổ nghe vậy lại là một hồi tùy ý cười to, mở miệng nói ra: bản tọa thì sợ gì trả thù. Bản tọa có ức vạn huyết tinh nguyên phân thân, bản tọa coi như giết sạch ngươi lão trưởng, ngươi cũng không thể nói ra nửa chữ không. Minh Hà lão tổ đột nhiên thu hồi nụ cười, vẻ mặt băng lãnh lạnh giọng nói rằng: "Ngươi cái này nghịch trưởng." Tiệp Tiên Thiên đại năng lập tức dừng âm thanh, chỉ là trợn mắt tròn xoe, có chút phẫn nộ. Sau đó Minh Hà lão tổ đang trông thấy thạch cơ, sau đó hai mắt tỏa sáng, càng thêm kích động lên. Thạch cơ đạo hữu vậy mà cũng tại. Cái này có thể rất tốt rất tốt. Ha ha ha ha. Nghĩ không ra thạch cơ đạo hữu như vậy thông minh, cũng biết chúng bản tọa mưu kế a. Minh Hà lão tổ cười ha ha nói. Thạch Cơ lại là vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng cũng không nói gì, chỉ là sách trưởng liền hiển kích ra ngoài, chỉ nghe một hồi trầm đục, toàn bộ đại trận phía dưới trong nháy mắt sát khí bốc hơi mà lên, nghiêm nhiên là càng phát ra trầm ổn. Một chút nhỏ yếu chút sinh linh vốn là khó mà ngăn cản, bây giờ bị thạch cơ như vậy một kích, trong khoảnh khắc giống như trên biển sóng cả, lập tức một đám sinh linh cũng có chút khó mà chống đỡ. Thạch Cơ cũng chú ý tới việc này, liền lập tức thu tay lại, chỉ là nhìn xem Tiêu Minh Hà lão tổ, mở miệng nói, "Minh Hà đạo hữu cũng là học thông minh." Minh Hà lão tổ cười ha ha, nói rằng, "Trận này chính là bản tọa chuyên môn là ngươi chuẩn bị." Thạch Cơ Đạo Hữu lại ở chỗ này chớ có lộn xộn, ta liền đi cái này nhân tộc bộ lạc, ngươi cũng không cách nào ngăn cản bản tọa, ha ha ha ha. Dứt lời, Minh Hà lão tổ lúc này dẫn đầu một đám A tu la tộc, trực tiếp hướng phía cái này nhân tộc bộ lạc bước đi. Nghe nói như thế, Thạch Cơ liền nhíu mày, sau đó đánh giá một phen trận này, lại phát giác trận pháp này thiết kế có chút tình riệu, thời gian ngắn không cách nào phá mở. Thạch Cơ Đạo Hữu. Đúng vào lúc này, kia đa bảo chờ tiệt giáo đệ tử đều là đi tới Thạch Cơ bên cạnh, sau đó mở miệng nói, trận này muốn thế nào phá đi? Thạch Cơ nhìn một chút mấy người, mấy vị này lại vừa rồi đại la kim tiên tu vi. Nếu là mình thật đem đại trận sát khí chấn động lên, chỉ sợ mấy vị này đều không cần sống. Thạch Cơ thật là không muốn cùng kia thượng thanh thông thiên lại kết nhân quả, bởi vậy cũng không muốn hại chết mấy vị này, lúc này lập đầu, nói rằng ta cũng tạm thời không biết được. Sau đó Thạch Cơ vừa cẩn thận nhìn lên đại trận này, trong lòng suy nghĩ lên muốn thế nào phá vỡ đạo này đại trận. Trận này cơ hồ tự nhiên mà thành, chính là lấy sát khí ma khí cấu kết với nhau mà thành, liền thành một khối, hơn nữa nếu là đụng vào cái kia trận pháp, liền sẽ dẫn tới sát khí cùng ma khí chấn động, thực sự khó mà xử lý. Chương 238, Tổ Vũ chiến minh hạ. Dây lắc mà phá trận, 1. Chương 238, Tổ Vũ Chiến Minh Hà, dây lắc mà phá trận, 1. Lại nói giờ phút này, nhân tộc trong mộ lạc, một đám A tu la tộc đều là xông về cái này nhân tộc bộ lạc. Minh Hà lão tổ cũng sớm đã đánh tính toán thật hay, lúc trước kia yêu tộc Chu Hiếm luốt vào người đầu tiên tộc, phát giác nhân tộc cái này tinh khiết huyết khí cũng có thể tăng cường thần hồn lúc, Minh Hà lão tổ liền đã sớm trong lòng nhớ thương, chỉ tiếc khổ vì kia thạch cơ cùng nữ oa vây hộ, Minh Hà lão tổ không được ra tay. Bây giờ nữ oa không tại, Minh Hà lão tổ tất nhiên là có thể tùy ý làm vậy. Tự tại thiên ba tuần cũng là trong mắt huyết khí phiêu nhiên, nhớ tới lúc trước bị thạch cơ ở chỗ này chém giết mấy lần, ngọn lửa vô danh bay lên, tất nhiên là muốn đem hỏa khí rơi tại đám nhân tộc này trên thân. Ngay tại trong động phủ lĩnh hội trận pháp du vân bỗng cảm giác khó chịu, liền mở hai mắt ra, đã thấy ngoài động phủ chính là một hồi huyết hồng chi sắc, liền lập tức biết được là A tu la tộc đến đây, liền vội vàng xông ra động phủ, sau đó dương mắt nhìn lại, cũng là bị trước mắt một màn kinh hãi tê cả da đầu. Chỉ thấy đầy trời sắc hồng chi sắc, sát khí tất nhiên là tràn ngập đầy trời, mây mù cũng bị nhuộm màu, hóa thành sắt mây, tràn ra trận trận khí lang đến, có chút kinh khủng. Bây giờ nhìn một cái, chính là có một loại bầu trời nhỏ màu đồng dạng cảm giác, Du Vân biết rõ chính mình không đi lại, nhưng mà nhớ tới Thạch Cơ thượng tiên mới vừa rồi không phải đi hướng phương Bắc Đại Địa a. Bọn này A Tu La tộc chính là từ phương Bắc Đại Địa mà đến, nương theo lấy một đám A Tu La tộc đến đây, đang có Kiêu Minh Hà lão tổ. Du Vân thấy thế, nhịp tim đều chậm nửa nhịp, liền làm tức thu hồi kinh văn, sau đó cấp tốc liển sông ra ngoài, hướng về kia Vu tộc Đại Địa bước đi, bây giờ trận thế này, chỉ sợ không đem một đám tổ Vu gọi tới, sợ la đừng nghĩ giải quyết chuyện này. Kiêu Minh Hà tới. Chư vị tiền bối, còn mời xuất thủ tương trợ a. Du Vân cũng không lo được tổ vu có thể sẽ sinh khí, lúc này đi hướng vu tộc đại địa, ở trong đó trong khoảnh khắc hét lớn. Như thế gọi, chính là đưa tới một đám tổ vu chú ý, kia cộng công tính tình sao mà táo bạo, tuy là gần nhất thu liễm rất nhiều, nhưng cũng là bởi vì bình thường không cách nào vui sướng chiến đấu mà bực bội. Nghe nói kia Du Vân gọi, lúc này trùng sát đi ra. Du Vân huynh đệ, hắn ở đâu? Chờ ta chém hắn. Cộng công quát to một tiếng, sau đó quanh thân thủy nguyên lực rung động, trong khoảnh khắc cộng công bay lên, tất nhiên là hướng về kia nhân tộc bộ lạc bước đi. Sau lưng, chúc dung nhưng cũng đi ra. Nhìn xem cộng công dẫn đầu bước đi, liền làm tức nói rằng: "Ngươi cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi? Lại dám nói lớn lối như thế, muốn trạm cũng là ta đến trạm." Dứt lời, chúc dung cũng trùng sát ra ngoài. Không bao lâu, còn lại tổ vu cũng được đi ra, đế giang cùng huyền minh cùng nhau đi tới Du Vân bên người. "Vô Vô Du Vân bà vai, nói, chớ có sợ hãi, chỉ là A Tu La tộc, chúng ta còn chưa từng để ở trong mắt. Phải biết tại vu tộc chưa từng phái một lúc, A Tu La giáo thật là nửa điểm cũng không dám bước vào hưng hăng, về sau tức thì bị hậu thổ trấn áp, chỉ là chẳng biết tại sao hậu thổ về sau bị thương nặng." dẫn tới một đám A tu la tộc lúc này mới theo Ú Minh huyết hải giết tới Hồng Hoang đại địa, dẫn tới Hồng Hoang đại địa một hồi hòa loạn. Cũng liền đáng tiếc Vu tộc không hỏi Hồng Hoang sự tình, nếu không Vu tộc nhất định là muốn đem cái này một đám A tu la giáo cho đã bình định. Cho dù có vô hạn phân thân lại như thế nào, chính là giết tới ngươi không dám phân thân mới thôi. Vũ Vân nhìn xem Đế Giang cùng Huyền Minh, lúc này mới yên lòng lại, chính là cùng nó cùng nhau đi tới cái này nhân tộc bộ lạc. Vô sĩ ngự trướng, cách nhân tộc xa một chút. Miễn cho ta chém giết ngươi lúc nhiễm nhân tộc này bộ lạc khắp nơi trên đất màu đen. Cộng công hét lớn một tiếng, mắt rắn bên trong lóe ra trận trận âm linh quang liền đem kia thủy chi bản nguyên lấy ra, trong khoảnh khắc hắt nước 3 ngày trong khoảnh khắc ngưng tụ mà lên, tất nhiên là đem một đám a tu la tộc vây khốn trong đó, trong nháy mắt đem nó chế đùa ấy. Kia trúc dung càng là lăn lộn thân ánh lửa quấn quấn, lập tức chính là vận chuyển hỏa chi đại đạo, đem vung tay lên, trong khoảnh khắc trận trận hỏa diễm giống như ngọn lửa, trong khoảnh khắc va chạm ra ngoài, chính là nam minh ly hỏa kim quang tràn ngập, lấy dính ngọn lửa này a tu la tộc đều là khó mà đáo thoát, đều thảm liền hóa thành cho bụi. Kim chi tổ vu nhục thu cũng ở đây, chính là vung tay lên ở giữa ngàn vạn đạo canh kim chi khí hiện lên mà ra, tại cái này chứng sợ độ cao phát ra chênh chênh không sai thanh âm lập tức bị cái này nhục thu khống chế lấy rất giống kia một đám a tu la tộc, chính là kia linh tiên binh khí, tại đánh tới cái này canh kim chi khí trong nháy mắt, lập tức hóa thành mảnh vỡ, trong nháy mắt lại là một đám a tu la tộc chết bất đắc kỳ tử mà chết. Minh Hà lão tổ quay đầu nhìn lại, lập tức trợn mắt nhìn, lúc đầu nữ hoa không, già, thạch cơ bị nốt, chính là cực tốt thời cơ, nếu là đem nhân tộc này đổ sát hầu như không còn, nhất định là có thể tấn thăng đến Trạm thi chi cảnh, vận khí tốt, chỉ sợ có thể chém tới hai thi a. Các ngươi vu tộc nhi trưởng, chết đi. Minh Hà lão tổ nghiến răng nghiến lợi, lúc này thúc dục nguyên đồ a thị Hai thanh sát kiếm phát ra ông minh chi thành, lập tức theo cái này, Minh Hà lão tổ trong cửa tay áo bay ra, hai cái sát kiếm lập tức hóa thành hai vệt huyết quang, trong khoảnh khắc đánh tới kia Nhục Thu. Nhục Thu cũng không chút hoang mang, lúc này vận chuyển kim chi lại đạo, cưỡng ép thúc dục kia nguyên đồ á tị, kia nguyên đồ á tị lập tức chính là có chút bất ổn, trong lúc mơ hồ lại có bị Nhục Thu trưởng không dấu hiệu. Minh Hà lão tổ thấy thế, càng là khó thở, lúc trước Nhục Thu có mạnh như vậy a? Chính mình đây chính là sát đạo chí bảo, trừ bộ chính mình, làm sao có thể có cái thứ hai sinh linh có thể thôi động cái này nguyên đồ á tị? không có cam lòng đồng thời, Minh Hà lão tổ cũng là bầu không khí vô cùng, liền lập tức ở đẳng kia nguyên đồ ác tị bên trong gióp vào chân nguyên, lập tức cái này nguyên đồ ác tị phía trên huyết quan càng lớn, tốc độ cũng càng lại nhanh chóng. Nhưng mà không đợi chạm tới kia nhục tu, đã thấy một sợi to cỡ miệng chén lôi điện đập nện mà đến, Minh Hà lão tổ lập tức thân hình biến ảo, tránh ra cực xa đi, đã thấy bị lôi điện đánh trúng địa phương trong nháy mắt vỡ vụn ra, đã tạo thành một đạo hố to. Chỉ thấy kia cường lương cùng hấp tư cùng nhau rơi xuống, lúc này bốn phía A tu la tộc đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại một cái Minh Hà lão tổ ở đây. Minh Hà lão tổ khí nghiến răng nghiến lợi, Tuy là nghe nói chính mình đệ tử nói qua cái này Vu tộc dường như trợ giúp nhân tộc, nhưng cũng không nghĩ tới tất cả tộc Vu cũng biết trợ giúp nhân tộc. Minh Hà lão tổ càng là không nghĩ tới chính mình sẽ bị một đám tộc Vu vây giết. Cái này Minh Hà lão tổ đang muốn trốn chạy, lại chợt cảm thấy quanh mình thời gian trở nên chậm đồng dạng, lại la chúc Cửu Âm tập sát mà đến, vận chuyển thời gian này lại đạo, trong nháy mắt đem Minh Hà lão tổ thời gian thả chậm, sau đó chúc Cửu Âm một quyền đánh vào kia Minh Hà lão tổ chỗ ngực. Nhưng mà cái này Minh Hà lão tổ lại là lập tức hóa thành một sợi khói đen, chúc Cửu Âm một quyền đánh hụt, liền chợt cảm thấy sau lưng có sát cơ đánh tới. Không đợi chúc Cửu Âm có động tác Tiêu Cảnh Kim Chi khí lập tức ngăn cách cái này Nguyên Đồ A Tỵ, đem một kích này trả lại, sau đó ngàn vạn Cảnh Kim Chi khí lại là hướng về kia Minh Hà lão tổ đánh tới. Chương 238, Tổ Vũ chiến Minh Hà, giây lát mà phá trận, 2, Chương 238, Tổ Vũ chiến Minh Hà, giây lát mà phá trận, 2. Minh Hà lão tổ liên tiếp chống tránh, sau đó tế lên kia thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, khuôn chân ngồi tại thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phía trên, trong mắt tất nhiên là một hồi huyết tinh chi khí, mà hậu chiêu bốt chỉ quyết, lập tức Nguyên Đồ A Tỵ bên trên lóe ra trận trận sắc khí, trong nháy mắt trên đó khí cơ càng phát ra nồng hậu dày đặc liền lại đánh rút về phía kia một đám tổ vu. Tổ vu nhóm lại là đứng thẳng bất động, liên tiếp ra quyền đụng vào kiếm khí kia phía trên, vậy mà tương sướng. Một kích này sau khi ra ngoài, thấy một đám tổ vu không có ảnh hưởng, Minh Hà lão tổ liền khó thở, nhưng cũng biết được hôm nay không cách nào lại động cái này nhân tộc, liền muốn trốn chạy. Ngay tại lúc sau một khắc, sau người lập tức xuất hiện một đạo không gian bình chứng, trong nháy mắt đem cái này Minh Hà lão tổ vây khốn trong đó. Minh Hà lão tổ toàn thân rung động, chính là trong lòng giận mình, vội vàng vùng ra vài kiếm, chém vào ở đằng kia không gian bình chứng phía trên, đã thấy bình phong này phát ra trận trận chập độ, nhưng cũng chưa từng phá vỡ. Nhưng mà một đám tổ vu đã đạt tới cái này Minh Hà lão tổ trước người, liên tiếp buộc phát thế công. Đã thấy cú mang quanh thân trận trận vài góc rối rải, trong nháy mắt đem cái này Minh Hà lão tổ vừa cho đâm xuyên. Sa bị thi lại phun ra đạo đạo độc độc, đem kia Minh Hà lão tổ thân thể cho bao trùm. Trong nháy mắt cái này Minh Hà lão tổ liền chết bất đắc kỳ từ bỏ mình, nhục thân vỡ vụn thành bụi, biến mắt không thấy gì nữa. Du Vân ngay tại một bên nhìn xem, du động trong lòng tột định, không phải đều nói vu tộc lấy nhục thân làm chủ a, vì sao cái này tổ vu thần thông như thế tinh diệu tuyệt luân, rất là lợi hại. Lần này cũng là đổi mới Du Vân kiến thức. Cái này mười một vị tổ vu ở giữa hợp tác thật sự là vô cùng lợi hại, Minh Hà lão tổ căn bản là không có cách nào đối phó qua được cái này một đám tổ vu. Đế Giang mắt nhìn phía dưới cả đám tộc, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, mở rộng tầm mắt còn lại tổ vu, chỉ thấy mấy vị tổ vu đều là một đám thống khoái bộ dáng. Đánh thật đúng là thống khoái. Cộng công hoạt động một phen nhục thân, tất nhiên là có chút thư sướng. Còn lại mấy vị tổ vu cũng làm một hồi gật đầu, cái này mấy vạn năm đến từ là một mực chặt chẽ phát tác, tổ vu ở giữa cũng chưa từng đối luyện. Bây giờ vu tộc so với trước đó, chính là cực kỳ hòa bình lẫn nhau ở giữa nhưng cũng không có như vậy ý kiến không hợp tình huống xảy ra. Du Vân Hưng đệ, lần sau nếu là cái này Minh Hà của tới, cứ việc gọi chúng ta đến đây." Cú Mang nhìn xem kia Du Vân, liền mở miệng cười nói rằng, "Thiên nô cũng là liên tục gật đầu. Du Vân lập tức gật đầu, nói rằng, "Hôm nay đã đạt trừ vị tổ bu." Đế Giang liên tục khoát tay, Thiên nô cũng là nhướn mày nói rằng, "Ta lúc trước không phải đã nói a, sao phải nói lời này, chúng ta đều là vây hộ nhân tộc, nói lời này chẳng phải là chúng ta có ý đồ gì?" Du Vân lập tức mở miệng nói, "Lần sau nhất định là sẽ không lại nói như thế." Thiên Ngô lúc này mới gật gật đầu, "Vô Vô Du Vân bạ bái, sau đó nói rằng, lúc này mới đối." Du Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu nói mấy vị này tổ vu bên trong, hắn sợ nhất thuộc về Thiên Ngô, bởi vì cái này Thiên Ngô ăn nói có ý tứ, thực sự có chút giở người. Nhất là lần trước hình thiên thật là cũng bay lên rồi, hồi lâu mới rơi xuống, hắn có thể sợ gây Thiên Ngô không cao hứng, Thiên Ngô đem chính mình cũng cho cả ngày đi lên, hắn thân thể này, nếu là quẳng xuống đất chỉ sợ cũng biến thành tiến. "Đi, đã bọn này A Tu La tộc đã chết, chúng ta cũng đi về trước." Đế Giang mắt nhìn nhân tộc bộ lạc, sau đó mở miệng nói ra, Nhân tộc huyết khí rất là có thể khắc chế Vu tộc, bởi vậy tổ Vu nhóm đợi ở chỗ này cũng là hơi có chút không thoải mái. Chư vị đi thong thả. Du Vân vội vàng túm túi đầu, chờ mấy vị tổ Vu đều rời đi, Du Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía nhân tộc Bộ Lạc. Vừa rồi đám kia Atula tộc tới thời điểm, hẳn là không có rơi xuống nhân tộc Bộ Lạc a. Vừa rồi động tĩnh cũng không nhỏ, nhất định là sẽ được nhân tộc chô nghe thấy cùng trông thấy thứ gì, bất quá hẳn là không ảnh hưởng toàn cục. Bình thường hồng hoang đại địa phía trên hai cái sinh linh ở giữa chiến đấu thật là rất nhiều, ngay cả Du Vân đều có chút không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vậy cũng không tiếp tục để ý, chỉ là kéo lấy cái đuôi liền hướng về phía kia động phủ bước đi. Nhưng mà đi đến một nửa, Du Vân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, trong rừng cây kia lại là đột nhiên truyền ra một hồi động tĩnh. Du Vân trong khoảnh khắc lao ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền đạt tới cây kia rừng chỗ. Nhưng mà lại không thấy có bất kỳ thân ảnh, dường như vừa rồi nhìn thấy chính là huyễn ảnh như thế, không phải là nhìn lầm. Du Vân nhíu mày, tất nhiên là không rõ ràng cho lắm, chỉ là lắc đầu, liền rời đi nơi đây. Đợi cho Du Vân rời đi về sau, trong rừng cây kia liền lại là một hồi khí cơ biến ảo, sau đó một đạo thân hình xuất hiện. Cái kia thân hình có chút quen thuộc, không phải người khác, chính là kẻ lúc trước yêu đỉnh yêu xoé một trong Tật Phương. Đã thấy Tật Phương trong thần sắc hiện lên vẻ hưng phấn, thấp giọng nói rằng, "Ngị không ra cái này, Minh Hà lão tổ cũng đang đánh nhân tộc chú ý, cái này có thể quá tốt rồi, nếu là có A Tu La giáo hiệp trợ, trọng trấn yêu đỉnh kế sách tất nhiên có thể thành công." Nói, Tật Phương lập tức kích động lên, sau đó toàn thân hỏa vụ hiện hiện, lập tức vỗ cánh mà bay, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là cái này Tật Phương không biết là, tại hắn về sau, Di Vũ Vân ngay tại một đạo ẩn nấp đại trận bên trong ngồi xếp bằng, thấy Tật Phương rời đi, Di Vũ Vân lúc này mới thu hồi lưỡng diện ký tự là cờ bên trên đang khắc họa đại trận, trong đại trận cho chính là cái này ẩn nấp chi trận. Yêu tộc, yêu tộc lại còn tập tâm mất tử. Dụ Vân trong lòng tất nhiên là kinh ngạc vô cùng, yêu tộc bây giờ còn thế nào cùng nhân tộc đấu đâu? Nếu là cái này Tất Phương dám hiện thân, chẳng phải là sẽ bị Thạch Cơ một kích chết liệt, cái kia còn đánh cái gì? Còn nghĩ yêu đỉnh trọng lập, bây giờ yêu đỉnh cũng không biết quy về người nào chi thủ. Dụ Vân trong lòng nhớ kỹ việc này, liền thầm nghĩ ngày thường muốn bao nhiêu thêm chú ý, sau đó liền muốn lấy đến lúc đó cho Thạch Cơ thượng tiên hồi báo một lần. Mà vào lúc này phương Bắc đại địa bên trên, Kêu Minh Hà lão tổ mới từ kia U Minh huyết hải trọng sinh trở về, lại là sắc mặt cực kỳ âm trầm, lúc này đi tới phương Bắc đại địa, trực tiếp hướng đi cái kia trận pháp trước đó. Đã thấy kia thạch cơ đang thúc dục hỗn độn trung, kia hỗn độn trung lúc này đem một đám sát khí trấn áp xuống dưới, còn lại sinh linh đều là ngồi ngay ngắn nguyên điệu tu hành ngồi xuống, thậm chí còn có mấy vị sinh linh ngồi vây chung một chỗ luận đạo, một bên sinh linh đều là dự tính, thỉnh thoảng cho ra một số khác biệt kiến giải. Nói tóm lại, trận pháp này bên trong chính là hoàn toàn yên tĩnh tương hòa, hòa bình không tưởng nổi. Minh Hà lão tổ trợn tròn trong mắt, ba chân bốn cẳng đi tới đại trận kia trước đó. Nhìn về phía cái kia trận pháp bên trong Thạch Cơ, sau đó híp híp mắt, lúc này thúc dục đại trận, trong nháy mắt sát khí bay lên, sau đó lại bị kia hỗn độn trùng cho trấn áp xuống dưới, khí Minh Hà lão tổ lại là một hồi trong lòng đau bận. Thạch Cơ, ngươi đã sớm biết được việc này, chính là nhìn xem bản tọa xấu mặt, có phải hay không? Minh Hà lão tổ trợn tròn trong mắt nhìn xem Thạch Cơ, mở miệng hỏi. Thạch Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó giả bộ như có chút ngoài ý muốn bộ dáng, mở miệng hỏi, nghĩ không ra Minh Hà đạo hữu nhanh như vậy liền trở lại, thật là đem nhân tộc giết sạch. Kia ta cũng không thể vòng qua đạo hữu. Dứt lời, Thạch Cơ giọ ra tay đến Lúc này điểm vào cái kia trận pháp phía trên. Sau đó sau một khắc, lại nghe thấy một hồi vỡ vụn thanh âm từ này trận pháp phía trên bộ phát ra. Minh Hà lão tổ lập tức đã nhận ra không đúng, sau đó trở lại lui lại một bước, trong nháy mắt trốn chạy ra ngoài. Nhưng mà trận pháp trong khoảnh khắc nổ bể ra đến, một đám sinh linh đều là từ cái này trong trận pháp xông ra, đều la thẳng hướng kia Minh Hà lão tổ. Mà giờ khắc này một đám a tu la giáo sinh linh cũng lập tức xuất hiện, Song Vương lập tức chiến làm một đoạn. Chương 239, Bần đạo bản vương, Kim thân pháp tướng, 1, chương 239, Bần đạo bản vương, Kim thân pháp tướng. Kia một đám sinh linh sớm đã bị cái này Minh Hà lão tổ chèn ép khó mà chịu đựng, bây giờ có cơ hội này, tất nhiên là muốn sống tốt cho Hạ Dận, đều là đánh ra riêng phần mình sở trường nhất thân thông, chỉ một thoáng là các loại quang mang chiếu rọi hoang hoang, cực kỳ chói mắt. Minh Hà lão tổ mắt thấy Thạch Cơ truy sát đi lên, cũng là cực kỳ dứt khoát, lúc này đem kia huyết hạ sa tê lên, thôi động đánh tới Thạch Cơ, đồng thời chính mình hóa thành một đoàn khói đen, lập tức hướng về động tiên chạy trốn. Thạch Cơ đạo Hưu không cần đuổi theo, nhìn ra thủ đoạn. Thạch Cơ lúc đầu mong muốn đuổi theo, lại làm một bên có vị tiên thiên đại năng ngâm ngứ, sau đó chính là một lá cờ xuất hiện ở đằng kia thân người trước. Thạch Cơ nhìn sang, đã thấy cái này sinh linh trong tay kéo lấy một cái trùng, ở đằng kia chúng bên trong là các loại trăm chân độc trùng, ngay tại kia chúng bên trong không ngừng xoay quanh, trong đó càng là có từng đoạn từng đoàn không thể diễn tả hết được. Khi nhìn đến cái này trên lá cờ khắc họa các loại cổ trùng về sau, Thạch Cơ liền đã nhận ra trước mắt vị này là người nào. Có thể chính là Tử Tiêu cung Tam Tiên khách một trong bản vương, thiện làm cổ trùng, trưởng tam tuyệt thần thông, chính là độc cổ giáng, nếu là bị để mắt tới, chính là tiên tiên sinh linh cũng không chiếm được chỗ tốt, cũng muốn phí một phen khí lực khả năng giải khai cái này độc cổ giáng. Chỉ thấy cái này bản vương cầm trong tay bản vương phiên lay động, lập tức trên đó tản mát ra trận trận huyết khí, hiển nhiên cũng là một loại ma binh. Chính là vô số cổ trùng từ cái này cổ vương trung bên trong nấn ná mà lên, lập tức tập sát hướng về phía Minh Hà lão tổ. Thạch cơ cũng làm tức ra tay, tế lên kia bất chu ấn, lập tức rời khỏi tay, trực tiếp đánh tới hướng Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ chỉ cảm thấy sau lưng có hai đạo khí cơ khóa chặt tự thân, trong lòng giận dữ, lúc này quay người vung lên trong tay song kiếm, tất nhiên là vận chuyển sát đạo, mạnh mẽ sát khí tứ ngược mà ra, lúc này lệnh lui kia bất chu ấn, nhưng mà kia độc cổ dáng lại khó mà đào thoát lập tức bị kia cổ trùng trui vào thể nội, chém trận hấp thu Minh Hà lão tổ huyết khí. Không bao lâu Minh Hà lão tổ liền hóa thành người khô, này phân thân khí cơ hoàn toàn không có, lập ngã trên mặt đất. Thạch Cơ lúc này mới ý thức được kia bản vương khủng bố đến mức nào, dù là chuẩn thánh, vậy mà cũng không phải cổ trùng địch, chạm vào tức tử. Bản vương lay động trong tay bản vương viên, lúc này mới thu hồi cổ trùng, sau đó cười lạnh một tiếng, vút vút rời đi. Còn lại A Tu la tộc thấy nhà mình lão tổ đều bị chém giết, cũng không có lòng tái chiến, liền bị những sinh linh khác như là như bẻ cảnh khô đồng dạng, trong khoảnh khắc toàn bộ mất mạng. Tự tại thiên ba tuần càng là biệt khuất vô cùng, chính mình thật vất vả tấn thăng chuẩn thánh, còn không phải khí phách một lần, liền một mực bị đánh đến chết, lần này tức thì bị một đám tiên thiên đại năng vây đánh mà chết. Ta đã nhớ kỹ các ngươi bộ dáng, sau này ta tất sát các ngươi. Tự tại thiên ba tuần trước khi chết, cùng hướng một tiếng, sau đó thần hồn tiêu tán, được đưa về với hải. Có tiên linh một tức giẫm nát kia tự tại thiên ba tuần nhục thân, gắt một cái, mở miệng nói, chỉ là một đoàn sát khí cùng oán linh dung hợp mà thành ô huyết tinh, cũng dám rống rạc nói lời này. Tiên giáo quảng thành tử một đám 10 người, lúc này đi vào kia thạch cơ trước người, liền chậm rãi chắp lên hai tay, nói Ta xiển giáo chư vị sư huynh đệ, đa tạ Thạch Cơ thượng tiên. Còn lại tiên linh nghe nói, cũng là từng cái đối Thạch Cơ chắp tay nói dạ. Ở đằng kia Minh Hà lão tổ rời đi về sau, Thạch Cơ dần dần suy nghĩ ra phá trận phương pháp, bởi vậy liền nhường các vị đạo hữu không nên gấp gáp, chờ Kiêu Minh Hà lão tổ trở về về sau, một lần hành động phá trận, nhân cơ hội này không chừng còn có thể chém giết Kiêu Minh Hà lão tổ giải hận. Lúc này mới có chúng sinh linh tu luyện tu luyện, luận đạo luận đạo thần kỳ dằn rộ, phải biết bình thường thời điểm chúng tiên linh thấy thật là chưa từng gặp nhau, hôm nay cũng là khiến một đám sinh linh có chút thông khái. Nhất là đám kia tiên tiên đại năng đều là cảm thấy 10 phần hạ giận. Không cần như thế, ta chỉ là cùng kia Minh Hà có một chút thủ toán mà thôi." Thạch Cơ trầm dãi nói rằng. Thạch Cơ nhìn về phía kia Quảng Thành Tử một đám 10 vị kim tiên, trong lòng không khỏi cảm thán, nếu là cái này Quảng Thành Tử biết được chính mình đem 12 kim tiên biến thành 10 vị kim tiên, Quảng Thành Tử phải làm cảm tưởng gì đâu. Đa Bảo chờ tiệt giáo đệ tử cũng cùng nhau đi tới, có chút kích động chắp lên tay đến, nói, "Thạch Cơ đạo hữu lần này vô song tiến hành, quả thực khiến chúng ta khâm phục không thôi, có thể thỉnh Thạch Cơ đạo hữu tới Bắc dù cùng tụ lại." Quảng Thành Tử nhìn về phía Đa Bảo, đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, Dường như cũng là không nghĩ tới cái này tiệt giáo cũng tới tới nơi đây. Thạch Cơ nghe nói, lúc này lập đầu, nói, ta còn có việc, liền không đến Bích Du cùng đi. Đa Bảo cũng là biết được Thạch Cơ sẽ như thế nói, bởi vậy liền lập đầu, sau đó cùng một đám sư huynh đệ thì rời đi nơi đây, hướng về Đông Hải mà trở lại. Quản Thanh Tử mấy người cũng tự giác không thú vị, nơi đây dị bảo xuất thế cũng chỉ là kia Atula tộc sở tác cả mấy, căn bản là cùng dị bảo không quan hệ, liền đều rời đi. Giờ phút này, một đám tiên tiên đại năng lại đều là quay trùng quanh ở đằng kia Thạch Cơ bên người, muốn cùng Thạch Cơ đàm luận một phen. Phải biết Thạch Cơ thật là cực kỳ nổi danh. Lúc trước Vu Diêu Lượng tiếp bên trong một trận chiến thật là dẫn tới chúng đại năng trở nên kích động, lấy lại La Kim Tiên Tu vi đối cứng trạm nhất thi thái nhất, thật là không thể dùng khoa chương để hình dung. Đã sớm nghe nói Thạch Cơ lão hữu đại danh như sấm bên tai, hôm nay rốt cuộc gặp nhau, ta thật cho là Thạch Cơ đạo hữu chính là nam tiên, lại không nghĩ rằng lại là nữ tiên, như vậy vô song, thực sự lợi hại. Bản Vương nhìn về phía Thạch Cơ, cũng là không tự chủ thở dài cảm khái. Nghe nói Bản Vương như thế ngôn ngữ, cũng là nhường Thạch Cơ một hồi kinh ngạc, cái này Bản Vương cũng không giống nhìn như vậy ác, lần này nói nói ra, cũng là ôn hòa rất nhiều. Đạo hữu nói quá lời. Thạch Cơ lúc này lắc đầu, tất nhiên là khiêm tốn vô cùng. Còn lại đại năng thấy thế, cũng đều tiến lên thổi nâng lên Thạch Cơ, mà Thạch Cơ nhưng cũng không ngạo, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, nói: "Chư vị chi ngôn, thực sự khoa trương, ta Thạch Cơ việc đã làm, đều là là không thuận thiên mệnh, nhu cầu tránh thoát trói buộc mà thôi." Thạch Cơ đích thật là vì không thuận thiên mệnh, tai nạn luyện hóa xuyên việt người ký ức về sau, nhìn thấy vô số sáng chói đại thế, nhìn thấy chính mình đòi hỏi truyệt pháp ma bị thái ớt chân nhân chém giết, liền đã quyết định, đi chính mình xác kiếp, không thuận thiên mệnh, tránh thoát nơi đây trói buộc, chứng kiến những cái kia đại thế đi. Tốt một cái không thuận thiên mệnh. Ban Vương nghe vậy cười ha ha. Mở miệng nói, ta xem như tìm được một vị cùng ta suy nghĩ tương đối lạc hữu. Ta liền nói nơi nào có cái gì thiên mệnh, đơn giản là tự hành chói buộc khốn chủ tự thân mà thôi." Thạch Cơ mắt nhìn kia Bàn Vương, thấy mỉm cười nói lời này, đúng là có 10 phần chân tâm, hiển nhiên là cực kỳ nói nghiêm túc ra lời ấy. Phải biết thiên mệnh chính là thiên đạo quản lý, nói ra không thuận thiên mệnh nói đến đây không khác hẳn với là khiêu khích thiên đạo, Bàn Vương lại là quả quyết nói ra, quả thực khiến Thạch Cơ cũng có chút kinh ngạc. Chỉ có điều Thạch Cơ cũng không muốn cùng cái này Bàn Vương sinh ra thứ gì nữa quả, nghe xong Bàn Vương lời nói cũng không có cái gì phản ứng, chỉ nói là nói, ta còn có việc liền trước rời đi, các vị đạo hữu, cáo từ. Thạch Cơ chậm rãi hạ thấp người, sau đó liền rời đi cái này phương Bắc đại địa, trực tiếp hướng phía Khô Lâu Sơn đi đi. Chương 239, Bản Đạo Bản Vương, Kim Thân Pháp Tướng, 2. Chương 239, Bản Đạo Bản Vương, Kim Thân Pháp Tướng, 2. Ta vị trí chính là Cựu Khâu Sơn Bản Vung động, Thạch Cơ đạo hữu nếu có chuyện gì cần tương trợ, cứ việc gọi ta. Bản Vương đem nhà mình động phủ báo ra, cao giọng nói rằng, Thạch Cơ nhưng cũng không để ý đến, trong lòng cũng chỉ coi cái này Bản Vương là yêu thích cùng cường giả làm bạn, trong trí nhớ Bản Vương lại lẻ lẻ loi một mình, chính mình tu vi như vậy, Thế thế nào cũng không giống cường giả a." Thạch Cơ một bên suy tư, một bên liền quay trở về Khô Lâu Sơn bên trong, mà đang chờ nàng muốn trở về Bạch Cốt Động lúc, lại nghe nghe một hồi có chút thanh âm hưng phấn vang lên. "Ta rốt cục tế luyện thành công." Là Bích Vân thanh âm. Thạch Cơ nhìn về phía Bích Vân chỗ động phủ, chỉ thấy Bích Vân trong tay nắm lấy Kiếm Ngọc Trượng, đang từ trong động phủ chạy ra, trong tay không ngừng vuốt vuốt Kiếm Ngọc Trượng, tất nhiên là vô cùng kích động. Cho tới hôm nay, Bích Vân cũng chỉ bế quan mấy ngàn năm mà thôi, lại không nghĩ rằng bèn bèn mấy ngàn năm ở giữa, cái này Bích Vân cũng đã tế luyện tốt Kiếm Ngọc Trượng, hiển nhiên là trước đó chưa hề cố gắng qua, một mực tại lửng lơ biếng. Bích Vân cầm ngọc trượng không ngừng chạy loạn, sau đó nói rằng, "Ta muốn cho Nương Nương nhìn một chút." Câu nói này không đợi nói xong, Bích Vân liền quay đầu vừa mới bắt gặp Thạch Cơ lúc này đang theo dõi chính mình, trong mắt sóng nước không sợ hãi, nhìn Bích Vân lại là một hồi run rẩy. "Nương Nương, ta, ta tế luyện tốt cái này ngọc trượng." Bích Vân đem ngọc trượng giơ lên, cho Thạch Cơ đi xem. Thạch Cơ chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói ra, "Y đi theo ngươi thần niệm tư chất, sớm đã tế luyện tốt cái này ngọc trượng, ngươi thực sự lợi biếng, nếu là sau này ngươi lại như thế lười biếng, sau này sợ rằng sẽ bị Áng Mây bọn hắn đuổi kịp a." Bích Vân nghe xong Thạch Cơ lời nói, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Sau đó cuối đầu, nói rằng Bích Vân biết sai rồi, Bích Vân hiện tại liền đi tiếp tục vế quan 3 và 5. Thạch Cơ nhìn qua Bích Vân nhanh chóng chạy về thân ảnh, cũng là thở dài lên, Bích Vân tư chất cũng là còn có thể, chỉ là thực sự lười biếng, lúc trước vốn là sửa đổi lười biếng mà bệnh, nhưng mà bây giờ nhưng lại như thế, cũng không biết vì sao. Có lẽ là không tìm được thuộc về mình phương pháp tu luyện, cho nên mới bộ dáng như vậy. Thạch Cơ nghĩ như vậy, sau đó chậm rãi đi nhập Bạch Cốt Động bên trong, sau đó đem kia Hoàng Trung Lý cho lấy ra. Nếu là nuốt chửng cái này Hoàng Trung Lý, Đoán Trường liền có thể bước vào chuẩn thánh hậu kỳ đi Thạch Cơ thầm nghĩ lấy. Hoàng Trung Lý thật là tiên tiên linh căn đứng đầu, bình thường sinh linh nuốt xuống đi, nhưng lập tức thành tựu đại la kim tiên tu vi, nói thế nào cũng phải có mấy ngàn vạn năm đạo hạnh ở trong đó. Thạch cơ lúc này đem Hoàng Trung Lý ăn, sau đó chỉ cảm thấy bảng bạc linh lực từ trong cơ thể nổ khoét tán, lúc này bị Thạch cơ vận chuyển công pháp, toàn bộ hóa thành chân nguyên, không ngừng va chạm vào thân. Rất nhanh, Thạch cơ chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp bốc lên, thể nội chân nguyên tựa như cùng hải dương mênh mông, pháp lực sôi trào mãnh liệt, trong khoảnh khắc bốn phía không gian nhận một hồi đè ép, chính là một hồi kim quang lóng ánh sáng ngời, trong khoảnh khắc đem cái này bạch cốt động bên trong chiếu rọi sáng tỏ vô cùng. Trong chốc lát, Tự thạch Cơ chỗ Mi Tâm một chút kim quang đại phóng, lập tức một đạo người tí hon màu vàng xếp bằng ở Thạch Cơ Mi Tâm trước, cuối cùng thân hình tăng vọt, cuối cùng đứng là cao vút trong mây. Thạch Cơ lại cảm giác Mi Tâm nhoi nhói, sau đó nội thị bản thân, bỗng nhiên thấy người tí hon màu vàng, hình dạng cùng mặc cùng mình không còn hai giống như, lại là trên thân khí tức rất là kinh khủng, liền có cực kỳ mênh mông thần niệm ở trong đó, lại là lấy chính mình thần niệm ngưng tụ mà thành. Ngưng tụ thành kim thân pháp tướng. Không phải là lúc trước Thạch Cơ lông mày vẫy một cái, lập tức kinh ngạc, thầm nghĩ lên lúc ấy tại Tha Hóa tự tại Thiên bên trong thời điểm, chính là tăng cường chính mình thần niệm. Khi đó bởi vì thực sự khó mà luyện hóa những cái kia sinh hồn, Thạch Cơ dứt khoát đem tự thân thần niệm cực hạn áp xúc. Chỉ sợ chính là khi đó, cái này chịu đựng cực hạn áp xúc thần niệm liền chậm rãi sinh ra dị biến, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành pháp tướng kim thân. Thạch Cơ nhưng cũng không nghĩ tới chính mình như vậy chó ngáp phải rồi, có thể ngưng tụ thành kim thân pháp tướng, cũng là thích thú và phần. Mà như thế kim thân pháp tướng cao vút trong mây một màn này, cũng là bị Hồng Hoang một đám sinh linh nhìn thấy, đều là cực kỳ chấn động, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó thần niệm rất là kinh khủng, vẻn vẹn liếc nhau liền cảm giác nhiệm tim từng nhanh, trong lúc mơ hồ huyết khí dâng lên, uy áp rất là cường đại. Một chút không biết rõ tình hình sinh linh còn tưởng rằng có linh bảo ra mắt, không dằn nổi xông ra đạo trưởng, liền thấy kim sắc pháp tướng ngồi xếp bằng, rất là trấn nhiếp. Dù là 6 thánh đâu cùng nhau trông đi qua, Thạch Cơ đạo hữu lại trở nên mạnh mẽ. Ngư Hoa một hồi kinh ngạc, nhưng cũng là là Thạch Cơ cảm thấy cao hứng. Tây Phương hai thánh lại là một hồi lo lắng, tốc độ tu luyện như vậy, thực sự kinh khủng đến cực điểm, đến lúc đó chỉ sợ Thạch Cơ tới kia Trạm Thiên chi cảnh, liền không tốt đem nó độ hóa tới Tây Phương. Tâm Thanh bên trong cũng là truyền ra trận trận kinh ngạc đến, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng không thể không cảm thán nếu là lúc trước cùng cảnh giới thời điểm, chính mình thật không cách nào chiến thắng Thạch Cơ. Thạch Cơ cơ hồ đem tất cả kinh nghiệm cảnh giới đều cho tu luyện đến cực hạn. Liên chỉ nói cái này, Thạch Cơ tự sáng tạo tán tiên công, cũng đã là thế gian ít có công pháp, đem sinh linh chôn xuống, bởi vậy kết thành đạo quả, thực sự vô cùng lợi hại. Nếu là công pháp này năm đó bị La Hầu nắm giữ, kia Hồng Hoang đại địa đều không nhất định có hôm nay. Thái Thanh lão tử trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, cái này thần niệm pháp tướng thật sự là lợi hại đến cực điểm, chỉ sợ có thể nhóm tới đại thần thông bên trong. Thượng Thanh Thông Thiên càng là vô cùng kích động, mong muốn cái này Thạch Cơ gia nhập Tiệt giáo tâm tư càng thêm linh hoạt. Chỉ tiếc Thượng Thanh Thông Thiên không biết rõ Thạch Cơ chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không có mong muốn gia nhập Tiệt giáo Tâm Tư. Mà tại Bạch Cốt Động bên trong, Thạch Cơ đã thu hồi kia Kim Thân Pháp Tướng, mà hậu thân bên trên chân nguyên chấn động mạnh một cái, tất nhiên là tu vi tuấn hằng, quả nhiên là đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ. Hoàng Trung lý vậy mà đối thân niệm cũng có thật nhiều tác dụng, quả nhiên là ngoài ý muốn. Thạch Cơ cảm giác thực lực bản thân, sau đó cảm thán lên. Cảm thán sau khi, Thạch Cơ lúc này đem cái này Kim Thân Pháp Tướng thần niệm tu luyện chi pháp cho ghi chép lại, sau đó đem Thanh Vân bọn người gia truyền gọi tới. Sau đó Thạch Cơ đem vậy tu luyện phương pháp giao cho Thanh Vân bọn người, mở miệng nói, "Đây là tăng cường nguyên thần, thần niệm tu luyện chi pháp, tại tu luyện đạo hãy lúc, thế nhưng chớ có đem thần niệm rơi xuống. Thần niệm có thể xuyên thông thiên, lấy thần niệm du đãng ở vũ trụ ở giữa, tìm kiếm vũ trụ chân ý, tìm được đại đạo ảo diệu, này đều là thần niệm chi diệu cũng. Dù cho là thôi động linh bảo, thi triển thần thông, cũng đều muốn lấy thần niệm làm chủ, bây giờ Hồng Hoang không tu thần niệm, là lấy thần niệm thần thông thực sự có ít, nhưng mà khắc chế thần niệm linh bảo cũng không nhiều, thần niệm một đạo, hiệu quả khả cao." Thạch Cơ chậm rãi hướng Thanh Vân ba người giảng thuật, ba người chính là Như Nhạc Được Chí Bảo Đồng, Dạ liên tục nhìn về phía kinh văn kia, chậm rãi lĩnh ngộ lên. Chính là Thạch Cơ cũng chậm rãi giảng thuật mà đến, đem cái này thần niệm tu luyện chi pháp cho kỹ càng giảng cho ba người, về phân Mịch Vân, liền chờ tự bế quan bên trong sau khi đi ra, chắc hẳn cũng đến Đại La Kim Tiên chi cảnh, đến lúc đó lại cho hắn giảng thuật cũng không muộn. Ba vị đều là vẻ mặt kích động nhìn về phía Thạch Cơ, vừa rồi kia trùng thiên kim quang bọn hắn thật là cẩn thận nhìn, thật sự là kinh người vô cùng, tất nhiên là khiến ba người hướng tới lên. Chương 240, Nhân Hoàng Hiên Viên, Xá Đệ Tín Lốc, 1, chương 240, Nhân Hoàng Hiên Viên, Xá Đệ Tín Lốc, 1 Bộ đan phụ cận thảo dược càng ngày càng ít, chỉ sợ không đủ để chèo chống tới ngày năm. Nhân tộc bộ lạc bên trong, một chỗ phòng ốc bên trong, một cái khuôn mặt hơi có vẻ ngây ngô thanh niên đứng tại một người trước người, người kia thân hình có chút khôi ngô, hai tay khoanh trước ngực. Trước. Lúc này trong phòng đã có thật nhiều nhân tộc tồn tại, bao quát hầu nghệ. Những này nhân tộc đều là tại nhân tộc trong bộ lạc ít nhiều có chút quyền nói chuyện, đều là vì nhân tộc bộ lạc chọn ra rất nhiều công hiến. Khôi ngô chàng hán lấy tay khẽ chạm mặt bạn, ngẩng đầu nhìn về phía đang ngồi xếp bằng cương thị, suy nghĩ một phen, sau đó mở miệng hỏi: "Lão tổ tông, chúng ta muốn hướng đông tìm kiếm, đem nhân tộc lãnh địa mở rộng một chút." không biết phương pháp này có thể có thể làm. Bây giờ Khương thị rõ ràng là vận chuyển chân nguyên, quanh thân tất nhiên là truyền ra trận trận pháp lực ba động, chỉ là có chút yếu ớt, đúng là muốn tại Huyền Tiên phía dưới. Khương thị chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Tráng Hán, thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Hiên Viên thị, nhân tộc thế yếu, vào ngay hôm nay mới nắm giữ một chút hy vọng sống nhưng cùng đám kia manh thú đánh nhau, ngươi cho đến nay tộc trưởng, cần phải nghĩ kỹ, lần này đi gây nên, rất khó trở về." Hiên Viên thị nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức mở miệng nói ra: "Ta gây nên, tất nhiên là vì nhân tộc, như lão tổ tông lời nói, dịch bệnh rời đi về sau, Đúng là xoay quanh tại trong nhân tộc, lúc này mới có ý đạo chuyển thụ, nhưng mà không bột đố gột nên hồ, cho dù ý đạo tồn tại, nếu là không còn thảo dược, chính là lão tổ tông cũng thúc thụ vô sắc. Khương thị nghe vậy, không khỏi thở dài một tiếng, hắn biết được Hiên Viên thị là chính xác, nhưng mà Hiên Viên thị lịch duyệt còn thấp, Khương thị đi tại Hồng Hoang đại địa không biết bao nhiêu năm tháng, mà hắn đi chỗ, vẹn vẹn nhân tộc ngoài trăm vạn rậm, thấy đâu chỉ trăm ngàn, Hiên Viên thị khai thác nhân tộc lãnh địa chuyện này, nhất định là cực kỳ khó thực hiện. Nửa ngày, Khương thị quyết định chú ý, nhìn phía Hiên Viên, sau đó mở miệng nói, "Hiên Viên, cần phải coi chừng." Sau đó ta vẽ ra bộ lạc này phụ cận địa hình đến, ngươi lại mang lên. Nghe nói Khương thị lời nói, Hiên Viên thị cười ha ha một tiếng, liên tục gật đầu, nói, "Hiên Viên đa tạ lão tổ tông. Hôm nay cả đám tộc tới đây, kỳ thực chính là vì việc này, thấy Khương thị rốt cục bằng lòng, hậu nghệ cũng đã thả lỏng một chút." Sau đó Hiên Viên lại là đứng dậy, mở miệng nói, "Phiền toái chư vị đi ra ngoài một chút, ta có mấy lời muốn đối lão tổ tông hỏi thăm một phen." Nghe nói Hiên Viên lời nói, cả đám tộc đều là đứng dậy, hậu nghệ cũng đi theo cùng nhau rời đi cái này Khương thị phòng ốc. Hiên Viên đứng dậy, khép lại cửa. "Nghi tưởng hỏi" Lệnh đệ tình huống A Khương thị thấy này, thở dài một tiếng, mở miệng hỏi. Hiên viên quay đầu lại, nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, "Xá đệ nhưng có kiện toàn phương pháp." Khương thị lắc đầu, mở miệng nói, "Triệu chứng này, chỉ sợ là hồn phách chi bệnh." Hiên viên nghe nói, lộ ra một tia không hiểu, hỏi, "Có thể hỏi như thế nào hồn phách chi bệnh?" Cái gọi là hồn phách, chính là chúng ta đang điều, hồn phách chi bệnh, chính là suy tư chỗ xảy ra vấn đề, bệnh này cũng không phải là thảo dược có thể giải, chỉ sợ duy có tiên nhân có thể giải trừ bệnh này." Hiên viên nghe xong Khương thị lời nói, liền gật đầu, sau đó nói, "Sư tôn có thể có thể giải." Khương thị nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ, nói: "Sư tôn." Khương thị nhớ tới lúc trước Thạch Cơ đem đan phương giao cho hắn một màn kia, nhưng mà đan phương chưa thành, ngay cả bây giờ Khương thị nắm giữ yêu ớt chân nguyên cũng chỉ là luyện chế đan phương sử dụng tạm bã, lúc này mới khiến cho Khương thị có thể có một tia nhỏ bé chân nguyên, nhưng mà thuốc này tận bã nhưng cũng cực kỳ không ổn, nếu là dùng nhiều hơn, đối Khương thị thân thể cũng là một loại gánh vác. Sư tôn nhất định là có thể đem lệnh đệ tíu chữa. Khương thị không chút do dự mở ra miệng nói nói, mà giờ khắc này tộc trưởng phòng ốc bên ngoài, hậu nghệ đang cùng cả đám tộc nói chuyện thiếng. Hiên viên có một cái huynh đệ Sao đến chưa chừng nghe nói Hiên Viên để cả qua? Hầu nghệ vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem cái này nhân tộc, mở miệng nói ra, "Cái này nhân tộc tên gọi Ninh, lúc này nhìn về phía Hầu nghệ, lập tức mở miệng nói ra, "Ngươi bình thường không xuất đạo phủ, ta cũng không biết ngươi đang làm cái gì." Hầu nghệ cười ngượng ngùng một tiếng, cũng không trả lời chắc chắn. Hiên Viên tộc trưởng sinh hạ ngày ấy, chính là cùng nó đệ đệ cùng nhau giáng sinh, thậm chí đệ đệ của hắn trong ngực còn ôm một quyển không biết thứ gì, bây giờ cũng mở không ra, không biết dùng làm gì. Chỉ tiếc Hiên Viên tộc trưởng đệ đệ là si ngốc nhi, cho tới hôm nay cũng không được chữa khỏi. Linh thở dài một tiếng, mở miệng nói Mà đang lúc này, nơi xa chính hành đến một thân ảnh, quần áo hơi có chút rách dưới, trong ngực ôm thứ gì, đang lẹ sẹt lấy bước chân đi tới, khuôn mặt cũng là thành tú chút, lờ mờ trông thấy khuôn mặt. Hầu nghệ cẩn thận mắt nhìn thân ảnh kia, thấy hơi có chút cổ quái, liền ý thức tới cái này chỉ sợ sẽ là hiên viên đại đệ, đệ, lập tức chỉ vào nói rằng, cái này hẳn là chính là các ngươi nói, hiên viên đại đệ, đệ. Mấy người nghe thấy Hầu nghệ lời nói, quay đầu nhìn lại, lập tức liên tục gật đầu, nói rằng, là cử, chính là hắn, giống như gọi là Ân. Tiên gọi là gì tới? Linh liên tục vào đầu, lại chết sống nghĩ không ra. Hầu Nghệ nhìn xem thân ảnh kia, lại là chỉ cảm thấy trên người có một hồi khí tức quen thuộc, nhưng mà trận kia khí tức thực sự yếu ớt, Hầu Nghệ trong lúc nhất thời không biết được đến cùng là cái gì. Đại Đạo Huy Hoàng, Diễn Âm Dương, Lập Bách Phương. Chỉ nghe một hồi gì rào tất tất nói nhỏ tiếng vang lên, liền để cho Hầu Nghệ nhịn không được lại nhìn vài lần, mấy câu nói đó hắn tự nhiên nghe thấy được, lập tức trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Âm Dương Bách Phương, cái này dường như không giống như là Si Ngốc Nhi có thể nói ra tới a. Đang lúc Hầu Nghệ hiếu kỳ muốn hỏi thăm lúc, đã thấy tộc trưởng phòng ốc đột nhiên mở ra, tiên viên chậm rãi đi ra, trong mắt hiện lên một tia khóe. Dường như đang suy tư điều gì. Tộc trưởng, lệnh đệ hiện ra, y phục trên người có chút rũ xuống. Linh đi tới hiên viên sau lưng, liền mở miệng nói rằng: "Hiên viên 4 là đang suy tư điều gì?" Nghe nói Ninh lời nói, lập tức ngẩng đầu, đang nhìn thấy đệ đệ mình ôm trong ngực đồ vật khắp khẽ đi hướng những phương hướng khác. Hiên viên lúc này cất bước tiến lên, một thanh ngăn cản đệ đệ, sau đó vốn muốn gọi cái tên, lại là đột nhiên một nháy mắt sững sốt, chính mình vậy mà quên đi đệ đệ danh tự. "Huynh trưởng ở đây, chớ có đi loạn." Hiên viên nhẹ nhàng ôm đệ đệ, sau đó chậm rãi nói: "Hầu nghệ chỉ là ở hậu phương nhìn qua." Lại là phát giác chính mình đối cái này Si Ngốc Nhi có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng mà chính mình lại nói không ra. Ninh cùng hậu nghệ, còn có mấy vị khác nhân tộc, đều đi theo hiên viên, cùng nhau hướng về kia hiên viên phương hướng bước đi. Thẳng đến hiên viên đem nó đưa về vào trong nhà, hiên viên lúc này mới yên lòng lại, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu nghệ cùng Ninh bọn người như cũ đi theo chính mình. Hiên viên nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói rằng, "Đi thôi, chúng ta đi thương thảo một phen có quan hệ cái này đồng chính sự tình." Mấy vị nhân tộc đều là liên tục gật đầu, đi theo hiên viên cùng nhau đi vào phòng ốc. Mà tại hiên viên bọn người bước vào phòng ốc về sau, Từ nãy phong ước bên ngoài đang có một thân ảnh hiện thân, chính là kia Du Vân. Chương 240, Nhân hoàng hiên viên, xã đệ xin đốc, 2, chương 240, nhân hoàng hiên viên, xã đệ xin đốc, 2. Du Vân mắt nhìn cái này hiên viên nhà, trong mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, sau đó thở dài một tiếng, mở miệng nói, hẳn là nhân tộc đại kiếp lại muốn tới sao? Du Vân nhớ mang máng, kia yêu tộc vị trí địa phương chính là phương đông. Nhân tộc binh khí rất ít, làm sao có thể địch nổi đám kia manh thú? Ta muốn chút biện pháp a. Du Vân nhướng mày, sau đó tinh tế suy tư, liền thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này trong phòng, Hiên Viên liếc nhìn một vòng, sau đó đem ánh mắt rơi vào Hầu Nghệ trên thân, sau đó mở miệng nói: "Hầu Nghệ huynh đệ, ta biết được ngươi quản lý Cung Tiễn cực kỳ lợi hại, có thể mượn ta thăm dò một phen." Hầu Nghệ nghe xong Hiên Viên lời nói, liền làm tức lắc đầu, nói rằng: "Hiên Viên huynh đệ chỉ sợ không cách nào kéo động ta cái này Cung Tiễn." Nghe Hầu Nghệ lời nói, Hiên Viên lập tức nở nụ cười, lập tức mở miệng nói ra: "Ngươi cái này Cung Tiễn đích thật là có chút thần bí ở bên trong, bất quá nếu nói kéo không, kéo đến động, vẫn là phải thử một lần mới được a. Hầu Nghệ huynh đệ nếu để cho thử, ta nhất định có thể kéo ra." Hầu Nghệ cũng là cười một tiếng liền trong lòng lên một tia yếu thắng, mở miệng nói ra, "Thiện, nơi đây không tiện, chúng ta ra ngoài thử một chút." Hiên Viên thấy hậu nghệ bằng lòng, liền làm tức mở miệng nói, lúc nói chuyện mấy người liền tới tới phòng ốc này bên ngoài, Ninh Lôi kéo còn lại mấy vị nhân tộc, liền ở một bên xem kịch, trong lòng cũng là kỳ vọng cái này Hiên Viên có thể kéo ra cung này. Ta lúc trước thật là thử qua cái này hậu nghệ cung tiễn, ta còn chưa từng kéo ra một chưởng rộng, liền không còn chút sức lực nào, cũng không còn cách nào kéo động Ninh lúc này mở miệng nói, thậm chí trên mặt còn hiện ra một tia hoảng sợ. Hậu nghệ chỉ chỉ xa xa một cái cây, sau đó nói rằng, "Nhưng nhìn thấy gốc cây kia, Hiên Viên nhìn sang, nhẹ gật đầu, nói: "Tự nhiên." Hầu Nghệ cũng không nói thêm, chỉ là đột nhiên bên trên tiến kéo cùng, chọn bộ động tác cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Mấy người lúc này nhìn về phía trước, đã thấy một đạo tàn ảnh đột nhiên bay ra, trong nháy mắt phát ra một hồi tiếng nổ tung vang, chỉ thấy gốc cây kia trong khoảnh khắc vỡ vụn ra, sau đó ầm vang sụp đổ. Lực đạo thật là mạnh. Mấy người lập tức liên tục vỗ tay, đầy mặt chấn kinh chi sắc. Hiên Viên cũng là hiển lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó liên tục gật đầu, mở miệng nói ra: "Hảo hảo kinh khủng lực đạo. Chết không được kia thú bị ngươi tùy tiện bắn giết, ta còn tưởng rằng là cái này cùng tiến có chỗ huyền diệu." Hầu Nghệ nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng liền nói rằng, cái này công tiện hoàn toàn chính xác không tầm thường, chính là dùng kia tinh tiết xem như sắt thai, lấy kia manh thu cứng rắn gần cốt xem như dây cùng, tất nhiên là cực kỳ lợi hại. Nói, Hầu Nghệ đem cái này công tiện ném về phía Hiên Viên. Hiên Viên một thanh tiếp nhận, vào tay chính là chịu nặng cảm giác, nhưng Hiên Viên không tự chủ trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nói, hảo hảo nặng nề, ta cũng là dùng tỏi quen, nhưng cũng không có gì cảm giác nặng nề. Hầu Nghệ chậm rãi mở miệng nói, Hiên Viên trong tay ước lượng cái này công tiện, sau đó gật gật đầu nói, đích thật là tốt cùng, xúc cảm nhưng cũng không tệ. Sau đó Hiên Viên lấy ra một cây cung tiễn, lúc này đậu vào dây cung, tay giơ lên mặt hướng một viên khác đại thụ. Sau đó chỉ nghe trận trận ken két tiếng vang, cái này dây cung lại bị kéo ra. Như vậy chênh chênh thanh âm nghe được cả đám tộc rất là kinh hãi, nhưng cũng không biết là Hiên Viên dương cốt thanh âm vẫn là kia cung tiễn thanh âm, rất là kinh khủng. Hậu nghệ mắt thấy kia Hiên Viên trong nháy mắt kéo ra dây cung, sau đó đột nhiên tụ tay, trong nháy mắt cây kia cung tiễn trong khoảnh khắc bay ra ngoài, trực tiếp đâm trúng gốc cây kia, trong nháy mắt cái này cung tiễn liền không có vào tới gốc cây kia bên trong. Hiên Viên thấy một lần, liền vừa cười vừa nói, ta lực đạo vẫn là còn nhiều đất. Linh ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, chính là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Yên Viên vậy mà cũng có như thế kinh khủng lực đạo, không nói đến kéo ra cung tiễn, chính là nửa cái cung tiễn không có vào tới gốc cây kia bên trong cũng là hiển lộ rõ ràng Yên Viên lực đạo to lớn. Không hổ là tộc trưởng a, thật sự là lợi hại đến cực điểm. Linh lúc này đứng dậy, liên tục vỗ tay. Hầu Nghệ cũng làm một hồi kinh ngạc, không muốn đều Yên Viên chỉ là nhân tộc chi thân, lại có thể kéo động đến hắn cung tiễn. Yên Viên huynh đệ, tốt lực đạo." Hầu Nghệ lúc này tán dương nói. Yên Viên cũng là cười một tiếng, sau đó chắp tay, nói rằng, "Cung tiễn, cái này vũ khí" quả thực là lợi hại, không biết có thể mượi hậu nghệ đạo hữu cáo chi ta cái này cùng tiến như thế nào đi chế ta. Tự nhiên có thể. Hậu nghệ lúc này gật đầu, bây giờ hậu nghệ cũng là nhân tộc, tự nhiên bằng lòng giúp hiên viên bật dịu, liền lập tức cùng hiên viên giảng giải có quan hệ cái này cùng tiến phương pháp lựa chế. Hiên viên nghe xong, liền lập tức gật đầu, sau đó đối mấy vị nhân tộc nói rằng, "Chư vị huynh đệ, không biết phải chăng là nguyện ý theo ta đi giết chút manh thú đến, lấy ra kia gân cốt lấy chế tác cùng tiến." Linh nghe nói lời này, chính là có chút không hiểu, hẳn là tộc trưởng là muốn dùng cái này cùng tiến đến đông trình phải biết bọn hắn đều không cách nào kéo động cái này cung tiên a, đến lúc đó thật là như thế nào sử dụng. Nhưng mà Hiên Viên đã lên tiếng, mấy người cũng không cách nào đi cư tuyệt, liền dựa lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói rằng, chúng ta bằng lòng. Hiên Viên có chút chắc tay, nói rằng, đa tạ chư vị. Dứt lời, Hiên Viên mấy người liền cùng nhau rời đi nơi đây, hướng về phương đông đi ra bộ lạc, một đường đi về hướng đông. Không bao lâu, mấy vị là xong ra dừng rậm, tới kia hoang dã phía trên. Hiên Viên nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi xa một mảnh bao la, trên đó du tẩu các loại chim thú, có thật nhiều chưa từng thấy qua linh thực đón gió mà động, rất là tinh mỹ. Nếu là đem nơi đây lại địa quy về nhân tộc, cũng là vô cùng tốt ta." Hiên Viên trợn dài một tiếng, mở miệng nói, "Nghe nói cái này Hiên Viên lời nói, Hầu Nghệ không tự chủ mắt nhìn Hiên Viên, lập tức không biết đang suy nghĩ gì. Đang lúc này, Hầu Nghệ ánh mắt nghiêng mắt nhìn tới một thân ảnh, liền lập tức lấy lại tinh thần, mở miệng nói ra, "Đây cũng là ta nói tới chánh họa, trên người có tinh thiết hải, có thể dùng để chế tạo thành cung, gần cốt cứng ngạnh, có thể thành dây cung." Hiên Viên nhìn xuống dưới, lập tức gặp được Hầu Nghệ nói tới đạo thân ảnh kia, lập tức gật đầu, nói rằng, "Chúng ta nhanh chóng đi thảo phần nó." Dứt lời, Hiên Viên dẫn đầu từ này phía trên nhảy xuống. Thẳng tắp rơi vào phía dưới trên cây, sau đó vững vàng rơi xuống đất, trong tay Thạch Phủ đột nhiên vung lên, chém liền hướng về phía kia tránh họa. Cái này tránh họa dường như đã nhận ra cái gì, đứng lại đột nhiên vung lên song chảo, hướng về trên mặt đất đào đi, trong khoảnh khắc kia trên mặt đất xuất hiện một cái hố, tránh họa vậy mà chui vào dưới mặt đất. Hiên Viên giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới cái này tránh họa lại có khả năng như thế, bởi vậy cũng là thuốc thủ vô sách. Đợi cho hậu nghệ xuống tới lúc, thấy Hiên Viên nhìn chằm chằm trên đất động, liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền mở miệng nói, cái này tránh họa có rất nhiều năng lực, chính là lên trời xuống đất đều có biện pháp, nếu là không cách nào một kích đem nó giết chi Vẫn là phải cẩn thận mới lạ. Hiên Viên mắt nhìn hậu nghệ, lập tức cười một cái nói, cũng là ta Lô Mãng. Sau đó Hiên Viên đứng dậy, đi theo hậu nghệ sau lưng, cùng còn lại mấy vị nhân tộc hiệp. Mà đang lúc này, lại làm một hồi tiếng cười gian truyền ra, lập tức dẫn tới mấy vị nhân tộc cảnh giác lên, hướng về nhìn một phía. Sau một khắc, đã thấy một thân ảnh tự nơi xa đi tới. Chương 241, Huyết yêu tràn lan, kỳ dị hầu đả, 1. Chương 241, Huyết yêu tràn lan, kỳ dị hầu đả, 1. Hậu nghệ tất nhiên là phát giác được một tia khí tức quen thuộc, lúc này nhíu mày, cầm trong tay cùng tiến nhắm ngay phía trước đạo thân ảnh kia. Đinh Lăng cùng còn lại 12 vị nhân tộc đều là đã nhận ra không đúng, đều lê đề phòng, cầm trong tay binh khí cầm lấy, đều là nhìn chằm chằm trước đó Vương Thân Ảnh. Thật là nhiều máu ăn, cuối cùng là có thể ăn vào đã no đầy đủ. Thân ảnh kia chậm rãi đi đến, chỉ thấy lăn lộn trên thân hạ đều là huyết sắc, giống như khoác lên một cái xiêm y màu đỏ ngòm, quên thân tản ra trận trận huyết khí, mùi huyết tinh đập vào mặt. Hầu nghệ chau mày, tất nhiên là biết được cái này tinh quái là yêu, bất quá như vậy xem ra, đây cũng là huyết yêu, bây giờ không biết đã ăn bao nhiêu sinh linh, tu vi vậy mà đạt tới thiên tiên hoàn cảnh. Bây giờ nhân tộc yêu đối, chính là huyền tiên đến. Vậy cũng là rất khó đem nó chấm giết, huống chi một tôn tiên tiên. Chư vị đi trước, ta ngăn lại cái này nghi sự. Hậu nghệ chậm rãi kéo cung tiễn, mở miệng nói ra. Hiên Viên mắt nhìn kia Hậu Nghệ, liền nói rằng, Hậu Nghệ huynh đệ, như thế ngôn luận không cần nhắc lại, ta Hiên Viên nếu là hôm nay giữ lại Hậu Nghệ huynh đệ ở đây, ngày khác ta cũng không cần lại làm cái gì tộc trưởng. Đây là ta nên làm chuyện, ta biết được nhân tộc ra cái này cựu khúc hoàng hà về sau, phải đối mặt đến cùng là cái gì, ta từng thấy tiên linh tại nhân tộc trên không đánh nhau, thế đạo này bên trên, nếu không thành tiên linh, nhân tộc cũng chỉ có thể là huyết thực. Hiên Viên nói, trong mắt biến từ lạnh Liên quan đến nhân tộc tồn vong chi vấn đề, ta nhất định là không thể trò đùa. Dứt lời, Hiên Viên tất nhiên là lấy ra thẻ phù đối mặt với Kiêu Huyết Yêu. Hầu Nghệ nghe nói Hiên Viên lời nói, chính là hơi sửng sở, hắn còn chưa hề cân nhắc qua nhân tộc bây giờ chuyện, hắn cảm thấy nhân tộc như vậy ăn tự là nghiệp, cũng là ăn nhàn, nhưng mà đây chẳng qua là hắn hộ nghệ chứng kiến hết thấy rất rộng, biết được thiên địa này, lại là không biết này phương thiên địa đối với nhân tộc mà nói, là cực kỳ xa lạ. Tồn tại ở thế gian, lại chỉ là ở một góc, thời gian dài, chỉ sợ bước ra lãnh địa dũng khí cũng không có. Hắn Hiên Viên chính là cái này cái thứ nhất muốn đi ra bộ lạc, kiến thức đại thế người Hầu Nghệ không khỏi hét lớn một tiếng, sau đó không chút do dự bắn ra 30 tên, 30 mũi tên tiếng xé gió trong nháy mắt vang lên, hướng về kia huyết yêu trong nháy mắt đánh tới, tốc độ nhanh chóng, nghiêm nhiên thành tàn ảnh. Hiển nhiên, mới vừa cùng hiên viên tỉ thí lúc chiến lộ thủ đoạn còn chưa không phải toàn bộ. Kia huyết yêu cười hắc hắc, lập tức vung lên huyết bảo, trong chốc lát một đạo máu gió quét sạch mà đi, tất nhiên là đem kia 30 mũi tên cuốn vào trong đó, sau đó bị trong đó máu đen cho ăn mòn hầu như không còn. Hầu Nghệ thấy này, liền lại lấy ra mấy chi cung tiễn, liên tiếp bắn về phía kia huyết yêu, sau đó quay đầu nói rằng, chúng ta đồng loạt trốn. Máu này yêu thực sự lợi hại, ta cái này cùng tiến nhưng lại là phàm phẩm, không đủ để đối phó kia huyết yêu. Dứt lời, hậu nghệ lại là bốn liền cung tiến bắn ra, nhưng mà như vậy cự lực ra chỉ phía dưới, kia cung tiến trong nháy mắt sụp đổ, tất nhiên là không cách nào lại sử dụng, dứt khoát kia bốn mũi tên cũng là bắn ra ngoài. Lúc này cái này không trung giống như rơi ra mưa tên, mấy chục mũi tên lập tức hướng về kia huyết yêu rơi xuống. Đồng thời tại huyết yêu chính đối diện lại có mấy chi quái yếu nhiều hành động. Huyết yêu gào thét một tiếng, toàn thân huyết bào giống như gợn sóng đồng dạng, đúng là phi độ một phen, cuối cùng hiện ra một quả huyết châu. Từ cái này huyết châu bên trong lập tức hiện ra trận trận huyết khí, sau đó sát khí bành trướng, trong khoảnh khắc đem bốn phía cùng tiến trên không trung bẻ gãy. Mà lúc này kia hậu nghệ đã dẫn theo cả đám tộc trốn xa. Huyết yêu tứ hồn hệ, lập tức phát ra trận trận gào thét, quanh thân huyết khí ngoại phóng, tất nhiên là đem phía dưới linh thực cho ăn mòn khô khéo. Sau đó hóa thành một đoàn huyết vụ, thật nhanh truy sát hướng về phía hậu nghệ bọn người. Máu này yêu còn chưa từng đuổi kịp hậu nghệ, lại là bỗng nhiên tự không trung hạ xuống một đạo tử quang, lập tức điểm vào máu này yêu chỗ mi tâm. Sau đó liền thấy máu này yêu lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó tiêu tán tại không trung, thậm chí liên kích giết nó chính là ai nó đều không có chú ý tới. Sau đó Du Vân thân hình rơi xuống, đứng ở cây kia bên trên, hướng về phía dưới nhìn lại, thấy hậu nghệ bọn người bình yên vô sự, Du Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là không nghĩ tới máu này yêu vậy mà tu hành tới thiên tiên cảnh giới. Du Vân trong lòng tất nhiên là đối máu này yêu cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới huyết yêu có thể tồn tại đến nay, thậm chí tu hành tới thiên tiên chi cảnh. Lúc trước thấy huyết yêu cũng không phải là tu vi cao như vậy, tu vi cực kỳ thấp, thậm chí Du Vân cũng có thể một kích đem nó đánh giết. Phải biết bây giờ vết yêu càng ngày càng nhiều, nếu là thật sự nước tràn thành lụt, đối với nhân tộc lại là một trận không nhỏ kiếp nạn. Xem ra phải hướng thượng tiên bẩm báo một phen. Du Vân thầm nghĩ lấy, sau đó liền hướng về kia hậu nghệ đám người phương hướng phóng đi. Chờ đợi kịp mấy người kia, Du Vân liền vươn tay ra, sau đó một đạo kình phong đột nhiên thổi đi, lập tức đem mấy người ánh mắt mê hoặc, sau đó mấy người liền theo trận này gió, chuyển đổi phương hướng, hướng về Du Vân chỉ phương hướng bước đi. Trong lúc đó hậu nghệ đã nhận ra Du Vân khí tức, tuy là do dự lại là biết được Du Vân sẽ không ra hải hắn, bởi vậy liền đi theo trận này sức gió, trực tiếp hướng về kia phương hướng mà đi. Không bao lâu, mấy người đúng là đi tới một chỗ trong núi, trong đó đang có một cái hụy động, mấy người trốn vào trong hụy động, lúc này mới ngừng lại, nhẹ nhàng tỏ ra, hướng về bên ngoài nhìn xem, nói, nên là không có đuổi theo. Hầu Nghệ cực kỳ tinh tường thiên tiên tốc độ, chỉ sợ bây giờ là bị kia Du Vân đánh chết, nếu không mong muốn đuổi kịp mấy cái nhân tộc còn không phải dễ như chờ bàn tay. Hầu Nghệ cũng hiểu biết Du Vân sẽ không thường xuyên xuất hiện tại nhân tộc trước mặt, bởi vậy cũng không có tướng việc này cáo tri cho hiên viên bọn người, chỉ là nhìn xem hụy động này Nói rằng, không bằng chúng ta dò xét một phen hoạt động này như thế nào. Nghe xong Hậu Nghệ lời nói, Linh lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy không hiểu, mở miệng nói, "Hậu Nghệ, hoạt động này có gì đáng xem? Chẳng bằng sớm làm trở về, cũng tốt rất mấy cái tranh họa, đến lúc đó chế tắt chút cùng Tiễn đi ra, người kia cùng Tiễn cũng vơ vùng đi." Hậu Nghệ nhẹ gật đầu, lại như cũ kiên trì, "Vẫn là nhìn một cái đi, ta có cảm giác nơi đây có chút khác biệt." Hiên Viên thấy Hậu Nghệ như thế, liền đứng dậy nhìn về phía chỗ sâu, liền đem lửa cháy lên, sau đó đem một cái bó đuốc nhóm lửa, nói, "Đã Hậu Nghệ huynh đệ nói như thế, Như vậy huyết động này nhất định là có một chút khác biệt, liền đi vào tìm một chút cũng có thể. Mấy người đều có chỗ không hiểu, cái này khu khu hang động tại cái này Cựu Khúc Hoàng Hà chỗ thật là thấy nhiều, trong đó đơn giản là cột đá hoặc là hòn đá chờ một chút, không, có gì lạ mắt. Nhưng mà hiên viên nói như thế, mấy người lúc này giơ lên bó đuốc, theo hiên viên cùng hậu nghệ hai người, cùng nhau bước vào huyết động này chỗ sâu, lập tức cái này đen như mực hang động bị ánh lửa táp sáng, tất nhiên là sáng tỏ vô cùng. Mấy người cũng phải lấy trông thấy huyết động này chỗ sâu bộ dạng, chỉ thấy huyết động kia chỗ sâu đang có rất nhiều nhan sắc có chút khác biệt hòn đá. Hiên viên lúc này đi ra phía trước, Sau đó đưa tay đặt ở hòn đá kia bên trên, dường như tại cảm thụ được cái gì. Tảng đá kia cũng là có một chút khác biệt hiên viên nhướng mày, mở miệng nói ra. Chương 241, huyết yêu tràn lan, kỳ dị hòn đá, 2. Chương 241, huyết yêu tràn lan, kỳ dị hòn đá, 2. Mấy người còn lại nghe nói, cùng lên một loạt trước bắt đầu rướn vẻ, sau đó đều là vẻ mặt kinh ngạc, nói rằng quả nhiên khác biệt. Bình thường hòn đá cũng không phải là như thế bóng loáng, cái này hòn đá trong đó hẳn là có cái gì kỳ dị chất bảo. Hầu nghệ cũng là bán tín bán nghi, nghe mấy người nói lời chính là cực kỳ nghi hoặc, liền làm tức sợ lên cái này hòn đá. Sau đó hai mắt tỏa sáng, cái này chất liệu, thật là cùng một chút hòn đá tinh thiết hòn đá cực kỳ tương tự a. Hiên Viên, những mấy hòn đá đều muốn dẫn trở về mới lạ. Hầu Nghệ lúc này đối Hiên Viên nói rằng, còn lại cả đám tộc đều là sử sợ, hoàn toàn không có minh bạch Hầu Nghệ lời nói. Mang về, cái này hòn đá nặng đến thiên quân, cái này nếu là có trở về, sợ là muốn biến thành cụ. Bởi vậy mấy người tất nhiên là nhìn về phía Hiên Viên, nghĩ thầm đơn giản chính là một khối có chút đặc thù hòn đá mà thôi, mang về có làm được cái gì. Ninh cũng là lơ lửng không cố định nhìn xem Hiên Viên, Hầu Nghệ lời nói có thể chưa chắc là giả. Phải biết Hầu Nghệ thật là thường xuyên đi ra nhân tộc bộ lạc, nhưng cũng không biết hắn đi làm cái gì, nhưng mà mỗi một lần trở về đều là đánh tới ly kỳ con mồi, bởi vậy Hầu Nghệ biết nhất định là cao hơn tại bọn hắn. Hiên Viên suy nghĩ một phen, sau đó nhìn xem Hầu Nghệ, mở miệng nói ra, cái này hòn đá bên trong, thật có trấn bảo. Hầu Nghệ lắc đầu, nói rằng không có trấn bảo, nhưng là có cùng chân bảo tương đối độ vận, nếu là ngươi mang về, ta tất nhiên là sẽ có biện pháp xử lý. Nghe xong Hầu Nghệ chắc chắn như thế lời nói, Hiên Viên quyết định tẩm nhanh, sau đó đem cái này hòn đá lấy hai tay vây quanh, sau đó đột nhiên phát lực, trực tiếp đem cái này hòn đá gánh tại trên vai. Một màn này nhìn bốn phía nhân tộc đều là kinh hãi, Thiên quân hỏn đáng nếu làn lệnh xuống đến, đó cũng không phải là nói đùa, sợ rằng sẽ trực tiếp đem người cho đập chết a. Nhưng mà Hiên Viên lại là như là người không việc gì đồng dạng, vừa cười vừa nói, "Thiện, chúng ta mau trở về đi tôi, trước mang về cái này một hồi, đem nơi đây cho cẩn thận đi lại." Nói, Hiên Viên rậm chân mà đi, không nhanh không chậm chậm rãi đi hướng về phía cái này nhân tộc bộ lạc. Mấy người còn lại đều là muốn vào tay giúp đỡ, lại đều bị Hiên Viên quy lùi, cười nói, "Các ngươi như vậy lúng túng đến rút, ta nếu là mất cân bằng, sợ rằng sẽ đem cái này hỏn đáng nện ở các ngươi trên thân a." Nghe xong hiên viên nói như vậy, mấy người lúc này mới né tránh ra đến. Liên tiếp đi hơn 10 dặm, hậu nghệ nhân tiện nói, "Kế tiếp ta tới đi." Hiên viên nhẹ gật đầu, sau đó đem hòn đá để dưới đất, lập tức tránh ra. Hậu nghệ lập tức giơ lên cái này hòn đá, cùng kia hiên viên giống nhau như lúc, tất nhiên là bốn không tốn sức chút nào. Những người còn lại đều là cảm thán, "Thật là thần lực cũng." Mấy người cứ như vậy qua lại trao đổi lấy, liền một đường quay trở về nhân tộc bộ lạc. Bước vào bộ lạc một phút này, đám trẻ con liền rất là tò mò vây quanh hậu nghệ chuyện, bị hiên viên trách móc lúc này mới vội vàng né tránh, ở một bên nhìn xem. Những người còn lại tộc cũng đều lạ vây xem lên, tất nhiên là cảm thấy hiếm lạ, cái này hiên viên ra ngoài hồi lâu, vậy mà mang về một khối đá, tảng đá kia nhìn nhan sắc cũng là cùng bình thường tảng đá có chỗ khác biệt, trong đó tất nhiên là có nguyên một đám màu xanh điểm lấm tấm bộ dáng, cũng là lộ ra 10 phần hiếm lạ. Hậu nghệ đem tảng đá kia đặt ở trên mặt đất, hiên viên chậm rãi đi tới, sau đó nhìn xem Hậu nghệ nói rằng, thứ này muốn thế nào xử lý? Phải biết bây giờ nhân tộc không có cái gì cực kỳ lưỡi dao sắc bén, căn bản là không có cách đem một khối đá chém vào da, đốn tây đều đã là cực kỳ phi sức. Hậu nghệ mắt nhìn tảng đá kia, sau đó cười nói, lại là cần nhóm lửa. Còn cần một cái cực lớn nổi đến rung nạm cái này hòn đá. Hiên Viên nghe nói, liền bắt đầu, nói rằng, ta đi xem một cái. Dứt lời, Hiên Viên liền đi chuẩn bị vật liệu đi. Mấy người còn lại cũng hoạt động, đều là đi theo cái này Hiên Viên, cũng có cùng hậu nghệ cùng một chỗ, nghiên cứu cái này hòn đá. Du Vân chỉ là ở trên không nhìn xem, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng hậu nghệ không biết được ý đồ của mình, bởi vậy còn lo lắng một phen đâu, bây giờ gặp người tộc cuối cùng là đem cái này thanh đồng mỏ mang theo trở về, Du Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là đem cái này thanh đồng mộ cho luyện, liền có thể đem bên trong thanh đồng lấy ra, sau đó lấy thanh đồng rèn đúc vũ khí, tuy là không đủ để xưng là linh bảo, nhưng cũng hết sức lợi hại. Hầu nghệ cầm lấy thạch phù, sử xuất toàn lực, một kích đập vào cái này trên hòn đá, nhưng mà thạch phù lập tức phá tán đến, bắn bay ra ngoài, suýt nữa lện vào những người khác. Lập tức hầu nghệ cầm cắt ra thạch phù, lập tức nhíu mày, cái này thạch phù thật sự là quá yếu, cũng là lúc trước chính mình cường đại, nếu là mình vẫn là đại nghệ, như vậy không cần sử dụng cái gì công cụ, chính là một quyền liền có thể đem đỉnh núi vênh mở, huống chi cái này khu khu một cái hòn đá nhỏ. Cái này hòn đá hảo hảo cứng rắn chính là dùng cái này thạch phủ đều không thể lưu lại vết tích. Nếu là dùng cái này hồn đá đến chế tạo thạch phủ, chẳng phải là cực kỳ cứng rắn. Ninh Ngút Ve vừa rồi bị thạch phủ đập nện địa phương, chính là có chút khiếp sợ nói. Hầu Nghệ nghe Ninh nói như thế, chính là cười cười, mở miệng nói ra, nếu là ta đem bên trong chi vật lấy ra, nào chỉ là cứng rắn, thật là chém sắt như chém bùn. Ninh cười cười, tất nhiên là có mấy phần không tin, nói, lời này ta thật là thật không tin. Ngươi lại nhìn tốt chính là. Hầu Nghệ lúc này mở miệng nói, sau đó liền chờ chờ lấy kia hiên viên đem vật liệu mang tới, về sau liền có thể tiến hành dung. Chờ thêm thật lâu. Hiên viên lúc này mới hô hoán mấy người nhấc tới một cái cực lớn nổi, cái này nổi là lấy tượng bồn thành, bây giờ đã khô phát cứng rắn, hiển nhiên có thể đã dung nạp cái này hòn đá. Hậu nghệ lúc này đem cái này hòn đá nâng lên, sau đó ổn chát ổn đả đem cái này hòn đá để vào trong nổi. Về sau hậu nghệ tại cái này phương thả rất nhiều túi, dùng dâng lên lựa đến, tất nhiên là muốn đem cái này hòn đá cho luyện. Mấy người đều là sửng sợ, hiên viên cũng là không hiểu hậu nghệ cách làm, bất quá cũng là biết được hậu nghệ quả nhiên là có phương pháp, liền cũng không có nói, chỉ là lẳng lặng, lặng nhịn. Dụ Vân tất nhiên là trên không trung cẩn thận nhìn, ngọn lửa kia nhiệt độ căn bản không đủ để đem luyện cái này Hỏa Đá, chính là nhíu mày, lúc này nghĩ đến Thạch Cơ, liền lập tức phi thân mà hướng về Khô Lâu Sơn bước đi. Không bao lâu, Dụ Vân liền tới tới cái này Khô Lâu Sơn, lập tức gõ vang lên sơn môn. Ngay tại Bạch Cốt Động bên trong là Thanh Vân ba người đang giải thần niệm tu luyện pháp chân ý Thạch Cơ lập tức có chỗ phát giác, liền thần niệm rung động, đang trông thấy kia Dụ Vân, trong lòng lập tức hơi nghi hoặc một chút, Dụ Vân vốn là có thể kêu gọi Thạch Cơ, tại sao lại đi thẳng tới Khô Lâu Sơn? Thạch Cơ lúc này thân hình khẽ động, bước ra Khô Lâu Sơn, đi hướng về Dụ Vân. Du Vân thấy Thạch Cơ đi ra, liền lập tức đi tới, chắp tay nói: "Tiểu tiên mạng muội, có thể mượn tới một tôn Hỏa Đạo Linh Bảo?" Thạch Cơ nghi hoặc, không biết Du Vân vì sao muốn lựa này nói linh bảo, nhưng mà cũng bất quá hỏi, lúc này đem Du Vân lĩnh vào Khô Lâu Sơn. Du Vân cũng là lần thứ nhất tiến vào cái này Khô Lâu Sơn, trong lòng cũng là hiện lên vẻ kích động, Thanh Vân lúc trước cũng đã nói, Khô Lâu Sơn xanh ngắt mênh thành, cực kỳ tú mỹ, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Sau đó Du Vân tối đầu, chỉ thấy Bích Vân vẻ mặt mộng đi tới, không biết Du Vân là ai, lại chỉ thấy Du Vân nửa người dưới đôi rắn, thực sự có chút kỳ quái. Bích Vân Vị này cũng là người sư đệ, Tô Nội Không sư huynh, gọi là Du Vân." Thạch Cơ lạnh nhạt nói. Bích Vân lập tức vẻ mặt ngạc nhiên, nương nương đây đều là lúc nào thời điểm thu đệ. Bích Vân phát giác không đúng, cũng ở trong lòng dâng lên một tia bất an. Chương 242, mượn lôi hòa ấn, lấy càn cố đỉnh, 1. Chương 242, mượn lôi hòa ấn, lấy càn cố đỉnh, 1. Du Vân nghe xong Thạch Cơ lời nói, trong lòng lập tức dâng lên vẻ kích động, rốt cục thượng tiên gọi chính mình làm đệ tử. Bích Vân thì là cẩn thận nhìn xem kia Du Vân, trong lòng nghi hoặc chẳng biết tại sao nương nương muốn tìm đến một cái yêu tộc làm đệ tử. Sư đệ tốt Ta không nghĩ tới ta còn có một cái khác sư đệ." Bích Vân lúc này mở miệng nói. Du Vân chấp tay, nói, "Du Vân gặp qua sư huynh." Bích Vân lúc này mới phát giác, Du Vân tu vi vậy mà cùng mình tương đối. Lập tức Bích Vân sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, lại nhìn mắt Thạch Cơ, thấy Thạch Cơ cũng không có cái gì cái khác phản ứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cho là mình muốn bị thay thế. Bích Vân đem người Lôi Hỏa ẩn cấp cho Du Vân dùng một lát. Thạch Cơ thấy hai người giữa lẫn nhau quen thuộc một phen, liền mở miệng nói, "Nghe nói lời này, Bích Vân cũng không có do dự, nương nương nói là mượn, vậy thì nhất định không phải để cho mình đem Lôi Hỏa ẩn chấp tay tương trợ." Vậy vậy lúc này lấy ra Lôi Hỏa Ứng đến, đưa cho Du Vân. Sư đệ đây là muốn cầm Lôi Hỏa Ứng làm cái gì? Bích Vân mặc dù cho mượn đi, lại càng hiếu kỳ, không biết rõ vì cái gì nương nương điểm dành muốn chính mình Lôi Hỏa Ứng cấp cho cái này Du Vân. Du Vân nghe nói, liền cũng không có dấu giễm, mở miệng nói, luyện chế thanh đồng, cần lấy nhiệt độ cao hỏa diễm, nhưng mà toại nhân thị sở sinh hỏa diễm lại vì phàm hỏa, không cách nào luyện chế thanh đồng. Thạch Cơ nghe nói lời này, trong lòng hơ động, phải biết tại cái này thanh đồng xuất hiện về sau, nhân tộc thật là đi lên chinh chiến con đường, đây cũng là quật khởi một vòng chỉ là Thạch Cơ nghi ngờ là cái này Thạch Cơ sau này muốn đứng lối, đến tuột cùng là người nào vậy? Dựa theo nguyên bản lượng tiếp đến xem, bây giờ Vu Yêu nhị tộc đều là tình địch, Vu tộc càng là lưu lại một đám đại vu, Xi Vu liền chuyển thế nhân tộc, sáng lập Cự Lệ bộ lạc, cùng hiên viên tranh giành trung nguyên, càng là dẫn tới yêu tộc tham gia. Nhưng mà bây giờ Vu tộc vẫn còn, Xi Vu càng là không có như thế tâm tư, như vậy cùng nhân tộc đối lập, là ai đâu? Thạch Cơ suy tư một lát, sau đó liền lấy lại tinh thần, hồi tưởng lại chính mình tồn giữ lại đồ vu kiếm, chẳng phải là hiên viên kiếm tiền thân. Xem ra chính mình cần tìm thời gian đem cái này hiên viên kiếm ban cho hiên viên, nhân tộc nhưng là muốn đông chinh. Thạch Cơ ngẩng đầu, nhìn về phía Du Vân hỏi. Du Vân nghe nói, lúc này liên tục gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, là cực, sư tôn quả thực lợi hại, đúng là có thể tin tới. Ngươi đi về trước đi, nếu là còn có chuyện gì, cứ việc bẩm báo ta. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, liền thả Du Vân trở về. Du Vân cùng Thạch Cơ cùng Bích Vân chào từ biệt, liền làm tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Bích Vân mắt thấy Du Vân bóng lưng, ngẩng đầu hỏi, "Nương nương, Du Vân là một mục tại nhân tộc bộ là sao? Thế nào, ngươi cũng muốn đi?" Thạch Cơ nhìn về phía Bích Vân, mở miệng hỏi. Bích Vân lúc này liền tục khoát tay, tại cái này Khô Lâu Sơn ngốc thật tốt, ai muốn đi bắt người tộc bộ lạc chịu tội. "Đi, ngươi cũng đi với quân a." Thạch Cơ nhẹ giọng lấy. Bích Vân liên tục gật đầu, sau đó hướng về Thạch Cơ hành lễ, chậm rãi quay trở về đạo trưởng của mình. Thạch Cơ thì là rời đi cái này Khô Lâu Sơn, đi ra ngoài núi, sau đó thân hình một độn, bước vào cái này hư không bên trong, hướng về một chỗ bước đi. Cái này hiên viên kiếm chính là nữ oa lấy càn khôn đỉnh bên trong tạo hóa chí lực, đầu tiên là luyện đi cái này độ vũ kiếm bên trên ma sát chi khí. Sau đó đem một tia thánh nhân chi lực tồn nhập trong đó, bởi vậy cái này hiên viên kiếm mới lấy trở thành một tôn linh bảo mạnh mẽ, trong đó uy lực chính là khắc chế kia vô tộc. Không bao lâu, Thạch Cơ là xong đến cái này Hoa Hoàng cung bên ngoài, lúc này mở miệng, Thạch Cơ tới chơi, quấy giày đạo hữu. Lời vừa nói ra, lập tức Hoa Hoàng cung đại môn mở ra, nữ oa thân hình chậm rãi đi ra, nhìn xem Thạch Cơ chính là trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Ta vừa rồi trong lòng có cảm giác, tự giác là Thạch Cơ đạo hữu tới, lại không nghĩ rằng quả nhiên là Thạch Cơ đạo hữu. Nữ oa trong lòng tao hứng, hồi lâu đều chưa từng cùng Thạch Cơ gặp nhau. Tại cái này oa hoàng cung càng là cực kỳ nhàn muột mực. Thạch Cơ cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhân tiện nói, ta hôm nay đến cũng có chuyện. Mặc kệ chuyện gì, trước tạm tiến đến chính là, Nữ Hoa đem Thạch Cơ mời vào oa hoàng cung, lúc này mới đóng đại môn, cùng nhau đi vào đại điện. Thạch Cơ lên tòa, lúc này mới phát giác đại điện hai bên vậy mà đều là yêu tộc sinh linh, mà cung điện kia bên hôm đứng trước lấy một khối yêu giáo bỉ, trấn áp bây giờ yêu giáo khí vận. Phục Hy nhưng cũng ở trong đó, thấy Thạch Cơ đến đây, liền chậm rãi đi đến, đối Thạch Cơ chắp tay, nói, xa cách hồi lâu, Thạch Cơ đạo Hữu Tu vi đúng là giống như như một Sống chiều ở giữa liền sinh trưởng rất nhiều a. Phục Hy cũng là trong lòng cảm thán, mới gặp Thạch Cơ lúc, cái này Thạch Cơ lại mới thái ớt tu vi, bây giờ đã cùng mình cùng cảnh giới, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Phục Hy đạo Hữu cũng là, bây giờ đúng là đã chém tới một thi. Thạch Cơ chậm rãi chấp tay, cũng là có một chút chấn kinh. Lúc trước Vũ Diêu lượng kiếp lúc, Phục Hy cũng mới chuẩn thành viên mãn, vậy mà như thế nhanh liền chém tới thứ nhất thi, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nữ hoa đêm linh trà rót, Phục Hy cũng tới tỏa, ba người lúc này mới ngồi thành một đoàn. Thạch Cơ đạo Hữu đã có sự tỉnh, liền nói đi. Nữ hoa đầu tiên là mời Thạch Cơ uống trà. Sau đó liền mở miệng nói rằng: "Thạch Cơ hớp một ngụm trà, sau đó chậm rãi nói rằng: 'Ta hôm nay đến là muốn mượn nữ hoa đạo hữu càn khôn đỉnh dùng một lát, ta có kia đồ vũ kiếm, nhưng mà trên đó lại là ma sát chi khí thực sự quá nặng, bởi vậy nghĩ đến sử dụng càn khôn đỉnh đem bên trong ma sát chi khí hóa đi.' Nghe nói lời này, nữ hoa tình ngộ lập tức đem càn khôn đỉnh lấy ra, nhân tiện nói: 'Thạch Cơ đạo hữu cầm lấy đi chính là.'" Thạch Cơ tiếp nhận càn khôn đỉnh, chính là cảm giác được một hồi mênh mông tạo hóa chi lực từ nải trong đỉnh tuần qua, càng là cảm giác được cái này càn khôn đỉnh bên trong có luân hồi chi lực, tất nhiên là ứng kia càn khôn đạo ngược chi ý. Cẩn thận cảm giác một phen cái này càng khôn đỉnh sâu, mới chợt hiểu ra, khó trách cái này càn khôn đỉnh có thể hộ thiên nghịch tiên tiên, lại là càn khôn đỉnh bên trong tạo hóa chi lực nồng đậm, càng là có càn khôn chi lực vẩn quanh trong đó, trên đỉnh chỗ khắc trận pháp chính là nghịch chuyển luân hồi, rất là kỳ diệu. Thạch Cơ lập tức thu hồi ánh mắt, trong lòng biết được nếu là nắm giữ ở trong đó luân hồi đại trận, chỉ sợ không nhỏ chỗ tốt. Thạch Cơ đạo hữu, ta vài ngày trước từng thấy Khô Lâu Sơn bên trong có một tôn kim quang pháp tướng, thật là Thạch Cơ đạo hữu luyện thành. Phục Hy dường như nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đối Thạch Cơ hỏi. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó nói rằng, là cực, ta cũng là kinh ngạc. Vốn là dựa theo nguyên bản tu hành, lại là chó ngáp phải rồi, đúng là đem thần niệm tinh luyện tới trình độ như vậy, bởi vậy cái này kim thân pháp tướng tự nhiên mà thành. Nghe xong Thạch Cơ lời nói, Nữ Hoa cùng Phục Hy hai người đều là âm thầm tất lưỡi. Nhìn một cái người ta nói, tự nhiên mà thành, lời này cũng chính là Thạch Cơ nói tới, nếu là bất kỳ một cái nào cái khác tiên linh nói tới, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tất cả 10 phần không hợp thói thường chuyện chỉ cần cùng Thạch Cơ tương quan, như vậy thì có thể dùng lẽ thưởng đi đối đãi. Thạch Cơ nhưng cũng không do dự, lúc này lấy ra phương kia mới viết xong thần niệm tu luyện chi pháp, liền đưa cho Nữ Hoa cùng Phục Hy. Nói, đây cũng là ta nắm giữ tu luyện thần niệm phương pháp. Chương 242, mượn lôi hòa ấn, lấy càn cố định, 2. Chương 242, mượn lôi hòa ấn, lấy càn cố định, 2. Hai người tiếp nhận đi xem xét, lập tức liền có chút chau mày, ngẩng đầu nhìn Thạch Cơ, hỏi, quả nhiên là phương pháp này. Đúng là muốn hấp thu sinh hồn lớn mạnh thần niệm. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, ta làm ra phương pháp này, cần lấy U Minh Quỷ Hỏa cùng nhau xứng đôi, dùng U Minh Quỷ Hỏa luyện đi cái này toán linh toán thí, cuối cùng hóa thành thuần túy sinh hồn, bởi vậy mới có thể khiến thần niệm hấp thu. Phục Hy nghe nói, tán thành nói U Minh Quỷ Hỏa hoàn toàn chính xác có thể đem kia quán linh với luyện, không đi qua nơi nào tìm kiếm nhiều như vậy sinh hồn đâu. Phải biết bây giờ Hồng Hoang U Minh huyết hải chính là A Tu La tộc chiếm đoạt, nếu là đi kia U Minh huyết hải, chưa chừng sẽ bị kia Minh Hà lão tổ đối phó. Bây giờ A Tu La giáo ngày càng hung hăng ngang ngược, tại Hồng Hoang đại địa đi vô số làm sẵn làm bậy sự tình, càng là cướp đoạt vu tộc khí vận, chiếm cứ lúc trước vu tộc bộ lạc vị trí, nghiêm nhiên trở thành Hồng Hoang nhân vật chính, nhận thiên đạo ưu ái, chỉ có U Minh huyết hải." Thạch Cơ mở miệng nói. Nữ oa mắt nhìn vậy tu luyện phương pháp, liền nói rằng, "Như thế phương pháp tu luyện và thực lợi hại, là chúng ta không cách nào nghĩ tới." Dứt lời, nữ hoa thở dài một tiếng, sau đó nhìn xem Thạch Cơ hỏi, "Kia Lục Giáp có thể từng tìm kiếm qua ngươi?" Thạch Cơ lắc đầu, nói rằng, "Vẫn chưa tới thời điểm, Lục Giáp lúc trước bất quá đại la kim tiên tu vi, làm sao có thể như thế nhanh chóng liền bước vào chuẩn thánh tu vi? Chỉ sợ còn phải đợi hắn tới chuẩn thánh tu vi, mới có thể cùng ta đọ sức a." Thạch Cơ lạnh nhạt mở miệng nói. Nữ hoa lại là cười cười, nói rằng, "Chính là tới chuẩn thánh, chỉ sợ cũng không phải ngươi đi a." Thạch Cơ mở miệng nói, "Sao còn muốn nhìn hắn như thế nào?" Ba người bèn nhìn nhau cười, sau đó uống xong trà đi. Lại đổ đầy. Phục Hy nhìn về phía Thạch Cơ, suy tư một phen, liền hỏi: "Thạch Cơ đạo hữu, nhân tộc bây giờ đã hoàn hảo?" Thạch Cơ mở miệng nhân tiện nói: "Bây giờ có Vu tộc trấn thủ, tất nhiên là yên tĩnh tường hòa." Phục Hy đạo hữu sao đến bỗng nhiên nhớ tới hỏi lời này? Thạch Cơ trong lòng chợt cảm thấy nghi hoặc, bình thường Phục Hy chưa từng hỏi thăm có quan hệ nhân tộc mọi chuyện, hôm nay nhưng cũng không biết sao đến, cũng không biết là thuận miệng để đầy miệng vẫn là cố ý gây nên. Ta tự giác cùng nhân tộc hữu duyên, lại tại vài ngày trước cùng nhân tộc duyên phận gây mất, bởi vậy trong lòng suy tư đang muốn hướng nhân tộc tìm đòi, liền gặp phải Thạch Cơ đạo hữu đến Hoa Hoàng cung. Phục Hy nghi nghi Sau đó mở miệng nói ra. Nghe xong Phục Hy lời nói, Thạch Cơ lập tức hiểu được, chính mình đem thần hồn của mình đưa ra ngoài, càng đem Hà Đồ Lạc Tư cùng nhau đưa ra, tất nhiên là thay thế cái nạn Phục Hy. Phải biết Phục Hy nên là Tam Hoàng một dòng, Trưởng Sơn Hà xã tác độ, Diễn Tiên Tiên bắt quái, cuối cùng khiến cho nhân tộc có thể thôi diễn Chu Thiên, có thể bức họa Phục Hùng, cuối cùng chịu Thiên đạo tấn thành, thành tựu Thiên Hoàng Phục Hy. Chỉ là như hôm nay Hoàng Chi vị bị Thạch Cơ thay xả đổi cột, đem chính mình tạo nên nhân tộc đưa đi lục đạo luân hồi, bởi vậy mới khiến cho Phục Hy duyên phận cát ra. Thạch Cơ tất nhiên là không thể nói ra nói thật, liền chỉ nói là nói, hùng hoàng biến số rất nhiều. Việc này quả thực kíp bạc, nhưng cũng không thể nào kiệt chứng. Phục Hy nghe nói, cũng cảm thấy là như thế, liền gật đầu, nói, đúng là như thế, ta lúc trước bấm đốt ngón tay một hai, lại là phát dứt trong đó nhân quả có chút mơ hồ, không thể nhìn thấy, tất nhiên là kỳ dị vô cùng. Mà thôi, không trò chuyện được này, liền cùng Thạch Cơ đạo hữu luận đạo một hai a. Phục Hy cười cười, mở miệng nói. Cho chuyện một hồi, Thạch Cơ liền đứng lên nói, cùng hai vị đạo hữu lại tụ họp, chính là cực kỳ cao hứng, bất quá ta còn có việc, liền cáo từ trước. Nữ oa cùng Phục Hy cũng không có giữ lại, lúc này đứng dậy đưa tiễn. Thạch Cơ đạo hữu đi thong thả, Phục Hy chắp tay, mở miệng nói ra: "Thạch Cơ cũng khẽ không ngợi, liền rời đi cái này hư không, quay về Hồng Hoang đại địa, hướng về Khô Lâu Sơn một đường bước đi. Mà tại Thạch Cơ sau khi rời đi, Phục Hy liền lại lên một quẻ, nhưng màn này quẻ nội dung lại cùng lúc trước giống nhau như lúc, chính là một mảnh sương mù, không biết con đường phía trước vì sao. Tính toán tưởng tận nhân quả, duy trì có này quẻ, đúng là không thấy nguyên do trong đó, Phục Hy nhíu mày, tất nhiên là cảm thấy không đúng. Loại tình huống này, trước đó cũng từng có một lần, chính là Phục Hy là Thạch Cơ bói toán lúc, lại là không thể gặp đến Thạch Cơ tương lai nhân quả, giống nhau hôm nay như vậy mông lung. Không khỏi Phục Hy liền hồi tưởng lại cái này thạch cơ thân hình, hẳn là việc này cùng thạch cơ cũng có quan hệ. Nữ Hoa thấy Phục Hy nhíu mày nhăn trán, nhân tiện nói, huynh trưởng thật là còn bởi vì cái này quẻ tượng mà lâm ly nhiễu. Phục Hy nhẹ gật đầu, sau đó nói rằng, lại là chẳng biết tại sao, này quẻ tượng đúng là như vậy mơ hồ, dường như nhận tiên đạo che lớp đồng dạng, rất là kỳ dị. Ta cũng tới thăm dò một hai. Nữ Hoa mở miệng nói, chính là bấm đốt ngón tay lên. Xem như thánh nhân mà nói, đối cái này nhân quả loại hình cảm giác có chút vấn cảm, nhưng mà kết quả lại là khiến Nữ Hoa kinh nghi. Bởi vì Nữ Hoa thấy hình tượng, cũng là cùng Phục Hy lời nói đồng dạng, đúng là mông lung mơ hồ, không thấy trong đó nhân quả. Quả nhiên là quá dễ sự vậy, nữ oa trong lòng cũng nghi hoặc, tuy nói thánh nhân cũng có không biết sự tình, nhưng mà cái này thiên đạo phía dưới, tất nhiên là đều tại thánh nhân trong mắt, không có cái gì không biết rõ, bấm đốt ngón tay nhân quả một chuyện cũng xưa nay không giống như vậy gian nan. Phục Hi thấy nữ oa thân làm thánh nhân cũng không thể kết quả, liền bỗng nhiên lên, vừa cười vừa nói, "Mà tôi đã không cách nào bấm đốt ngón tay đi ra, như vậy việc này liền đi qua đi." Nghe nói Phục Hi lời ấy, nữ oa liền nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ Phục Hi bởi vì chuyện này mà dây dưa không dứt rõ, cuối cùng sinh sôi tâm ma. Mà cùng lúc đó, Thạch Cơ đã về tới Khô Lâu Sơn, ở đằng kia lục mạch thạch liên phía trên liền lấy ra cái này càn khôn đỉnh đặt trước người, sau đó đem đồ vô kiếm đặt ở cái này càn khôn đỉnh bên trong. Sau đó liền thấy cái này càn khôn đỉnh bên trong lưu chuyển lên trận trận tạo hóa chi lực, tất nhiên là vây quanh kia đồ vô kiếm không ngừng luyện hóa. Trong đó ma sát chi khí lập tức tiêu tán ở càn khôn đỉnh bên trong, chỉ là đồ vô kiếm bên trên ma sát chi khí thực sự quá nặng, cần thời gian rất lâu mới có thể luyện hóa hoàn thành. Thạch Cơ thì là thừa dịp này thời gian liên nhìn về phía càn khôn đỉnh bên trên trận pháp, chỉ thấy trận pháp này quả nhiên là vô cùng phức tạp, đồng thời Thạch Cơ liền phát giác, trận pháp này dường như chỉ có tại cái này càn khôn đỉnh bên trên mới có hiệu quả, nếu là rời cái này càn khôn đỉnh, căn bản là không có cách sử dụng. Cái này càn khôn đỉnh căn bản chính là trên đó càn khôn luân hồi trận gánh chịu chi vật, cũng là trong đó trận nhãn, tất nhiên là vô cùng lợi hại. Thạch Cơ mắt nhìn trong tay càn khôn đỉnh, liền vung lên một phen, cái này càn khôn đỉnh dường như không có những tác dụng khác, chỉ có thể đem hậu thiên nghịch tiên tiên, hơn nữa tiên tiên phẩm cấp còn rất cao. Thạch Cơ thử nghiệm đem bên trong tạo hóa chi lực lấy ra, Vận chuyển công pháp mong muốn hấp thu một chút từ một chút, nhưng mà cái này tạo hóa chi lực lại là không cách nào bị Thạch Cơ hút vào, dường như chỉ có thể đối cản Khôn đỉnh bên trong linh bảo có tác dụng. Thạch Cơ liền đem cái này Càn Khôn đỉnh cất đặt tại một bên, không còn xem xét. Mà tại cái này cựu khu Hoàng Hà Tr chỗ, Dụ Vân cũng đã muốn đến nhân tộc bộ lạc, đang muốn đem cái này lôi hỏa ấn thôi động lúc, lại là bỗng nhiên một hồi thanh âm vang lên. Dụ Vân dừng lại, lúc này quay đầu nhìn lại, lại là chỉ cảm thấy sau lưng một mảnh huyết vụ, nghiêm nhiên là hướng về nhân tộc bộ lạc và tới. Chương 243: Giết mạo đen tinh, Thanh Vân đột phá, 1. Chương 243: Giết mạo đen tinh Thanh Vân đột phá, một chỉ một thoáng vô thiên cái địa đều là đỏ tươi chi sắc, huyết tinh chi khí không ngừng hướng về kia nhân tộc bộ lạc Lam Tràn, Dụ Vân từ này không chung hút vào mấy ngụm cái này huyết khí, lập tức liền nhíu mày, sau đó chỉ cảm thấy ngũ tạm lục phủ dường như bị cái gì thiêu đốt. Cái này huyết khí lại có khủng bố như thế tính an mọn. Dụ Vân trong lòng giận mình, liền đóng ngũ giác, không đi hút kia huyết khí, mà hậu thân hình lui về phía sau, lúc này mới thấy được hoàn toàn. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn Ouyết Tinh Phiêu đã mà đến, trong đó không thiếu thái ớt huyền tiên tu vi Ouyết Tinh Nếu là như vậy cảnh giới Ô Huyết Tinh tới nhân tộc, chỉ sợ nhân tộc lại không khỏi kinh nghiệm một trận kiếp nạn. Đây là có chuyện gì? Bọn này Ô Huyết Tinh vốn là tại Tây Bắc Hiên cùng sân chỗ, tất nhiên là không nên đi ra. Du Vân trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không kịp suy tư, bọn này Ô Huyết Tinh tốc độ nhanh vô cùng, lại có mấy hơi thở, chỉ sợ bọn này Ô Huyết Tinh liền phải đến nhân tộc bộ lạc. Du Vân liền nhìn về phía trong tay lôi hỏa ấn, thầm nghĩ trong lòng vừa vặn, vốn là muốn thử một lần cái này lôi hỏa ấn có cái gì chỗ kỳ lạ, liền dùng bọn này Ô Huyết Tinh tới thử bên trên thử một lần. Lập tức Du Vân liền thúc dục cái này lôi hỏa ấn Sau đó liền thấy cái này, Lôi Hỏa ẩn bên trên phát ra trận trận âm thanh sấm sét, có lôi quang tại trên đó lấp lóe, đồng thời ánh lửa cuốn quanh ở cái này Lôi Hỏa ẩn bên trên, theo Du Vân Thôi động không ngừng vẩn quanh. Sau một khắc, Du Vân liền đem cái này Lôi Hỏa ẩn đánh về phía phía dưới kia một đám ô hôi hít tinh. Đã thấy cái này Lôi Hỏa ẩn bên trên một đạo lôi quang đột nhiên rơi xuống, trong chốc lát chính là tiếng sấm cuộn, lôi quang rơi xuống, đồng thời trên đó hỏa diễm cũng đi theo rơi xuống. Ngọn lửa này nhưng cũng không phải cái khác, mà là kia lôi quang chợt hiện thời điểm sinh ra lôi hỏa, trong đó tất nhiên là có phích lực hủy diệt chi ý mà cái này lôi quang cũng đang khắt chế kia ô huyết tinh bao gồm có sát khí, cái này lôi hỏa ẩn oanh kích đi địa phương lập tức phát ra trận trận thế lương gầm rú, sau đó liền thấy có mấy trăm con ô huyết tinh lập tức bỏ mình, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán ở giữa thiên địa. Du Vân hai mắt tỏa sáng, cái này lôi hỏa ẩn quả thật là dùng tốt, như thế nhiệt độ đừng nói luyện kia thanh đồng mỏ, liền đem kia thanh đồng mỏ phá hủy cũng không đủ a. Đây cũng là linh bảo. Du Vân chưa từng tiếp xúc qua như vậy linh bảo, huống chi là lôi hỏa ẩn loại này hậu thiên thượng phẩm linh bảo. Mà phía dưới một đám ô huyết tinh cũng là trông thấy Du Vân, cầm đầu mấy cái lập tức phát ra một hồi gào thét. Huyết thực, ăn Lập tức vô số ô huyết tinh sông du vân mà đi. Dụ Vân thân hình khẽ động, lập tức đem lôi hỏa ấn thôi độc lên, lôi quang lại xuất hiện, đánh xuống phía dưới. Phía dưới mấy trăm đạo cột máu cũng là đánh phía phía trên, bay thẳng kia du vân mà đi. Dụ Vân lần nữa thúc dục cái này lôi hỏa ấn, trong đó lôi quang ánh lửa đánh xuống phía dưới kia mấy trăm đạo cột máu. Hai đạo lôi hỏa ấn trong nháy mắt dẹp tiến kia mấy trăm đạo cột máu, đồng thời phía dưới một đám tiến công ô huyết tinh cũng là bị cái này lôi hỏa ấn bao phủ, lúc này bị huyễn kích mà chết, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Bọn này ô huyết tinh nhưng cũng không biết mệt mỏi, mấy ngàn ô huyết tinh thấy Du Vân ở phía trên, chính là cũng không biết trong đó tu vị chi chiến lệnh, chỉ biết là muốn ăn Du Vân, lập tức phóng tới Du Vân. Du Vân tay kia bên trong lôi hỏa ấn lại là thôi động mấy lần, liền đem cái này ô huyết tinh thanh lý không sai biệt lắm, chỉ là này phương thiên địa bị cái này lôi hỏa ấn chỗ hoành kích, lập tức xuất hiện vô số cái hố, nhìn rất là kỳ dị. Nơi đây giữa thiên địa huyết vụ cũng là bị Du Vân thanh trừ, Du Vân lúc này mới hướng về nhân tộc bộ lạc bước đi, trở về tới nhân tộc bộ lạc lúc chỉ thấy cái này Hậu Nghệ như cũ ngồi xổm ở cái nồi kia trước, mặc dù trên mặt không biểu lộ, lại là có thể nhìn ra được Hậu Nghệ đã đã mất đi lòng tin. Người Trung Bách tộc cũng là bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Dù là Hiên Viên cũng là có chút ngồi không yên, liền đi hướng Hậu Nghệ, mở miệng nói: "Hậu Nghệ huynh đệ, cái này phàm hỏa, coi là thật có thể luyện cái này thanh đồng mộ." Hậu Nghệ nhìn về phía Hiên Viên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cùng Hiên Viên nói, phàm hỏa không thành, sao còn muốn cái gì lửa, nhân tộc có thể có cái gì lửa. Hậu Nghệ thầm nghĩ lấy, sau đó đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy không trùng đột nhiên hạ xuống một đạo hỏa quang, đã rơi vào kia trong nồi. Sau đó chỉ nghe trận trận đốm đốm tiếng vang lên, cả đám tộc đều là kinh hô, hiên viên cũng là sử sở, sau đó chờ trận này đốm đốm âm thanh kết thúc về sau, liền đi hướng chiếc kia gống nổi, chỉ thấy trong đó trận trận thanh đồng mỏ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một nồi màu xanh nước, chỉ là trong đó vẫn có rất nhiều tạp chất. Đúng là thần hóa hệ, tiên linh hệ thể. Linh vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, sau đó lập tức quỳ xuống lại. Hiên viên cũng chậm rãi quỳ xuống, trong lòng trong lúc mơ hồ biết được có thể là ai. Tự thương thị trước đó, liền đã lưu truyền có tiên linh che chở nhân tộc, nhân tộc gọi làm Hắc Vĩ Tiên, lúc trước thương thị vì nhân tộc tìm kiếm lương thực lúc chính là được Hắc Vĩ Tiên che chở, bởi vậy có thể vượt qua ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng đem lương phương mang về. Chúng ta nhân tộc đã tạ Hắc Vĩ Tiên. Hiên viên lúc này lễ bái, vì sau này nhân tộc cũng vì chính là theo dịch bệnh bên trong còn sống sót nhân tộc. Du Vân tất nhiên là ở trên không nhìn xem, nhìn chằm chằm kia hiên viên, trong lòng mơ hồ kinh ngạc, hiên viên chưa bao giờ thấy qua chính mình một mặt, lại là có thể cảm giác được chính mình tồn tại, cũng là cực kỳ bất phàm. Sư tôn quả nhiên lợi hại. Nghĩ tới đây, Du Vân lại không chỉ có cảm thán lên. Sau đó nhân tộc đều đứng dậy, hầu lễ là xong đến góm nồi trước. Nhìn về phía trong đó nước thép, lập tức nói: "Mau đem tới cái công cụ, đem bên trong tạp chất loại bỏ đi ra, nếu không chế ra vũ khí cực kỳ yếu ớt." Nghe nói Hậu Nghệ lời nói, Hiên Viên lúc này mang tới công cụ, liền thấy Hậu Nghệ đem tạp chất lấy ra, kia trong nồi liền chỉ để lại nước thép. Hậu Nghệ lập tức ôm tiến nồi, sau đó nói: "Cho ta chút thời gian, ta liền có thể đem bên trong thanh đồng hóa thành vũ khí ngươi." Dứt lời, Hậu Nghệ liền dẫn nồi, đi hướng một chỗ phòng góc. Hiên Viên lúc này phải ra một số nhân tộc, làm bọn hắn đi trợ giúp Hậu Nghệ. Về sau Hiên Viên liền lại dẫn đầu những người khác, đi hướng kia lúc trước lấy được hòn đá hang động, đem còn lại hòn đá cùng nhau mang về. Dụ Vân trên không trung nhìn xem, trong lòng an định rất nhiều, có cái này lôi hóa ấn, sau này luyện Tiên Thánh Đổng cũng không phải việc khó gì. Mà lúc này khô lâu sơn bên trong, Thanh Vân tử cái này thần niệm tu luyện bên trong thức tỉnh, chỉ cảm thấy tu vi lại đến bình cảnh. Thanh Vân nhìn xung quanh, áng mây cùng Tôn Ngộ không đều là say đắm ở trong tu luyện, cũng là không có phát giác được Thanh Vân đã thức tỉnh. Sau đó Thanh Vân thả ra thần niệm, chỉ cảm thấy thần niệm so với lúc trước càng là cường đại hơn nhiều, phải biết đây chỉ là nhậm môn, về sau mới là dung hợp sinh hồn đến lớn mạnh thần niệm. Thật là cảm thấy thần niệm lớn mạnh mấy phần. Đang lúc giờ phút này, Thạch Cơ đi vào Bạch Cốt Động. Nhìn về phía Thanh Vân, liền chậm rãi hỏi. Thanh Vân vội vàng đứng dậy, sau đó thận trọng nói rằng: "Hồi chủ nhân, phương pháp này hoàn toàn chính xác hữu hiệu." Lại đến bình cảnh, Thạch Cơ mắt nhìn Thanh Vân, chính là phát giác được Thanh Vân bây giờ đã đạt tới Thái Ức Kim Tiên Viên mãn chi cảnh. Thanh Vân lúc này gật đầu, sau đó mở miệng nói ra: "Chủ nhân, ta có cảm giác hỏa chi đại đạo tồn tại ở giữa thiên địa các nơi, lại là không được nhìn thấy trong đó chi tiết." Chương 243: Giết máu đen tinh, Thanh Vân đột phá 2. Chương 243: Giết máu đen tinh, Thanh Vân đột phá 2. Thấy Thanh Vân như vậy, cau mày, Thạch Cơ liền mở miệng nói: Phàm giữa thiên địa, đều là đại đạo chí lực, chỉ là nếu muốn thấy được một trong số đó, còn muốn tự thân đi lĩnh ngộ mới có thể. Người đã nắm giữ Hỏa chi đại đạo, chính là lấy Hỏa chi đại đạo hủy diệt chân ý, như vậy liền đi này đại đạo chính là, chớ có lại tìm cái khác chân ý, nếu không đối cái này Hỏa chi đại đạo lĩnh ngộ sẽ bằng thêm rất nhiều phiền toái. Nghe nói Thạch Cơ lời nói, Thanh Vân chính là có chút minh ngộ giống như gật đầu, nói: "Thanh Vân mới được." Thạch Cơ liền tự trong cửa tay áo lấy ra một đạo Tiên Thiên Hỏa tinh nguyên, lúc này đưa cho Thanh Vân. Thanh Vân ngẩng đầu, lập tức chính là khẽ giật mình, lập tức lắc đầu liên tục, mở miệng nói: "Chủ nhân, Thanh Vân như vậy tư chất" Vẫn là không lãng phí cái này tiên tiên hỏa tinh nguyên đi. Tiên tiên hỏa tinh nguyên có thể trợ ngươi lánh hội hỏa chi đại đạo, hiểu thấu đáo hỏa chi pháp tắc. Thạch cơ không nói thêm gì, chỉ là đem cái này tiên tiên hỏa tinh nguyên chỗ tốt nói ra. Thanh Vân nghe vậy, liền trong lòng kích động và phấn, tuy nói nàng là Tây Phương Hỏa Sơn tộc tộc, nhưng mà cái này tiên tiên hỏa tinh nguyên cũng là cực kỳ thu tốt, kia mấy cái nguyên hội ở giữa, Thanh Vân cũng bất quá lấy được qua một lần tiên tiên hỏa tinh nguyên, liền bước vào cảnh giới mới, về sau mới gặp Thạch Cơ. Trợ ngươi luyện hóa cái này tiên tiên hỏa tinh nguyên, nên là có thể bước vào đại La Kim tiên cảnh giới. Thạch Cơ bấm đốt ngón tay một phen, mở miệng nói. Thanh Vân đa tạ chủ nhân. Thanh Vân lúc này bái lạy xuống, trong lòng rất là kích động. Phải biết nàng chỉ là khu khu một cái tọa kỵ, bình thường tọa kỵ nơi nào có chỗ tốt như vậy, đơn giản chính là ăn uống tu luyện, thậm chí liền nghe đạo đều không thể. Ngay ở chỗ này sông quan chính là, ta vì ngươi hộ đạo. Thạch Cơ nhìn một chút Ám Mây cùng Tôn Ngộ Không, sau đó mở miệng nói ra. Sông quan thật là có thể mang theo rất nhiều nguyên lực quét sạch, chính là đối cái này Ám Mây cùng Tôn Ngộ Không tu luyện có thật nhiều chỗ tốt. Thanh Vân lúc này gật đầu, sau đó xếp bằng ở nguyên địa, liền đem cái này Tiên Thiên Hỏa tinh nguyên đặt trong tay, sau đó vận chuyển thể nội chân nguyên liền bắt đầu luyện hóa cái này tiên thiên hỏa tinh nguyên. Cái này tiên thiên hỏa tinh nguyên linh trí đã sớm bị Thạch Cơ cho xóa đi, bởi vậy bị Thanh Vân luyện hóa nhưng cũng không có cái gì phản ứng. Rất nhanh, cái này tiên thiên hỏa tinh nguyên liền bị Thanh Vân hấp thu một nửa, mà Thanh Vân trên thân chính là dâng lên trận trận chân nguyên lưu chuyển. Thạch Cơ trong lúc mơ hồ thấy cái này, Thanh Vân trên thân tất nhiên là có một đạo hỏa diễm thiêu đốt lên, ngọn lửa kia bên trong ẩn chứa vô tận hủy diệt chi ý, nếu là đụng vào, liền có thể có thể sẽ bị trong đó hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Hảo hảo kinh khủng hủy diệt chân ý, không phải là cùng kia Nguyên Vương Đồng Nguyên Nam Minh Li Hỏa. Thạch Cơ trong lòng thầm giận mình Thầm nghĩ lên cái này, Nguyên Phong bốn cái dòng, giỏi, nhưng cũng không có bá đạo như vậy Hỏa Diễm, hẳn là một cái thanh loan điểu coi là thật có thể lĩnh ngộ như thế Hỏa Diễm. Chỉ thấy Thanh Vân trên thân tản ra trận trận khí lãng, giờ phút này kia Tiên Thiên Hỏa Tinh Nguyên đã bị Thanh Vân cho luyện hóa hoàn toàn, cùng lúc đó cái kia đạo Hỏa Diễm nhưng cũng càng rõ ràng, ngay tại Thanh Vân sau lưng, Thạch Cơ nhìn rằng, liền cảm giác phảng phất có cực hạn nhiệt độ bay lên, rất là kinh khủng. Lại có thể khiến cho đại đạo cổ hiện, đến tột cùng là lĩnh ngộ như thế nào pháp tắc? Thạch Cơ nhìn chằm chằm kia Thanh Vân sau lưng Hỏa Diễm, trong lòng không khỏi chấn kinh. Không bao lâu, Thanh Vân khí tức trên thân đột nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ thấy sau ngợi hỏa diễm đột nhiên rung động, Thạch Cơ chỉ thấy đất càng nhìn dạm, nước biển bốc hơi khô cạn, trọng thiên đều bị thiêu đốt vỡ vụn. Thật là đáng sợ uy diệt chân ý. Thạch Cơ cảm thán một tiếng, sau đó liền thấy thanh vân toàn thân chân nguyên chấn động mạnh một cái, sau một khắc, dường như xông quan thành công, thuộc về Đại La Kim Tiên khí thế trong nháy mắt tự thanh vân trên thân nở rộ. Chỉ thấy thanh vân đỉnh đầu ba đóa đại la hoa riêng phần mình nở rộ, cuối cùng kết thành một quả đạo quả, tùy theo mà đến chính là thanh vân chân nguyên tràn đầy giữa thiên địa, pháp lực mênh mông vô cùng. Đại La Kim Tiên tác phẩm, hạn mức cao nhất liền ở đây. Thạch Cơ nhìn xem thanh vân, thầm nghĩ trong lòng Thanh Vân lại là không cách nào nắm giữ Táng Tiên Cung, bởi vậy cũng không cách nào nghịch chuyển căn cơ, chỉ có thể là lấy Đại La Kim Tiên pháp phẩm tu luyện. Mà liên tại Thanh Vân đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh sát na, kia đám hủy thiên diệt địa hỏa diễm đúng là tự Thanh Vân sau lưng bay lên. Thạch Cơ tay mắt lênh lế, lúc này ngọc thủ vốn khẽ, lập tức đem ngọn lửa kia đè chế xuống dưới, lúc này mới không đến mức đem bạch cốt động trò tiêu đốt. Mà Áo Mây cùng Tôn Ngộ không cũng là bị trận này thanh thế cho đánh thức, lúc này đều nhìn phía Thanh Vân, trên mặt hiện ra trận trận kinh ngạc đến. Lúc trước vốn là Bích Vân tu vi dẫn trước, lại không nghĩ Thanh Vân tu luyện nhanh chóng như vậy, nghiêm nhiên đem Bích Vân vượt qua đi lên thành tựu đại la kim tiên. Đây cũng là thạch cơ chỗ thu đệ tử bên trong cái thứ nhất thành tựu đại la kim tiên. Thừa dịp bây giờ nguyên lực tràn đầy, nhanh chóng tu luyện. Thạch cơ nhìn về phía áng mây cùng Tôn Lộ Không, liền làm tức mở miệng nói ra. Hai người nghe nói, lập tức vận chuyển công pháp, tốc độ cao nhất đi hấp thu nguyên lực kia tu hành. Thanh vân ngọn lửa trên người chậm rãi dập tắt, mà thanh vân cũng mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy đầu não thanh minh, chính là đối hỏa chi đại đạo lĩnh ngộ sâu hơn một cái cấp độ. Nam minh ly hỏa vốn là cương mãnh bá đạo, chính là hủy thiên di địa, phá hủy ngàn vạn. Thanh vân trong lòng âm thầm độc lấy, trong mắt càng phát ra sáng tỏ. Lúc này Thanh Vân thi triển Hỏa Chi Pháp Tắc, lập tức một ngọn lửa xuất hiện tại Thanh Vân trong tay, ánh lửa kia chính là kim hồng sắc, ngọn lửa này một khi xuất hiện, liền lập tức khiến cho cái này Bạch Cốt Động bên trong một mảnh hỏa hồng, đồng thời như vậy cực hạn nhiệt độ cao tràn ngập tại Bạch Cốt Động bên trong, suýt nữa đem Ánh Mây cùng Tôn Ngộ không cho hơ cho khô. Thạch Cơ lúc này tán đi ngọn lửa này, sau đó nói, coi chừng này nhiệt lửa độ cực cao, trong đó hủy diệt chi ý rất là kinh khủng, không cần tiếc trọng đến Ánh Mây bọn hắn. Thanh Vân nghe nói lời này, lập tức xấu hổ lên, vừa rồi chỉ lo xem xét hỏa diễm, lại là hoàn toàn quên đi Ánh Mây cùng Tôn Ngộ không. Lập tức Thanh Vân xoay người, nói, Thanh Vân ghi nhớ. Thạch Cơ mắt nhìn Thanh Vân, sau đó nói, "Du Vân ngày gần đây khô lâu sơn mượn lựa nói linh bảo, đã bây giờ ngươi thành tựu đại la kim tiền, không bằng Thanh Vân ngươi đi nhân tộc bộ lạc nhìn một chút, cũng tốt giúp một tay Du Vân." Nghe nói Du Vân tới qua, Thanh Vân lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó liền linh mệ nói, "Thanh Vân linh mệ." Dứt lời, Thanh Vân lập tức hóa thành bản thể, sau đó vỗ cánh mà bay, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, cực nhanh hướng về nhân tộc bộ lạc phóng đi. Thạch Cơ thì là ngồi ở lục mạch thạch liên bên trên, ngay tại muốn nhắm mắt tu hành lúc, chỉ thấy trên người nhị nguyên thánh linh tiên ý lẻo lên. Thạch Cơ lúc này tối đầu nhìn lại, nhân tiện nói, "Thanh Vân lĩnh ngộ chân ý, quả nhiên là cùng kia Nguyên Vương đồng dạng. Nếu thật sự là như thế, kia Thanh Vân là như thế nào mà đến?" Hàn Lãn Thạch Cơ nhớ tới chính mình tạo ra nhân tộc tự ngạn, đem thần hồn của mình rót vào trong đó chuyện. Chẳng lẽ lại Nguyên Vương cũng là như thế làm? Nhưng mà Thạch Cơ nhưng cũng chưa từng từ nay Nguyên Vương trên thân phát giác được bất kỳ không đúng, nếu là dùng Thiên Linh điệu bảo tạo nên đi ra nhập thân, chỉ sợ là có thể cảm giác được, Thanh Vân lại hoàn toàn không có trận ngược kia khí tức. Càng nghĩ, Thạch Cơ liền lắc đầu, cùng nói nói là Thanh Vân vấn đề, không bằng nói là nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ý hai vị kia tính sai. Chương 244, dị bảo lại xuất hiện, vây cuốn chi chiến, 1, chương 244, dị bảo lại xuất hiện, vây cuốn chi chiến, 1. Phương Bắc đại địa, ma giới động thiên bên trong, lúc này một đạo khí cơ phát ra, sau đó có tỏa ra ánh sáng lung linh, mây mù phiêu nhiên. Ngay tại tu hành minh hà lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức liền trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó đứng lên thoát ra ma cung bên trong, ánh mắt bắn ra tới khí cơ kia bảnh chướng mà lên chỗ. Chỉ cảm thấy một hồi phiêu nhiên huyền khí quất vào mặt mà đến, minh hà lão tổ lúc này liền cười lên. Quả nhiên là nghĩ không ra, ta cái này ma giới động thiên bên trong Vậy mà cũng có như thế dị bảo giã mắt. Minh Hà lão tổ cười to vài tiếng, liền hóa thành khói đen của quận, hướng về dị bảo phương hướng bước đi. Hằng Hoang đại địa một đám sinh linh cũng đều là cảm giác được khí cơ này biến hóa, nhưng mà lại thấy tại phương Bắc đại địa, kia A Tu La giáo ngay tại trong đó, nơi nào có năng lực đấu qua bọn hắn. Chính là cảm thán liên tục, lời nói cũng không phải là tự thân cơ duyên, đành phải giấu ở trong đạo trượng, cũng không tiến đi dò xét. Thạch Cơ đang cùng cái này nhị nguyên thánh linh tiên y Dìa bên trong hai vị nghiên cứu thảo luận lấy có quan hệ thành phần chuyện, không nghi truyền đến một hồi khí cơ, Thạch Cơ lúc này minh bạch là có dị bảo xuất thế. Đúng là tại phương Bắc, chẳng lẽ lại lại là Minh Hà Quý Kế? Thạch Cơ nhìn về phía khí cơ kia dâng lên chỗ, lại phát giác khí cơ này quả thực cùng lúc trước có chỗ khác biệt, hai đạo bảo quang mờ mịt mà lên, lẫn nhau truyền miên vẩn quanh, thấy thế nào đều là thật. Là thật là giả, đã qua tìm tòi liền biết. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ cũng không ngừng lại, lúc này giẫm chân mà ra, thi triển tốc độ thần thông, một bước vượt ngang đại giang đại hà, thẳng hướng kia phương Bắc đại địa bước đi. Mà nhưng cũng không ngừng Thạch Cơ tới đây, chính là có còn lại Tiên Tiên Sinh Linh, ỷ vào thực lực cường đại, cũng đi kia phương Bắc đại địa tìm tòi hư thực. Không bao lâu, Thạch Cơ liền tới tới cái này động thiên bên ngoài. Cái này ma giới động thiên bao trùm phương bắc đại địa, tất nhiên là đem cái này phương bắc đại địa hóa thành ma giới bộ dáng, bất quá mắt thấy khí cơ này, lại là không có một tia ma sát chi khí tồn tại, chỉ sợ là cùng bình thường linh bảo đồng dạng, cũng không phải là cái này ma giới bên trong sở sinh thành. Thạch cơ lúc này tế lên mậu kỳ hành hoàn kỳ, sau đó thôi động mà lên, lập tức tản mát thổ nguyên lực, lúc này đem thạch cơ bao phủ trong đó, tất nhiên là tạo thành một đạo mông lung bình trướng, che lại thạch cơ thân hình cùng khuôn mặt. Chờ làm xong việc này, thạch cơ đi vào ma giới động thiên bên trong, hướng về kia dị bảo ra mắt địa phương mà đi. Từ cơ sau khi tiến vào, cái này ma giới động thiên liền lại tới hai người, chỉ thấy hai người này không biết dùng cái gì linh bảo, lăn lộn trên thân hạ cũng là bị trận trận nguyên lực trói lôi cuốn, không thấy chấn dùng. Nơi đây đích xác cực kỳ nguy hiểm, vô cùng coi chừng. Kia toàn thân quanh quẩn lấy thủy nguyên lực sinh linh quay đầu lại, nhìn xem kia toàn thân mục nguyên lực sinh linh nói rằng: "Ta tất nhiên là biết được việc này, cái này ma giới động thiên ta cũng không phải không có đi vào qua." Một nguyên lực vòng thân sinh linh lạnh nhạt nói, sau đó đi đầu một bước, đi hướng kia động thiên chỗ sâu. Lấy thủy nguyên lực che lụy khuôn mặt sinh linh một hồi thở dài, sau đó cũng thân hình một cái chớp mắt, xông vào trong đó. Hai người này sau khi đi vào, lần lượt ở giữa lại là hơn 10 người liên tiếp tiến vào cái này ma giới động thiên bên trong, nghiêm nghiêm đều là hướng về phía linh bảo mà đến. Đang tìm linh bảo Minh Hà lão tổ bây giờ cùng cái này ma giới động thiên đã tương thông, chính là cái này ma giới động thiên bên trong xuất hiện người nào, đều tại Minh Hà lão tổ trong công chế. Như vậy hơn 10 người bước vào, Minh Hà lão tổ tất nhiên là có chỗ phát giác, nhưng mà trong lúc nhất thời nhưng cũng không lo được bọn hắn, chỉ là nhanh chóng tìm kiếm lấy linh bảo. Minh Hà lão tổ rất nhanh liền đạt tới kia dị bảo ra mắt chỗ, chỉ thấy trong đó bảo quang lưu chuyển, có hai đạo nguyên lực luẩn ná trong lúc đó, nhìn rất là lợi hại liền có hai tôn linh bảo phát ra lưu quang, sinh trưởng tại một quả trên cây liễu. Minh Hà lão tổ tinh tế đánh giá một phen cây này, chỉ thấy cây này đúng là sông phá động tiên, tự phương bắc đại địa sinh trưởng tiến vào động tiên bên trong. Như vậy xin cơ, cũng là hiếm thấy. Minh Hà lão tổ trong lòng ngạc nhiên muốn dỡ, vạn vạn không nghĩ tới như vậy mấy chục nguyên hội thảo nguyên cây liễu đúng là có thể đâm vào động tiên, cắm rễ ở động tiên bên trong. Chỉ có điều có chút không được hoàn mỹ chính là, cây này chẳng biết lúc nào đâm vào động tiên bên trong, chính là dự dục hai tôn linh bảo đều lây dính ma khí, chỉ là nhiễm rất ít, nếu không tra xét rõ ràng chính là không cách nào chú ý tới cái này mà khí chạy xôi tại bảo quang ở giữa. Minh Hà lão tổ lúc này lấy tay vớ xuống hai tôn linh bảo, theo thứ tự là một cây liễu dây leo cùng 12 phiến lá liễu, chính là ngày mai thượng phẩm phần cấp, cũng là lợi hại. Bảo vật này rất tốt, chính là ta. Minh Hà lão tổ cười ha ha một tiếng, lúc này liền phải đem cái này linh bảo bỏ vào trong túi. Đang lúc Minh Hà lão tổ muốn đem cái này linh bảo bỏ vào trong túi lúc, lại là tự nơi xa lập tức bay tới một đầu kim quang lóng lánh dây thử, trong khoảnh khắc quấn chặt lấy kia hai tôn linh bảo. Minh Hà lão tổ không kịp đề phòng, Thấy hai tôn linh bảo bị dây thừng cuốn chặt lấy, liền làm tức tế lên nguyên đồ A Tỵ, đang muốn vung lên song kiếm, lại là nhìn thấy một hồi lưu quang đập nện mà đến, trong nháy mắt đập vào Minh Hà lão tổ trên gương mặt. Minh Hà lão tổ chỉ cảm thấy đầu lâu rung động, đúng là bị một kích đánh bay ra ngoài, hai tôn linh bảo cũng là bị dây thừng trành đi. Lớn mặt viết chữ: "Dám đoạt bản tọa cơ duyên." Minh Hà lão tổ thân hình dừng lại, một hồi sát khí đang đến, liền đem Minh Hà lão tổ thương thế khôi phục hoàn toàn. Sau đó Minh Hà lão tổ đầy giận âm lãnh nhìn về phía trước đó phương thân hình Chỉ thấy toàn thân bị tụ nguyên lực trói vần quanh, không thấy khuôn mặt, bất quá trong lúc mơ hồ có thể phát giác được chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Đồng thời có thể thấy được trước mặt phiêu đã một cây roi, trên đó lấp loé chận chận kim quang. Minh Hà lão tổ trong lòng tinh tế suy tư, lại là nghi không ra Hồng Hoang đại địa có vị kia chuyên dụng linh bảo là roi. Người đến dĩ nhiên chính là kẻ cơ, lúc này đã đem tia liễu dây leo cùng lá liễu thu nhập ống tay áo bên trong, sau đó cũng không có nói, quay người liền muốn rời đi nơi đây. Minh Hà lão tổ lập tức khí mặt đỏ tới mang hai, đoạt ta cơ muốn đi, nơi nào có đạo lý này. Lập tức nguyên độ ác thị tới lên, sắc đạo khí tức cầm vang mà lên lập tức hướng về phía kia thạch cơ đánh tới. Thạch cơ vung lên nữ đế tiên, cùng kia nguyên đồ ác tị lúc này chiến phải đến, qua trong giây lát chính là mấy trụ hiệp đi qua, nhưng mà nguyên đồ ác tị như vậy sát đạo chí bảo đúng là trong lúc nhất thời không cách nào đối qua được nữ đế tiên. Điều này thực nhường minh hà lão tổ hãi hùng khiếp vía, sau đó hét lớn một tiếng nói, đạo hữu đã có tốt như vậy thực lực, nhưng lại vì sao che lớp khuôn mặt, ngươi dám không dám tán đi nguy lực, lộ ra chân dung. Thạch cơ nghe nói lời này, cũng không làm nữ, chẳng qua là cảm thấy cái này nữ đế tiên lại có biến hóa không nhỏ. Từ khi nữ oa lấy cái này, nữ đế tiên tạo ra con người tộc về sau, Nữ Đế tiên chính là không nhỏ nhân tộc khí vận gia trì, vốn là thực lực có chút tương đại, bây giờ càng là vô cùng lợi hại. Minh Hà lão tổ thấy Thạch Cơ không nói lời nào, trong lòng càng làn lên giận, nhưng cũng không khỏi cảm thấy người này có chút quen thuộc, trong lòng đang nghĩ ngợi người này là ai lúc, đã thấy nơi xa lại là hai đạo khí tức bay tới. Lúc này Minh Hà lão tổ ngẩng đầu, chỉ thấy lại có hai vị sinh linh toàn thân vẩn quanh nguyên lực, che khuôn mặt, cùng trước mặt Thạch Cơ như thế, lập tức Minh Hà lão tổ còn tưởng rằng ba cái này là đồng bọn. Nhưng mà thấy người tới dừng lại lấy không động, hiển nhiên là bị Thạch Cơ cùng Minh Hà lão tổ giao chiến trấn trụ. Chương 244, dị bảo lại xuất hiện, vây khốn chi chiến, 2, chương 244, dị bảo lại xuất hiện, vây khốn chi chiến, 2. Thạch Cơ quay đầu nhìn lại, thấy lại có hai người che lấp khuôn mặt mà đến, liền lại vung ra mượn roi, ngay tức khắc trong không khí phát ra tiếng nổ đùng đoảng. Minh Hà lão tổ lập tức thôi động nguyên đồ a tị, sát khí bành trướng, cùng nữ đế tiên trạng bảo nhau. Sau đó Thạch Cơ thu hồi nữ đế tiên liền quay đầu muốn độn, nhưng mà Minh Hà lão tổ đã xem thấu Thạch Cơ hành động, lúc này hét lớn một tiếng, người này chiếm linh bảo, nhanh chóng ngăn lại. Kia hai cái sinh linh nghe nói, hai mặt nhìn nhau, liền riêng phần mình tế lên linh bảo lập tức đánh về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ cũng là có chút ngoài ý muốn, cũng không biết nơi nào tới hai cái tân tân chuẩn thánh, vừa rồi bước vào chuẩn thánh tu vi liền dám đối phó nàng. Nhưng mà Thạch Cơ thấy không rõ đối phương khuôn mặt, cũng không xác định đối phương đến tụt cùng là người phương nào, nếu là những cái này tiên tiên đại năng, nếu là thật sự bị chính mình đánh giết chí tử lời nói, sợ rằng cũng phải trên lưng không nhỏ nghiệp lực. Bởi vậy Thạch Cơ cũng không có hạ sát thủ, lúc này giọ ra một trưởng, chân nguyên cổ động, đem kia hai tôn linh bảo đập xuống, liền lập tức trốn hướng về phía ma giới bên cạnh. Kia hai cái sinh linh thấy này, cũng là vội vàng đuổi theo. Chuyến này lại tới đây chính là vì đoạt được kia linh bảo, bây giờ thấy Thạch Cơ rời đi, hai cái có thể nào bỏ qua. Bởi vậy hai vị này lập tức riêng phần mình thi triển thần thông, hướng về Thạch Cơ đuổi theo ra đến. Minh Hà lão tổ cũng là lòng nóng như lửa đốt, thật tốt linh bảo cứ như vậy bị những sinh linh khác cứ đi, Minh Hà lão tổ trong lòng cũng là biệt quất vô cùng, chính mình lại bị chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ cho nghiến ép. Chuẩn thánh hậu kỳ. Minh Hà lão tổ bỗng nhiên nhớ tới cái này tu vi, liền nhíu mày. Cái này phổ thiên phía dưới, có thể vượt cảnh còn có niệm áp chi lực, chỉ có Kiếc Khô Lâu Sơn Thạch Cơ. Quả nhiên là Thạch Cơ. Minh Hà lão tổ vẻ mặt rung động. Ngắn ngủi vài và năm, Thạch Cơ vậy mà liền từ đó kỳ bước vào hậu kỳ, nghiêm nhiên là muốn tu được viên mãn. Thạch Cơ, ngươi hẳn phải chết. Minh Hà lão tổ nhíu mày, trong lòng không khỏi sợ hãi lên, nếu như Thạch Cơ thật tu thành chuẩn thánh viên mãn, đến lúc đó chỉ sợ khó đối phó hơn. Minh Hà lão tổ lúc này thân hình một cái chớp mắt, hướng về Thạch Cơ trốn chạy phương hướng sông tới giết. Mà tại Minh Hà lão tổ rời đi về sau, kia cây liễu lại là lại lóe lên một trận quang mang, sau đó chính là bạo quang mở mịt mà lên, cuối cùng lại một tôn dị bạo ra mắt. Minh Hà lão tổ tất nhiên là không có phát giác có như vậy biến hóa, lực chú ý đều là ở đằng kia Thạch Cơ trên thân. Thạch Cơ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia hai cái sinh linh đều là truy sát đi lên, liền làm tức mở miệng nói: "Hai vị đạo hữu làm gì cố chấp như thế, hẳn là thật cho là thay kia Minh Hà Thu linh bảo sau, Minh Hà liền có thể đem hai vị tha đi, hay là hai vị tất nhiên là có bản lĩnh có thể theo cái này mà giỡng động thiên trùng sát ra ngoài?" Thạch Cơ lời nói lập tức dẫn tới hai người thân hình chỉ trệ, nhưng mà kia một nguyên lực vờn quanh một thân sinh linh lại là lạnh giọng ghé nói: "Quá nhiều như vậy làm gì, trước chiếm cái này linh bảo lại nói." Dứt lời, cái này một nguyên lực vờn quanh sinh linh lập tức giơ tay lên bên trong tế nhuãn trường kiếm. Chỉ thấy trên đó phát ra trận trận khí cơ, từ quang lưu chuyển không, rực, chính là từ sắc diễm hỏa dâng lên, vung lên trường kiếm liền đánh về phía Thạch Cơ. Một vị Khách thủy nguyên lực lôi cuốn toàn thân thấy thế, bản tâm mong muốn thuyết phục, nhưng mà thấy ngọn lửa màu tím này dâng lên, cái này sinh linh dường như cũng đánh chịu, liền nhấc lên trường kiếm trong tay, cũng là một ngọn lửa bay lên, hỏa diễm nhan sắc có chút kỳ lạ, cùng kia tử viêm khác biệt, chính là trận trận màu lam ánh lửa chiếu rọi, dẫn tới bốn phía không gian đều có chút hứa và mèo. Sau đó hai thanh trường kiếm lập tức hướng về Thạch Cơ đâm tới, Thạch Cơ đứng thẳng nguyên địa, đột nhiên thấy hai thanh trường kiếm đúng là hợp hai là một. Sau đó Tự Tân trước đột nhiên đãng xuất một thanh khắc trường kiếm tiến đến, trên đó hỏa diễm phánh quần, từ lam hai đạo ánh lửa ầm vang mà lên, đánh út về phía Thạch Cơ. Cái này thần thông cũng là kỳ lạ. Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ, cái này thần thông đúng là từ hai người hỏa diễm sát nhập mà phát, liền đem cái này hai đạo hỏa diễm chân ý thêm nữa tại một thanh trên thân kiếm, tất nhiên là cực kỳ cường đại. Mà Thạch Cơ lại là cũng không có tế lên cái gì linh bảo, chỉ là thôi động vận chuyển thổ chi lại đạo. Lúc này tay nắm chỉ quyết, một trường đánh vào chuôi này sát nhập trên trường kiếm, ngay tức khắc trên đó hỏa diễm kịch liệt đung đưa, dường như bị một hồi kình phong gợi lên đồng dạng. Hai cái sinh linh thấy thế, Lập tức thần sắc biến ảo, tự biết không địch lại, hai người hai mặt nhìn nhau, lúc này Thu thần thông, sau đó vội vàng hướng về sau trốn chạy. Tiên sát nhập trường kiếm lập tức một phân thành hai, hóa thành hai thanh trường kiếm, hai người riêng phần mình năm kiếm, trốn chạy ra ngoài. Thái cơ cũng là Thu một trưởng kia dư uy, quay người liền muốn đi. Lúc này Minh Hà lão tổ nhưng cũng đuổi tới, lúc này hét lớn một tiếng, đồng thời từ bốn phương tám hướng cũng xuất hiện một đám á tu la giáo sinh linh, liền quay chung quanh tại bốn phía, tới gần Thái cơ. Ngươi có phải hay không Thái cơ? Minh Hà lão tổ nhưng cũng không do dự, lúc này mở miệng hỏi thăm về đến. Thạch Cơ cũng là tự biết không thể gạt được, nhưng cũng không có ý định nói ra lời nói thật, chỉ là biến ảo thanh âm, mở miệng nói, "Thạch Cơ đạo hữu như vậy, chỗ nào để ý như vậy linh bảo?" Nói xong, Thạch Cơ lúc này vung lên trong tay nữ đế tiên, đánh về phía phía trước một đám A tu la tộc. Chỉ một thoáng mấy trăm A tu la tộc nhịn không được cái này một roi uy năng, ngay tức khắc hóa thành tro bụi. Ma Minh Hà lão tổ nghe nói lời này, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không kịp đi suy tư, lập tức tế lên nguyên độ a tỳ, một kiếm chém vào đi lên. Thạch Cơ quay đầu nhìn lại, nữ đế tiên huy động lên đến, cùng kia nguyên độ a tỳ lại chiến đấu cùng một chỗ. Mà hai vị kia sinh linh thấy như thế, liền lập tức thân hình lui lại, Lặng Yên rời đi chiến trường này, hướng lúc trước lấy được linh bảo cây liễu phương hướng đi. Đúng lúc này, theo một chỗ phương hướng lại là đi tới mấy đạo thân hình, cái này 13 vị liền không có che lấp khuôn mặt, lấy chân dung gặp người, đều là kia tử tiêu cung bên trong nghe khách. Đây là có chuyện gì? Ban Vương ngay tại trong đó, giờ phút này mắt thấy Minh Hà lão tổ đang cùng một tôn che lấp khuôn mặt thân ảnh đánh nhau, chính là nghĩ đến chỉ sợ cái này linh bảo bị kia che lấp khuôn mặt sinh linh cho cướp đoạt. Chư vị, tới như thế, chính là đều bằng bản sự. Một vị tiên linh quay đầu nhìn về phía mấy người, chính là cười cười Sau đó té lên linh bảo, lúc này vệ sát mà ra. Còn lại mấy vị cũng là một đám vệ sát mà ra, trực kích hướng về phía kia thạch cơ. Ban Vương cũng là té lên bản vư viên, lập tức thôi động mà lên, từ cái này cổ vương trung bên trong tràn ra mấy ngàn con cổ trùng, lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ giống như, trực tiếp quét sạch tiến vào kia a tu la tộc bên trong. Thạch cơ vừa rồi đem Kiêu Minh Hà lão tổ đánh lui, quay đầu liền thấy có 10 đạo thân ảnh cùng nhau xông về chính mình, thạch cơ tự nhiên là nhận ra mấy vị này, chính là lông mày nhíu một cái, mà hầu vận chuyển thổ chi đại đạo, một trưởng oành kích ra ngoài. Minh Hả lão tổ mắt thấy kia ẩn chứa thổ nguyên lực một kích đánh sát ra ngoài, đã minh xác Thạch Cơ thân phận, nhưng mà mắt thấy mấy vị này tiên tiên đại năng ở đây, lập tức liền ngừng nói, thế nhưng lúc này là không phải Thạch Cơ, đã không quan trọng, vừa vặn rượi vào mấy vị này tiên tiên đại năng đem Thạch Cơ lưu lại. "Giám đốc bản tọa linh bảo, liền lưu tại nơi đây a?" Minh Hả lão tổ hét lớn một tiếng, sau đó đem vết hạ sa tới lên, lập tức đánh sát hướng về phía Thạch Cơ. Đồng thời mấy trụ đạo thế công đồng loạt đánh sát hướng Thạch Cơ, Thạch Cơ lúc này lại là một trưởng ảnh gia, một trưởng này bên trong chính là thúc dục tia khai thiên trấn ý. Ngay tức khắc một kích văng vích ra đến, đụng kia mấy trụ đạo thế công trong nháy mắt phá vỡ. Chương 245, Lục Bảo đạo nhân thoát ra đầu tiên, 1. Chương 245, Lục Bảo đạo nhân thoát ra đầu tiên, 1. Như thế một kích thật là chấn kinh bốn phía tiên tiên các đại năng, phải biết bọn hắn thật là bực vào chuẩn thành thật lâu, vừa rồi một kích kia cũng là có chuẩn thành viên mãn chi cảnh uy năng, nhưng mà lại bị một vị chuẩn thành hậu kỳ sinh linh như thế đó lấy, nhìn dường như không chút nào phí chút sức lực. Khi nào ra như thế lợi hại tiên linh, ta sao đến chưa từng thấy qua. Ban Vương trong lòng âm thầm kinh ngạc, liền nhìn về phía một bên một vị sinh linh. Hai giải Cái này sinh linh ngươi có thể từng gặp?" Bản Vương mở miệng hỏi. "Kia được gọi là thai giải sinh linh lúc này là đầu, vốn là một tôn bạch mã biến hóa, cũng là tiên thiên sinh linh, chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh, tu được phong chi đại đạo, khiến cho một tay ôm người vòng, rất là lợi hại." Hai giải nhíu những mày, đối cái này Bản Vương hiển nhiên có chút kiêng kỵ, nhưng cũng là như nói thật nói, chưa từng thấy qua như thế tinh thông thổ chi đại đạo sinh linh, đối với pháp tắc lý giải, chỉ sợ cao hơn tại chúng ta tất cả mọi người, quả thực có chút lợi hại. Nghe xong lời này, Minh Hà lão tổ còn tưởng rằng mấy vị này sinh lòng phái ý, bởi vậy có chút gấp, lúc này liền nói, "Mấy vị đạo hữu cho dù có thực lực như thế, nhưng cũng không có khả năng chịu nổi chúng ta hơn 10 người vây công, chính là trước đem cái này sinh linh giết đi, chúng ta lại thương nghị cái này linh bảo cũng không cần a. 12 vị tiên tiên đại năng đều nhìn về phía cái này Minh Hà lão tổ, trong lòng lập tức sinh ra một tia gắt bỏ, vốn là phiền chán cái này Minh Hà lão tổ, bây giờ nghe nói Minh Hà lão tổ lại nói, mấy người hận không thể trước đem cái này Minh Hà lão tổ giết đi, sau đó lại đi đoạt kia linh bảo. Mà đang lúc này, Thạch Cơ lại là thân hình khế động, liền muốn hướng về bên ngoài phòng đi. Ban Vương mắt thấy Thạch Cơ sẽ dịch, lúc này lay động bản vương viên, ngay tức khắc một đám cổ trùng xoay quanh mà lên xông về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ quay đầu nhìn lại, lập tức thúc dục U Minh Quỷ Hỏa, đem cái này cổ trùng bao phủ trong đó, lập tức thiêu hủy thần niệm, thành đàn cổ trùng đổ rào rào rơi xuống, chết không thể chết lại. Lại còn nắm giữ U Minh Quỷ Hỏa. Mấy vị tiên tiên đại năng lại là dân mình, sau đó đều cực kỳ linh bảo đến, tùy theo kéo dài khoảng cách, tránh cho cùng cái này U Minh Quỷ Hỏa chạm vào nhau. Cái này U Minh Quỷ Hỏa thật là cực kỳ khó giải quyết, không có cái gì thuật pháp đi áp chế hỏa diễm lời nói, chỉ sợ là sẽ dẫn tới thần hồn bị thiêu hủy vỡ vụn, cho dù dập tắt, cũng muốn không ít chân nguyên đi chèo chống. Ban Vương đem kia bản vương phiên lần nữa vung lên mấy lần lại là vô số cổ trùng xuất hiện, hướng về Thạch Cơ đánh tới. Như bị cái này cổ trùng xâm nhập thể nội, chính là phải thừa nhận không nhỏ tổn khổ, nhẹ thì nhục thân thủng, nặng thì thần hồn bị tổn vệ. Thạch Cơ lại là đem u minh quỷ hỏa vây quanh bốn phía, xem như bình chứng đến che chở tự thân. Nhưng mà kia âm nguyệt vòng lại là đánh tới, tự không trung xoay quanh mà đến, trong đó thai âm chi lực chậm rãi sinh ra, lập tức đánh về phía Thạch Cơ. Còn lại đại năng cũng không có do dự, thấy kia hai giải ra tay, ngay tức khắc liên tiếp đánh ra riêng phần mình linh bảo. Chỉ một thoáng phô thiên cái địa các loại quang mang đóng hướng Thạch Cơ, không trùng sinh ra trận trận mây mù, rất là huyền diệu. Thạch Cơ lúc này thúc dục kia mạo kỵ hành hoàng kỳ, để phòng ngừa chính mình cái này che lấp quân mặt năng lực tiêu tán. Sau đó Thạch Cơ lại là tay nắm chỉ quyết, thúc dục kia khai thiên trấn ý, lập tức mấy trưởng hành kích ra ngoài, đem pho thiên cái địa linh bảo liên tiếp oanh kích trở về, sau đó thân hình một cái chớp mắt, hướng về ma giới biên cảnh phi tốc bước đi. Cái này, hai giải đều cảm thấy không thể tin, ánh mắt trùng tăng tròn, hoàn toàn không nghĩ tới vừa rồi kia một đám thế công lại bị Thạch Cơ như thế hời hợt đo lấy. Phải biết kia trong đó thật là có tiên tiên thượng phẩm linh bảo, nhưng mà vậy mà so ra kém thứ nhất kích chi lực, vừa đối mặt liền bay trở về. Chạy đâu? Còn lại tiên tiên đại năng tất nhiên là sẽ không để đi Thạch Cơ, lúc này thì triển thần thông, lập tức từ sau lưng lóe ra trận trận quang mang, chiếu hướng về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ né tránh ra đến, nhưng lại bị bọn này tiên linh kiềm chế lại, chỉ thấy mấy đạo linh bảo cùng nhau phi thẳng mà đến, Thạch Cơ cũng đành phải một cái tiếp một cái đem nó đánh về. Minh Hà lão tổ lại là trong lòng xuất hiện một chút do dự, cho dù Thạch Cơ cường đại, tất nhiên là không có khả năng đồng thời tiếp nhận hơn 10 vị chuẩn thánh thế công a, huống hồ những này vẫn là tiên tiên sinh linh, tử tiêu cung tam thiên khách thân phận, tất nhiên là không có khả năng chênh lệch rất nhiều. Vị này chỉ sợ thật không phải là Thạch Cơ. Minh Hả lão tổ trong lòng thầm nghĩ, sau đó đem Nguyên Đồ Á Tị tế lên, hướng không trung hất lên, liền làm tức vung hướng về phía Thạch Cơ. Hai thanh sát kiếm lập tức bước lên ở không trung, thẳng hướng Thạch Cơ. Thạch Cơ thấy cái này Nguyên Đồ Á Tị khí thế hùng hùng, lúc này tế lên ngự đế tiên, một roi vung lên ra ngoài, liền cùng cái này Nguyên Đồ Á Tị chạm vào nhau, phát ra một hồi tiếng ầm vang vang, sau đó Nguyên Đồ Á Tị bị chấn bay ra ngoài. Thạch Cơ nhưng cũng là cảm thấy cánh tay tê dại, liên tiếp thi triển mấy lần khai thiên chân ý cũng là khiến Thạch Cơ hơi có chút tiêu hao, nếu là lại đến 2 3 lần, sợ là liền phải hao hết pháp lực, đến lúc đó chính là cá trong chậu. Trên tay một bên ngăn cản một đám đại năng linh bảo thế công, Thạch Cơ một bên trong lòng thầm nghĩ như thế nào cho phải. Nhưng mà, đúng vào lúc này, tự không trung lại là đột nhiên bay tới một người, đạp trên một cái bảo đỉnh, trên đỉnh thủy khí phiêu nhiên, mây khói lượn lờ. Trái lại đỉnh kia bên trên người, thân mang thanh bảo, bảo bên trên đường vân giống như vỏ cây, nhưng mà lại là một mảnh mục nguyên lực lôi cuốn gương mặt, không thấy chân dùng, lành phải trông thấy thân hình thẳng tắp, trên tay nắm lấy một mặt quả lông, phiến bên trên có phượng hình bay múa, rất là kinh người. Minh Hà lão tổ dương mắt nhìn lại, lập tức liền nhíu mày, thầm nghĩ thế nào hôm nay gặp sinh linh, đều là ưa thích không lộ chân dung. Thạch Cơ cũng là ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào kia sinh linh đôi mắt phía trên, chỉ thấy trong đó một hồi tinh hồng chi quang lóe ra, nhất thời làm Thạch Cơ lông mày nhíu lại, cái này đôi mắt lại là có chút quen thuộc. Không đợi Thạch Cơ nghĩ kỹ lại, lại nghe được cái này Lục Bảo sinh linh mở miệng nói, "Đạo hữu nhanh chóng rời đi, ta tới đối phó mấy cái này vướng vận." Nói xong, cái này Lục Bảo sinh linh lúc này huy vũ trong tay quả lông, chỉ một thoáng phô thiên cái địa lựa màn rơi xuống, tất nhiên là hướng về kia phía dưới đại năng đánh tới. Mấy vị đại năng riêng phần mình thi triển thần thông, chặn lựa này màn. Mà Thạch Cơ tuy là trong lòng nghi hoặc, bất quá thấy cái này sinh linh bộ dáng chỉ sợ là cùng lúc trước hai vị kia một đám, bất quá chỉ sợ là đem chính mình nhận làm kia hai cái trong đó một cái, bởi vậy mới xuất hiện vì chính mình giải đây. Thạch Cơ nhưng cũng không nói thêm gì, lập tức thi triển Bàn Sơn thần thông, phi tốc thoát khỏi vòng đây, hướng về nơi xa bỏ chạy. Minh Hà lão tổ tức giận bốc khói trên đầu, lập tức hét lớn một tiếng, ngươi cái này đạo trích, quả nhiên là muốn chết. Nói xong, Minh Hà lão tổ lập tức vung lên trong tay song kiếm, âm vang vọng tới trên không, sau đó sát đạo vận chuyển, sát khí âm vang bốn phía, tất nhiên là thẳng hướng kia Lục Bảo Sinh Linh. Cái này Lục Bảo Sinh Linh lại là cầm trong tay quạt lông lại là quả hai lần. Sau đó dưới chân trong đỉnh lớn lập tức sinh ra mấy đạo qua mang, sau đó chính là một hồi băng huyền khí tặng ra, tất nhiên là đánh về phía Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ lúc này đem nguyên đồ ác tị vung lên mà mở, tất nhiên là đem kia lửa màn đánh tan, sau đó lại đem kia băng huyền khí đánh ra, cả người vọt tới kia Lục Bảo Sinh Linh. Chương 245, Lục Bảo đạo nhân thoát ra đầu tiên, 2, chương 245, Lục Bảo đạo nhân thoát ra đầu tiên, 2. Mắt thấy liền phải một kích đánh vào cái này Lục Bảo Sinh Linh trên thân, lại là tự nơi xa lại là một đạo thế công đánh kích mà đến, đúng là đem cái này nguyên đồ ác tị phương hướng va chạm mà mở. Tất nhiên là đánh trượt. Kia Lục Bảo Sinh Linh quanh thân quang mang vừa để xuống, lập tức dưới chân đại đỉnh phi tốc trốn chạy mà đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Còn lại đại năng đã sớm truy hướng về phía Thái Cơ, tất nhiên là không để ý đến cái này Lục Bảo Sinh Linh. Minh Hà lão tổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có hai đạo thân hình xuất hiện, trong tay nắm lấy không biết cái gì linh bảo, trên đó đều là màu xanh biếc, lộ ra trận trận sinh khí, chính là một thanh trường thương, trong đó khí tức cùng kia Liễu dây leo cùng lá liễu lại có rất nhiều tương tự. Hai sinh linh thấy không có trở về lại nhìn đến, lập tức quay đầu liền muốn bỏ chạy. Minh Hà lão tổ tức cơn chết, hai cái này lúc trước cũng không biết đi đâu nhỉ? Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là đi đoạt Tiếu Tây Liễu cơ duyên. Hai cái đạo trích đem linh bảo lưu lại. Minh Hà lão tổ lúc này rất lớn, sau đó vung lên nguyên độ áp tỳ trùng sát đi lên, muốn giết kia hai cái sinh linh. Hai sinh linh lập tức thu linh bảo, sau đó không biết thi triển bí pháp gì, lập tức thân hình biến mất, tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa bất đi. Ngay tại Minh Hà lão tổ truy sát hai cái này sinh linh lúc, Thạch Cơ lại là đã đạt tới kia ma giới động thiên bên cạnh. Tới kia động thiên bên cạnh, Thạch Cơ lập tức dừng lại, sau đó dương mắt nhìn lại, chỉ thấy vô số a tu la giáo sinh linh trấn thủ ở này, trong đó ma giáo sinh linh càng nhiều cầm đầu rõ ràng là kia Vô Thiên Ma La. Thạch Cơ thấy cái này Vô Thiên Ma La, lập tức minh ngộ vừa rồi vì sao cái này Vô Thiên Ma La chưa từng xuất hiện, hóa ra là ở chỗ này chờ, hiển nhiên là cũng nghĩ đoạt được cái này linh bảo. "Giao ra linh bảo, ta liền thả ngươi ra ngoài." Vô Thiên Ma La nhìn về phía Thạch Cơ, chậm rãi nói rằng. Thạch Cơ chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không nói chuyện, chỉ là đem nữ đế tiên tự trong tay hất lên, trong khoảnh khắc đánh về phía Vô Thiên Ma La. Chỉ thấy Vô Thiên Ma La toàn thân ma khí rung động, giơ ra tay liền chộp vào kia nữ đế tiên bên trên. Sau đó Vô Thiên Ma La trong tay Ma đỉnh xuất hiện, trong đó ma khí trong khoảnh khắc nổ tung mà ra, giống như cổ sáng đồng dạng, đánh về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ thân hình lùi lên, tránh thoát một kích này. Ma đang truy tại Thạch Cơ sau lưng mấy vị tiên tiên đại năng đối diện liền gặp được cái này Ma đỉnh thế công đánh tới, lập tức riêng phần mình tế lên linh bảo, ngăn trở tự thân, lúc này mới đem Ma đỉnh thế công ngăn lại, lại mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy phía trên Vô Thiên Ma La dẫn một đám A tu La giáo giáo chúng đánh tới. Chuyện này là sao nữa? Hai giải vẻ mặt kinh ngạc, lập tức vung lên âm nguy vòng, đem trước mắt một đám A tu La giáo giáo chúng chém giết, rất nhanh thanh ra một con đường máu đến. Ban Vương cũng là lay động lên trong tay bản vư tiên, sau đó nói, kia là ma giáo Ma La Vô Thiên a. Vừa rồi một kích kia chính là vị này phát ra. Mấy vị đại năng nghe nói, cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy cái này Vô Thiên Ma La khuôn mặt quả thực quen thuộc, liền lập tức liên tục gật đầu, mở miệng nói, nghi không ra cái này ma giáo còn sót lại đều gia nhập cái này A Tu La giáo. Lúc này Vô Thiên Ma La đang nắm lấy ma đỉnh, cùng kia thạch cơ giao chiến, trong chốc lát chính là 500 hiệp đã qua, Vô Thiên Ma La bỗng cảm giác lực bất tầm tầm, môi đón lấy tia nữ đế tiên một kích lúc, chính là cảm giác toàn thân rung động, bốn phía ma khí đều bị suy yếu mấy phần. Không bao lâu Vô Thiên Ma La liền tiếng giống trận trận, đem ma đỉnh đặt đỉnh đầu, sau đó tay nắm chỉ quyết, chỉ một thoáng tự thân trước hóa ra một cây thi thần dương đến, trong khoảnh khắc đâm về phía kia Thạch Cơ. Thạch Cơ tế lên kim ngọc kiếm châm, lập tức đâm về phía kia Vô Thiên Ma La phương hướng. Kim ngọc kiếm châm bên trên công đức kim quang đại phóng, phàm là trong đó ma khí, gặp phải kim quang này trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, chính là cái này ma khí biến thành thi thần thương cũng là cũng giống như thế, trong nháy mắt liền bị cái này công đức kim quang đánh tan, tiêu tán ở giữa thiên địa. Vô Thiên Ma La lập tức nhíu mày, chẳng biết tại sao cảm giác cái này kim ngọc kiếm châm có chút quen thuộc, tựa như là cùng kia Thạch Cơ tương đối. Không đợi Vô Thiên Ma La suy tư, lập tức cái nải thạch cơ lại là một trường oanh ra, đồng thời nữ đế tiên tử không trung rơi xuống. Vô Thiên Ma La đem tia ma đỉnh thu động, lập tức vạn đạo ma khí tán là xuống, tất nhiên là đem Vô Thiên Ma La che chở trong đó, đồng thời Vô Thiên Ma La lại là tay nắm chỉ quyết, sau đó một đạo ma hỏa bay lên, tất nhiên là đốt hướng về phía thạch cơ. Thạch cơ thân hình bỗng nhiên tránh, sau đó vận triển khai thiên trấn ý, đột nhiên một trường đánh ra. Vô Thiên Ma La tất nhiên là không có phòng bị, ma hỏa trong khoảnh khắc vỗ vụt, đồng thời Vô Thiên Ma La chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, ngay tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Thạch cơ lập tức thu hồi thần thông, lúc này quay đầu liền xông ra cái này ma giới bên cạnh, trong lúc đó ngăn khuất trước người A Tu La giáo đều là bị Thạch cơ lấy nửa đế tiên đánh tan. Vô Thiên Ma La bản thân bị trọng thương, tuy là không có căm hận, nhưng mà lại cũng không thể tránh được, không cách nào truy đuổi, bởi vậy trong lòng phẫn hận. Mấy vị đại năng thấy Thạch cơ đã xông ra ma giới đột tiên, bởi vậy tự giác không cách nào đối kịp cái này Thạch cơ, là xông ra ma giới đột tiên, giẫm phần mình thắng một tiếng đáng tiếc, liền rời đi nơi này. Vô Thiên Ma La chậm rãi vận chuyển thể nội ma khí, tất nhiên là đem thương thế khôi phục. Ngay tại giờ phút này, từ tại Tiên Ba tuần cùng Đại Phạm Tiên mấy cái ma vương đi tới, tất nhiên là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhìn xem kia Vô Thiên Ma La nhân tiện nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Đúng là chưa thể đem nó lưu lại. Vô Thiên Ma La lập tức nhíu mày, trong lòng một hồi phẫn nộ, lúc này giọ ra tay đi, một chưởng đem kia tự tại Tiên Ba tuần Vô nát ấy. Ngươi dám? Đại Phạm Tiên thấy thế, lập tức cũng là giận tím mặt, sau đó giọ ra tay liền muốn đánh hướng Vô Thiên Ma La. Vô Thiên Ma La lúc này đứng dậy, đem cái này lại Phạm Tiên một chưởng oành kịch ra ngoài, sau đó nhân tiện nói, một đám phế vật, còn có gan lượng dám hơn ta? Vô Thiên Ma La người thế nào? Kia là ma giáo tứ đại ma la một trong, tất nhiên là tu vi thông thiên, thực lực vô song, tại năm đó ma đạo tranh chấp thời điểm, thật là vô số tiên thiên đại năng đều bị Vô Thiên Ma La giết chết. Vô Thiên Ma La đâu chịu nổi như thế tức giận. Đại Phạm Thiên bọn người thấy Vô Thiên Ma La như thế, trong lòng tuy là nén giận, nhưng cũng không dám nói nửa lời nói, cái này Vô Thiên Ma La thật là nắm giữ lấy rất nhiều tra tấn thần hồn thuật pháp, chính là không đem người đánh giết, chỉ là đem nói nhục thân đả một chỗ, dùng thuật pháp tiến hành tra tấn, rất là kinh khủng. Sau đó Vô Thiên Ma La liền không để ý tới cái này một đám phụ phụ đại Phạm Thiên bọn người chỉ là ánh mắt rơi vào kia động thiên chỗ sâu, lập tức đã nhận ra cái gì khí tức, bởi vậy Trẩm Tư một phen, lập tức đứng dậy, thân hình hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng về kia động thiên chỗ sâu bước đi. Thất bà nhìn về phía phương hướng kia, sau đó nói, đây không phải là vừa rồi Sư Tôn ở địa phương a. Chúng ta cũng đi. Đại Phạm Tiên nghe nói, liền làm tức mở miệng nói, nhìn khả năng tại Sư Tôn trước mặt làm ra cái gì đến. Đại Phạm Tiên lạnh giọng cười nói, sau đó thân hình một cái chớp mắt, hướng về kia phương hướng bỏ chạy. Còn lại mấy vị ma vương cũng đều là như thế, thật nhanh hướng về kia phương hướng mà đi. Mà lúc này lại nói Khô Lâu Sơn bên trong, Thạch Cơ đã trở về, liền đem kiêu mạo kỳ hảnh hoàng kỳ gỡ xuống, lại đem kia liễu dây leo cùng 12 phiến lá liễu lấy ra, tất nhiên là cẩn thận tra xét một phen. Tuy nói cái này linh bảo đối Thạch Cơ mà nói không có gì quá tác dụng lớn chỗ, bất quá ít ra không thể làm rơi vào Minh Hà lão tổ trong tay, nếu không đến lúc đó Minh Hà lão tổ lại nhiều chút thủ đoạn, cũng càng khó sử đối phó chương 246, Rèn đúc thanh đồng, yêu tộc chim ưu, 1, chương 246, Rèn đúc thanh đồng, yêu tộc chim ưu, 1. Cửu Khúc Hoàng Hà, nhân tộc trong bộ lạc. Hầu Nệ đang nắm lấy một thanh thạch chùy, đem dưới thân trên tảng đá thanh đồng đánh thành hình. Cái này thanh đồng tính chất đích sắc cứng rắn vô cùng, dù là hậu nghệ như thế vĩ lực, đánh cái này thanh đồng cũng là muốn hao phí không nhỏ khí lực. Bên cạnh cũng đang có người còn lại tộc ở đây, hiệp trợ hậu nghệ đem cái này thanh đồng dần dần tạo thành trường kiếm nhóm vũ khí bộ dáng. Hiên viên tất nhiên là tự thân lên trận, đem đi thanh đồng đập lên thành hình, từ từ chính là tạo thành một thanh thanh đồng kiếm. Chờ đem nó thấm vào trong nước tôi vào nước lạnh sau, hiên viên liền lấy ra chuôi này thanh đồng kiếm, sau đó cẩn thận nhìn lại. Hiên viên đưa tay lướ qua cái này thanh đồng kiếm lư kiếm, lập tức ngón tay bị vật phá, tinh mịn huyết châu liền chậm rãi chảy ra. Có như thế đồ vật đợi cho lại ra ngoài đi sát lúc, dù cho là gặp phải kia mãnh hổ cũng không sợ hãi. Hiên Viên trong lòng kích động, có cái này thanh đồng kiếm, chắc hẳn nhân tộc thực lực có thể lại lên một tầng nữa. Hầu Nghệ cũng là dừng lại trong tay động tác, đem kia thanh đồng kiếm tôi vào nước lạnh, sau đó chờ nhiệt độ hạ sau, lúc này mới nắm nắm trong tay, sau đó nói rằng, vật này thực sự có chút nhẹ nhàng, nếu là có thể đến kia viện Thiết đến, chế tạo vũ khí độ cứng thật là có thể so sánh hộ thiên hạ phẩm linh bảo. Hiên Viên vung lên một phen trong tay thanh đồng kiếm, sau đó mở miệng hỏi, không biết cái này Huyền Thiết lại tại nơi nào. Hầu Nghệ suy tư một phen. Cái này huyền thiết đa số là ở đằng kia cực Bắc chi địa, trong đó cương phong nhất là Lãnh Tấu Sương, lại giữa thiên địa huyền băng chi phong rất lạ kỳ khủng. Hồng Hoàng lưu truyền như thế môn luật, không vào Thái Ức, không đạt Bắc Cực. Nói chính là như thế, cho dù Thái Ức Kim Tiên tu vi bước vào trong đó, cũng là muốn coi thường một hai, nếu là bắt gặp kia Huyền Băng Tinh Nguyên, sợ là muốn bị kia Tinh Nguyên cho đồng kết tại cực Bắc chi địa. Hầu Nghệ đã từng bước vào trong đó đi tìm kia huyền thiết, suýt nữa bị kia tiên tiên huyền băng cho lưu lại, rốt khoát cuối cùng lấy được huyền thiết, sau đó chế tạo ra thần cung. Chỉ là đáng tiếc là lúc trước Thái Nhất cùng Đế Tuấn đem hắn đánh giết, thần cung cũng không biết đi hướng. Hầu Nghệ lấy lại tinh thần, nếu là lấy bây giờ nhân tộc thực lực đi tìm kia huyền thiết, đừng nói đến kia cực Bắc địa địa, chính là đi ngang qua phương Bắc Đại địa có thể hay không sống sót xuống dưới cũng là chuyện khác. Cái này huyền thiết vị trí, không phải bây giờ nhân tộc có thể với tới. Hầu Nghệ suy tư một phen, liền làm tức mở miệng nói ra. Hiên Viên nghe nói lời này, liền cũng không hỏi thêm nữa, Hầu Nghệ biết được chuyện so với bây giờ nhân tộc mà nói, thật sự là rất rất nhiều, Hiên Viên cũng không nhịn được muốn từ Hầu Nghệ trong miệng biết được càng có nhiều quan hồng hoàng tin tức. Hiên Viên đối nhân tộc nhỏ yếu lại lý giải bất quá, yêu tộc tàn sát nhân tộc kia đoạn hắc ám quá khứ, dù là Hiên Viên không đã từng lịch nhưng cũng nghe nói từ cái này trưởng hạo kiếp còn sống sót nhân tộc dạng qua, kia là thảm nhất tuyệt nhân cũng chính là thảm trạng. Tới hắn thời đại này, tiên linh che chở phía dưới, nhân tộc đã an ổn rất nhiều, chỉ là hiên viên trong lòng vô cùng tin tưởng, nếu muốn nhân tộc quật khởi, như vậy không có khả năng chỉ dựa vào tiên linh che chở. Thời đại này, nhân tộc thế tất yếu máu chảy. Hiên viên nhìn xem trong tay thanh đồng kiếm, ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, chính hắn cũng không từng phát giác, trên người mình một đạo sắc bén khí cơ tung hoành mà lên, rất có lợi kiếm giợi võ chi ý. Hầu nghệ tất nhiên là nhạy cảm đã nhận ra hiên viên tình trạng. Điền làm tức dương mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy hiên viên quanh thân bị loại lực lượng nào bá quạ, chậm rãi tản mắt ra kinh người khí tức. Nhân tộc thế này, ổn thỏa quật khởi Á Hậu nghệ tất nhiên là ở trong lòng cảm thán một fan, sau đó vung lên thạch chùy, mạnh mẽ đập vào thanh đồng phía trên. Tại cả đám tộc Gen đúc thanh đồng vũ khí lúc, từ cái này Lục Bản Sơn bên trên lại là có một thân ảnh đang hướng phía dưới nhìn chăm chú, đây chính là Du Vân. Gặp người tộc có thanh đồng kiếm nhóm vũ khí, Du Vân cũng không tự chủ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nhân tộc này có năng lực tự vệ, cũng là làm hắn bất lo rất nhiều. Đang lúc này, Du Vân lại là nhìn thấy cái này Lục Bản Sơn dưới có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi đến. Bộ dáng lén lút, quanh thân không biết dùng bí pháp gì, đứng là che lại khuôn mặt. Du Vân lúc này đứng dậy, chăm chú nhìn chằm chằm kia ba đạo thân ảnh, đồng thời đem tia lôi hỏa ẩn lấy ra, nếu là mấy người này can đảm dám đối với nhân tộc bộ lạc rối loạn sự tình, Du Vân liền sẽ thôi động cái này lôi hỏa ẩn, đem ba cái này chém thành cho bụi. Không bao lâu, chỉ thấy ba cái này liền phải bước vào nhân tộc trong bộ lạc, Du Vân lúc này thân hình một cái trước mắt, hướng về kia ba cái phóng đi. Luật ba cái kia, ở đây làm thế nào sự tình? Du Vân lúc này hô to một tiếng, sau đó dừng lại tại ba người đứng đầu chỉ thấy ba người riêng phần mình lấy một nguyên lực cùng thủy nguyên lực lôi cuốn toàn thân, không cho người khác trông thấy dung nhan, nhưng mà khí tức ngoại phóng, nghiêm nhiên là chuẩn thánh khí tức. Du Vân thấy ba cái này chuẩn thánh, lại là cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường lúc chưa từng thấy qua có ba vị này, huống hồ cái này chuẩn thánh khí tức lại là có chút quái dị. Trong đó Lục Bảo Sinh Linh thấy Du Vân đến đây, lúc này tiến về phía trước một bước, đang muốn giải thích. Nhưng mà chỉ một thoáng tự nơi xa lại là đi ra mấy đạo huyết vụ đến, trận trận mùi huyết tinh trong nháy mắt truyền đến, tất nhiên là hấp dẫn Du Vân chú ý. Kia Lục Bảo Sinh Linh cũng là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh huyết vụ đi tới lại gặp Du Vân đã quay đầu, ánh mắt không tại bọn hắn chiến thân, liền làm tức quay người, dưới chân đại đỉnh thần quang chợt hiện, mang theo còn lại hai người, cấp tốc rời đi nơi đây. Du Vân thấy kia vết vụ, lập tức nhận ra, không phải chính là Ô Huyết Tinh a. Các người dám Du Vân dường như nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu, nhưng mà lại thấy ba người kia thân hình đã biến mất, lúc này liền khiến cho Du Vân tức giận dị thường. Chắc hẳn lần trước Ô Huyết Tinh rời đi đỉnh núi, đi vào Cựu Khốc Hoàng Hà chính là ba người bọn hắn hấp dẫn, lần này cũng là bị Du Vân phát giác, bởi vậy vội vàng chạy trốn. Đến tận cùng là ai, vì sao muốn làm hại nhân tộc? Du Vân trong lòng càng có hiểu. Nhưng mà thấy cái này vô số ô huyết tinh đi tới, cũng là đành phải tiến lên nên địch. Trong tay lôi hỏa ấn lúc này thôi động mà lên, chân nguyên cổ động, rót vào trong đó, ngay tức khắc lôi quang ánh lửa cùng nhau lập lòe, tất nhiên là đánh về phía phía dưới một đám ô huyết tinh. Giống nhau lúc trước, cái này ô huyết tinh lại là tu vi đế đẳng, mạnh nhất bất quá thái ớt huyền tiên. Chỉ là cái này ô huyết tinh số lượng rất nhiều, nếu là đều như vậy đi tới, chỉ sợ không thể thiếu Du Vân phiến phái. Đang lúc Du Vân nghĩ như vậy, thanh trừ trước mắt ô huyết tinh lúc, lại là từ này ô huyết tinh sau lưng trong huyết vụ bắn ra một đạo hỏa hồng của sáng, lập tức đánh về phía Du Vân. Dụ Vân không kịp để phòng chuẩn bị, lập tức bị luợn này ánh sáng màu đỏ trụ đánh vào ngực, chỉ cảm thấy trước ngực nóng, ngay tức khắc toàn thân nhóm lửa quang. Lập tức Dụ Vân bị đánh rơi xuống đất, vừa rồi thôi động chân nguyên dập tắt ngọn lửa kia, lại là mấy đạo lửa màn rơi xuống. Dụ Vân lập tức chạy như bay, hướng về một bên tránh đi, lúc này mới tránh khỏi lửa màn bao trùm toàn thân. Lần trước chính là ngươi hỏng chúng ta chuyện tốt, lần này lại còn dám ở này, đừng muốn coi là kia thạch cơ có thể hộ ngươi. Một hồi âm lanh đến cực điểm thanh âm từ cái này trong huyết vụ truyền đến. Dụ Vân lập tức ngẩng đầu nhìn lại, trong tay lôi hỏa ấn đột nhiên to động, lôi quang bay vụt trong đó, lại là không thấy phản ứng. Sau đó từ cái này trong huyết vụ trầm dãi đi ra một thân ảnh, thân ảnh kia toàn thân xích hồng, sinh ra mọ chim, lông vũ hóa thành áo bào đỏ, rền đồ mạo, chính là đại La Kim Tiên Tiền Hủ Kỳ tu vi. Dụ Vân tất nhiên là nhận ra trước mắt sinh linh. Chương 246, giàn đúc thanh đồng, yêu tộc chim lưu 2, chương 246, giàn đúc thanh đồng, yêu tộc chim lưu 2. Người là yêu tộc. Dụ Vân nhíu mày, nhớ tới lúc trước kia yêu tộc thân ảnh lừa nói, lập tức kịp phản ứng, yêu tộc lại là muốn đối phó nhân tộc. Đã biết được, vì sao muốn ngăn cản, còn không mau mau tránh ra. Cái này tam tốc điều quát lạnh một tiếng. Sau đó vung lên một phen trong tay quần trượng, tất nhiên là muốn đánh hướng Du Vân. Du Vân nhìn về phía cái kia đạo thế công, vốn là muốn thôi động cái này lôi hòa ấn, lại là chợt cảm thấy thể nội giống như thiêu đốt giống như đau đớn, không cách nào nhấc lên khí lực, đành phải trợ mắt nhìn xem kia thế công bay tới. Đang lúc này, lại là một hồi phượng âm tiếng vang lên, sau đó có 24 thanh phi kiếm tự trong mây hạ xuống, trong khoảnh khắc giống như lập kiến tưởng như vậy, chằng kia Tam Tốc Điểu linh bảo đánh tới thế công. Lập tức một hồi chầm đục bộc phát, kia 24 thanh phi kiếm tất nhiên là vững vàng đứng ở Du Vân trước người. Tam Tốc Điểu lúc này nhíu mày, sau đó nhìn lên chỉ thấy một cái thanh loan điểu rơi vào đại địa, hóa thành hình người, một thân thanh vũ hóa thành áo bào, khuôn mặt vô cùng mỹ lệ, đại la kim tiên tiền kỳ tu vi lập tức ngoại phóng. Yêu tộc dư nghiệt, dám tổn thương chủ ta nhân chi đồ, lại đến nhận lấy cái chết. Thanh Vân khẽ quát một tiếng, mà hậu chiêu ngón giữa quyết biến ảo, lúc này cái này 24 miệng lưu hỏa phi kiếm tự không trung liên tiếp biến ảo bệ động, trên đó trận pháp tất nhiên là chớp động. Dụ Vân trông thấy Thanh Vân bóng lưng, trong lòng mơ hồ nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng là bị cái này Thanh Vân rung động, đúng là đại la kim tiên tiền kỳ tu vi. Tam tốc điệu lại là lòng cao hơn trời, thấy cái này Thanh Vân đến đây, Đơn giản cũng là cùng hắn cảnh giới tương đối, tất nhiên là không đem Thanh Vân để ở trong lòng, lập tức kêu lên, chỉ là to kỵ, cũng dám can đảm cùng yêu tộc khiêu chiến. Người cho ta chết đi. Lập tức Tam Tốc Điệu liền thúc dục tay kia bên trong linh bảo, chỉ một thoáng từ cái này, quần trượng phía trên lóe lên ánh lửa, sau đó từ này Thanh Vân quanh thân sinh ra hỏa diễm đến, ngọn lửa này cũng là khiến Thanh Vân có chút quen thuộc, chính là Nam Minh Ly Hỏa. Thanh Vân tất nhiên là không nói, chỉ thấy kia 24 miệng lưu hỏa phi kiếm tự không trung nấn ná mà rơi, trong nháy mắt bắt phương lưu hỏa đại trận hoàn thành. Tam Tốc Điệu chỉ cảm thấy quanh mình khí cơ biến ảo, ngay tức khắc trong lòng rối rối, thầm kêu không tốt. Lúc này cái này Tam Tốc Điểu liền tay nắm chỉ quyết, phải thoát đi phương này không gian, nhưng mà Thanh Vân chỗ nào chịu thả hắn rời đi, liền làm tức thôi động đại trận. Trong nháy mắt đại trận này bên trong, bốn phương tám hướng truyền ra nhan sắc khác nhau hỏa diễm đến, lúc này đem kia Tam Tốc Điểu quay trùng quanh trong lúc đó. Thấy không thể làm gì, Tam Tốc Điểu lập tức vận chuyển hỏa chi đại đạo, muốn đem cái này bắt phương lưu hỏa đại trận bên trong hỏa diễm suy yếu mấy phần, cũng tốt phá trận trốn đi. Nhưng mà sau một khắc, lại làm một hồi hỏa chi đại đạo thôi động mà lên, trong nháy mắt đem kia Tam Tốc Điểu cho nghiền nát xuống, càng là có một đạo kinh khủng đến cực hạn hỏa diễm sinh ra, trong nháy mắt khiến Tam Tốc Điểu đầy dây rung động. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Tam Tốc Điểu giờ phút này lòng tin hủy hết, lắc đầu liên tục. Tại trên thực lực không bằng đối phương, lại tại cái này pháp tắc trong tham ngộ bại bởi đối phương, lập tức khiến cho Tam Tốc Điểu đạo tâm bất ổn, trong khoảnh khắc vỡ vụt. Thanh Vân nhưng cũng không có thủ hạ lưu tỉnh, lúc này vận chuyển Bát Phương Lưu Hỏa đại trận, trong ngáy mắt trong đó 24 miệng lưu hỏa phi kiếm đem nó xuyên qua, khiến cho hóa thành một đoàn tro bụi, tiêu tán trên không trung. Thiên Hỏa Đạo Linh Bảo rơi trên mặt đất, Thanh Vân lúc này tán đi Bát Phương Lưu Hỏa đại trận, ngáp ở giữa liền đem lựa này nói linh bảo cầm trong tay. Dụ Vân sư đệ, ngươi như thế nào? Thanh Vân nhìn về phía Du Vân, lúc này mở miệng hỏi Tuân. Du Vân lúc này thương thế đã khôi phục, liền lắc đầu, mở miệng nói: "Chúc mừng Thanh Vân kết thành đại la đạo quả." Thanh Vân cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, giật mình nói: "A nha, suýt nữa quên mấy cái này Ô Huyết Tinh." Dứt lời, Thanh Vân lập tức nhắc, kia 24 miệng lưu hỏa phi kiếm tất nhiên là bãi động, đem phía dưới một đám Ô Huyết Tinh toàn bộ tàn sát đánh giết, không bao lâu liền không thấy bất kỳ Ô Huyết Tinh tồn tại. Du Vân cũng là cười cười, sau đó mở miệng nói: "Thanh Vân, ngươi cái này linh bảo cũng là lợi hại." Thanh Vân mắt nhìn Du Vân, liền làm sắp vừa rồi tam tốc điều linh bảo lấy ra đưa cho Du Vân. Cái này linh bảo cũng là không kém, ngươi nhận lấy, để phòng thân." Thanh Vân lúc này đem linh bảo đưa cho Du Vân. Du Vân liên tục gật đầu, sau đó nhận lấy trôi này của trưởng, sau đó mở miệng nói ra, "Thật tốt, ta thật là ngày nhớ đêm mong có thể có một tôn linh bảo. Cái này có cái gì, ngày sau chủ nhân nhất định là có thể cho ngươi tốt hơn linh bảo." Thanh Vân lúc này vỗ vỗ Du Vân bà vai, vừa cười vừa nói. Du Vân tất nhiên là tí tượng, bất quá thạch cơ cho hắn, đã càng thêm quý giá. Phải biết kia trong đó chô ghi lại đại trận, thật là bao quát lấy Chu Thiên tinh đấu đại trận. Thậm chí còn có thạch cơ đối với cái kia trận pháp tường hiểu, thật là không truyền chi bảo. Thanh Vân, ngươi vì sao ở đây? Không phải là sư tôn gọi ngươi đến đây? Du Vân nhìn về phía Thanh Vân, lập tức nhớ tới một việc, liền lập tức mở miệng hỏi. Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói rằng, ta bây giờ cũng là bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, chủ nhân liền phái ta chỗ này, hiệp trợ ngươi trấn thủ nhân tộc, đồng thời cũng tốt du lịch Hồng Hoang đại địa, tìm kiếm cơ duyên. Vất quá ta chỗ này lúc, liền vừa lúc gặp vừa rồi kia tam tốc điểu, bởi vậy mới đuổi theo tới. Thanh Vân nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Nghe nói Thanh Vân nói như thế, Dụ Vân lập tức thần tình nghiêm túc lên, mở miệng nói: "Thanh Vân, ngươi nói là cái này Ô Huyết Tinh Lạp vừa rồi kia yêu tộc dẫn tới?" Thanh Vân tinh tế nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói: "Hoàn toàn chính xác có khả năng, ta chưa từng nhìn thấy kia Ô Huyết Tinh từ đâu mà đến, bất quá cái này yêu tộc lại là có ý hướng lấy nơi này mà đến. Kia người có thể từng gặp có 3 cái sinh linh toàn thân dùng nguyên lực bao vây lấy, theo phương Bắc Đại Địa phương hướng kia đi tới." Dụ Vân lúc này truy vấn. Thanh Vân lại là lắc đầu, sau đó mở miệng nói: "Ta chưa từng thấy, bất quá nếu là theo phương Bắc Đại Địa đi tới, không phải là kia A Tu La giáo sinh linh." Dụ Vân hồi tưởng lại 3 cái kia sinh linh Liên lắc đầu, mở miệng nói, "Không phải, ba cái kia tuy là có chút quái dị, bất quá trên thân cũng không có ma sát khí tức. Ta cùng ngươi quay trúng quanh cái này Cửu Khúc Hoàng Hà tuần hành một phen, thật tốt điều tra một lần như thế nào." Thanh Vân nhìn về phía Du Vân, mở miệng nói ra. Du Vân lập tức nhẹ gật đầu, hai người đều là lấy tốc độ chữ danh, bởi vậy dò xét một vòng cái này Cửu Khúc Hoàng Hà cũng là không phải việc khó gì. Nghĩ như vậy, hai vị lập tức thân hình biến ảo, biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này Đông Phương Đại Địa, một chỗ sơn thủy ở giữa, tất nhiên là có mấy đạo thân ảnh trong đó xuất hiện. Diễn mạo chết, là kia khô lâu sơn thạch cơ tọa kỵ, Thanh Vân gây nên. Một cái toàn thân màu đen, sinh ra một đôi âm lanh mắt rắn xạ yêu mộng miệng nói, thanh âm có chút mất tiếng, chính là Đại La Kim Tiên trùng kỳ tu vi, lại là thạch cơ. Đông hoàng cùng yêu hoàng bệ hạ đều là bị cái này thạch cơ làm hại. Yêu tộc hôm nay đủ loại đều là bởi vì kia thạch cơ mà đưa đến. Lại làm một tôn yêu tộc phẫn hận cắn răng, toàn thân tử sắc, toàn thân sinh ra lân giáp, lúc này trong mắt tràn đầy tức giận. Dứt lời, một đám yêu tộc đều là nhìn về phía phía trên thân ảnh, kia trên đó chính là có một vị toàn thân màu đen thân ảnh, giống như bóng ma đủng dạng. Việc này gấp không được, chờ cái này nhân tộc gia hoàng hà quan, tái chiến cũng không mượn." Bóng đen trầm rãi nói. Dứt lời, bóng đen này đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói, "Chúng ta ổn thỏa kế thừa yêu hoàng bệ hạ di chí, yêu tộc định chính là cái này hồng hoàng đại địa chủ nhân, yêu tộc sớm muộn có một ngày quay về yêu đỉnh." Vừa mới nói xong, chúng yêu đều gật gật. Chương 247, bạn cùng đến đây, phù tang lá dụng, 1, chương 247, bạn cùng đến đây, phù tang lá dụng, 1. Khô lâu sơn ở giữa xanh ngắt như cũ, xanh biết như cũ, linh căn viên bên trong vô số linh căn theo gió mà động, từ la lan hương khí tràn ngập trong núi khắp nơi. Khe nước thanh lưu từ trên xuống dưới, nước chảy róc rách. Chính là bởi vì kia bốn đầu địa mạch tồn tại, khiến cho Khô Lâu Sơn bốn phía linh khí phá lệ nồng đậm, cho dù ngày mai đệ đẳng linh thực sinh trưởng cũng là phá lệ sinh cơ dạt dào. Khô Lâu Sơn bên ngoài định cư tu hành tán tu hoặc là trong núi sinh linh đều là dương dương tự đắc, tu hành nhàn hạ thời điểm, liền từ này Khô Lâu Sơn bên ngoài đi tới một lần, chỉ cảm thấy tử la lan vang lên thấm vào ruột gan. Cái này Khô Lâu Sơn hòa bình tĩnh cảnh, cho dù đặt ở hồng hoang đại địa các nơi, cũng là cực kỳ khó tìm. Giờ phút này, Bạch Cốt Động bên trong, Thạch Cơ đem phương kia mới lấy được liễu dây leo cùng 12 phiến lá liễu lấy ra, Tất nhiên là muốn luyện thành linh bảo đến. Dụ Vân Trú làm linh bảo rất ít, bảo vật này liền chuyển giao cho hắn a. Thạch Cơ thẩm ý lấy, sau đó đem kia 12 phiến lá liêu lấy chân nguyên tốc dụng, đem 12 phiến lá liêu phiến lá tán đi, đều là còn lại là căn. Cây này dường như cũng là tiên tiên chi vật, chính là cái này khu khu là gốc cũng là có chút tính chất cứng rắn, ngày mai thượng phẩm độ cứng. Sau đó Thạch Cơ liền vận chuyển linh hồn đại đạo, tại cái này 12 cây lá trên kim khắc họa xuống luyện hồn trận đến. Cái này luyện hồn trận chính là cùng Thạch Cơ lúc trước chỗ làm đại địa luyện hồn trận không có sai biệt, phàm là bị này kim châm đánh trúng người, chính là hồn phi phách tán. Ngay tức khắc mất mạng, huống hồ cái này kim châm lại là nhỏ bé, thích hợp nhất xem như ám khí đả thương người. Này kim châm liền gọi là Diệt thần châm a. Thạch Cơ năm nay lấy kia 12 cây Diệt thần châm, châm dãi nói, sau đó liền đem cái này 12 cây Diệt thần châm thu vào, lại mang tới cây kia liễu dây leo, cẩn thận nhìn mấy lần. Dụ Vân quản lý chính là Phong Chi lại đạo, cái này liễu dây leo chỉ sợ muốn cùng phù hợp với nhau, dạng này thúc dục cái này, linh bảo cũng là có chút tổn tay. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ nghĩ đến kia Định Phong Châu, cái này tự nhiên là theo kia xuyên việt người trong trí nhớ nghĩ đến, Định Phong Châu liền có hiệu quả, nhất niệm có thể rõ nổi lên. Nhất niệm có thể rõ dựng, có chút thần kỳ. Thạch Cơ lúc này đem cái này liễu dây leo lấy chân nguyên luyện hóa, sau đó liền đọc lấy kia Định Phong Châu phương pháp tế luyện, lập tức đem cái này liễu dây leo luyện làm định phong tiên, chính là trong lúc huy động có thể sinh phong, trong một ý niệm có thể rõ dựng. Chờ đem cái này hai tôn linh bảo luyện tốt về sau, Thạch Cơ liền đem cả hai thu hồi, thầm nghĩ lấy đến lúc đó chờ kia Thanh Vân trở về, đem linh bảo chuyển giao cho kia Du Vân. Đang chờ Thạch Cơ đem kia hai tôn linh bảo thu lại lúc, chỉ cảm thấy cái này khô lâu sơn ngoại có hai đạo thân hình tới gần, đều có chuẩn thánh tu vi, khí tức có chút quen thuộc. Thạch Cơ trong lòng hơi động, thân niệm đẩy ra, chỉ thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp đi tới, chính là kia Hi Hòa cùng Từng Hi. Lập tức Thạch Cơ đi ra Khô Lâu Sơn, đi nghênh đón hai vị. Hồi lâu chưa từng gặp nhau, Thạch Cơ đạo hữu. Hi Hòa thấy Thạch Cơ đi ra, lập tức cả cười lên. Thạch Cơ tất nhiên là cao hứng vô cùng, chậm rãi nói, hoàn toàn chính xác hồi lâu chưa từng gặp nhau, hai vị đạo hữu hôm nay sao phải có nhãn tâm đến ta cái này Khô Lâu Sơn. Thạch Cơ trước đem hai vị mời vào Khô Lâu Sơn bạch cốt động bên trong, lại phiến kia bích vân cùng áng mây đem trà pha được, chờ ba người cùng nhau ngồi xuống, Hi Hòa lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Ta lần này tới cũng là có hai chuyện mong muốn ngươi hỗ trợ, không biết Thạch Cơ đạo hữu, nhưng có thời gian. Nghe nói Hi Hòa lời nói, Thạch Cơ lúc này mở miệng nói, nói chính là, "Lục Áp ngày gần đây chẳng biết đi đâu nơi nào, bởi vậy trong lòng lo lắng, liền muốn đến Khô Lâu Sơn thăm trà một phen, cũng là muốn Thạch Cơ đạo hữu có thể lưu tâm một hai, cũng tốt tìm được Lục Áp." Hi Hòa mở miệng nói, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Nghe xong Hi Hòa lời nói, Thạch Cơ lập tức minh ngộ, bất quá từ lần trước, Thạch Cơ còn quả nhiên là chưa từng gặp lại qua Lục Áp, cũng không biết Lục Áp đi nơi nào. Việc này tự nhiên, ta ổn thỏa lưu tâm." Thạch Cơ lúc này gật đầu, mở miệng nói ra, Chuyện thứ hai này chính là có quan hệ kia phù tang tụ. Ta mới vừa đi tìm Thạch Cơ đạo hữu, bởi vậy biết được cái này Nguyệt Quế tụ vấn đề chính là Thạch Cơ đạo hữu giải quyết, lúc này mới đến tìm Thạch Cơ đạo hữu, muốn giải quyết kia phù tang tụ vấn đề. Kỳ Hòa lúc này mở miệng nói ra, Thường Hi cũng là liên tục gật đầu, sau đó nói rằng, Kỳ Hòa đạo hữu phù tang tụ bên trên chính là cùng lúc trước ta kia Nguyệt Quế tụ hơi có chút tương tự, chỉ có điều cái này phù tang tụ bên trên phù tang lá lại là càng ngày càng nhiều, cũng không biết đến tột cùng vì sao. Nghe nói lời này, Thạch Cơ cũng là lông mày nhíu lại, cái này hai góc đều là thập đại tiên tiên linh căn một trong. Sinh trưởng không biết nhiều ít nguyên hội, nhưng mà sao đến sẽ liên tiếp xuất hiện tình trạng như vậy, quả thực là có chút không giống bình thường. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi kia Thái Dương Tinh bên trên nhìn một chút kia phụ tang tụa a. Thạch Cơ lúc này đứng dậy, đối Hi Hỏa cùng Thường Hi mở miệng nói ra. Hi Hỏa cùng Thường Hi cũng là liên tục gật đầu, sau đó liền cùng Thạch Cơ cùng nhau muốn rời đi Khô Lâu Sơn. Nương nương, kia A Tu La giáo lại tới Khô Lâu Sơn cấp nơi, bây giờ vẫn còn trên đường, không ra một lát chỉ sợ cũng mới tới. Đang chờ lúc này, Bích Vân lại là bỗng nhiên chạy tới, lúc này đối Thạch Cơ bẩm báo nói. Thạch Cơ nghe nói, lập tức lông mày nhăn lại. Sau đó gật gật đầu, nói: "Tiện, ta biết được." Dứt lời, Thạch Cơ đành phải đối hi hòa cùng Thường Hi nói, chỉ sợ muốn lãng phí một chút thời gian, hai vị lại làm sơ chờ đợi, "Ta đi đi liền về." Nhưng mà Thạch Cơ mới vừa nói xong, Thường Hi lại là phóng ra một bước, mở miệng nói ra, "Đã Thạch Cơ đạo hữu gặp nạn, chúng ta tất nhiên là muốn xuất thủ." Thạch Cơ khẽ giật mình, đã thấy Hi Hòa cũng đứng dậy cười nói, "Ta có lẽ lâu chưa từng hoạt động gần cốt, cũng là có thể cầm cái này a tu la giáo thí luyện một phen bản lĩnh." Tốt lắm. Thạch Cơ lúc này nở nụ cười, sao đến quên đi hai vị này đã từng thế nhưng đều là tử tiêu cung tam thiên khách một trong đâu. Không bao lâu, Kiêu Minh Hà lão tổ đã trong tay xách theo hai thanh sắc kiếm, quanh thân khói đen đưa ra, sát khí lan lộn, một đôi lạnh đổng thẳng nhìn về phía kia Khô Lâu Sơn. "Thái cơ, nhanh chóng cho ta lăn ra đây, nếu không, ta chém giết ngươi cái này Khô Lâu Sơn bên ngoài sinh linh." Minh Hà lão tổ lúc này hét lớn mấy tiếng, làm bộ liền phải vung lên trong tay song kiếm. Phía dưới sinh linh lại là sớm đã cách xa cái này Khô Lâu Sơn, hướng về nơi xa bỏ chạy, chỉ sợ kia chuẩn thành đánh nhau, thần thông không có mắt đem nó miển xương thành tro. Tự tại thiên ba tuần chờ một đám a tu la giáo sinh linh đều là tại Minh Hà lão tổ thủ hạ, đều là ngo ngoe muốn động. Như muốn chịu đựng không nổi ra tay đánh chết lần này Phương Sinh Linh. Đã thấy cái này khô lâu sơn cửa ầm vang mở rộng, trong đó ba đạo chuẩn thánh tu vi, vi thế lợi ra, sau đó ba đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra. Một cái lãnh lực băng sơn, xinh đẹp tuyệt luân. Một cái áo trắng phiêu nhiên, quyến rũ động lòng người. Một cái sí diễm phong thần, động nhân tâm rất. Minh Hà lão tổ như vậy nhìn lại, lập tức nhướng mày, sao đến kia hai cái cũng ở nơi đây? Chỉ có một cái thạch cơ liền đã rất khó đối phó, lần này Minh Hà lão tổ tới đây, chính là muốn lấy A Tu La giáo tiến hành y hiệp, dùng Đông Hải Sinh Linh tính mệnh uy hiếp thạch cơ, khiến thạch cơ giao ra kia cấp đi linh bảo không bằng không sai liền giết sạch Đông Hải, cấp cho hắn Minh Hà chứng đạo. Lại không nghĩ rằng hôm nay cái này Hi Hòa cùng Tường Hi cũng ở đằng kia Khô Lâu Sơn bên trong làm khách, nhìn rảnh rỗi, chính là muốn hiệp trợ Thạch Cơ. Chương 247, bạn cũng đến đây, phù tang lá dụng, 2, chương 247, bạn cũng đến đây, phù tang lá dụng, 2. Minh Hà, ngươi mang ma sát chi khí tới ta Khô Lâu Sơn, rốt tới này phương thiên địa linh khí ô nhiễm, nếu là không có sự tình khác, ta định không dễ tha." Thạch Cơ lạnh giọng quát, trên thân khí thế rất là sắc bén kia người. Minh Hà đạo hữu đây là sao đến? Chẳng lẽ muốn lấy sức lực toàn giáo phái đối phó ta bằng lưu a?" Khi Hòa cười cười, nhìn xem Minh Hà lão tổ mở miệng nói ra. Thường Hi tất nhiên là không nói tiếng nào, chỉ là đem tia thái âm kiếm tê lên, nắm trong tay, muốn làm thế công. Minh Hà lão tổ trong lòng nén giận, lại lạnh như cũ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem kia thạch cơ ba người, mở miệng nói ra, "Đem kia cấp đi linh bảo dao ra, nếu không, ta liền tàn sát kia Đông Hải sinh linh. Ngươi không phải kia Đông Hải truyền miệng nương nương à, bả tọa liền để bọn hắn kêu trời mất linh, gọi đất không lên." Thạch cơ tất nhiên là minh bạch, Minh Hà lão tổ hiển nhiên nhận ra chính mình Dù sao có thể lĩnh ngộ sâu như vậy cắt tổ chi pháp tắc, cũng chỉ có chính mình, nhất định là cực kỳ tốt nhận nhau. Bất quá Thạch Cơ tự nhiên không có khả năng thừa nhận, hắn minh hạ cho dù ấn định chính mình, cũng phải có thực lực kia có thể theo trong tay mình cướp đi linh bảo. Cơ duyên chi vật, nàng giả tự cho mình là, không nói đến việc này có phải hay không ta gây nên, dù cho là ta gây nên, đã ngươi không thể bảo vệ kia linh bảo, lại cùng ta có liên quan gì? Thạch Cơ lạnh nhạt mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, chính là dẫn tới Minh Hà lão tổ ánh mắt đỏ như máu, lập tức mở miệng nói ra, ngươi chiếm kia hai tôn linh bảo còn chưa tính, cái kia còn có một tôn linh bảo. Ta mới từ kia hai cái đạo trích trong tay đoạt đến, ngươi liền giết trở lại, lại đem theo trước mặt bản tọa đoạt đi, như thế năm lần ba phen, dù cho là một bãi bùn cũng có tí tỉnh. Hôm nay ngươi nếu không giao ra, bản tọa liền giết sạch ngươi cái này khô lâu sơn bên ngoài sinh linh, lại giết Đông Hải hải tộc. Dứt lời, Minh Hà lão tổ trong tay nguyên đồ ác tị lập tức vung lên mà lên, trong ngáy mắt hai vệt huyết quang hướng về phía Thạch Cơ ba người liền đánh tới. Thương hi cũng không kém bao nhiêu, lúc này thúc dục kia thái âm kiếm, trong đó ánh trắng lấp lóe mà lên, thái âm chi khí còn cuốn cùng kia thái âm kiếm, tất nhiên là vung lên hướng về phía kia nguyên đồ ác tị hai vệt huyết quang. Kỳ hỏa cũng là quanh thân Thái Dương chân hỏa ẩm vàng tiêu đốt, phát ra trận trận đôn đốp tiếng vang đến, sau đó chính là mấy đạo Thái Dương chân hỏa hóa thành hỏa cầu, tập sát hướng về phía Kiêu Minh Hà lão tổ. Thạch Cơ lúc này liền tế khởi Hỗn độn trung, sau đó chấn động mạnh một cái, Hỗn độn trung tự thân trước dung đường, Thiên Điệu đại thế trong khoảnh khắc vọt tới một đám A tu la giáo sinh linh. Lập tức Thiên Điệu đại thế đem kia A tu la giáo vây khốn trong đó, sau đó trong nháy mắt bị lảnh tan, trong khoảnh khắc có vô số A tu la giáo sinh linh bị cái này Thiên Điệu đại thế đánh vào trên thân, lập tức lục thân tán loạn, trong nháy mắt mất mạng. Tiệt thái âm chi lực cũng là cùng hai vị huyết quang đối lập, lại trung quy là kia Minh Hà lão tổ hơn một chút, hai vị huyết quang lập tức phá vỡ Tiệt thái âm chi khí, thẳng hướng Đường Hy. Khi hỏa cái kia đạo thế công nhưng cũng bị Minh Hà lão tổ trấn thoát, đập lên tại sau người A tu la giáo sinh linh trên thân, chỉ một thoáng một đám A tu la giáo sinh linh liền hô một tiếng thống khổ đều chưa từng có, lập tức liền sám đều không thừa hạ, biến mất không thấy gì nữa. Từ tại tiên ba tuần lại là hét lớn một tiếng, quanh thân huyết sát chi khí cuộn gọn, trong tay linh bảo chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt thẳng hướng Hy Hỏa. Còn lại Tam đại ma vương cùng tứ đại ma tướng cũng là cùng nhau ra trận phân biệt dây dưa kéo lại kia hi hòa cùng tường hi. Thạch cơ tất nhiên là cùng Minh Hà lão tổ đánh nhau, hai thanh sát kiếm cùng kia hỗn độn trùng chạm vào nhau, ngay tức khắc Nguyên Đồ A Tỵ bị cái này hỗn độn trùng bắn bay ra ngoài. Minh Hà lão tổ nhíu mày, trong lòng tự biết không phải cái này hỗn độn trùng đối thủ, bởi vậy thân hình lập loé, liền đem Tiêu huyết hà sa tiến lên, đánh tới kia thạch cơ. Thạch cơ lúc này nắm chỉ quyết, sau đó một trường đánh ra, lập tức đem Tiêu huyết hà sa đánh bay ra ngoài, sau đó lại đem hỗn độn trùng tôi động mã lên, trong nháy mắt hỗn độn trùng gọ tới Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ lúc này thúc dục Tiêu Nguyên Đồ A Tỵ, sau đó vận chuyển sát chi lại đạo. Đột nhiên hét lớn một tiếng, liền thấy cái này hai thanh sát kiếm huyền truyền mà lên, trong đó sát khí cho dù mà lên. Đây cũng là Minh Hà lão tổ đại thần thông, gọi là Đồ thần diệt linh đại thần thông, sát đạo chi lực quanh sát hướng về phía Thạch Cơ, trong đó hủy diệt chi ý rất là rõ ràng. Chẳng lẽ sợ? Thạch Cơ lạnh nhạt lên tiếng, sau đó đem kia hỗn độn chúng tế lên, đặt đỉnh đầu, sau đó thôi động hỗn độn chúng, thiên địa đại thế ầm vang nổ tung, đánh tới kia nguyên đồ ác tị. Cùng lúc đó Thạch Cơ lại là một trường thôi động khai thiên trấn ý, sau đó một trường ánh sát mà ra. Sau một khắc, thiên địa đại thế cùng kia nguyên đồ ác tị chạm vào nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra ầm vang nổ vang. Cái này thứ nhất đại thần thông trong nháy mắt phá kia thiên địa lại thế, sau đó trực tiếp thẳng hướng Thái Cơ, cũng là bị kia khai thiên chân ý một trường đánh nát, hai thanh sát kiếm trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Một trường này trực tiếp phóng tới Minh Hà lão tổ, Minh Hà lão tổ mắt thấy một trường này vành đến, chỉ cảm thấy trong đó vĩ lực thực sự kinh khủng, trong lòng lập tức bất lực, sau đó bị một kích đánh trúng, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Sau đó bụi mù tán đi, Minh Hà lão tổ thân hình đã biến mất. Mà cùng lúc đó hy hỏa trong tay Dương Cực Bình tê lên. Lập tức mặt trời này cực từ chi lực gầm vang từ cái nải dương cực bình bên trong bộc phát, ngay tức khắc đem phía dưới kia tháp 3 hút vào dương cực bình bên trong, trong nháy mắt bị cái nải dương cực bình trung luyện hóa, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, kia tự tại thiên ba tuấn mắt thấy Minh Hà lão tổ bị đánh giết, lập tức bị phân thân, sau đó trực tiếp bị kia thái âm kiếm chém làm hai nửa, trong nháy mắt mất mạng. Thạch cơ cũng tại lúc này trong nháy mắt ra tay, tế lên kia bất chu ấn, sau đó đem nó ném mạnh ra ngoài, đem còn lại một đám A tu la giáo sinh linh toàn bộ đánh giết. Khi hỏa cùng tường hy đồng loạt tu hồi linh bảo, sau đó rơi vào thạch cơ bên cạnh. Hồi lâu chưa từng hành động, Bây giờ như vậy cuối cùng hoạt động một fan gần cốt hi hỏa diêu động một fan cánh tay, vừa cười vừa nói. Thường Hy nhìn về phía phía dưới, liền đem lần này vừa mới chúng A tu la giáo sinh linh thi thể toàn bộ mai táng tiến vào kia bên trong lòng đất, khô lâu sơn bên ngoài lúc này mới khôi phục ngày xưa bộ dáng. Đã đạt hai vị. Thạch Cơ lúc này nhìn về phía Hi Hỏa cùng Đường Hy, sau đó gật đầu nói. Thường Hy lúc này lắc đầu, mở miệng nói ra, "Thạch Cơ đạo hữu, ngươi như vậy chẳng lẽ không đem chúng ta làm bằng hữu?" Hi Hỏa cũng là liên tục gật đầu, nói rằng, "Là cực, Thạch Cơ đạo hữu sao đến hướng ta hai vị nói lời cảm tạ đâu?" Thạch Cơ nghe vậy, liền làm tức cười nói: cũng là ta khách khí. Bây giờ cái này Minh Hà cũng bị đánh lui, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi hướng kia Thái Dương Tinh đi thôi." Nói xong, Hi Hỏa cùng Thường Hi lúc này mới đi theo Thạch Cơ, cùng nhau đi tới kia Thái Dương Tinh bên trên. Mà đang lúc ba người đi đến nửa đường lúc, chỉ thấy kia Thái Dương Tinh bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang rất xuống, cùng kia Thái Dương chân hỏa giống nhau như lúc. Thạch Cơ khẽ giật mình, chỉ thấy ánh lửa kia tựa hồ là phù tang thụ lá cây, lúc này đúng là hạ xuống đi hồng hoàng đại địa. Đang lúc Thạch Cơ muốn nhìn kia phù tang lá muốn rơi vào nơi nào lúc, lại nghe nghe Hi Hỏa lên tiếng. "Lucas, ngươi đi nơi nào?" Thạch Cơ lúc này quay đầu, Nhìn về phía kia Thái Dương tinh bên trên, chỉ thấy Lục Giáp thân ảnh xuất hiện, trong tay đang nắm lấy một mảnh phù tang lá, sau đó thân hình một cái chớp mắt, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hỏa vốn muốn đuổi kịp, nhưng mà trong chốc lát liền không thấy Lục Giáp thân hình, mà lúc này kia phù tang lá lại là chậm rãi rơi xuống, rơi xuống đất điểm, chính là nhân tộc bộ lạc. Chương 248, Thoại nhân chui ra, Thái Âm Thái Dương, 1, chương 248, Thoại nhân chui ra, Thái Âm Thái Dương, 1. Thạch Cơ ba người đều là chưa từng chú ý, chỉ là đem ánh mắt dừng lại ở đằng kia Lục Giáp trên thân, Thạch Cơ vốn muốn đuổi kịp kia Lục Giáp, cũng là bị Hi Hoàng ngăn cản. Nhường hắn đi thôi. Tuy là không biết tại làm chuyện gì, bất quá nếu là lại đi ngăn cản, sợ là cũng biết gây nên hắn hoán hoãn hận hi hòa thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Thường Hi đi đến Hi Hòa bên người, mở miệng nói, "Lục Áp làm việc tự có phân tắc, Hi Hòa đạo hữu không cần quá mức lo lắng. Sau đó ta đi dò xét một phen, ta dù sao lúc trước ưng thuận hứa hẹn, muốn dạy dỗ hắn, tất nhiên là sẽ không làm đi đến đường nghiêm." Thái Cơ cũng là đi đến Hi Hòa bên người, mở miệng nói ra. Khi Hòa nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới cùng nhau tiến vào kia Thái Dương tinh bên trong. Về phần kia rơi xuống phủ tang lá, ba người tất nhiên là không từng có phát giác. Trong bộ lạc Cả đám tộc đều là ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy có một chút ánh lửa đúng là tự không trung rơi xuống, ánh lửa nhang sắc, giống như mặt trời, trên không trung phát ra cực nóng, cơ hồ bóp méo kia không trung thí lãng. Đây là vật gì? Không phải là tiên linh hàn thế? Chưa từng thấy qua như vậy dị tượng. Cả đám tộc nghị luận ầm ĩ, đã thấy ánh lửa kia càng phát tới gần, sau đó chỉ cảm thấy kinh khủng đến cực hạn nhiệt độ cao bành trướng, đủ để thiêu đốt cây tối sóng nhiệt đập vào mặt, nhân tộc rốt cục biết được đây cũng không phải là tiên linh hàn thế, mà là thiên thai thải vạ bất ngờ. Hiên Viên ngay tại kia tiết phô trung tướng thanh đồng khí tinh tế rèn luyện, lại là cảm thấy quanh mình nhiệt độ phá lệ cao. Trong chốc lát mồ hôi chảy ròng, khó mà ngừng. Chuyện gì xảy ra? Hiên Viên trong lòng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía hậu nệ, đã thấy hậu nệ vẻ mặt chấn kinh, còn chưa kịp hỏi thăm, liền nghe một hồi tiếng ầm ầm trong ngáy mắt nộ bệ ra đến. Hiên Viên lúc này vứt xuống trong tay thanh đồng khí, sau đó bước ra ngoài phòng, chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, đập vào mi mắt là ngập trời thế lửa, trong biển lửa trận trận tiếng kêu khóc không ngừng, nghe được Hiên Viên trong lòng lo lắng, lúc này liền muốn đi ra phòng ốc. Lại không kéo ngay tại giờ phút này, một hồi hỏa tinh vậy ra mà ra, đúng là thẳng hướng về Hiên Viên mặt mà đến. Ngay tại muốn bị lửa này tinh chạm đến lúc, Hiên viên liền bị sau lưng hậu nghệ giữ chặt, dứt khoát tránh thoát kia hỏa tinh. Hiên viên đứng vững vàng thân hình, lập tức nhẹ nhàng thở ra, quay đầu muốn nói lời cảm tạ lúc, chỉ thấy phương kia mới hỏa tinh điểm vào phong ốc này trên mặt đất, đúng là trong khoảnh khắc lộ ra một cái độc lớn, hiển nhiên nhiệt độ cực cao. Tộc trưởng, lửa này có chút không giống bình thường a. Linh đi tới cái hang lớn kia trước đó, nhíu mày nói rằng, hậu nghệ lại là một bộ chứa tình hồn tần sắc, nhìn xem cái hang lớn kia, nửa ngày mới mở miệng nói, đây là Thái Dương chân hỏa, dù cho là kia đại La Kim Tiên cũng muốn kính nhi việ trì, nhân tộc như vậy nhập thân, chỉ sợ chạm vào tức tử. Hiên viên nghe vậy, quay đầu nhìn về phía mặt trời, sau đó mở miệng nói, "Ta vừa rồi mắt nhìn, cái này hỏa thế cũng không phải là bình thường phán hỏa, lại là sẽ không lan tràn, lại đốt rủi phòng đốc sau liền sẽ tiêu tán, chỉ sợ là có hỏa nguyên quái phá, chúng ta đi trước cứu được chư vị tổng nhân, thương thảo tiếp như thế nào dập tắt ngọn lửa này." Dứt lời, hiên viên lúc này phóng ra cửa phòng, đón đưa các tổng nhân tiếng kêu lên đi. Những người còn lại tộc cũng đều là theo sát phía sau, hậu nghệ tất nhiên là không có làm dừng lại, trực tiếp đi theo cùng nhau đi ra cửa phòng, bước vào trong biển lửa. Biển lửa này bên trong nhìn như lửa mạn từng mảnh đụng vào nhau, lại là bờ ruộng dọc ngang giao thông, dáng khắp nơi. Trong bộ lạc con đường bên trên tất nhiên là không có Thái Dương Chân Hỏa, cũng có thể an toàn thông hành. Không bao lâu, hiên viên liền gặp gỡ mấy trăm người tộc, lúc này đem cả đám tộc trưởng ra biển lửa, sau đó lại xông vào trong đó. Cái này nhân tộc bên trong có chính vào Tráng Nghiên, thấy hiên viên như thế đạo nghĩa không thể chù bước, liền cùng nhau đứng dậy. Chúng ta cũng nên tận một phần lực mới là. Nói xong, hơn 10 người tộc đều là bước vào trong đó, tất nhiên là muốn đi theo hiên viên bộ pháp. Mà cùng lúc đó, cái này phủ tang lá rơi xuống một chút, gia, bộ lạc còn lại chưa từng nhận Thái Dương Chân Hỏa quấy nhiễu nhân tộc toàn bộ đội tới, vội vàng lấy thùng chứa nước, y độ dập tắt hỏa diễm. Chư vị, lại nghe ta một lời. Như thế thế lựa, lấy chúng ta điểm này thủy thế, chỉ sợ là vô dụng công, không bằng đem Tiêu Cựu Khốc Hoàng Hà chi thủy dẫn vào nơi này, đem ngọn lửa này dập tắt. Đang lúc giờ phút này, một vị nhân tộc cao giọng la lên, lập tức hấp dẫn cả đám tộc nhìn lại, nhao nhao gật đầu liên tục. Lời ấy có lý. Chư vị, nhanh đi đào kia con đường, đem Hoàng Hà nước dẫn tới. Vừa mới nói xong, biển lựa bên ngoài nhân tộc Mên Ngông quần quật, đều là đi tới Cựu Khốc Hoàng Hà bên cạnh, lấy thạch xẻng đào kia con đường, nhân số tuy là đông đảo, lại là ngay ngắn rõ ràng, phối hợp rất là vô cùng ăn ý. Có đào đất ổ đường, có vận thổ bò. Như thế phất tạm sự tình, lại là không người thương nghị, lại làm như vậy có thứ tự, chỉ sợ cũng chỉ này nhân tộc một phần. Hiên Viên cùng hậu lệ đám nhân tộc đều là ở đằng kia trong biển lửa tìm kiếm nhân tộc, Hiên Viên thấy kia bộ lạc đại địa bên trên đều là đen xám, chính là tộc nhân thân thể. Hiên Viên cố nén trong lòng bi thống, chỉ là liên tiếp ở đằng kia trong biển lửa hành động, cứu ra mấy ngàn người tộc. Khương Thị cũng là đem cửa đại động mở, mọi người tộc đem kia thụ thương nhân tộc đưa đến trước mặt hắn, cũng tốt kịp thời ngừng thương vong nhân số. Như thế duy trì liên tục một ngày một đêm, biển lửa kia bên ngoài đã đào xong con đường, chỉ lợi đem kia hoàng hà nước bùng ra, liền có thể xông vào nhân tộc bộ lạc dập tắt hỏa diễm. Thả. Có nhân tộc hét lớn một tiếng, có nhân tộc lúc này đào mở con đường, trong khoảnh khắc giống như mở cổng đồng dạng, thủy cốc hoàng hà bên trong hiện ra như kinh lôi chịu âm thanh, ầm vang ở giữa tràn vào con đường, hướng về kia lửa cháy hùng hực ngang qua mà vào. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy kia cự cốc hoàng hà thủy trong nháy mắt bị bốc hơi khô cạn, căn bản không được đến gần ngọn lửa kia mày may, lập tức dẫn tới cả đám tộc trong lòng nóng nóng. Đây là vì sao? Hẳn là như thế thiên hỏa không thể dùng bình thường nước đi dập tắt ta. Cả đám tộc trên mặt đều là không thể tin. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này, Thái Dương Chân Hỏa vậy mà lại trong nháy mắt đem tia đến gần Cựu Khúc Hoàng Hà Thủy Băng hơi. Đang chờ giờ phút này, lại là có một đạo thanh thế truyền đến, chư vị nhân tộc đều là nhìn sang. Chư vị trầm đã. Nơi đây có toại nhân thị lão tổ lưu lại bảo vật, có lẽ có thể giải như thế thế lưỡi. Chỉ thấy một người thân mang thản áo, trong tay nắm lấy một cây rất ngắn gậy gỗ, kia gậy gỗ đen nhánh vô cùng, có chút không đáng chú ý, trên đó cũng không có bất kỳ khí tức, trong lúc nhất thời mọi người tộc nghi hoặc vô cùng. Bất quá toại nhân thị lớn như thế tên, đám người tất nhiên là nhận ra, đây là phát giấc phàm hỏa đệ nhất nhân chính là được tôn sùng là nhân tộc tam tổ một trong, nếu không phải tội nhân thị, chỉ sợ nhân tộc bây giờ như cũ ăn lông ở lỗ. Mà lâu dài thời đại đã qua, chỗ nào nghe nói qua tội nhân thị có lưu lại bảo vật, cũng càng là không tin cái này cái gọi là bảo vật có thể đem cái này thiên lựa tất diệt. Đang lúc đám người hoài nghi thời điểm, đã thấy tại người thanh niên này về sau, lại là cả đám tộc đến đây, đều là thân mang thảo áo, tới chỗ này. Chúng ta thấy hiên viên tộc trưởng coi trọng như thế tộc nhân tính mệnh, bởi vậy còn có quy tâm, muốn đuổi theo theo hiên viên tộc trưởng. Một vị hơi có chút lớn tuổi nhân tộc đi tới, liền chắp tay mở miệng nói ra. Chương 248 Toại nhân chu gia, Thái Âm Thái Dương, 2, chương 248, Toại nhân chu gia, Thái Âm Thái Dương, 2. Nghe nói lời này, chúng nhân tộc lúc này mới nghĩ đến, lúc trước yêu tộc tán sát nhân tộc thời điểm, có thật nhiều nhân tộc phân lập mà ra, riêng phần mình thành lập bộ lạc, bây giờ chỉ sợ có 3 4 đại bộ lạc phân bố tại cái này Cửu Khúc Hoàng Hà thượng trung hạ du, trừ ra như thế 3 4, có chút thậm chí đi ra rất xa, ở đằng Việt Nam Bắc phương hướng đi ra từ xa, sau đó mới thành lập bộ lạc. Lúc này Khương thị là xong ra, đối lão giả kia nói rằng, các ngươi cứ đến, tộc trưởng nhất định là sẽ tu lưu, chỉ tiếc bây giờ thế lực hưng mạnh. Tộc trưởng ngay tại trong đó, chỉ sợ trong lúc nhất thời không được ra a. Chúng ta chính là đến giải quyết hỏi như thế để. Lão giả lúc này ôm quyền nói rằng, sau đó sau một khắc, lão giả đem thanh niên kia trong tay đen nhánh gậy gỗ mang tới, sau đó đưa lên kia gậy gỗ, mở miệng nói, đây là tội nhân toàn, là tội nhân thị lao tổ chui ra đạo thứ nhất phàm hỏa lúc sử dụng, chỉ sợ được tiên địa linh khí, cuối cùng hóa thành bảo vật, bây giờ có thể hấp thu hỏa diễm đến để mà phân tích. Hạ Lữ nhanh chóng đem tội nhân toàn đưa cho hiên viên tộc trưởng. Sau đó lão giả quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Thanh niên kia cũng là liền vội vàng ngẩng đầu. Sau đó tiếp nhận kia toại nhân toản, không chờ trước mặt nhân tộc ngăn cản, liền lập tức xông vào trong biển lửa, đi tìm kia hiên viên. Cả đám tộc cũng là trong lòng biết bằng vào nhân tộc trước mắt lực lượng, sợ là không cách nào cùng ngày đó hòa kháng hành, vậy vậy đều là quay chúng quanh tại biển lửa này bên ngoài, tính đợi tin lành. Mà lúc này biển lửa bên trong, hiên viên đã tìm được kia hòa nguyên, lại là thấy có một mảnh giống như vật lớn, dáng như là cây đồ vật ngay tại trên mặt đất thiêu đốt, phát ra trận trận tiếng nổ vang đến, nhưng mà cây kia lá lại là từ đầu đến cuối không được hủy hoại, hiển nhiên là vật phi phàm. Hiên viên, đây là phù tang tụ lá, trên đó chính là kia Thái Dương chân hỏa. Nhưng lấy chỗ có chẳng đến. Hầu Nghệ cẩn thận nhìn xem kia phủ tang lá, lúc này mở miệng nói ra. Hiên Viên nghe xong Hầu Nghệ lời nói, liền ngay cả gật đầu liên tục, sau đó đang lúc hết đường xoay sở thời điểm, chỉ nghe một hồi tiếng người vang lên. Hiên Viên, Hầu Nghệ cùng Ninh bọn người đều là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên nhanh chóng đi tới, trong tay còn cầm không biết vật gì. Hiên Viên trong mắt sáng tỏ, chỉ cảm thấy cái này toại nhân toàn cực kỳ không tầm thường, trên đó có mơ hồ khí tức lưu động, nhìn có chút kỳ dị. Hầu Nghệ cũng là có thể thấy rõ trên đó linh khí, tự biết đây là một tôn linh bảo. Chỉ thấy thanh niên này đi tới hiên viên trước người, liền cầm trong tay toạ nhân toàn đưa lên, sau đó túy đầu nói: "Ta chính là toạ nhân thị bộ tộc hạ nữ, lần này đến đây chính là vì cầu đặt vào hiên viên tộc trưởng bộ lạc phía dưới, đặc biệt đưa tới cái này toạ nhân toàn." Nghe nói lời này, hiên viên trong lòng minh ngộ, liền làm sắp hạ nữ đỡ dậy, sau đó nói rằng: "Nhanh chóng xin đứng lên. Chúng ta vốn là tộc nhân, làm gì như vậy câu nệ." Tộc trưởng không lấy toạ nhân toàn, hạ nữ liền không dám lên. Hạ nữ tối đầu, đem toạ nhân toàn nâng cao. Đây là bọn hắn nhập đội, cũng là bọn hắn mong muốn quy thuận hiên viên quyết tâm. Hiên viên nghe nói lời ấy, cũng là đành phải đem kia toại nhân toàn cầm trong tay, chỉ một nháy mắt liền cảm giác tâm tư cùng cái này toại nhân toàn tương thông, sau đó chỉ cảm thấy trong đầu thanh minh, tất nhiên là cảm thấy cùng cái này toại nhân toàn sinh ra từng kia từng sợi liên quan. Cái này toại nhân toàn chính là toại nhân thị lao tổ sáng chế nhân tộc đệ nhất nói phàm hỏa lúc sử dụng, có thể dung nạp văn hỏa. Hạ Lữ nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng lên nói rằng: "Nghe nói lời ấy, hầu nghệ lúc này nhíu mày, sau đó mở miệng nói: "Vật này có thể dung nạp Thái Dương chân hỏa. Chính là kia tiên tiên hạ phẩm linh bảo đụng tới kia Thái Dương chân hỏa, cũng phải bị thiêu hủy hơn phân nữa, người đây cũng là vật gì?" cho dù hậu thiên hạ phẩm cũng không đủ, làm sao có thể hấp thu cái này Thái Dương chân hỏa. Hạ Lữ ngây người một lúc, sau đó liền làm tức nói rằng, nếu là đại nhân không tin, Hạ Lữ nguyện lấy cái này tội nhân toàn, đi hấp thu ngọn lửa kia. Hiên Viên lúc này khoát tay, sau đó nắm lấy kia tội nhân toàn, chậm rãi mò về kia Thái Dương chân hỏa. Hậu Nghệ thấy Hiên Viên như thế xúc động, vốn muốn ngăn cản, nhưng mà sau một khắc, đã thấy cái này Thái Dương chân hỏa giống như hòa xạ, đúng là leo lên tại tội nhân toàn bên trên, sau đó tội nhân toàn bên trên cũng có kim quang hiện lên, lúc này tiến cho Hậu Nghệ đồng tử sáng rỡ. Đúng là công đức linh bảo. Sau đó kia Thái Dương chân hỏa đều bị hấp thu tiến vào kia tội nhân toàn bên trong, Kim Quang cũng vào thời khắc ấy đẩy ra tiêu tán, bốn phía hỏa diễm cũng tại lúc này thuối lui, chỉ để lại trên mặt đất một mảnh xích hỏa sắc lá cây. Hiên Viên đem kia phù tăng lá nhặt lên, sau đó lấy tay dùng sức xé rách một phen, dù cho là sự xuất toàn lực lại cũng không có đem nó xé rách ra, lập tức dẫn tới Hiên Viên kinh ngạc vô cùng. Nếu là đến vật này ươm tơ thành giáp, chẳng lẽ có thể ngăn trở manh thú răng nhọn? Hiên Viên kinh ngạc mở miệng nói: "Hầu nghệ thấy kia tội nhân toàn vậy mà thật hấp thu Thái Dương chân hỏa, lại là công đức linh bảo, liền kinh ngạc nhìn tội nhân toàn, hoàn toàn chưa từng nghe thấy Hiên Viên lời nói." Lúc này hỏa diễm tối lui, bên ngoài nhân tộc thấy hỏa diễm rốt cục tiêu tán, liền lập tức cùng nhau đứng dậy, đều là vô cùng kích động. Như thế rất tốt. Tộc trưởng Bình Yên vô sự. Cái này tội nhân toàn quả nhiên hữu hiệu, vậy mà thật sự có thể đem cái này thiên lựa cho tu nạp vào đi. Khương thị cũng là ở một bên nhìn xem, thấy Hiên viên Bình Yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi vào trong phòng, là cả đám tộc trưởng. Má Hiên viên nắm lấy kia tội nhân toàn, lại là tâm nghiệm vừa động, trong khoảnh khắc tội nhân toàn bên trong sinh ra thái dương chân hòa đến, lập tức dẫn tới bốn phía nhân tộc một tràng tốt lên, mà Hiên viên lại là cười ha ha, mở miệng nói ra Chúng ta nhân tộc cũng coi là nắm giữ như vậy thiên hỏa. Sau này nếu là lại luyện kia thanh đồng, lợi dụng này thiên hỏa chính là tộc trưởng tu phục thiên hỏa, hảo hảo lợi hại. Ta đã nhìn ra, đây là toại nhân toàn công hiệu. Cái này chúng ta đều đã nhìn ra, ngươi còn có thể nói ra một chút khác à? Nó có thể phóng hỏa. Hiên viên như thế một lần hành động, càng la hội tụ lòng người, khiến cho cả đám tộc đều là đối hiên viên càng thêm quy thuận. Tại phủ Tang lá hạ xuống về sau, Thạch Cơ ba người liền đã đạt tới kia Thái Dương tinh bên trên, tất nhiên là đều nhìn về phía kia phủ Tang thụ. Thạch Cơ vừa rồi đi tới phù tang thụ trước, liền lập tức lông mày nhăn lại, cái này phù tang thụ tình huống, đích thật là cùng Tiên Nguyệt Quế thụ tương phản, Nguyệt Quế thụ ban đầu là không còn cánh lá, mà cái này phù tang thụ lại là cánh lá rậm rạp, thậm chí là tràn đầy cảo quái dị. Thạch Cơ đạo hữu, phải chăng có thể thấy rõ cái này phù tang thụ dị thường. Khi Hỏa đi tới Thạch Cơ bên cạnh, liền có chút lo lắng mở miệng hỏi. Dù sao cũng là một gốc tiên tiên linh căn, nếu là quả thật xảy ra vấn đề gì, cũng là càng nghiêm trọng. Thạch Cơ vây quanh kia phù tang thụ dạo qua một vòng, sau đó lại hồi tưởng lại kia thái âm hoa. Không phải chính là nguyệt quế thụ xuất hiện dị thường về sau mở ra sao? Chẳng lẽ lại đây cũng không phải là linh căn vấn đề, mà là linh căn linh khí ngầm đầm tới cực hạn, bởi vậy thái âm chi lực thành thục. Thái âm. Thạch Cơ lập tức chỉ cảm thấy có vô hạn cảm ngộ tự trong lòng hiện hiện, đúng là đem mọi thứ đều thấy rõ đồng dạng. Đây là mặt trời, chính là cùng thái âm quay lưng, phù tang thụ như thế tràn đầy nguyên do, chỉ sợ chính là bởi vì thái dương chi lực giống nhau kia nguyệt quế thụ thái âm chi lực, bởi vậy mới khiến cho nguyệt quế thụ bên trên vô cùng thuất thất. Thạch Cơ trong lòng âm thầm nghĩ, càng phát ra kích độc lên. Thái âm, mặt trời, ta rốt cuộc hiểu rõ. 249, lá, nạ, một, chương 249, Quá Dương Lã, Đông Trình gặp nạn, 1. Chương 249, Quá Dương Lã, Đông Trình gặp nạn, 1. Khi Hỏa cùng Thường Hy đều là nhìn về phía Thạch Cơ, đã thấy Thạch Cơ một bộ minh ngộ bộ dáng, chính là trong lúc nhất thời không biết Thạch Cơ là minh ngộ chuyện gì, chỉ sợ là biết được cái này phù tang thủ cùng Nguyệt Quế thụ xảy ra như thế tình trạng nguyên nhân, bởi vậy đều là mở miệng hỏi thăm. Thạch Cơ đạo hữu thật là nghĩ ra cái này hai gốc tiên tiên linh căn dị thượng nguyên nhân. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn về phía hai người, lập tức lúc này mở miệng nói ra, Thái Âm tinh cùng cái này Thái Dương tinh đều là kia bản cổ đại thần đồng tử biến thành lại là có âm dương chi đạo hàm ẩn trong đó, thế nhưng thai âm chi vật là thiếu chi cực đoan, mặt trời chi vật là nhiều chi cực đoan, như thế âm dương chi đạo, lẫn nhau bài xích lại lẫn nhau dung hợp, ngay tại này lý bên trong cũng. Nghe nói Thạch Cơ trình bày, hai vị tiên nữ chợt cảm thấy cảm ngộ, có cảm giác như thế lại đạo, chính là ngày xưa không thông lý lẽ cũng là giải quyết dễ dàng. Đồng thời liền ở trong lòng không khỏi tán thưởng lên Thạch Cơ như vậy tiên tư, đúng là có thể từ này hai góc linh căn phía trên, lĩnh ngộ nói như thế lý đến. Sau đó Hi Hòa nhìn phía cái này phù tang tụ, thấy cảnh lá rậm rạp, nghiêm nhiên xếp vô số, lại làn đượa phần mặt trời chi từ phía lá không có. Trong lúc nhất thời liền vừa nghi nghi ngờ, liền muốn còn muốn hỏi một phen. Lại chờ lúc này, chỉ thấy kia phù tang thụ bên trên đột nhiên tạo nên trận trận ánh lửa, dẫn tới ba người liên tiếp lui về phía sau đi, để phòng ngừa cái này bảnh chướng hỏa diễm thiêu đốt với bản thân, sau đó liền cẩn thận nhìn qua kia phù tang thụ biến hóa. Sau một khắc, chỉ thấy kia phù tang thụ bên trên phù tang lá đều là bị thiêu đốt hầu như không còn hình dạng, đúng là hóa thành số sợi thái dương chi khí, xoay quanh tại phù tang thụ bên trên, từ xa nhìn lại chính là giống như gió lốc đồng dạng, sóng nhiệt như là hạ triều, dường như thấy được gợn sóng, đang không ngừng đãng hướng ra bên ngoài. Sau đó đã thấy kia phù tang thụ bên trên vẹn vẹn còn lại 18 phiến phù tang lá, mà kia đang luân lá tại phù tang thụ bên trên thái dương chi khí lại toàn bộ phiêu đãng tiến vào kia con xuất lại 18 phiến phù tang lá cây. Nhưng mà trừ này 18 phiến phù tang lá bên ngoài, phù tang thụ bên trên lại không phù tang lá. Quả nhiên là âm dương quy truyện, không liên quan đến nhau, nhưng lại bổ sung tương dung. Thạch Cơ lúc này cảm thán liên tục, nhưng trong lòng thì liền nghĩ tới kia tiên tiên bắt quẻ đồ cùng ngũ hành trận đồ, đúng là trong lúc mơ hồ lên càng sâu cảm nội được. Thạch Cơ liền tranh thủ như thế cảm nội nhớ ký tại tâm, mà đối đãi về sau trở về khô lâu sơn lúc cẩn thận suy tư một phen. Kê Hỏa thấy cái này 18 phiến phù tang lá đã thành hình, liền làm tức vung lên áo bảo, Ngọc Thủ phía trên trận trận pháp lực tràn ra, lập tức đem cái này 18 phiến phù tang lá chiếm lấy bên trong. Cái này còn sót lại 18 phiến phù tang lá cây, chính là có thuần túy nhất Thái Dương chi khí, cùng lúc ấy nguyệt quế thụ bên trên sinh trưởng thái âm hoa như vậy, hiển nhiên chính là hai gốc tiên tiên linh căn sở sinh ra cùng linh quả như vậy như thế linh vận. Kia phù tang lá bên trên tán phát trận trận Thái Dương chi khí, nhìn thật kỹ kia phù tang lá quanh mình tất nhiên là tản ra trận trận vầng sáng, tất nhiên là giống như bảo quang như vậy. Thạch Cơ đạo hữu, như vậy đạo lý chỗ thủ, lại là vô giá. Ta cũng không thể bảo đáp, liền đem cái này mười mảnh phù tang lá giao cho ngươi a." Hi Hòa nhìn về phía Thạch Cơ, sau đó liền mở miệng nói rằng, "Dứt lời, Hi Hòa liền phải đem kia mười mảnh phù tang lá đưa cho Thạch Cơ, Thạch Cơ tất nhiên là sẽ không đáp ứng, liền lập tức lắc đầu, nói rằng, "Nô cùng nhữ đều là bằng hữu, luận đạo sự tình sao là bảo đáp, nếu nói coi là thật cho ta, ta chỉ cần lấy thứ nhất phiến liền có thể, không thể nhiều lấy." Thạch Cơ nói xong, liền từ bên trong mang tới một mảnh, sau đó cũng không cho Hi Hòa thuyết phục, lập tức mở miệng nói, "Liên đắc tạ Hi Hòa đạo hữu." Hi Hòa cũng đành phải vẻ mặt bất đắc dĩ, lại là biết được Thạch Cơ tính nết. Nếu là lại nói, chỉ sợ chọc giận, bởi vậy liền lấy ra 10 mảnh, giao cho Thường Hy. Thường Hy cũng cự tuyệt, trực tiếp lấy ra 3 mảnh, sau đó nói rằng, đây cũng là kia thái âm hoa ba đoá, hỗ tặng chi vật mà thôi. Khi hòa trong tay liền lưu lại 14 phiến, thấy hai người đều là như thế tự thuận, liền đành phải đem kia thái dương diệp thu hồi, nhân tiện nói, thời gian cũng không đổi vàng, không bằng ngồi tạm một lát, chúng ta ba người tự ôn chuyện, lại đi cũng không mượn. Vừa vặn ta cũng lại nghe nghe Thạch Cơ đạo hữu thật tốt giảng thuật một phen kia thái âm thái dương chi đạo. Khi Hòa nhìn về phía Thạch Cơ, lúc này mở miệng nói ra. Thạch Cơ nghe nói lời ấy, cả cười cười mở miệng nói, "Khi Hỏa đạo Hữu chẳng lẽ sợ ta chối tử?" Điên Tâm chính là, "Ta tất nhiên là có thời gian." Khi Hỏa che miệng mà vui, nói rằng, "Nhưng cũng không trách ta nói như vậy, mỗi lần đều là Thạch Cơ đạo Hữu dẫn đầu rời đi, ta mỗi lần đều muốn giữ lại Thạch Cơ đạo Hữu, hôm nay liền tâm tình thoải mái, như thế nào?" Kia là tự nhiên. Thạch Cơ lúc này bắt đầu. Bây giờ nhân tộc chỗ có vu tộc che chở, Thanh Vân lại bước vào Đại La Kim Tiên cảnh, cùng Du Vân còn có thể lẫn nhau triều ứng một hai. Khô Lâu Sơn tức thì bị kia ngũ hành bắt quái trận vây hộ, dù cho là 3 4 chuẩn thánh đến đây, Không có kinh ngợi trí bảo sợ là cũng không thể độ phá bỡ, liền không có cái gì nỗi lo về sau. Mà đang chờ nơi đây bước vào kia Thái Dương cung bên trong, ngay tại tâm tình lúc, nhân tộc bộ lạc bên trong đã là vì thu phục Thái Dương chân hỏa mà chúc mừng thật lâu. Du Vân cùng Thanh Vân vừa rồi vây quanh cái này nhân tộc bộ lạc một vòng, Thanh Vân liền cũng là trong lòng kinh ngạc, mở miệng nói, vừa rồi mới được, nhân tộc bộ lạc đúng là như thế rộng rãi, ta còn tưởng rằng vẹn vẹn có nơi lấy đâu. Du Vân dẫn đầu Thanh Vân du lịch nhân tộc bộ lạc, chính là cái này mấy chục người tộc bộ lạc, bao quát phương Bắc cùng Nam phương kia ba bốn cỡ lớn bộ lạc, bởi vậy mới trì hoãn hồi lâu. May mắn có người hỗ trợ, Nếu không một lát ta còn không thể hoàn thành đâu." Du Vân cười cười, đối Thanh Vân mở miệng nói ra. Mới vừa nói xong lời này, Du Vân liền mắt thấy phía dưới nhân tộc bộ lạc dường như tao ngộ hỏa hoạn đồng dạng, đúng là khắp nơi trên đất đen xám, đất căn nhìn dạm, lập tức liền nhíu mày, cũng không tới kịp cùng Thanh Vân lên tiếng kêu gọi, lúc này liền rơi vào nhân tộc trong bộ lạc. Nếu không phải ta chính là phụ tộc, chỉ sợ Thanh Vân còn ở bên cạnh tự quyết định, chưa từng phát giác Du Vân đang rơi xuống, thẳng đến Thanh Vân cảm thấy bên cạnh không người trả lời lúc mới đầu, lúc này mới phát giác được Du Vân đã hạ xuống đi. Thanh Vân liền làm tức đi theo mà tới cũng nhìn được nhân tộc này, bộ lạc đại địa đúng là như là than cốc, hiển nhiên là tao ngộ đại hỏa. Thanh Vân cảm giác như vậy hỏa diễm, lập tức liến những mày, này khí tức hiển nhiên là kia Thái Dương Chân Hỏa. Thái Dương Chân Hỏa khí tức Thanh Vân thật là không xa lạ gì, dù sao cũng là phụ tộc, đối với hỏa diễm nhất đạo có chút mệ cảm, Thái Dương Chân Hỏa kia chí cương chí dương chân ý tất nhiên là cực kỳ rõ ràng. Trong lúc nhất thời Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút, bây giờ còn có thể phát ra Thái Dương Chân Hỏa còn có ai? Không phải là còn sót lại vị kia. Du Vân tự không trung âm thầm quan sát, thấy cả đám tộc ngay tại kia chúc mừng liền lập tức không hiểu ra sao, đúng là có chút không làm rõ được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đây là có chuyện gì? Không phải tao ngộ đại hỏa a, thế nào đang ăn mừng? Thanh Vân bay tới Du Vân bên người, nhìn phía dưới nhi tử tộc, mở miệng hỏi. Du Vân lắc đầu, mở miệng nói, ta cũng không biết, bất quá đã như vậy chúc mừng, chắc là không có xuất hiện sự tình gì, không chừng là đem ngọn lửa này cho thu thập lại nữa nha. Chương 249, Quá Dương Lã, Đông Trình gặp nạn 2, chương 249, Quá Dương Lã, Đông Trình gặp nạn 2. Nghe Du Vân nửa đùa nửa thật nữa khí, Thanh Vân liền lập tức nói rằng, đây là Thái Dương chân hỏa bằng vào bây giờ nhân tộc thực lực, chỗ nào có thể đem tia thái dương chân hỏa trò thu thật lại. Đừng nói góp nhặt, chính là dập tắt cũng là tuyệt đối không thể. Du Vân nghe nói Thanh Vân lời nói, liền càng thêm mê hoặc, chỉ là nhìn xem trong đám người cười đến càng vui vẻ hầu nệ, mở miệng nói ra, vẫn là chờ khi có cơ hội hỏi một chút hầu nệ a. Hầu nệ? Không phải là đại nghệ? Thanh Vân nghe Du Vân lời nói, lập tức kinh ngạc, quay đầu nhìn Du Vân hỏi. Du Vân nhẹ gật đầu, sau đó nói rằng, ngươi tại sư tôn bên người, hẳn là biết được đại nghệ a. Thanh Vân nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, dù sao cũng là tiếng tâm lừng lẫy đại vụ, ta tự nhiên sẽ hiểu chỉ là có chút ngoại ý muốn dễ dàng như vậy liền gặp đại nghệ chuyển thế thân người. Lần sau biết nhau một phen, lần này trước hết tính toán, chúng ta tiên linh thượng xuyên cùng nhân tộc giao lưu sợ rằng sẽ gây nên một chút chuyện không tốt, đây là sư tôn nói. Du Vân khoát tay nói rằng, ta trước mang ngươi về ta động phủ a, ngay tại kệ bên này. Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền cùng Du Vân cùng nhau đi kia động phủ. Du Vân động phủ liền ở đằng kia Lục Bàn Sơn hạ, nơi đây có trong núi dòng suối chảy qua, linh khí có chút dư giả, linh quả nhưng cũng không ít. Thanh Vân tiến vào cái này, Lục Bàn Sơn cũng là liên tục tăng thượng. Quả thực là có thể cùng Khô Lâu Sơn cùng so sánh, ngoại trừ linh khí mức độ đậm đặc. Thang đến Thanh Vân trông thấy kia động phủ tục danh, liền nhịn không được vui vẻ lên. Danh tự này cũng là hơi có chút kỳ quái, vì sao gọi là Hắc Vĩ Động? Thanh Vân nhìn về phía Du Vân, mở miệng hỏi. Du Vân ngắm nhìn kia động phủ hơi có chút đơn sơ bằng hiệu, liền mở miệng cười nói, đây là nhân tộc ban thượng ta danh hiệu, gọi là Hắc Vĩ Tiên, bởi vậy ta mới gọi động phủ này là Hắc Vĩ Động, nhiều thần khí. Thanh Vân mắt nhìn Du Vân cái đuôi, liền ngay cả gật đầu liên tục, nói, quả thực là danh xứng với thực, chỉ là cái này bằng hiệu hơn phân nửa đều là bình thường một chút đại năng mới thiết lập. Chúng ta như vậy tiểu tiên, thiết lập bằng hiệu khó tránh khỏi có chút kỳ quái a. Điều này cũng đúng, không quá sớm muộn có thể biến thành đại năng a, ta có cảm giác đi theo sư tôn, ngày sau đường tất nhiên cực xa, bởi vậy mới thiết lập bằng hiệu. Du Vân suy tư một phen, liền mở miệng nói rằng: Thanh Vân cẩn thận nhìn xem Du Vân, sau đó nở nụ cười, mở miệng nói, ta cũng có này cảm giác, xem ra sau này ta cũng nên lập bằng hiệu, liền cứ gọi là Thanh Vũ Tiên, động phủ gọi là Thanh Vũ Động, ngươi nhìn như thế nào? Du Vân mắt nhìn Thanh Vân, hé miệng cười nói, ngược lại thật sự là là danh xứng với thực. Hai người bèn nhìn nhõng cười, liền bước vào trong động phủ. Du Vân đem Thanh Vân an trí tại động phủ một góc, về sau liền về tới trong động phủ của mình, bình yên ngồi xuống tiến hành tu hành. Thanh Vân cũng là không chọn vị trí, lập tức cũng cùng nhau tiến hành tu hành, lập tức cái này hắc vĩ động bên trong liền truyền ra trận trận chân nguyên lay động, rất là kỳ dị. Ngoảnh một cái chính là nhân gian 10 ngày đã qua, chỉ có điều cái này tại Du Vân cùng Thanh Vân trong mắt, bất quá là nửa canh giờ mà thôi, tất nhiên là như cũ tại tu hành bên trong, chưa từng thức tỉnh. Mà giờ khắc này nhân tộc trong bộ lạc, hiên viên đã cầm trong tay thanh đồng kiếm, đứng ở mấy ngàn người tộc trước người, chỉ thấy trước người mỗi một vị trong tay nhân tộc đều là nắm lấy thanh đồng kiếm. Đều ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Hiên Viên. Hậu nghệ trên lưng càng là gánh vác lấy một bộ cung tiễn, cái này cung tiễn chính là lấy làm bằng đồng xanh, dây cung là lấy kia viền sắt ngân rắn chế tạo, tất nhiên là cứng cỏi vô cùng, chính là vạn thạch lực chi cung, kéo động ở giữa thanh đồng lăn lừ, rất là kinh khủng cự lực. Hôm nay đông trình, chư vị đều là ta tuyển bạt chi mãnh sĩ cũng, nếu có hiện tại lùi bước người, tất nhiên là thối lui, nếu không lùi, ngày sau gặp phải mãnh thú nếu là lùi bước, tất nhiên là không thể. Hiên Viên lớn tiếng nói, ánh mắt bên trong tất nhiên là kiên nghị, có thể nghe hiểu. Chúng ta nhân tộc, tất nhiên là sẽ không lui. 3000 nhân tộc đều là giống to. Trong đó chính là bao quát hậu nghệ. Xuất trình. Hiên viên lúc này hét lớn một tiếng, như thế ra lệnh một tiếng, 3000 nhân tộc đều là đi theo tại hiên viên sau lưng, giáp cũ khúc hoàng hạ, một đường liền hướng về phía phương đông mà đi. Khương thị tất nhiên là mang theo cả đám tộc tử cửa nhìn xem kia hiên viên chở 3000 nhân tộc thân ảnh, đều là không ngừng thở dài. Phải tất yếu an toàn mà về, A Khương thị nhìn xem phương xa, thở dài một tiếng, mở miệng nhẹ nói: "Lao tộc trưởng, ngày gần đây bộ lạc bốn phía manh thú càng ngày càng ít, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cũng muốn đoạn lương khánh đứng ở Khương thị bên người, lo lắng mở miệng nói ra." Khương thị nhìn về phía khánh Sau đó suy tư một phen, mở miệng nói, ta sau đó mang một số người, tại bốn phía thăm dò một phen a, như thế tuổi tác đã qua, cố gắng có thể có linh quả gì gì đó, đến lúc đó ngắt lấy một chút đến, cũng tốt xem như lương thực. Khánh nghe nói Khương Thị lời nói, lập tức liền nhíu mày, mở miệng nói, lão tộc trưởng, vẫn là ta đi thôi, ngươi bây giờ thân thể, chỉ sợ không đủ để lại như vậy dày vỏ. Khương Thị nghe vậy mà cười, vứt vứt sợi râu mở miệng nói ra, ta lực mặc dù hơi, nhưng cũng như cũ có thể phân rõ thảo dược, không có gì đáng ngại. Khánh há hốc mồm, vốn muốn nói chuyện, cuối cùng lại là ngậm miệng gật đầu nói, sau đó ta cùng lão tộc trưởng cùng nhau đi thôi." Khương thị nhẹ gật đầu, sau đó cả đám tộc đều là quay trở về trong bộ lạc, trong lòng đọc lấy hiên viên chờ 3000 vị trang sĩ, đồng thời riêng phần mình làm lấy thuộc bốn phần chuyện. Lúc này hiên viên cùng 3000 vị mãnh sĩ cùng nhau đi ra cựu khu phượng hoàng hà chỗ, bước vào một chỗ bên trong hắc cốc, chỉ đợi xuyên qua hẻm núi, liền có thể chính thức đến vùng bình nguyên kia chỗ. Lúc trước hiên viên liền đã ở đằng kia bình nguyên gặp qua rất nhiều thảo dược, nếu là đem nơi đây mãnh thú đều đổi đi, như vậy thì có thể chiếm cứ nơi đây xem như nhân tộc bộ lạc. Nhưng mà đang lúc hiên viên bọn người muốn đến kia miệng hẻm núi lúc, lại nghe nghe một hồi chim tiếng gáy vang lên, đúng là tại cái này trong hạp cốc quanh quẩn thật lâu. Hiên viên lúc này mọi người tọc dừng lại, sau đó cảnh giới dò xét bốn phía, nhưng mà chỉ nghe được một hồi đom đóm tiếng vang lên, dường như có cự thạch va chạm vào nhau đồng dạng, hiên viên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thẩm nghị không tốt. Chỉ thấy có một tảng đá lớn tự phía trên lăn lông lốc xuống đến, trong nháy mắt rơi xuống tại trong hạp cốc, đúng là vừa lúc đem kia miệng hẻm núi chặn lại, nghiêm nhiên là cố ý mà vì đó. Đúng là cả bẫy. Hiên viên lập tức kịp phản ứng, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hẻm núi hai bên vậy mà rơi xuống vô số manh thú, đều là ánh mắt bên trong phát ra huyết quang, trong nháy mắt liền hướng về 3000 nhân tộc vồ tới. Đây là mai phục, ngo theo ta trùng sát ra ngoài. Hiên Viên lúc này rút ra thanh đồng kiếm, sau đó trong nháy mắt xông vào phía trước, hét lớn một tiếng. Hầu nghệ lúc này 3 mũi tên bắn ra, trong khoảnh khắc đem ở vào hàng đầu manh thú toàn bộ bắn giết. 3000 nhân tộc cùng nhau rút kiếm, hét lớn một tiếng liền theo Hiên Viên cùng nhau giết ra ngoài, khí thế của nó trùng thiên, có không sợ chết bi tráng chí ý ở trong đó hiện lên. Lập tức 3000 nhân tộc cùng manh thú chạm vào nhau, ngay tức khắc chiến làm một đoạn. Tiêu thanh đồng kiếm lại là cực kỳ sắc bén, cho dù kia manh thú gân cốt có nhiều cứng rắn, tại cái này thanh đồng kiếm hạ cũng là trong nháy mắt bị chém ra. Không bao lâu, cái này trong hạp cốc chính là máu chảy thành sông, nhất tộc cùng manh thú thi thân thể đều nằm ngang ở trên mặt đất, huyết tinh vô cùng. Chương 250, giết ra sinh lộ, sáu mắt con quốc, 1. Chương 250, giết ra sinh lộ, sáu mắt con quốc, 1. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên một bên vung lên trong tay thanh đồng kiếm, đem một đám trùng sắt đi lên manh thú chém giết, một bên trong lòng kinh nghi không chừng. Bọn này manh thú không phải từng còn có lý trí càng là không có khả năng như vậy tụ tập quần thể hướng về bọn hăn chém giết tới, Hiên Viên tận mắt nhìn thấy ở trong đó có thật nhiều manh thú ở giữa chính là quan hệ thu địch, bây giờ lại là cùng nhau thẳng hướng nhân tộc. Động nhiên đánh tới mấy ngàn con manh thú tất nhiên là làm rối loạn Hiên Viên kế sách, bây giờ chúng nhân tộc tiến tới đều khó, con đường phía trước đã là bị tự thạch phong kín, phía sau lại là tự hẻm núi phía trên liên tục không ngừng rơi xuống manh thú, nghiêm nhiên là mai phục tốt. Đang lúc Hiên Viên phân thần lúc, một cái manh hổ vọt tới, mở ra huyết tinh miệng lớn liền phải cắn về phía Hiên Viên cái cổ. Dực quát hậu nghệ phát giác, một tia phóng tới, trong nháy mắt đem cái này manh hổ xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ. Cửu Hiên Viên tính mệnh. Hiên Viên, nơi đây không thể ở lâu. Nhanh rút ra đường máu, trở về bộ lạc. Hầu nghệ hét lớn một tiếng, lại là ba mũi tên bắn ra, tất nhiên là xuyên thủng mấy chục cái manh thú, bọn này manh thú đều là ngực xuyên thủng, trái tim vỡ vụn, liền tiếng kêu rên cũng không từng phát ra liền bỏ mình. Hiên Viên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều nhân tộc đã là không địch lại đàn thú vây công, bị đoạt đi trong tay thanh đồng kiếm, đã mất đi tiến công thủ đoạn, trong nháy mắt bị manh thú xé nát. Ngắn ngủi một cái mắt, liền có mấy trăm danh nhân tộc chết bởi manh thú miệng, nếu là tái chiến tiếp, chỉ sợ hôm nay hắn Hiên Viên cũng phải chết ở trong hắc cốc. Chúng nhân tộc nghe lệnh, giết ra đường máu, lui về bộ lạc. Hiên viên lúc này quyết định, một tiếng gầm thét, trong con mắt lóe ra một tia vi khí. "Tuân lệnh." Cả đám tộc đều nghe nói, sau đó huy kiếm liền thẳng hướng lui lại con đường. Còn sót lại hơn 2000 tên mãnh sĩ đều là giúp đỡ cho nhau, nghiêm nhiên quay trùng quanh một vòng, riêng phần mình nhìn xem mỗi người phía sau, mãnh thú đúng là thời gian ngắn không được đến gần. Dạng này có thể làm, trừ vị lại gắng gượng qua một đoạn thời gian. Sắp đến. Hiên viên lúc này hét lớn một tiếng, sau đó chậm rãi đi hướng bộ lạc phương hướng. Nhưng mà sau một khắc, mấy tiếng chim hót vang lên chỉ thấy tự hẻm núi phía trên đúng là nuấn ná mấy chục cái chim bay. Hiên Viên nhìn về phía không trung, đột nhiên sắc mặt biến hóa, cái này chim bay chính là một loại manh thú, chính là hùng thú về sau. Hỏng, đúng là phi toa. Trư vị lại mau mau. Hầu nệ ngẩng đầu nhìn lại lập tức nhíu mày, sau đó đại thắng thúc dục nói: "Cái này phi toa thật là khó giải quyết nhất ván cẩm, thường xuyên tại nhân tộc bộ lạc điêu lấy hài nhi, khi đó Hiên Viên huynh đệ đều suýt nữa bị điêu đi, rước thoát lúc ấy bệnh lừ phát hiện, lúc này mới cứu cái này Si Ngốc Nhi. Về sau bệnh lừ lại cứu Si Ngốc Nhi nhiều lần, Hiên Viên đều là đem bệnh lừ xem như phụ thân như vậy nhân vật đối đãi." Cái này phi toa tốc độ cực nhanh, bắt lấy người liền sẽ bay lên không trung, khó mà bắt giữ, dù cho là hiên viên cũng là hao tổn tâm cơ, mới bắt được qua một cái, cuối cùng còn bị chạy trốn. Bây giờ trước có lang sau có hổ, đối phó kia mấy ngàn con manh thú cũng có chút khó khăn, huống chi là lại có cái này phi toa trên không quấy nhiễu. Đối phó cái này phi toa, trừ phi là có lựa, nếu không bất luận loại nào binh khí chỉ sợ đều không thể đối phó. Du La hậu nghệ như vậy cũng tiến thảo thủ, đối phó phi toa cũng muốn một lần bắn ra 3 mũi tên mới có thể đối phó được kia phi toa, lần này hậu nghệ mang tới cùng tiến số lượng có hạn, bây giờ đã sắp thấy đấy. Hiên Viên trong lòng vội vàng dao động, không biết như thế nào đối phó, lại là đột nhiên nghĩ đến lửa, không khỏi trong mắt sáng lên. Là cực. Đạo hỏa diễm có thể đối phó, kia ta cái này tội nhân toàn chẳng phải là vừa vặn có thể khắc chế phi toa. Nghĩ như vậy, Hiên Viên lúc này liền lấy ra kia tội nhân toàn, mà hậu tâm niệm khẽ động, một đạo thái dương chân hỏa đột nhiên từ cái này tội nhân toàn bên trên thoát ra, sau đó Hiên Viên lập tức nhắm ngay trên không phi toa, trong lòng chỉ muốn nhường kia thái dương chân hỏa lại mạnh một chút. Chỉ thấy sau một khắc, kia tội nhân toàn bên trên hỏa diễm giống như hỏa sa, trong khoảnh khắc thoát ra mấy trăm trượng cao, đứng là trực tiếp chui vào phi toa chồng đám. Chỉ một thoáng mười mấy con phi toa không kịp chôn tránh, lập tức xông vào Thái Dương Chân Hỏa ở trong, sau đó hóa thành một túng tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại phi toa thấy thế, lập tức liền hướng về một bên bỏ chạy. Cái này trên đất vành thú nhìn thấy kia Thái Dương Chân Hỏa, cũng là liên tục phát ra tiếng kêu rên, vội vàng hướng về một bên chạy trốn đi, không còn dám tới gần mấy mai. Các ngươi nghiệt xúc vậy mà toàn bộ sợ lửa, sớm biết như thế, liền sẽ không chết đi nhiều như vậy tộc nhân. Hiên Viên trong mắt huyết hồng nhìn xem kia một đám manh thú, trong lòng bi phẫn đan sen. Bây giờ còn không biết bọn này vành thú vì sao như vậy thông minh, vẫn là nhanh chóng trở về bộ lạc. Thay cái khác con đường à?" Hầu Nghệ nhìn về phía Hiên Viên, liền làm tức mỡ miệng nói ra. Hiên Viên gật đầu, chỉ còn lại hơn 2000 người lúc này mới chậm rãi hướng về bộ lạc tối lui. Nhưng mà không đợi Hiên Viên bọn người đi ra vài dặm, lại nghe nghe phía sau phát ra trận trận gào thét đến, sau đó vô số manh thú lại là mở ra miệng máu trùng sát mà đến, trong mắt đều là huyết tinh chi khí, đúng là một bộ không sợ chết bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Linh Kinh Hãi, vội vàng quay đầu vung lên thanh đồng kiếm, là thủ một đầu mãnh hổ chấm giết, lại chống đỡ lên cái khác manh thú đến. Hầu Nghệ cũng phải đầu lại là ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn thấy nơi xa hẻm núi trên không đúng là có một thân ảnh, cả người áo bào tím, trên mặt sinh ra ba cặp ánh mắt, trên tay cầm lấy một cây trường tiên, cái này trên lá cờ đang có lấy khói xanh lật qua lật lại, mây mù lấp loé, hiển nhiên là một tôn linh bảo. Mau mau né tránh. Hầu Nghệ trong lòng đang dâng lên một hồi kinh hoàng, lại là nghe thấy hiên viên thanh âm vang lên, liền làm tức nghiêng người tránh thoát, một ngọn lửa đột nhiên thoát ra, trong nháy mắt đốt hướng về phía phía sau manh thú. Chỉ một thoáng phía sau manh thú đều xông vào trong đó, lập tức bị Thái Dương Chân Hỏa thiêu đốt hóa thành tro tàn, tiêu tán tại không trung. Chư vị đi mau. Ta trước tiên ở phía sau chĩa vào một phen. Hiên Viên cầm trong tay toạ nhân toàn, nhìn xem phía sau cả đám tộc mợ miệng nói ra. Hầu Nghệ mắt nhìn thân ảnh kia, sau đó cau mày nói, "Hiên Viên, chớ có dừng lại, mau lui lại." Nói xong, Hầu Nghệ liền thấy kia sáu mắt thân ảnh đúng là vung lên một phen áo bào, sau đó một đạo yêu phong đột nhiên đang đến. Hầu Nghệ lập tức đôi mắt trợn tròn, vội vàng kéo cung liền bắn, nhưng mà đây cũng không phải là thần cung, lại là không cách nào ứng đối trận kia yêu phong, chỉ là sâu vào. "Hiên Viên, nhanh thu hỏa diễm." Hầu Nghệ vội vàng la lớn, nhưng mà yêu phong tốc độ nhanh vô cùng. Hậu nghệ lập tức cảm giác được khí tức quen thuộc, chính là yêu tộc. Sau một khắc, yêu phong đến hỏa diễm trước đó, tia thái dương chân hỏa không có chút nào chống đỡ chi lực, trong nháy mắt hướng về phương hướng ngược cuồn cuộn đốt đi, hiên viên thân ảnh nhất thời bị cái này thái dương chân hỏa thôn phệ. Tộc trưởng, hiên viên. Hậu nghệ lúc này xông lên phía trước, nhưng mà lại thấy lúc thì đỏ quang từ cái này trong khói đen hiện hiện, hiên viên thân hình đột nhiên xuất hiện. Lập tức hậu nghệ liền ngưng ngẩn, sau đó dương mắt nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh phi tốc đi tới, riêng phần mình nắm lấy linh bảo, liền thẳng hướng đối diện kia sinh linh. Kia sinh linh cầm trong tay kia cán cờ thu vào, sau đó áo bào cổ động thật nhanh rời đi. Hậu lệ đám nhân tộc đội vàng xông về liên viên, lúc này mới phát giác hiên viên bình yên vô sự. Chương 250, giết ra sinh lộ, sáu mắt con quốc, 2. Chương 250, giết ra sinh lộ, sáu mắt con quốc, 2. Hiên viên cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở miệng nói, "Là Hắc Vĩ tiên tử ta, nơi đây không thể ở lâu, nhanh chóng trở về bộ lạc." Nói xong, hiên viên vội vàng mang theo cả đám tộc, liền rời đi nơi đây, hướng về bộ lạc bước đi. Lại nói trước đây tới cứu hạ hiên viên, chính là Thanh Vân cùng Du Vân, chính là tại tu hành thời điểm có cảm giác không ổn, tỉnh lại liền vội vàng đuổi tới. Lúc này mới phát hiện hiên viên đám nhân tộc bị vây nốt, suýt nữa bỏ mình. Không ngờ là yêu tộc Nhật Trưởng, Đại La Kim Tiên tu vi, đúng là đối nhân tộc động thủ, coi là thật không sợ bị chế nhạo sao. Thanh Vân thật nhanh truy ở đằng kia sinh linh về sau, đồng thời tức giận quát. Du Vân cũng là theo sát phía sau, trong tay nắm lấy kia bay lửa trượng, lúc này vung lên một phen, trên đó tất nhiên là có mấy đạo hỏa diễm bay ra, tất nhiên là thẳng hướng phía trước sinh linh. Kia sinh linh dù cho là thi triển tốc độ thần thông, nhưng cũng là không cách nào trốn qua sau lưng Thanh Vân cùng Du Vân truy đuổi, hiển nhiên cũng là bị truy bở bội, lúc này hướng về phía sau đánh ra một trường. Ngay tức khắc một đạo tử quang liền đánh về phía Thanh Vân cùng Du Vân hai người. Thanh Vân thấy kia sinh linh dừng lại, liền làm tức tế lên 24 miệng lưu hỏa phi kiếm, lập tức đem kia tử quang tán đi, sau đó tất nhiên là lánh mâu nhìn về phía kia sinh linh. Trên dưới dò xét một phen, lúc này mới nhận ra cái này sinh linh chủng loại, đúng là hồng hoang hú loại, gọi là Lục Nhãn Tiềm Thư, đồng tử cũng là không nhỏ năng lực, có thể nhìn thấy các hung, càng là có thể thấy một chút yếu tố bảo quang, bởi vậy rất là lợi hại. Chỉ là nhân tộc, bất quá chúng ta yêu tộc huyết thực mà thôi, ta coi như đem nhân tộc bộ lạc tàn sát mấy lần, nhưng lại như thế nào? Lục Nhãn Tiềm Thư nhìn về phía kia Thanh Vân, Lệnh giọng cười nói: "Các ngươi lại trích, một cái lại mới thai ớt Kim Tiên tu vi, một cái càng là vừa rồi bức vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, lại như thế nào làm gì được ta?" Lúc Nhãn Thiểm từ dứt lời, quanh thân tu vi khí tức rung động, chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi tản ra. Dụ Vân lúc này liền nhíu mày, trong lòng biết không phải đối thủ, bây giờ cũng không phải tại nhân tộc bộ lạc, không bằng đem nó thả đi, ngày sau nếu là lại đến, liền nhường Vu tộc chủ vị tới xử lý mới lạ. Đại La Kim Tiên hậu kỳ lại như thế nào, liền nhường ta đến gặp một lần." Thanh Vân quát lạnh một tiếng, sau đó đem sau lưng 24 miệng lưu hỏa phi kiếm dựng lên trong nháy mắt bay về phía Lục Nhãn Tiềm Thư. Kia Lục Nhãn Tiềm Thư lập tức lấy ra một thanh đại truy, truy bên trên hiện đầy đường vân, trong lúc uy động chính là uy hoàng tiếng sấm vang lên, một kích liền đánh tới hướng kia 24 miệng lưu hỏa phi kiếm. Hai tồn linh bảo lập tức đụng vào nhau, nhưng mà thanh vân tu vi thấp hơn cái này Lục Nhãn Tiềm Thư, cho dù kia 24 miệng lưu hỏa phi kiếm chính là ngải mai thượng phẩm linh bảo, trong lúc nhất thời lại bị kia hậu thiên hạ phẩm đại truy cho truy lui lại. Lục Nhãn Tiềm Thư thấy kia lưu hỏa phi kiếm ở vào hạ phòng, lúc này liền hừ hừ cười một tiếng, sau đó liền mở miệng nói rằng, chỉ là một cái tọa kỵ ngươi, cũng xứng cùng ta đánh nhau. Đang lúc lúc này Lục Nhãn Thiểm Thử chợt cảm thấy sau lưng có một hồi sóng nhiệt đánh tới, lúc này liền một truy vung ra đi, đem sóng lửa kia đánh bay về sau, Lục Nhãn Thiểm Thử liền nhìn thấy Kê Du Vân vậy mà tại phía sau mình. Người cũng là lợi hại, nhưng mà không có gì tốt linh bảo, không bằng gia nhập ta yêu tộc như thế nào. Nô cùng nhũ cùng nhau giết cái này đáng chết toạc kỵ, đến lúc đó ngươi thật là có thể trở thành yêu soái, yêu hoàng phía dưới, vạn yêu phía trên. Hả không bị phong? Lục Nhãn Thiểm Thử tất nhiên là cười lớn nói, Du Vân lại là vô cùng số hổ, trong lòng tự nhủ yêu soái loại này cao nguy chức vị, ai làm ai chết đi. Sau đó Du Vân cũng không nói chuyện Chỉ là kích động chỉ quyết, sau đó liền thấy kia Lục Nhãn Tiểm Thử bốn phía lập tức sinh ra lá cờ nhỏ bốn mặt, đang chiếu lấp lánh. Lục Nhãn Tiểm Thử không có chút nào chú ý tới bốn phía biến hóa, chỉ là nghe thấy một đạo cực kỳ thanh âm uy nghiêm vang lên, sau đó liền mở mắt, vội vàng cúi đầu lễ bái. Gặp qua yêu soái. Hai cái này vừa rồi truy đuổi ta, ta hai ba lần liền bắt lấy bọn hắn, nguyên bản đang muốn hiến cho yêu soái. Lục Nhãn Tiểm Thử lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Thanh Vân lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền nhìn về phía Du Vân, lại gặp tứ diện kỳ sĩ liên tục lấp lóe, lập tức hiểu được, Du Vân đây là bảy một đạo huyễn trận đến. Lập tức Thanh Vân cũng là trong lòng biết cảm thán lên, Dụ Vân chiêu này quả nhiên lợi hại, kia Lục Nhãn Thiểm thử tại huyễn cảnh ở trong vậy mà không có một tơ một hào phát giác, thậm chí còn cho là mình đã hàng phục hai người bọn họ. Thanh Vân cũng không có do dự, lúc này liền thúc dục kia 24 miệng lưu hỏa phi kiếm, lập tức tại bốn phía bày ra kia Bát Phương lưu hỏa đại trận, kia 24 thanh phi kiếm ở vào riêng phần mình địa phương, tất nhiên là chờ Thanh Vân thôi động. Sau một khắc, Dụ Vân lúc này thu kia tứ diện kỳ sĩ, trong nháy mắt huyễn trận tiêu tán, Lục Nhãn Thiểm thử vừa rồi đang đứng ở thăng lên làm yêu xoáy trong động, lập tức bừng tỉnh. Sau đó liền nhìn thấy Thanh Vân cùng Du Vân ngay tại bên người, lúc này tỉnh ngộ chính mình đây là mắc lừa, đáng chết. Các ngươi lão trích, vậy mà như vậy áp độc. Có loại thả ta, ta tất nhiên là sẽ không bỏ qua các ngươi. Lục Nhãn Tiểm Thư tức hồn hệ, ở đằng kia bát phương lưu hỏa đại trận bên trong liên tục vung lên đại chùy, nhưng mà đại chùy kia tuy là lôi quang không ngừng, lại là không cách nào đánh tan đại trận. Thanh Vân lúc này liền thúc dục đại trận, Lục Nhãn Tiểm Thư lập tức hoàn hồn, đội vàng liền yêu cầu tha, nhưng mà đại trận một khi tôi động, liền không có dừng lại cơ hội, trong khoảnh khắc 24 miệng lưu hỏa phi kiếm xuyên thủng kia Lục Nhãn Tiểm Thư. 24 loại khắc biến hỏa diễm trong nháy mắt tại lục nhãn tiềm thử trên thân Thiếu Đốt, dẫn tới lục nhãn tiềm thử một hồi kêu rên, ầm vang hóa thành một đoàn tro bụi. Coi là thật không nghĩ tới A Du Vân, ngươi trận này nói hảo hảo lợi hại. Thanh Vân nhìn về phía Du Vân, liền làm tức tán dương. Như vậy trận đạo, chỉ sợ nàng cũng chỉ tại chủ nhân trên thân thấy qua, phải biết cái này huyền trận khó khăn nhất phải, lúc trước Thanh Vân cũng theo Thạch Cơ học qua một hai, nhưng mà huyền trận lại là liền án mây đều có thể khả phá, bởi vậy mới không đi trận đạo. Du Vân nghe thấy Thanh Vân lời nói, cũng là nhẹ giọng cười nói, đây cũng là sư tôn truyền lại, khả năng cũng là ta thiên tư thông minh. Lúc này mới có thể vây khốn đại La Kim Tiên hậu kỳ sinh linh a. Nghe xong Du Vân lời nói, Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, nhân tiện nói, ngươi cũng không khách khí. Du Vân cười hắc hắc, sau đó liền nhìn về phía đại truy kia, lúc này đem nó cầm lấy đưa cho Thanh Vân. Đây là ngươi quyết, nên ngươi nhận lấy. Du Vân lúc này mở miệng nói ra. Thanh Vân lắc đầu, sau đó mở miệng nói, ta có cái này lưu hỏa phi kiếm đã đầy đủ, cái này linh bảo nên ngươi nhận lấy. Du Vân bất đắc dĩ mở miệng nói, lôi cùng hỏa cùng một niệm tở, tựa như kia lôi hỏa ấn đồng dạng, ngươi nắm giữ bảo vật này, nhất định là so ta muốn thuận tay rất nhiều. Thanh Vân nghe nói, lại là có đạo lý, huống hồ cái này linh bảo tế luyện phương pháp còn phải tỉ mỉ suy nghĩ, Du Vân Linh ngộ chợ đạo, chính mình lại tại nơi đây, không bằng chính mình nắm giữ cái này linh bảo, hiệp trợ Du Vân mới là. "Thiện, nếu như thế, vậy thì ta thuất đi." Thanh Vân cười cười, liền đem đại truy kia thu hồi, sau đó đem kia lục nhãn tiềm thử trên thân chỗ tổn linh vật hết thảy lấy đi, lúc này mới rời đi nơi đây. Chờ quay trở về nhân tộc lúc, Thanh Vân cùng Du Vân lại tra xét một phen nhân tộc bây giờ tình trạng, thấy bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ở đằng kia lục nhãn tiềm thử bỏ mình chỗ, một thân ảnh đi tới. Từ này Lục Nhãnh tiềm thừa hóa thành cho bụi bốn phía đưa tay tìm đòi, lấy ra một cây cờ, sau đó lại biến mất không thấy. Chương 251, đẩy ngựa Câm Dương, đốt giấy gieo hạt, 1. Chương 251, đẩy ngựa Câm Dương, đốt giấy gieo hạt, 1. Thái Dương cung bên trong, Thạch Cơ ba người tâm tình thật vui, luận đạo cũng là kết thúc, Thạch Cơ liền đi đầu một bước, rời đi Thái Dương cùng. Khi Hỏa đạo hữu cư yên tâm, ta chắc chắn lưu ý cái này Lục Giáp tung tích. Thạch Cơ chào từ biệt về sau, lại đối Hi Hỏa mở miệng nói ra. Hi Hỏa nhẹ nhàng cười một tiếng, liền hạ thấp người nói, tam nhiệt tử kia liền giao cho Thạch Cơ đạo hữu. Sau này còn gặp lại Tường Hy cũng hạ thấp người, đối Thạch Cơ nói rằng: "Thạch Cơ nhẹ gật đầu, hồng hoàng sự tình tràn ngập không chừng nhân tố, lần này gặp nhau về sau, không nhất định khi nào còn có thể lại gặp nhau, bởi vậy cái này âm thanh sau này còn gặp lại nói ra, Thạch Cơ cũng là có chút trong lòng không bỏ. Bất quá dưới mắt còn có sự tình khác muốn làm, thí dụ như cái này A Tu La là giáo làm hại hồng hoàng một chuyện, tất nhiên là muốn tiến hành xử lý, trừ cái đó ra còn có nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế lực kiếp, Thạch Cơ tất nhiên là có tính toán của mình. Không bao lâu, Thạch Cơ liền quay trở về Khô Lâu Sơn, vừa rồi bước vào Khô Lâu Sơn, liền nhìn thấy kia con khỉ đang treo ngược tại một góc linh căn bên trên không biết ngắt lấy lấy cái gì, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Ta hai cái, háng mây sư tỷ một cái, ta hai cái, háng mây sư tỷ một cái. Thạch Cơ mắt nhìn kia linh ăn, không phải chính là một gốc cây đào, chỉ có điều đây cũng không phải là kia bản đào, mà là có chút bình thường hậu thiên linh căn, gọi là linh đào, đơn giản là linh khí dự dạ, bởi vậy xem như đồ ăn hơi có chút màu nào. Chỉ thấy cây đào kia bên trên treo phấn đào hiển nhiên là càng ngày càng ít, chính mình ra ngoài đoạn này thời gian, khả năng cái này còn khỉ ăn không biết nhiều ít, háng mây tất nhiên là không quản được hắn. Tôn Lộ không ngay tại kia hái tao hứng Ngần đầu liền thấy Thạch Cơ thân hình đi vào Khô Lâu Sơn, lập tức sợ hãi đến trong ngực ôm linh đảo đều rơi lả tả trên đất, cái đuôi không có ôm lấy, lập tức treo ngược lên lệnh xuống đất. Sư Tôn án đảo. Tôn Ngộ Không phản ứng cũng là nhanh, thấy Thạch Cơ đi tới, vội vàng nhặt lên một cái nhìn nhễ nhại bụi đất rất ít qua đảo, cẩn kỉ chảo phủ nhẹ phía trên bụi đất, lúc này đưa cho Thạch Cơ. Thạch Cơ mắt nhìn Tôn Ngộ Không, liền mở miệng nói, ngươi thật là an ổn tu hành, vì sao vẫn như cũng là tiên tiên cảnh giới. Nghe nói Sư Tôn nói thẳng, Tôn Ngộ Không lập tức cười hắc hắc, mở miệng nói, Sư Tôn, ta cái này đi, cái này đi. Dứt lời, Tôn Lộ không vẫn không quên đem trên đất quả đảo nhặt lên, sau đó giống như bay thoát đi hư trường. Thạch Cơ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này Khỉ con thật đúng là như ký ức lời nói, quả thực tinh nghịch. Sau đó Thạch Cơ liền cũng không đi quản kia Tôn Lộ không, cái này con Khỉ mặc dù ưa thích hồ nháo, lại là hiểu được phân cấp, nên tu hành thời điểm, tất nhiên là sẽ không hằng hổ. Hướng chi thiên tư nổi bận, từ này tiên tiên ngũ sắc thần thạch bên trong thai nghén mà sinh, mang theo ngập trời khí vận. Thạch Cơ trở về Bạch Cốt động, sẽ bằng ở kia lục mạch Thạch Liên bên trên, thầm nghĩ lên kia rất có cảm ngộ âm dương chi đạo, liền làm sắp kia tiên tiên bắt quẻ đồ thôi diễn đi ra. Lập tức trận trận chân nguyên tử thân trước hiện lên, chậm rãi tạo thành tiên tiên bắt quái đồ. Thạch Cơ đem kia âm dương lý lẽ dung nhập trong đó, chính là chậm rãi nhíu mày, tiên tiên bắt quái đồ chính là ngang qua hồng hoàng đại địa, đem bắt phương lý lẽ định ra, nhưng lại vì sao có thể cùng cái này bãi xích nhau lại tương dung đại đạo tương dung. Nhưng mà Thạch Cơ nhìn xem kia tiên tiên bắt quái đồ, nhưng lại cảm giác có chút quen thuộc, lúc ấy lĩnh ngộ cái này âm dương đại đạo ra lông về sau, Thạch Cơ chợt cảm thấy cùng kia tiên tiên bắt quái đồ có một chút liên quan. Như vậy minh tư khổ tưởng lúc, Thạch Cơ bỗng nhiên nhớ tới kia ngũ hành trận, lúc ấy ngũ hành bắt quái đem đối ứng, tất nhiên là làm, đổi là kim, khôn. Cấn là thổ, chấn tốn là mộc, khảm là nước, ly là hỏa. Như vậy tương hợp, bởi vậy thành tựu ngũ hành bát quái đồ. Thạch Cơ nhìn về phía kia ngũ hành trận, lập tức trong lòng sinh ra minh ngộ đến, lại hồi tưởng lại kia âm dương chi lực, lập tức tinh tế suy tư. Trên đời này có đang liền có phản, có lửa thì có nước, có mộc thì có lửa, có thổ thì có mộc, phần lần đó đủ loại, đều là tương sinh tương khắc, giống nhau cái này âm dương chi lực cũng. Tiên Tiên Bát Quái bao dung tứ phương, đồng thời ngũ hành chi lực cùng bát phương đối lập, lại là tương sinh tương khắc. Thạch Cơ suy tư ở giữa, liền đem trước mắt Tiên Tiên Bát Quái tán đi trong đó ngũ hành bộ phận. Sau đó đem nó lại cẩn thận thăm dò, cuối cùng biến thành Đông Nam Tây Bắc tứ tượng chi trận. Như vậy tứ tượng, cùng kia Tiên Tiên Ngũ Vương Kỳ bên trong nhắc tới giống nhau như lúc, tất nhiên là lấy Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị làm chủ yếu. Cái này tứ tượng ở giữa, nhưng lại là tương sinh tương khắc, Thạch Cơ hồi tưởng lại kia Tiên Tiên Tam Tài trận cùng Tiên Tiên Nguyên ứng trận, tất nhiên là không đồng lực lượng, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau dung hợp, lại lẫn nhau bài xích nhau, quả thực là kỳ dị vô cùng. Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hoàng Hàng, đúng là đều có âm dương chính phản Thạch Cơ nhìn non, trong lúc mơ hồ đúng là lĩnh ngộ cái gì. Sau đó Thạch Cơ đem kia âm dương lý lẽ đặt vào tứ tượng đồ bên trong. Đã thấy sau một khắc, cái này âm dương chi lực nghiêm nhiên hoàn mỹ dung nạp trong đó, tất nhiên là hóa thành hai cái con cá như vậy, tất nhiên là ở trong đó du động không ngừng. Thâm tư rơi, đại đạo thành. Chỉ thấy kia quanh mình tứ tượng đột nhiên tản ra, âm dương lưỡng nghi lập tức xuất hiện ở thạch cơ trước mặt. Đạo sinh nhất, nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh văn võ. Lại như cái này vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Vô cực chính là hư vô, thái cực thì làm nói, nói sinh ra âm dương hai mặt, lại từ này âm dương chính phản, sinh ra tứ tượng đến, tứ tượng thì là tương sinh tương khắc, càng là sinh ra bát quái. Thạch cơ trong lòng lập tức sinh ra cảm ngộ được, tất nhiên là nắm giữ kia âm dương đại đạo, kia thái âm hoa cùng thái dương diệp nhưng cũng từ đó khắc xuất hiện tại thạch cơ trong tay, lúc này liền bị thạch cơ thu nạp. Bạch cốt động bên trong lập tức truyền ra hai đạo mạnh mẽ đến cực hạn lực lượng, quanh mình sinh linh đều là nhìn lại, trong lòng sinh ra kinh ngạc đến, cái này hai đạo trọng sức mạnh, tất nhiên là tràn ngập bại tích, một cái quá mức cứng mãnh, một cái quá mức nhu hòa, như thế đặt trùng một chỗ, chỗ nào có thể bị hấp thu luyện hóa. Nhưng mà sau một khắc, hai đạo lực lượng đúng là dây dưa mà lên, lập tức một đạo quang trụ bao phủ tại Khô Lâu Sơn bên trong. Trong cột ánh sáng có hai đạo lực lượng triển miên, một đạo đen như mực, một đạo trắng sáng như tuyết, tất nhiên là kia hai loại cực đoan lực lượng. Hào hào khí tức kinh khủng. Quanh mình sinh linh đều là nhìn về phía kia hai đạo khí tức, lập tức sinh lòng sợ hãi thảm thuộc. Ở xa cái này nhân tộc bộ lạc Thanh Vân cùng Du Vân cũng đều là dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kia cột sáng tự khô lâu sơn một phát, tất nhiên là trong lòng kinh ngạc không ngừng. Sáu vị tiên đạo thánh nhân càng là vội vàng đem ánh mắt đưa lên tại khô lâu sơn bên trong, trong lòng đều là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn thật là đối kia âm dương đạo tổ có chút quen thuộc, lúc trước hiệp trợ Hỗn Quân lão tổ chiến kia ma tổ La Hầu đang có hắn một cái, đáng tiếc lúc ấy không địch lại ma tổ La Hầu, bị phục sát tại chỗ, cuối cùng chỉ còn lại hùng quân lão tổ cùng không gian đạo tổ Dương Mi, cuối cùng đánh chết kia ma tổ La Hầu. Lại là thạch cơ chuẩn đề đầy giấy rung động, đồng thời trong lòng cũng là có chút kích động lên, nếu là đem cái này thạch cơ độ hóa tới Tây Phương đến, kia Tây Phương giáo chẳng phải là muốn đại hưng. Chuẩn đề tiếp dẫn như vậy kích động thời điểm, tang thanh nhưng cũng là trong lòng đều có tính toán. Chương 251, đẩy ngựa cơm dương, đốt giấy gieo hạt, 2, chương 251, đẩy ngựa cơm dương, đốt giấy gieo hạt, 2. Nữ oa nhìn về phía Khô Lâu Sơn, tất nhiên là hơi kinh ngạc. Thành thánh nhưng cũng không cách nào nắm giữ tất cả đại đạo, thí dụ như cái này âm dương đại đạo, thánh nhân là có thể vận dụng cái này hồng hoàng đại địa thiên đạo pháp tắc, tam thiên pháp tắc bên trong, tất nhiên là có cái này âm dương pháp tắc, nhưng mà âm dương đại đạo cùng âm dương pháp tắc nhưng lại có chỗ khác biệt. Nói tóm lại, nữ hoa lại là là Thạch Cơ cảm thấy cao hứng, dù sao cũng là bằng hữu nắm giữ âm dương đại đạo. Khâu Lâu Sơn bên trong, Thạch Cơ thu âm dương đại đạo, sau đó mở hai mắt ra, đem Thổ Chi đại đạo vận chuyển lại, tất nhiên là nghiêng, cúi lên kia âm dương đại đạo cùng Thổ Chi đại đạo quan hệ trong đó, chính là Thổ Chi đại đạo nặng nghề vô cùng y là cùng Thủy Chi Đại Đạo kia thiện lợi vạn vật năng lực có chỗ khác biệt, lại là cũng có thể cùng cái khác nguyên lực tương dụng, cái này Âm Dương Đại Đạo tất nhiên là không ngoại lệ. Thạch Cơ sử dụng, chính là cái này Âm Dương Đại Đạo bên trong bài xích nhào chi lực, Âm Dương Đại Đạo có thể lẫn nhau luyện hóa, dung hợp lẫn nhau, Thạch Cơ liền lấy trong đó lẫn nhau luyện hóa chi công, dung hợp tiến cái này Thổ Chi Đại Đạo bên trong, liền tạo thành thứ nhất thần thông đến, gọi là Luyện Tiên Tam Đại thần thông. Lập tức Thạch Cơ đem kia thần thông đánh ra, chỉ một thoáng bốn phía thổ địa dâng lên hòn đá đến, trong khoảnh khắc hình thành một đạo lò lửa đến, trong đó tất nhiên là Âm Dương Đại Đạo vận chuyển mà lên, trong nháy mắt kia lẫn nhau luyện hóa chi lực bộc phát. Vị trí trong đó sinh linh liền sẽ bị cái này âm dương chi lực cho hòa tan luyện hóa, tất nhiên là kỳ dị vô cùng. Sau đó Thạch Cơ thu thần thông, lại đem cái này khô lâu sơn bên trong hình dạng mặt đất lấy tay áo quét lên, lúc này mới một lần nữa quay trở về Bạch Cốt động bên trong. Vừa rồi ngồi xuống, kia nhị nguyên thánh linh tiên y y liền lóe lên, lấp lóe tần suất có chút nhanh chóng, y phục này bên trong hai vị dường như cực kỳ kích động đồng dạng. Thạch Cơ biểu hiện căng mạnh, hai vị này tất nhiên là sẽ càng phát ra cao hứng, dù sao hai người bọn họ tương đương với ký túc tại Thạch Cơ trên thân, nếu là Thạch Cơ bỏ mình, bọn hắn tồn tại cũng sẽ không có người biết được chớ ta xử lý tốt nhân tộc công việc, liền sẽ giúp các ngươi hai vị trí trợ lý tuyệt kia." Thạch Cơ mở miệng nói, sau đó liền lấy ra một quả kim đan, đem nó ăn vào, liền lại nhắm hai mắt lại, an ổn tiến hành tu hành. Lúc này nhân tộc bộ lạc bên ngoài, Khương Thị dẫn đầu cả đám tộc không biết đang tìm kiếm cái gì, tất nhiên là qua lại đi lại. "Lão tộc trưởng, ta đi vậy liền tìm một chút." Khánh đối Khương Thị nói rằng. Khương Thị nhẹ gật đầu, sau đó mắt nhìn sau lưng một đám mấy trăm vị nhân tộc, sau đó mở miệng nói, "Chư vị mãn nên tâm, phải tất yếu còn lại tộc nhân ở bên người một vị, mới có thể an toàn." Chúng nhân tộc đều đáp ứng. Sau đó liền riêng phần mình từ người, rời đi nơi đây. Ma Khương thị lại là không có lựa chọn người khác, chỉ là một người trực tiếp liền đi hướng trong một chô núi rừng. Nhìn qua bốn phía có chút u tĩnh rừng cây, Khương thị trong lòng cũng là không ngừng cảm thán, từng có lúc chính mình tại núi này trong rừng trèo non lượn suối, hái thảo dược, lúc trước căn bản là không muốn lấy trở về. Đang lúc Khương thị nhớ lại chuyện cũ thời điểm, đã thấy mấy cây chưa từng thấy qua thực vật xuất hiện trước người, tất nhiên là không ngừng tung bay theo gió lấy. Khương thị trong lòng nghi hoặc, lúc này bước đi, đẩy ra bụi cỏ, liền nhìn thấy kia thực vật toàn bộ diện mạo xuất hiện ở trước người. Chỉ thấy cái này thực vật bên trên buông thoáng một chút trái cây, chỉ có điều trái cây có phần nhỏ, nhìn có chút nhỏ bé, bị vỏ bọc bao bế lấy. Khương thị lúc này lột ra kia vỏ bọc, chỉ thấy màu trắng quả hạt xuất hiện trong tay, Khương thị bản năng đem nó để vào trong miệng, cắn một cái xuống dưới, chỉ cảm thấy có chút cứng rắn, nhưng mà hoàn toàn nhai mở về sau, cũng có dị hương tự trong miệng nổ tung, tất nhiên là có thể xem như lương thực. Khương thị liên tục gật đầu, sau đó cẩn thận mắt nhìn kia thực vật, chỉ thấy trên đó sinh ra mấy trăm thậm chí hơn ngàn hạt quả hạt, hiển nhiên là có thể xem như lương thực. Như thế không tệ. Khương thị cẩn thận vuốt ve kia thực vật, gật đầu tán thưởng. Sau đó liền lấy xuống gốc cây thực vật này. Sau đó Khương thị tại bốn phía vừa cẩn thận tra xét một phen, không thấy lại có cái khác giống nhau thực vật, Khương thị lập tức sinh lòng nghi hoặc. Bình thường loại thực vật này đều là khắp nơi trên đất sinh trưởng, chỗ nào khả năng như như vậy, vậy mà chỉ có một gốc sinh trưởng ở chỗ này. Đang lúc Khương thị trong lòng nghi hoặc lúc, đã thấy trước người một con chim nhỏ rơi xuống, ở ngay trước mặt hắn liền ngậm lấy một hạt trái cây, lúc này nuốt xuống đi, sau đó liền bay lên. Khương thị có lòng lưu ý, lập tức đôi mắt sáng lên, trong lòng chỉ cảm thấy cái này lương thực sinh trưởng cùng kia chim chóc cùng một nghĩa trợ, liền làm tức đi theo đi lên. Bây giờ Khương thị nuốt vào không ít đan dược cản bã, tất nhiên là thể nội ẩn chứa rất nhiều linh khí, bởi vậy bây giờ thân thể tất nhiên là có thể dựa vào linh khí vận chuyển trèo chống, hành tẩu mấy ngàn dặm không đáng kể. Khương thị thật chặt đi theo kia chim chóc, chỉ thấy ở trên nhánh cây vừa rơi xuống, lập tức lôi ra một đống chim liền, sau đó lại bay khỏi nơi đây. Khương thị trong mắt sáng lên, lúc này ngồi xuống lấy nhánh cây đem kia chim liền đẩy ra, đã thấy kia trái cây quả nhiên ở trong đó. Thì ra là thế, khó trách chỉ có một cốc, lại là bởi vì chim chóc. Khương thị bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời trong lòng cũng sinh ra kích động đến, cái này lương thực có thể nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Nếu là lập đi lập lại, chẳng phải là lương thực càng ngày càng nhiều. Bảo vật này rất tốt. Khương Thị lập tức nở nụ cười, cười râu bạc trắng loạn chiến, cười cực kỳ cao hứng. Sau khi cười xong, Khương Thị lập tức mang theo cái này thực vật, thật nhanh quay trở về nhân tộc bộ lạc. Trở tới bộ lạc, liền bắt đầu công việc lu đủ lên, chỉ thấy tại một mảnh trên đất trống, dùng vừa rồi sản xuất thanh đồng xẻn đem đất này ở bên trên đào ra nguyên một đám cái hố đến, lại cẩn thận nghiêm túc đem tia hạt gạo đặt ở trong đó, sau đó chôn xuống, dùng một bên móc ra mương nước bên trong nước đến tưới tiêu cái này cái hố. Những người còn lại tộc đều là nghi ngờ nhìn về phía kia Khương Thị. Tất nhiên là không biết Khương thị đang làm cái gì, bất quá thấy cử động cùng lúc trước trồng chọt cây ăn quả thời điểm có chút tương tự, bởi vậy liền minh bạch Khương thị là tìm được lương thực, liền đều bu lại, muốn nhìn một chút trồng chọt đến cùng là cái gì. Giờ phút này cánh đám nhân tộc cũng đều là trở về tới, không tự chủ được liền nhìn về phía Khương thị, liền làm tức quay trùng quanh đi lên. Ngay tại Thiết Phô Hiên Viên cũng lạ phát giác bên ngoài động tĩnh càng phát nhỏ, bởi vậy liền thò đầu ra đi ra, nhìn về phía kia Khương thị. Lao tộc trưởng, đây là cánh đi tới Khương thị bên người, kinh ngạc nhìn xem kia trên đất cái hố. Khương thị cười cười, sau đó mở miệng nói ra, đây cũng là ta tìm được lương thực. Tạm chờ lấy chính là, ngày sau nhất định có thể mọc ra. Đến lúc đó các ngươi liền biết được này là vật gì. Nghe nói Khương thị nói như thế, Khánh cũng nhẹ gật đầu, chỉ đợi cái này thực vật mọc ra. Hiên Viên cũng là đi tới, cười nói, "Lão tổ tông, đây là tìm được lương thực." Còn cần phái người đến thay lão tổ tông nhìn chiếu một phen cái này lương thực. Khương thị lắc đầu, nói, "Không cần, việc này ta đến chính là, không cần làm phiền những người khác." Lão tổ tông cái này kêu cái gì lời nói? Lúc trước nếu không phải lão tổ tông, chỉ sợ ta Hiên Viên huynh đệ hai người đều không thể handle thế. Hiên Viên lúc này cười cười, mở miệng nói ra Không cần thiết nói như thế, việc này hoàn toàn chính xác không cần người khác, ta đến liền có thể." Khương Thị cười cười, lộ ra hơi có chút cao hứng. Thấy Khương Thị như vậy chối từ, Hiên Viên cũng đành phải gật đầu. "Thiện, nếu là lão tổ tông có chuyện gì, lại nói cho ta chính là." Hiên Viên mở miệng nói ra. Khương Thị cũng gật đầu, nói, "Tự nhiên." "Đúng rồi, lão tổ tông, gần nhất có thể từng gặp Biệt Lư Thúc Phụ." Đang lúc Hiên Viên muốn đi lúc, lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn lại. Chương 252: Kim Đan Luyện Thành, Tây Vương Mẫu Hiện, 1. Chương 252: Kim Đan Luyện Thành, Tây Vương Mẫu Hiện, 1. Khương Thị lắc đầu, sau đó mở miệng nói, chưa từng trông thấy, ngày bình thường biện lưu thường xuyên tại Hà Biên đi khắp bắc cá, không bằng đi Hà Biên nhìn một chút. Hiên Viên nhẹ gật đầu, liền quay trở về thiết pho bên trong. Mà Khương Thị liền lại nhìn vài lần kia thực vật, trong lòng tràn ngập chờ mong, ánh mắt nhìn Khương Thị, liền mở miệng nói rằng, lão tổ trưởng, chúng ta lại đi tìm kiếm một phen cái khác linh quả. Khương Thị cười gật đầu bằng lòng, sau đó lại dặn dò, Khánh A, nhưng chớ có đi quá xa. Khánh nhẹ gật đầu, lại nói, ta đi trước trong nhà lấy vài thứ, yên tâm chính là, ta tất nhiên là biết được núi này dừng nguy hiểm. Nói xong, Khánh liền đi ra. Khương Thị quanh mình vây quanh một đám hài đồng, đều là lũ giễu chỉ vào cái hố này hỏi ý lấy, Khương Thị từng cái trả lời. Đợi đến một đám hài đồng tán đi về sau, Khương Thị cũng đã gieo tất cả quả hạt, sau đó liền quay đầu rời đi nơi đây, quay lại gia trang. Khương Thị đẩy cửa vào, sau đó liền quay đầu nhìn về phía kia thanh đồng lô, nhưng mà chỉ là nhìn một cái, Khương Thị lập tức lông mày nhíu lại, lúc này liền đi về phía trước, cẩn thận mắt nhìn kia thanh đồng lô. Trong đó đan dược đúng là không cánh mà bay, 4000 năm trước, Khương Thị liền ở trong đó cất kỹ linh thảo, đan dược này chính là Khương Thị dùng lúc trước thạch cơ đưa cho đan phương tiến hành xử lý, chỉ là bây giờ đan dược không thấy. Khương thị biết được nhất định là có người tiến vào hắn gian phòng, bất quá kia đan dược nếu là chưa từng luyện thành lời nói, chỉ sợ là có đan độc ở trong đó, nếu như nhân tộc bình thường ăn, chỉ sợ không gian nửa ngày liền sẽ bỏ mình, cái này có thể cũng không phải là nói đùa. Lúc trước Khương thị tự mình nếm thử đan dược này lúc, chính là suýt nữa bởi vì cái này đan độc mà chết, rước thoát là Khương thị thông hiểu dự lý, lúc này mới dùng cái khác thảo dược điều trị, bởi vậy bệnh nhân vô sự. Khương thị lúc này đi ra phòng ốc, sau đó đang trông thấy khánh trong tay nắm lấy bao tải, đang muốn rời đi. Khánh, có thể từng gặp người nào từng tiến vào ta gian phòng kia? Khương thị lúc này mở miệng hỏi thăm. Khánh quay đầu nhìn về phía Khương Thị, sau đó suy tư một phen, vuốt vuốt sợi râu nhân tiện nói: "A nha, vừa rồi ta thấy phòng ốc này bên trong hiện lên một sợi kim quang, sau đó liền chẳng còn gì nữa, ta cũng là nóng vội ra ngoài, liền không để ý." Khương Thị nghe nói, lại là lăn lộn thân cứng đờ, lập tức trợn tròn trong mắt nhìn về phía Khánh, sau đó kích động nói: "Gian phòng kia có kim quang hiện lên." Khánh nguyên bản muốn rời đi, nghe thấy Khương Thị lời nói liền lại quay đầu nhìn lại, đã thấy Khương Thị vẻ mặt kích động, lập tức nhường Khánh xuống sợ. "Là cực." Khương Thị nghe vậy lập tức cười lên ha hả, vung tay liền đi vào trong phòng. Cửa Khánh không hiểu ra sao, từ khi lần ng kia nhân tộc tao ngộ dịch bệnh về sau, còn chưa từng thấy Lao tộc trưởng cửa như thế vui vẻ qua. Ở trong đó nguyên do, lại cũng chỉ có Khương thị có thể minh bạch, lại là bởi vì kim quang này chính là đan dược luyện thành thể hiện, kia trên phương thuốc từng thuận, lô mở, thấy kim quang từ từ, đan dược tức thành. Nếu là Khánh không có nhị lầm, như vậy viên đan dược kia nhất định là thành công. Mà đây cũng là Khương thị lần thứ nhất dùng cái này thanh đồng lô luyện đan, lại không nghĩ rằng ngày xưa sử dụng kia gốm lô có vấn đề, vậy mà đổi thanh đồng lô liền có hiệu quả, thật là nhường Khương thị vô cùng kích động. Sư Tôn có thể từng trông thấy, nhân tộc tương lai đại thế sắp nổi a sau khi cờ sòng, thương thị trong mắt nhiệt lệ chảy xuôi, lập tức quỳ xuống đất dập đầu ba tiếng. Tích động qua đi, Thương thị lại mang tới thảo dược, dựa theo 4000 năm trước luyện chế phương thức, lại theo thứ tự để vào kia thanh đồng lô bên trong. Như thế 3000 năm thời gian trong thoáng chốc đã qua, Hồng Hoang đại địa nhưng cũng không phải bởi vì như thế 3000 năm cải biến loại nào bộ dáng. Bất quá trong nhân tộc lại là bởi vì cái này Thương thị mang đến thực vật mà giải quyết nạn đói vấn đề, nhân tộc không còn sầu khổ tại vấn đề lương thực. Sau đó Khương thị càng là mở ra đao canh hỏa chủng trồng chọn biện pháp, dùng cái này càng có thể làm cho thổ địa phi nhiều, trồng ra lương thực càng phát nhiều. Nhân tộc bộ lạc lấy được lương thực phương thức bởi vậy cũng theo đi săn thu thập chuyển biến làm làm đông, đây hết thảy đều là bởi vì Khương thị, bởi vậy nhân tộc bộ lạc đem Khương thị đặt tên gọi là thần nông thị. Mà giờ khắc này Khô Lâu Sơn bên trong, Thạch Cơ đang muốn theo kia bế quan bên trong thức tỉnh, giờ phút này quanh mình linh khí bành trướng nổi bật, tiếng y phía trên càng là hai đạo nguyên lực nuấn ná mà ra, tất nhiên là che chở Thạch Cơ. Nhưng mà đang lúc Thạch Cơ chân nguyên cổ động tiến vào toàn thân, Pháp lực sắp đột phá gầm cụm xiển xích lúc, đã thấy một hạt bóng đen đột nhiên tự thạch cơ ống tay áo bay ra, sau đó công bằng tiến vào thạch cơ trong mi tâm. Thạch cơ bỗng cảm giác nguyên thần chỗ có gì vật xuất hiện, tất nhiên là hơi nghi hoặc một chút, đồng thời càng là cảm giác chính mình vận lực đột phá chân nguyên đúng là đều bị vật kia cho hấp thu đi vào, lập tức liền dẫn tới thạch cơ lông mày nhíu lên, tất nhiên là cảm giác được có dị thường. Đây là. Đợi cho thạch cơ nhìn chăm chú nhìn về phía kia trong mi tâm đồ vật lúc, liền lập tức có chút giật mình lên. Vừa rồi bay vào chính mình mi tâm chính là kia hỗn độn thanh liên hạt giống, lúc này đang an ổn rơi vào trong nguyên thần. Hấp thu Thạch Cơ vừa rồi đột phá lúc hình thành chân nguyên. Thạch Cơ lập tức cảm giác một phen tự thân, lại phát giác vừa rồi đã là đột phá đến chuẩn thánh viên mãn chi cảnh, nhưng mà đột phá mang đến chân nguyên cùng pháp lực lại là biến mất, hiển nhiên là bị cái này Hỗn Độn Thanh Liên hạt giống cho hấp thu. Nhưng phải trách sự tình, lúc ấy rót vào chân nguyên cũng chưa từng có phản ứng, bây giờ vì sao bỗng nhiên tiến vào ta trong mi tâm, thậm chí hấp thu ta chân nguyên. Thạch Cơ trong lòng nghi hoặc, lại là không cách nào cắt đứt cái này Hỗn Độn Thanh Liên hạt giống hấp thu chính mình chân nguyên đành phải nhìn xem chính mình chống rông thêm ra chân nguyên bị cái này hỗn độn thanh liên hạt giống cho hấp thu sạch sẽ, một mực chờ tới đột phá mà hình thành chân nguyên bị hấp thu sạch sẽ về sau, cái này hỗn độn thanh liên hạt giống mới chậm rãi dừng lại. Thạch Cơ thấy dừng lại, liền phát giác hạt giống này dường như đem nó tự chuẩn thánh hộ kỳ đột phá tới chuẩn thánh viên mãn lúc thêm ra chân nguyên cho hấp thu, trừ cái đó ra liền không có cái khác ảnh hưởng tới. Thạch Cơ thử nghiệm để khí hấp thu bốn phía nguyên lực lần nữa hình thành chân nguyên, nhưng mà quả nhiên, phương này mới hình thành chân nguyên lại bị kia hỗn độn thanh liên hạt giống cho hấp thu. Cái này có thể để Thạch Cơ sinh lòng bất đắc dĩ, nói cách khác hiện tại nàng chân nguyên tổn trữ lượng liền như ngừng lại chuẩn thánh hậu kỳ, nếu là lại nhiều lời nói, liền sẽ bị cái này hỗn độn thanh liên hạt giống cho hấp thu. Cái này cũng đã nói lên Thạch Cơ tạm thời cũng không cách nào theo chuẩn thánh viên mãn đột phá tới trạng thi chi cảnh, cái này hỗn độn thanh liên hạt giống nuốt nàng chân nguyên tốc độ thật sự là quá nhanh. Hai vị có thể từng gặp như vậy dị thường. Thạch Cơ nhìn về phía trên người nhị nguyên thánh linh tiên Ilya, liền mở miệng hỏi thăm. Nhị nguyên thánh linh tiên Ilya lấp lóe một phen, sau đó liền không có phản ứng, là nói cái này là thật hiếm lạ, chưa từng gặp qua. Đạt được lúc này ứng Thạch cơ đành phải cẩn thận tra xét một phen cái này, Hỗn độn thanh liên hạt giống đến cùng có gì loại biến hóa, mà ở hấp thu thạch cơ nhiều như vậy chân nguyên về sau, cái này Hỗn độn thanh liên hạt giống cũng không có một tơ một hào biến hóa khác, ngoại trừ quanh mình quang trạch lấp loé, trên đó bảo quang mờ mịt. Chương 252, Kim Đan luyện thành, Tây Vương mẫu hiện, 2, chương 252, Kim Đan luyện thành, Tây Vương mẫu hiện, 2. Coi là thật quái sự. Thạch cơ cảm thán liên tục, đang lúc chuẩn bị vận ra nguyên thần cẩn thận xem xét một phen lúc, lại nghe nghe khô lâu sơn bên ngoài một hồi dung chuyển thanh âm, tựa hồ là có cái gì sinh linh xâm nhập đồng dạng. Thạch Cơ lúc này thả ra thân niệm, nhìn về phía Khô Lâu Sơn bên ngoài, chỉ thấy một cái có chút thân ảnh quen thuộc ngay tại bên ngoài, lúc này hơi có vẻ chật vật, đồng thời sau lưng đang đuổi theo mấy đạo thân ảnh, cũng là Thạch Cơ người quen, chính là kia A Tu La giáo tứ đại ma vương đứng đầu, gọi là tự tại thiên ba tuần. Hồi lâu chưa từng thấy qua vị này, lại không nghĩ rằng gặp mặt phương thức độc đặc như thế. Thạch Cơ nhìn xem bóng người xinh xắn kia, chính là trong lòng âm thầm nghĩ. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ lúc này thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở Khô Lâu Sơn bên ngoài. Kia tự tại thiên ba tuần trường kiếm trong tay đang muốn một kiếm vung chém tới, đã thấy không trung một đạo hắc ảnh đột nhiên đánh tới. Tự tại thiên ba tuần lúc này quanh thân sát khí rung động, trong tay ma kiếm ngăn cản, cũng là bị một kích đụng độ trên mặt đất, có chút chật vật. Kia bóng hình xinh đẹp lập tức quay đầu nhìn lại, lại gặp Khô Lâu Sơn trên không đang có một thân ảnh, nàng lại là chưa từng quen thuộc, chỉ là gặp chuẩn thánh viên Mãn Tu Vi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tây Vương Mẫu đạo hữu thật là đắc tội kia minh hả? Đúng là bị như thế truy sát. Thạch Cơ nhìn về phía Tây Vương Mẫu, chậm rãi nói rằng, Tây Vương Mẫu nghe nói lời này, cũng là có chút khó xử, dù sao phong làm nữ tiên đứng đầu, nếu như hỏi thăm chính mình chính là nam tiên thể cũng thôi đi, nếu là một cái nữ tiên hỏi thăm chính mình Đồng thời cảnh giới lại cao hơn chính mình, thật là có chút quái dị. Không biết đạo hữu là vị nào Tây Vương Mẫu chậm rãi chấp tay, nhìn về phía Thạch Cơ khuôn mặt, lại là bỗng nhiên dừng lại, lập tức nhớ lại. Lúc trước Tây Vương Mẫu còn từng lôi kéo Thạch Cơ, bất quá cũng là bị Thạch Cơ cư tuyệt, hôm nay gặp lại cái này Thạch Cơ, lại không nghĩ rằng đã chuẩn Thánh Nguyên mã tu vi. Thạch Cơ nhìn về phía Tây Vương Mẫu, liền biết được Tây Vương Mẫu bây giờ chính là chuẩn Thánh hậu kỳ cảnh giới, lúc này gặp chính mình, nhất định là sẽ như vậy kinh ngạc. Thạch Cơ, ngươi muốn chết. Đang lúc này, kia tự tại thiên ba tuần đã đứng dậy, tức giận vô cùng huy kiếm liền bên trên. Thạch Cơ quay đầu nhìn lên, lúc này thuốc dục kia bất chủ ấn, lại đánh tới kia tự tại thiên ba tuần. Tự tại thiên ba tuần chỉ cảm thấy cự lực va chạm lực, lập tức a oa, oa thổ huyết, sau đó thân hình bay rất ra ngoài, giống như như đã tháo. Các ngươi giáo chủ ở nơi nào? Thạch Cơ thanh âm thánh lãnh, thần niệm càn quét đã qua, ngay tức khắc đại la kim tiên tu vi một đám a tu la giáo sinh linh toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, được đưa về u minh huyết hải. Tự tại thiên ba tuần đứng dậy nhìn về phía Thạch Cơ, khí toàn thân phát run, phải biết Thạch Cơ lời nói này ý tứ, chẳng phải là đang nói thực lực của hắn yếu ớt, căn bản không đủ để đối mặt Thạch Cơ. Ngươi dám nhục nhạ ta, muốn chết à? Tự tại thiên ba tuần quanh thân sắc khí cuồn cuộn, ngay tức hắc trưởng kiếm trong tay tràn ra mấy đạo khí lãng, trong nháy mắt quét hướng về phía kia thạch cơ. Hiển nhiên đây cũng là tự tại thiên ba tuần sắc triều, nhưng mà đối đầu thạch cơ hiển nhiên chính là không có ý nghĩa một tí, không đợi đến thạch cơ trước người, tự tại thiên ba tuần chỉ cảm thấy trước mắt mông lung, trong đầu kịch liệt đau nhức. Thạch cơ thần niệm càn quét đã qua, tự tại thiên ba tuần tất nhiên là vững vàng đón đỡ lấy đến, sau đó đầu lâu đau nhức nằm xuống đất, suýt nữa chết bất đắc kỳ tử. Tự tại thiên ba tuần dáng chống đỡ đã qua, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thạch cơ, đang muốn khiêu khích, đã thấy thạch cơ một trưởng đánh rất tới. Tự tại thiên ba tuần có lòng muốn ngăn cản, nhưng mà trên thân không cũng có một tia khí lực, lập tức bị một chưởng mạnh kích thân thể vỡ vụn, tại chỗ bỏ mình. Tây Vương Mẫu thấy Thạch Cơ bây giờ thực lực đúng là như thế khoa trường, càng là khó mà kềm chế nội tâm rung động, lúc này liền nói: "Không phải là Thạch Cơ đạo hữu." Thạch Cơ nghe nói Tây Vương Mẫu thanh âm, liền đỡ đầu, sau đó mở miệng nói: "Chính là." Tây Vương Mẫu nghe xong Thạch Cơ lời nói, liền lộ ra một chút do dự, nếu là không có đoán sai, Thạch Cơ lúc ấy thật là liên tiếp tấn thăng mấy lần cân cước, bây giờ đã là thành tiểu cựu phẩm cấp đại la kim tiên. Lúc ấy càng là lấy đại la kim tiên đỉnh phong chi cảnh, Cùng kia Đông Hoàng thái nhất đối chiến, cho dù kia Đông Hoàng thái nhất tiêu đốt tinh huyết, nhưng cũng không có đánh chết Thạch Cơ, có thể nghị Thạch Cơ cường đại. Không biết Thạch Cơ đạo hữu có thể giúp ta một chuyện. Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng thở ra, lúc này mở miệng hỏi thăm. Bây giờ đã không phải lúc trước sắc phong làm nữ tiên đứng đầu thời đại, kia nữ hoa cùng hầu tổ, cái nào không thể so với chính mình lợi hại. Nữ hoa càng là thành thánh, chính mình đã sớm hẳn là vung xuống mới là. Tự nhiên có thể, Tây Vương Mẫu đạo hữu trước nói mới là. Thạch Cơ nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tây Vương Mẫu nhẹ gật đầu, liền đem chuyện vừa rồi êm tai nói. Cái này Tây Vương Mẫu cũng là có chút thảm, nguyên bản an ổn ẩn cư ở đằng kia giao trì bên trong, rỗng lòng tu hành, và ngay hôm nay mới vừa tới chuẩn thánh hậu kỳ, nào có thể đoán được kia A Tu La giáo giết tới giao trì, muốn cướp đoạt giao trì khối bảo địa này. Tây Vương Mẫu vốn là đuổi đi tự tại thiên ba tuần chờ A Tu La giáo sinh linh, nhưng mà A Tu La giáo sao mà bá đạo, càng lại như là thuốc cao ra chó, phái tới vô số A Tu La giáo đại la sinh linh, lại làm một mực bị Tây Vương Mẫu đánh lui. Dù sao Tây Vương Mẫu thân làm tiên tiên sinh linh, cũng là cực kỳ lợi hại, nơi nào sẽ bị kia A Tu La giáo sinh linh dọa cho lui. Liên tiếp đánh lui mấy đợt A Tu La giáo sinh linh về sau, Tiêu Minh Hà lão tổ liền tới tới giao chỉ. Bây giờ Minh Hà lão tổ tu vi chính là chuẩn Thánh viên mãn, trong tay lại có hai thanh sát đạo chí bảo nguyên đồ á tỳ, đối phó cái này Tây Vương Mẫu lại dễ dàng bất quá. Bởi vậy Tây Vương Mẫu lúc này mới bị Tiêu Minh Hà lão tổ đuổi ra khỏi giao chỉ, hốt hoảng chạy trốn, đi tới Khô Lâu Sơn, gặp được Thạch Cơ. Chờ Tây Vương Mẫu giảng thuật xong, Thạch Cơ lúc này mới tỉnh ngộ giống như mắt nhìn Tây Vương Mẫu. Thạch Cơ tất nhiên là có hỗ trợ chi ý, bất quá Thạch Cơ chỗ giúp cũng không phải là ở vào hảo tâm. Lúc trước Đông Vương Công thần hồn bị Thạch Cơ táng nhập táng tiên trong bức tranh, Về sau được đạo quả, thật là lấy được rất nhiều chỗ tốt. Cái này Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công chính là huỵ ngụ, giúp mình Tây Vương Mẫu, nhưng cũng là hoàn lại ân chứa trong đó nhân quả. Mà trọng yếu hơn là, y theo xuyên việt người ký ức mà nhìn, cái này Tây Vương Mẫu trong tay đang nắm lấy kia Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ, này cờ chính là Tiên Tiên Ngũ Vương kỳ bên trong một cái. Thạch Cơ nếu là có thể được cái này Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ, vừa lúc gom góp từ phía Tiên Tiên Ngũ Vương kỳ, cũng coi là lại gom góp một mặt, khoảng cách kia Ngũ Hành Luân hồi đại trận thêm gần một bước. Như vậy tính toán sau, Thạch Cơ liền nhìn về phía Tây Vương Mẫu, gật đầu nói, "Thiện ra theo Tây Vương Mẫu đạo hữu đi, vừa vặn ta cùng cái này Minh Hà cũng là có cửu án. Dứt lời, Thạch Cơ lúc này cùng Tây Vương Mẫu cùng nhau rời đi cái này Khô Lâu Sơn địa khu, hướng về kia giao trì phương hướng bước đi. Mà tại cái này giao trì bên trong, Kiêu Minh Hà lão tổ đang đem kia Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ gỡ xuống cũng đặt vào ống tay áo bên trong, cười nói: "Mất một mặt cờ, lại phải một mặt cờ, há không nhặt hai?" Đang lúc Minh Hà lão tổ tươi cười giạn giỡn lúc, lại là nghe nói một cái A Tu La tộc sinh linh cấp tốc chạy tới, miệng niệm Thạch Cơ tới Thạch Cơ tới. Minh Hà lão tổ trong lòng giận mình, kinh hãi qua đi chính là một hồi xấu hổ chính mình chỉ là chuẩn thành viên mãn chi cảnh, đứng là sẽ đối với kia thạch cơ sinh lòng hờ sợ. Lập tức Minh Hà lão tổ đối với mình một hồi tức giận, lúc này bắt lấy kia a tu la tộc sinh linh, một bàn tay đem nó đánh tan, liền âm thanh lạnh lùng nói, cái gì thạch cơ, chỉ là một cái nữ tiên ngươi, cũng dám đối phó bản tọa. Nói như vậy xong, đã thấy thạch cơ thân ảnh chậm rãi đi vào giao trì bên trong, trong mắt lánh đạm đến cực điểm, đang nhìn về phía Minh Hà lão tổ. Chương 253, Âm Dương lò luyện, yêu hoàng về sau, 1, chương 253, Âm Dương lò luyện, yêu hoàng về sau, 1. Tây Vương Mẫu theo sát phía sau, đang lúc đi vào giao trì thời điểm, Một cái tam tốc điệu cùng một đầu sinh ra chín mặt yêu thú chạy đến bên cạnh, tất nhiên là muốn bảo hộ Tây Vư Ngẫu. Lần trước ngươi uy hiếp ta chuyện còn không xong, vậy liền ở đây nói tính tưởng, như thế nào?" Thạch Cơ lạnh nhạt nhìn xem Minh Hà lão tổ, mở miệng nói ra: "Hừ, ngươi đoạt bản tọa chí bảo, hôm nay lại tới đây lục nhã bản tọa, quả nhiên là không đem bản tọa để ở trong mắt." Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, lại đem Tiên Nguyên Đồ Á Tỵ nắm trong tay, lập tức sát đạo khí tức tứ tán, từ cái này Nguyên Đồ Á Tỵ bên trên tán phát ra trận trận tinh hồng khí tức, cực kỳ khủng bố. Thạch Cơ vừa vặn có lòng muốn thử thử một lần cái này luyện tiên tán đại thần thông. Bởi vậy cũng triển khai giá thức, khí tức quanh người rung động, chuẩn Thánh viên mãn, khí thế ngay tức khắc bành trướng mà lên. Minh Hà lão tổ sắc mặt lập tức càng thêm khó coi lên, trong lòng cũng không khỏi có chút bối rối. Cái này Thạch Cơ tu vi tấn thăng tốc độ thế nào như vậy nhanh? Tại đại La Kim tiên tu vi thời điểm bản tọa cũng có chút khó có thể đối phó được cái này Thạch Cơ, huống chi bây giờ cùng nó cùng một cảnh giới. Minh Hà lão tổ phiền não trong lòng, chính mình sát đạo sở dĩ không thể tấn thăng, hơn phân nửa cũng là bởi vì Thạch Cơ ngăn cản, chính là mỗi một lần muốn giết địch thời điểm, Thạch Cơ liền có thể vừa đúng đối tới, sau đó đem nó đánh giết, đưa về U Minh huyết hải. Thạch Cơ cơ hồ thành minh hạ lão tổ ác ngộng, nếu không phải minh hạ lão tổ luyện thành ức vạn huyết tinh nguyên, như vậy minh hạ lão tổ cũng sớm đã chết. Mấy vạn a tu la tộc sinh linh lập tức phát ra a nha quái khiếu, đều là trừng mắt máu tanh hai con ngươi nhìn về phía Thạch Cơ, chỉ đợi nhà mình lão tổ ra tay lúc, bọn hắn liền cùng nhau trùng sát đi lên. Tây Vương Mẫu tại sau lưng nhìn lại, trong mắt lóe lên một chút do dự đến, tựa hồ là suy tư muốn hay không tiến lên giúp Thạch Cơ. Thạch Cơ tất nhiên là không để ý đến Tây Vương Mẫu, mà là trong lòng tính toán kia luyện thiên tan đại thần thông lợi hại, cái này âm dương đại đạo Thạch Cơ vừa rồi lĩnh ngộ, lại là không thể nào vững chắc, Thạch Cơ trong lòng như cũ có chút không chắc. Ngo nhỏ nửa tiên, dáng khiêu khích bản tọa, chết đi." Minh Hả lão tổ hét lớn một tiếng, xuất thủ trước, hai thanh sát kiếm tất nhiên là đột nhiên trùng sát đi lên, chỉ một thoáng sát đạo khí tức khoét tán ra, hai vết huyết quang vô cùng sắc bén, tràn ngập nồng đậm sát ý hướng về Thạch Cơ đâm tới. Tây Vương Mẫu thấy thế hướng về phía sau lại xê dịch mấy bước, có lòng nhìn xem cái này Thạch Cơ bây giờ đến tụt cùng mạnh cỡ nào. Minh Hả lão tổ một kích này vung chặt tới, còn lại A Tu La tộc sinh linh cũng là liên thanh kêu gào, hướng về Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ tất nhiên là không có đem trước người kia một đám A Tu La tộc sinh linh để ở trong mắt, chỉ là đem hỗn độn trùng tê lên, lập tức thôi độc lên. Cái hỗn độn trùng đột nhiên xoay quanh, sau đó tiếng trùng rung động, có một tiếng liền đem kia một đám a tu la tộc sinh linh ngay tiếp theo kia nguyên đồ a tị đánh bay ra ngoài. Minh Hà lão tổ một kích này, nhưng cũng không có phát ra toàn lực, hắn nhưng là biết được thạch cơ thủ đoạn rất nhiều, bởi vậy vừa rồi một kích kia cũng chỉ là thăm dò. Chỉ là gặp thạch cơ thế lên hỗn độn trùng, Minh Hà lão tổ liền nhíu mày, cái này linh bảo thật là cực kỳ phiền toái, vốn là công phòng nhất thể, lại là tiên thiên cực phẩm linh bảo, chính mình cái này nguyên đồ a tị tuy là cực phẩm sát đạo chí bảo, nhưng lại lẫn nhau không làm gì được đối phương. Nhưng mà đang lúc Minh Hà lão tổ trong lòng tính toán như thế nào đối phó cái này Thạch Cơ lúc, lại là nghe nói Thạch Cơ lời nói vang lên. Chuyến bên trong phân thân thật là tối kỵ cũng. Nghe nói lời này, Minh Hà lão tổ lấy lại tinh thần, lại là đột nhiên phát giác tự thân bốn phía đúng là loẻ lên mấy đạo thổ nguyên lực, nghiêm nghiệm nhiên là tạo thành một cái lồng giam. Minh Hà lão tổ tâm tiêu không tốt, lúc này liền phải phá vỡ cái này lồng giam, nhưng mà lại là cảm giác được một hồi có chút lực lượng kinh khủng từ này lồng giam bên trong hiện lên. Tự nhiên là Thạch Cơ thi triển lên kia luyện thiên tán đại thần thông, ngay tức khắc gầm rương đại đạo hiện lên, kia hai đạo giữa lực lượng bài xích nhau chi lực cầm vàng một phát sẽ tại cái này lồng giam bên trong một đám A tu la tộc sinh linh ngay tiếp theo Minh Hà lão tổ toàn bộ luyện hóa. Âm Dương đại đạo, ngươi làm sao có thể? Minh Hà lão tổ vẻ mặt hoảng sợ, lại là biết rõ mắt lửa, cũng không cách nào tránh thoát cái này âm dương dung lô, đành phải ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem cũng kia thạch cơ, sau đó trong chốc lát bị luyện thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại A tu la tộc sinh linh càng là thật không qua một lát, lập tức bị luyện hóa tiêu tán, giao chỉ bên trong lập tức bình tĩnh. Tây Vương Mẫu ở một bên tự nhiên là thấy rõ thạch cơ đạo này thần thông ý lực, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động, đồng thời đối thạch cơ cũng là cảm thấy lạ lẫm. Dù sao lúc mới thành lập nữ tiên chi đỉnh muốn lôi kéo Thạch Cơ lúc, Thạch Cơ còn chưa từng cường đại như thế. Mà để cho nhất Tây Vương Mẫu cảm thấy rung động lạ, Thạch Cơ vẹn vẹn bằng vào lực lượng một người, liền đem cái này mấy vạn A tu la tộc sinh linh cùng Minh Hà lão tổ cho đánh chết, như vậy nhìn lại, Thạch Cơ thật sự là lợi hại đến cực điểm. "Cho diệt cái này Minh Hà lão tổ." Thạch Cơ mới chậm rãi gật đầu, "Cái này Âm Dương Đại Đạo tuy là vận dụng không thuần thục, mà ở vận chuyển thổ chi đại đạo lúc lại là có thể đem nó kéo theo một hai, cũng không đến nỗi như vậy mất khống chế." Đa tạ Thạch Cơ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Tây Vương Mẫu đi tới Thạch Cơ trước người, sau đó chậm rãi hạ thấp người nói: Sau đó trong mắt Mang Tiêu có chút ý vị phức tạp nhìn xem Thạch Cơ. Thạch Cơ chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, Tây Vương Mẫu đạo Hưu thành lập nữ tiên chi đỉnh, cũng coi là dẫn đầu một đám nữ tiên lộ đạo, việc đã làm đều là việc thiện ngươi. Dứt lời, Thạch Cơ lại nhìn chung quanh một lần, sau đó liền hỏi, sao đến chưa từng thấy Cửu Thiên Huyền Nữ? Cái này Cửu Thiên Huyền Nữ chính là Tây Vương Mẫu đệ tử, quản lý thần thông đều là sắc chiều, lúc ấy ngược lại để Thạch Cơ có chút lưu ý. Hóa ra tại cái này xuyên việt người trong trí nhớ, cái này Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là cùng nhân Hoàng Hiên Viên có không nhỏ nhân quả, trợ Hiên Viên đánh giết kia CB, lại thân làm Hiên Viên lão sư. Chẳng qua hiện nay Hồng Hoang Cách Cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kia vu tộc vẫn còn, Xi View cũng là trung thực bạn vận tại vu tộc bên trong trấn thủ nhân tộc, không biết cái này Cửu Thiên Huyền Nữ còn có thể không trợ cái này nhân tộc. Nàng ở Đẳng Tiên Nữ Tiên Chi Đỉnh, còn chưa từng trở về. Tây Vương Mẫu mở miệng nói ra. Thạch Cơ nghe nói lời ấy, liền hơi có chút nghi hoặc nhìn Tây Vương Mẫu, lúc này mở miệng hỏi, Tây Vương Mẫu đạo hữu chưa từng đi kia Nữ Tiên Chi Đỉnh. Nữ Tiên Chi Đỉnh có Huyền Nữ là đủ, ta liền quay trở về cái này giao chỉ, còn mời Thạch Cơ đạo hữu tiến đến ngồi một chút. Tây Vương Mẫu nói xong, liền đem Thạch Cơ mời vào hành cung bên trong. Thạch Cơ cũng không có chối từ, lúc này gật đầu, sau đó chậm rãi đi nhập hành cung bên trong. Vừa rồi Thạch Cơ liền có lòng lưu ý, cái này giao chỉ bên trong linh khí tràn đầy, càng là có 7 đầu địa mạch từ này giao chỉ bốn phía vọt nhóm, địa mạch chi lực liền có chút nồng đậm, so khô lâu sơn còn muốn tràn đầy mấy phần. Chính là có mây mù lở lở, ba phủ xanh ngắt ở giữa, lại thêm cái này bản đảo trên cây linh khí bành trướng, càng là khiến cho giao chỉ nơi đây bạo quang mờ mịt, điềm lạnh rực rỡ, nơi đây chỉ sợ cùng Tiệp Kim Ngọc Lạc Nguyên trận đều tương xứng. Nhưng cũng khó trách Tây Vương Mẫu ưa thích tại cái này giao chỉ dừng lại, hóa ra là bởi vì cái này ngôn nhân Chương 253, Âm Dương lò luyện, yêu hoàng về sau, 2, chương 253, Âm Dương lò luyện, yêu hoàng về sau, 2. Thạch Cơ ngồi xuống, liền thấy một đôi kim đồng ngọc nữ bưng tới bàn đảo cùng linh trà, tất nhiên là cho Thạch Cơ rót, sau đó nhẹ giọng lui ra, rất có giáo dưỡng. Thạch Cơ đối bàn đảo cũng không xa lạ gì, ẩn chứa trong đó linh khí, lại là có thể cho tiên linh gia tăng phàm nguyên, một quả liền có thể gia tăng gần 10 vạn năm phàm nguyên, nhưng cũng là có chút không tầm thường. Bất quá cái này bàn đảo đối với Thạch Cơ mà nói tác dụng cũng không lớn, lúc trước ăn kia hoàng trung lý sau, Thạch Cơ thọ nguyên nghiệm không sai tăng mấy lần bây giờ chỉ sợ mấy trăm nguyên hội còn không chỉ, chỗ nào cần lưu ý thọ nguyên vấn đề. Thạch Cơ chuyến này tương đối chú ý, vẫn là kia Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ, nếu là đưa nó gom góp, liền đã có tứ phía, nếu như đem kia tiên tiên tứ tượng trận cho lãnh hội, chắc hẳn trận đạo cũng muốn tăng lên rất nhiều. Đây là bản đạo, một quả liền có thể tăng thọ 10 và năm, bất quá theo ta nhìn, Thạch Cơ đạo hữu bây giờ chỉ sợ cũng không cần cái này bản đạo a. Tây Vương Mẫu nhìn xem Thạch Cơ chỉ là uống trà, liền vừa cười vừa nói: "Thạch Cơ nhìn xem kia giống như chậu rửa mặt đồng dạng lớn bản đạo, thật sự là không có gì khẩu vị, liền chỉ là nhìn xem Tây Vương Mẫu nói: gia từng thấy Tây Vương Mẫu đạo hữu nắm giữ một mặt bạo kỳ, gọi là Tố Sắc Vân giới kỳ, không biết có thể kiến thức một chút. Tây Vương Mẫu chỗ nào không biết rõ Thạch Cơ những lời này là là ý gì, đây là hướng nàng muốn kia mặt cờ a. Chỉ có điều Tây Vương Mẫu thật là không bỏ ra nổi mặt này cờ, bởi vì vừa rồi kia mặt cờ bị Minh Hà lão tổ cho lấy đi, đã là không tại cái này giao chỉ. Nghe nói Tây Vương Mẫu nói như thế, Thạch Cơ lúc này mới nhẹ gật đầu, trầm mặc một lát. Nếu là Thạch Cơ đạo hữu có năng lực đem cái này Tố Sắc Vân giới kỳ đoạt lại, cái này Tố Sắc Vân giới kỳ đưa cho Thạch Cơ đạo hữu cũng không sao. Tây Vương Mẫu nhìn xem Thạch Cơ, liền mở miệng nói rằng Tây Vương Mẫu lời này, cũng là có lòng muốn muốn lôi kéo Thạch Cơ, bây giờ mắt thấy cái này Thạch Cơ thực lực cường đại, chỉ sợ chính mình nâng nữ tiên chi đỉnh tới đối phó Thạch Cơ, cũng căn bản không phải là đối thủ. Thạch Cơ mắt nhìn Tây Vương Mẫu, cả cười cười, mở miệng nói, coi là thật như thế, ta cần phải suy nghĩ tỉ mỉ một hai. Dứt lời, Thạch Cơ lại mở miệng dò hỏi, nữ tiên chi đỉnh bây giờ lại tại nơi nào? Lúc trước yêu tộc đến yêu đỉnh, lại giết Đông Vương Công, về sau Tây Vương Mẫu liền mai danh nhận tích đồng dạng, cơ hồ không ra mặt, Thạch Cơ nhưng cũng không biết nữ tiên chi đỉnh đến tụt cùng ở nơi nào chỉ là bình thường lúc có thể thấy một đám thân mang dải lụa màu phiêu miểu áo nữ tiên tự khô lâu sơn tiến lên qua, đoán chừng có thể là cái này nữ tiên chi đỉnh một đám nữ tiên. Nếu như thế tính ra, cái này nữ tiên chi đỉnh nhân số cũng là không ít, chỉ sợ cũng phải có cái đò đến 10 vạn. Nữ tiên chi đỉnh tại Tam thập Tam trọng thiên bên trong, cùng kia yêu đỉnh cũng là ở vào cùng một trọng thiên bên trong, Thạch Cơ đạo hữu đoán chừng không ngờ tới a." Tây Vương Mẫu chậm rãi nói, nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ hoàn toàn chính xác chưa từng nghe nói về việc này, bất quá đoán chừng là tại Vu yêu lượng kiếp về sau, nữ tiên chi đỉnh mới dợi đi qua, thậm chí rất có thể là hồng quân chú ý phải biết tại Tam Hoàng Ngũ Đế về sau, Hồng Hoang không đầu, nhân tộc không thành tiên, bởi vậy cần tiên thần trưởng quản nhân tộc sự tình, bởi vậy thành lập Thiên Đình, kỳ thật cũng là Hồng Quân là chèn ép Tam giáo Sinh Linh, bởi vậy phong thần lượng tiếp đến. Thạch Cơ thật là hết sức rõ ràng việc này, dù sao lúc trước chính mình là chết bởi cái này phong thần lượng tiếp, cuối cùng bị kia Thái Ất chân nhân sát hại, rơi vào Hương Tiêu Ngọc vẫn, kết quả bi thảm. Tây Vương Mẫu chính là được phong làm Thiên Đình Vương Mẫu, cùng Tiêu Ngọc Hoàng Đại Đế cùng đại trưởng quản Phật thần. Chẳng qua hiện nay phong thần lượng tiếp đã cùng nàng không có quan hệ, chính là Tam giáo ở giữa vấn đề, về phần kia Tây Phật giáo, thật là Thạch Cơ cần cân nhắc một ít sự tình. Thạch Cơ cùng Tây Vương mẫu lại là đàm luận một phen về sau, Thạch Cơ lúc này mới cáo tử, rời đi giao chỉ. Chờ rời đi giao chỉ xong, Thạch Cơ liền nhớ tới nhân tộc sự tình, lúc ấy luyện chế ra pháp bảo nhưng cũng còn chưa từng cho Du Vân đưa đi. Hơn nữa cho tới bây giờ, chỉ sợ chính mình kia ngũ tệ tam khuyết nhân tộc chuyển thế thân đã rời đi nhân tộc bộ lạc. À. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ lúc này tân hình một cái chớp mắt, hướng về phía kia nhân tộc bộ lạc cấp tốc bước đi. Không bao lâu, Thạch Cơ đã song chí nhân tộc bộ lạc trên không, liền chậm rãi nhìn xuống dưới, chỉ thấy cả đám tộc tụ tập cùng một chỗ, cầm đầu cái kia chính là Hiên Viên. Yêu tộc khi người quá đáng. Như thế 3000 năm đều là như thế, chúng ta đồng tộc không chịu nổi kỳ nhiễu, đều là đến ta hiên viên bộ lạc phía dưới, có thể nào không đông chinh, chúng ta thế tất đánh tan yêu tộc, đánh giết kia cái gọi là yêu hoàng chi hầu, là chúng ta tộc tìm được một sợi đường ra. Hiên viên nhìn về phía cả đám tộc, lập tức lớn tiếng gầm hét. Mà phía dưới nhân tộc nhóm cũng đều là đầy giấy vẻ giận dữ, hiển nhiên là oán hận chất chứa đã lâu, hiên viên lời nói này cũng không phải là hư dạ. Thạch Cơ vừa lúc nghe nói lời này, lập tức trong mắt quang mang biến sắc bén một chút, lúc này vừa cẩn thận nghe. Chỉ đợi ngày mai, đông chinh bắt đầu. Hiên viên hét lớn một tiếng, sau đó vung tay lên, rất có một bộ phóng khoáng tự do dáng vẻ. Thạch Cơ nhìn xuống phía dưới lấy, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cái này có thể cũng không phải là Thạch Cơ suy nghĩ, yêu hoàng chi hậu là ai? Không phải là. Đang lúc Thạch Cơ suy tư lúc, lại là nghe nói một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. "Chủ nhân." Thạch Cơ thu hồi suy nghĩ, chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Vân ngay tại một bên, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Thạch Cơ. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Du Vân ở nơi nào?" Du Vân ngay tại kia bộ lạc phía trên, đang tuần tra bộ lạc này bốn phía, "Đúng rồi chủ nhân, kia hiên viên chi đệ không biết tung tích." chỉ sợ là bị yêu tộc Dương Nguyệt bắt đi, mấy ngàn năm qua này, ta cùng Du Vân tìm tòi mấy lần, lại là chưa từng trông thấy kia sí si ngốc nhi. Thanh Vân vẻ mặt thành thật mở miệng báo cáo. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, việc này ta biết được. Dứt lời, Thạch Cơ liền đem kia định phong tiên cùng Diệt Thần Châm đưa cho Thanh Vân, mở miệng nói, đem cái này hai tôn linh bảo cho Du Vân, ta liền trước rời đi. Nhân tộc sự tình, Thạch Cơ không tiện nhúng tay quá nhiều, đành phải điểm đến là dừng, đem kia đan phương giao cho Thần Nông đều là Thạch Cơ buộc lên bị Thiên đạo trưởng trị phong nhận cho. Thanh Vân nghe nói Thạch Cơ lời nói liền cho rằng Thạch Cơ muốn đi dò xét có quan hệ việc này, bởi vậy lúc này liên tục gật đầu. Chủ nhân đi thong thả. Thạch Cơ thi triển bản sơn thần thông, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Thanh Vân chỉ là nhìn qua Thạch Cơ rời đi phương hướng, sau đó hơi có chút nghi hoặc. Chủ nhân vì sao có chút lo lắng đâu? Thanh Vân không biết Thạch Cơ đến tột cùng thế nào, nhưng cũng không có đi tìm đòi nghiên cứu, chỉ là quay đầu đi tìm Du Vân. Du Vân, mau mau dừng lại, ta giao cho ngươi hai loại pháp bảo." Thanh Vân cười nhìn về phía Du Vân, mở miệng nói ra. Du Vân cũng là hơi có chút cảm thấy kinh ngạc, liền quay đầu nhìn về phía Thanh Vân, mở miệng hỏi: "Pháp bảo gì?" Không phải là ngươi kia 24 miệng lưu hỏa phi kiếm." Thanh Vân nghe vậy lúc này cho Du Vân một cái bạo lật, đau Du Vân nghe rằng toét miệng ôm đầu. "T, đầu chết ta. Như vậy dùng sức làm cái gì?" Du Vân ôm đầu nhìn về phía Thanh Vân, mở miệng nói ra, "Ngươi lần trước còn nói không ngắc ngẻ ta cái này 24 miệng lưu hỏa phi kiếm, hôm nay liền lộ ra chân từ khuôn mặt, không đánh ngươi lãnh ai." Thanh Vân trừng mắt nhìn Du Vân, sau đó đem kia định phong tiên cùng diện thần châm lấy ra, đưa cho Du Vân. "Đây là chủ nhân vừa rồi đưa tới, cho ngươi." Chương 254, yêu tộc chim lưu, hợp kích minh hạ, 1, chương 254 Yêu tộc chim ưu, hấp kích minh hạ. 1. Đông Phương đại địa, chín trượng trong núi, một cái răng nanh bên ngoài lẫn, Lạc Luận thân thánh thứ sinh linh chậm rãi đi đến, cả người thiết giáp, thánh thứ lộ ra ngoài, nhìn có chút khiếp người. Ma tu vị nhưng cũng tại đại La Kim tiên trung kỳ, lúc này trong mắt đều là tình quang, chậm rãi quy sát tại một đạo hắc ảnh trước đó. Như nhìn kỹ lại, núi này rừng bốn phía đều là hỏa nguyên lực lôi cuốn, những này hỏa nguyên lực nơi phát ra chính là cái này bốn phía dung nham biển lửa, đúng là đem nơi đây ngăn cách, khiến cho bình thường sinh linh đều không được bước vào nơi đây. Liêu Thứ gặp quá yêu sói, cái này toàn thân thánh thứ sinh linh đem chiến bảo vên lên. Lúc này hướng về phía bóng đen giật đầu. Bóng đen không nói gì, chỉ là đưa tay vung lên, Liêu Thứ liền chậm rãi đứng dậy, một mực cùng kính nhìn xem bóng đen. Bây giờ kia Hiên Viên, nhưng là muốn ra. Bóng đen chậm rãi khai miệng, thanh âm rất có uy nghiêm. Yêu Soái quả nhiên đem cái này nhân tộc đồ bẩn trong lòng bàn tay, Hiên Viên bây giờ vội vã không nhịn nổi, liền muốn theo kia hẻm núi lại đến, muốn đông chinh. Liêu Thứ chậm rãi chấp tay, trên mặt đều là khâm phục. Mạnh Đế đào lăng nắm lấy vạn thú phiên, đem Hiên Viên truy nã, mang về thầy ta. Bóng đen chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe nói lời này, Liêu Thứ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc lại là nhanh mồm nhanh miệng, lúc này hỏi lên: "Yêu Soái, lúc trước từng nói muốn giết kia hiền viên, bây giờ nhưng lại vì sao?" Lời còn chưa dứt, Liêu Thứ liền biết chính mình phạm thượng, lúc này y đi miệng, lập tức trên mặt chảy xuống từng sợi mồ hôi lạnh đến. Đây là yêu hoàng chi mệnh, chúng ta không được ngẫu nghịch. Bóng đen lại là không có để ý lời này, chỉ là chậm rãi khai miệng nói lấy: "Thấy yêu soái chưa từng trách tội, Liêu Thứ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chắp tay nói: "Liêu Thứ tuân lệnh." Nói xong, Liêu Thứ liền muốn lui ra, nhưng mà lại nghe nói bóng đen một tiếng kêu ở hắn: "Chém đã, cáo chi kia thoa úp, cùng ngươi cùng nhau giết kia thanh loan điểu!" Về phần kia hắc đôi huyền xà, không đủ gây sợ. Nghe xong lời này, Liêu Thứ trong lòng có một tia không vui, lại lần nữa phần cũng không dám hiện lộ ra, chỉ là hơi chắp tay, liền chậm rãi lui ra, rồi đi hành cung này ở giữa. Chờ cái này Liêu Thứ rời đi về sau, bóng đen lúc này mới ngồi ở kia cao tọa phía trên, lạnh giọng hỏi, "Kia tam sí huyền điểu cũng vào yêu giáo?" Vừa mới nói xong, một thân ảnh giống như gió lốc đồng dạng xuất hiện, chậm rãi chắp tay nói, "Về yêu soái, kia tam sí huyền điểu cũng kia châu được cùng nhau gia nhập yêu giáo, chỉ sợ sẽ không lại có cân nhắc." Dứt lời, bóng đen chỗ truyền ra một hồi tiếng hừ lạnh, mà phần sau thượng không có động tĩnh ngươi lui ra đi." Bóng đen chậm rãi nói rằng. Là, cái lốc nhỏ thân hình lóe lên, liền lập tức biến mất tại hành cung bên trong. Đợi đến trong điện hoàn toàn bình tĩnh lại, bóng đen mới chậm rãi đứng dậy, đi vào hành cung chỗ sâu. Chờ mở ra một cái đại môn, lộ ra trong đó kia giống như lồng giam giống như không ra lúc, một đạo âm lãnh thanh âm liền chậm rãi vang lên. "Ngươi, còn không quy thuận yêu tộc?" Lại nói Thạch Cơ từ cái này nhân tộc bộ lạc rời đi về sau, trong lòng liền suy tư tới kia yêu tộc cái gọi là yêu hoàng chi hậu, quả nhiên là lục cấp a phải biết bây giờ yêu tộc thật là gánh vác lấy dạng gì nghiệp lực, nếu không phải nữ hoa lấy yêu giáo bi trấn áp khí vận, chỉ sợ yêu giáo còn sót lại khí vận đều sẽ tan thành mây khói, có thể nghĩ bây giờ yêu tộc như thế nào chất vận. Nếu là kia Lục Giáp coi là thật thống lĩnh yêu tộc đối phó nhân tộc, coi là thật không phải một cái nơi đến tốt đẹp, đương kim yêu tộc tại Hồng Hoang đại địa, thật sự là rơi vào một người người kêu đánh tình trạng. Tại Thạch Cơ xem ra, yêu tộc nghiêm nhiên là thủ tiêu kia Vu tộc, đến xem như hiên viên chứng đạo đá kê chân, Thạch Cơ tất nhiên là sẽ không đáp ứng Lục Giáp làm bầu. Hơn nữa xuyên Việt người trong trí nhớ, Lục Gáp kỳ thật mãi danh nhận tích một thời gian, cuối cùng xuất hiện là ở đẳng kia phong thần lực kiếp, danh xưng Lục Cá đạo nhân, một tay trảm tiên phi đao đánh quần tiên vội vàng không kịp chuẩn bị, quả nhiên là lợi hại vật phận. Thạch Cơ nghĩ như vậy, liền làm tức thân hình một cái trước mắt, hướng về Đông Phương đại địa bước đi, muốn tìm kia Lục Gáp thân ảnh. Dù sao cũng là Hi Hòa còn sót lại một cái dòng dõi, nếu như thất bại vì như thế đại kiếp bỏ mình, Hi Hòa đến như thế nào khổ sở. Thạch Cơ còn cùng Hi Hòa chính là bằng hữu, lại đáp ứng xem như cái này Lục Gáp lão sư, kia liền càng không có khả năng bạch bạch nhìn xem Lục Gáp tìm chết. Thạch cơ liên tiếp ngang qua mấy cái khu vực, lại lạ như cũ chưa từng thấy kia lục giác thân hình, ngược lại là gặp được rất nhiều thần sơn bảo địa đúng là bị kia A Tu La giáo sở chiếm cứ, những nơi đi qua đều là có thể thấy được A Tu La giáo cơ sí, nghiêm nhiên là theo kia phương Bắc đại địa khuyết chương cử sa. Mỗi lần đi ngang qua một chỗ bị A Tu La giáo xâm chiếm địa vực, chính là có thể thấy được trên đó không đều là sát khí cuồn cuộn, huyết vụ tất nhiên là đem vùng này địa khu cho bao phủ lại, càng có khoa trương, có thể thấy được trong đó thi cốt xếp thành sơn, ngàn vạn sinh hồn phiêu dãng, phát ra trận trận tiếng kêu rên đến. Thạch cơ nhìn chính là liền cau mày chính là trong lòng càng thêm tức giận cái này Minh Hà lão tổ việc đã làm, trong lòng thầm nghĩ sớm tối có một ngày đem cái này U Minh huyết hải luyện hóa sạch sẽ, hoàn toàn giết cái này Minh Hà lão tổ. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ cũng là liên tiếp rơi xuống, đem kia xâm chiếm Thần Sơn bảo địa A Tu La giáo sinh linh cho đánh giết hầu như không còn, đồng thời đem nơi đây vết vụ tan hết, lúc này mới lộ ra nơi đây nguyên bản diện mạo, chính là xanh ngắt như biển, mảnh liễu niệm đón gió, rất là thấm vào ruột gan. Thạch Cơ khổ tìm kia lục giác không có kết quả, trong lúc đó lại là đem không ít A Tu La giáo xâm chiếm bảo địa cho dọn dẹp sạch sẽ. Có thật nhiều sinh linh thật là thâm thụ ký nhiễu, bây giờ thấy Thạch Cơ tới đây, đem cái này một đám A tu la giáo sinh linh tiêu diệt hầu như không còn, thật sự là may mắn, lệ rơi đẩy mặt quỷ xuống đất bái tạ Thạch Cơ. Đa tại Thạch Cơ nương nương ra tay diệt trừ bọn này tai họa. Nếu không phải Thạch Cơ nương nương ra tay, chúng ta sợ là cũng muốn hóa thành sinh hồn, trở thành đám này hỏa hại hết thực. Mà Thạch Cơ như vậy xem như, tất nhiên là muốn hấp dẫn kia Minh Hà lão tổ chú ý, đã ở đằng kia ma quật bên trong không làm gì được hắn, tại cái này ma quật bên ngoài còn không phải đem nó đánh về U Minh huyết hải trăm ngàn lần. Giáo chủ à, kia Thạch Cơ lại diệt chúng ta chiếm cứ bảo địa, kia Minh Mayson Quá huyết sơn trở chỗ đều là bị diệt lấy hết ta. Giáo chủ lại không ra tay, chúng ta A tu la giáo chi vi phòng, sợ làm muốn bị kia thạch cơ cho diệt lấy hết. Ma quật bên trong, ma cung bên trong, một nhóm A tu la tộc sinh linh đều là quỷ sát tại Minh Hà lão tổ phía dưới, trong miệng nói có quan hệ thạch cơ chuyện. Minh Hà lão tổ càng nghe càng tức giận, lúc này hừ lạnh một tiếng, đem trưởng bảo hất lên, lập tức đứng lên nói, tốt một cái thạch cơ, bản tọa không đi tìm ngươi, ngươi cũng là tới trước trêu chọc bản tọa tới. Dứt lời, Minh Hà lão tổ lại mang kia tứ đại ma vương cùng tứ đại ma tướng, lúc này đi ra ma quật bên trong, hướng về Đông Phương đại địa bước đi. Thạch Cơ nương nương, ngươi tỉnh hóa chúng ta đạo trưởng bảo địa, chúng ta tất nhiên là mang ơn, chỉ là kia A Tu La giáo giáo chủ nghe nói việc này, đang muốn chạy đến, kia tứ đại ma vương cùng tứ đại ma tướng có chút lợi hại đến, nếu như coi là thật cùng nương nương đối đầu, nếu là nương nương có cái không hay xảy ra, chúng ta cũng đều là khổ sở không phải. Chương 254, yêu tộc chim ưu, hợp kích minh hạ, 2, chương 254, yêu tộc chim ưu, hợp kích minh hạ, 2. Thạch Cơ vừa rồi tỉnh hóa cái này Lạc Hà trì bảo địa, liền thấy cái này Lạc Hà trì chủ nhân đi tới, tận tình thuyết phục lên, hắn thấy, Thạch Cơ bây giờ tuy là chuẩn thành viên Mãn Chí cảnh, Nhưng mà Kiêu Minh Hà lão tổ nhưng cũng là chuẩn Thánh viên mãn, thậm chí muốn so Thạch Cơ tấn thăng thật lâu, chỉ sợ Thạch Cơ chưa hẳn địch nổi Kiêu Minh Hà lão tổ. Hùng chi Minh Hà lão tổ còn có tứ đại ma vương, kia tự tại thiên ba tuần đã là chuẩn Thánh trung kỳ cảnh giới, còn lại mấy cái kia cũng đều là đại La Kim tiên viên mãn chi cảnh, nếu là thật sự đối đầu, cố gắng không địch lại. Thạch Cơ nghe vậy, lập tức cười cười, liền mở miệng nói, dù cho là ba cái chuẩn thánh, ta cũng là không phải sợ cũng. Lạc Hà chi chủ nhân còn muốn thuyết phục, nhưng mà thấy nơi xa nồng đậm hết vụ quần quần mà đến, trong đó sát khí quần quần không ngừng, tự trong đó hiện ra mấy ngàn người hình đến. Không phải chính là Minh Hà lão tổ. Lạc Hà Chi chủ nhân liên tục thở dài, cuối cùng biến mất tại cái này Lạc Hà trì bên trong. Thạch Cơ cũng là lúc này từ nãy Lạc Hà trì bay lên, chân đạp không trung liền nhìn về phía kia Minh Hà lão tổ một màn người. "Tô ta, bạn tọa không có trêu chọc người, ngươi cũng là đến trêu chọc bạn tọa, quả thực muốn chết." Minh Hà lão tổ mắt thấy bốn chu bảo đều là thanh minh như lúc ban đầu, chính là tức giận dị thường, lại gặp Thạch Cơ vẻ mặt lạnh nhạt, kia mí mắt một vẻ sắc hồng càng rống la trào phúng. Thạch Cơ lại là không nói gì, chỉ là chờ cái này Minh Hà lão tổ nói xong, sau đó liền tế lên hỗn độn trùng treo ở trên bàn tay. Khiêu Minh Hà lão tổ thấy Thạch Cơ không có chút nào phòng bị liền tế lên hỗn độn trùng, lúc này vẻ mặt khẽ biến. Điểm này vẻ mặt biến hóa tự nhiên là đã rơi vào Thạch Cơ trong mắt, Thạch Cơ liền làm tức cười lên, mở miệng nói: "Đường Đường A Tu la giáo giáo chủ, đúng là đối ta sinh lòng sợ hãi." Nói ra chỉ sợ làm cho cười cho người khác. Nghe xong lời này, Minh Hà lão tổ lập tức tức giận vô cùng, nhưng mà lại cũng không thể không thừa nhận, Thạch Cơ nói đúng. Muốn chết. Minh Hà lão tổ lập tức tức giận, lúc này tế lên huyết hà sa, đồng thời đem nguyên độ ác tị nắm trên tay, ngay tức khắc huyết vụ cuồn cuộn, một sợi sát khí đãng xuất, sát đạo khí tức tràn ngập ra. Sắc bén giống như canh kim chi khí, tất nhiên là thẳng hướng Thạch Cơ. Thạch Cơ cũng bất loạn, lúc này đem kia hỗn độn trùng go vàng, lập tức một tiếng trùng vang hư không, chính là đạo đạo thiên địa đại thế pháp họa mà lên, tất nhiên là đánh tới kia sát đạo chi khí, lập tức phá vỡ, lại thẳng tắp hướng về kia Minh Hà lão tổ phòng đi. Huệ Hà Sa bên trên cũng lập tức bộc phát ra đạo đạo huyết quang, đồng thời sát khí từ này Huệ Hà Sa bên trên tràn ngập mà mở, nếu là bị cái này Huệ Hà Sa đụ bảo, chính là muốn bị kia sát khí xâm thể, đạo loạn chân nguyên vận chuyển mà chết rồi. Thạch Cơ lúc này tế lên kim ngọc kiếm châm, sau đó đâm về đằng trước, ngay tức khắc công nức kim quang đại phóng. Lúc này đem kia huyết hạ sa chống đối mở, đồng thời thạch cơ tôi động hỗn độn trùng, lại đánh về phía một bên trùng sắt đi lên tự tại thiên ba tuần. Cái này còn lại Atula tộc sinh linh cũng đều là đồng loạt ra tay, lập tức nhiều loại sát chiêu liền hướng về thạch cơ trùng sắt mà đến, đầy trời huyết sắc, quả thực là muốn đem sắc trời che dấu. Đang lúc thạch cơ muốn ra lòng bàn tay cả lúc, lại là mắt thấy cái này không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đỏ bình sứ, cái này bình sứ bên trên thái dương chân hỏa lập tức tràn ngập ra, đồng thời theo cái này bình sứ bên trong đột nhiên thoát ra một sợi khí tức đến, lúc này đem phía dưới thế công vỡ vụng ra mà cùng lúc đó lại là một thanh tế kiếm chém giết tới, lúc này mang đi mấy trăm a tu la tộc sinh linh, sau đó thai âm chi lực nợ dụ mà mở, nhìn thật kỹ, nghiễm nhiên là có thai âm hoa chậm dãi nợ dụ, cực kỳ khí tức âm lãnh bao phủ đám người đỉnh đầu, rất là kinh khủng. Thạch Cơ hướng về tả Hữu xem xét, lúc này cười cười, rõ ràng là vài ngày trước vừa rồi tập hợp một chỗ sương nói chuyện hi hòa cùng Tường Hy. Minh Hà lão tổ lập tức vẻ mặt khẽ biến, mắt thấy cái này hi hòa cùng Tường Hy đến, trong lòng đúng là manh động một chút không tốt ký ức. Nhưng mà vẫn chưa xong, hai vị này vừa rồi trình diện, liền nghe nói một hồi tiếng cười truyền đến cùng lúc đó là thiên ti vạn lũ màu đỏ hào quang rơi xuống, lại là đem một đám a tu la tộc sinh linh suy thũng. Ba vị lão hữu, hồi lâu chưa từng gặp nhau a. Rõ ràng là kia Hồng Vân lão tổ, mà tại cái này Hồng Vân lão tổ về sau, chính là trấn nguyên tử. Từ tại thiên ba tuần đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, không tự chủ nhìn về phía bên cạnh Minh Hà lão tổ, đã thấy Minh Hà lão tổ sắc mặt càng khó coi hơn, sắc mặt đều bị tức tím xanh. Lập tức trận chiến đấu này chính là như là như bẻ cảnh khô như vậy, thành cơ giao đấu kia Minh Hà lão tổ, còn lại mấy vị đều là đối phó kia tứ đại ma vương cùng tứ đại ma tướng kia chưa từng bước vào chuẩn thánh mấy vị ở đâu là cái này thạch cơ đám người đối thủ, chính là trong khoảnh khắc hóa thành một sợi cho buổi biến mất không thấy gì nữa. Minh Hà lão tổ chính là tức giận dị thường, đối với thạch cơ đột nhiên gầm thét, "Tốt tốt tốt. Thạch cơ ngươi lại nhớ kỹ, ngươi giết bạn tọa một lần, bạn tọa liền tàn sát đông hải một lần." Nhưng mà lời còn chưa dứt, thạch cơ lại là tế lên vậy cái kia hỗn độ trùng, một kích đánh sát tại cái này Minh Hà lão tổ nhục thân bên trên, trong khoảnh khắc cái này Minh Hà lão tổ hôi phi yên diệt. Lúc này còn lại Atula tộc sinh linh cũng là bị còn lại mấy vị đánh giết, chỉ chốc lát sau đều đi tới thạch cơ bên người. Chư vị vì, vì sao mà đến? Thạch Cơ cũng là hơi có chút hiếu kỳ, không biết cái này Hi Hòa bọn người đến là vì sao, nếu là chỉ vì trợ giúp Thạch Cơ, cũng không cần, Thạch Cơ thực lực cỡ nào, bọn hắn chỗ nào không biết rõ. Thạch Cơ đạo hữu đại tiện uy danh ai không hiểu? Ta cùng Chấn Nguyên tử chính là thấy cái này Minh Hà xâm chiếm Hoàng Hoang, nhiều loạn làm hại Hoàng Hoang đại địa, đã sớm muốn chiến cái này Minh Hà, lại không nghĩ rằng Thạch Cơ đạo hữu bước đầu tiên, bởi vậy mới đến trợ Thạch Cơ gặp hữu. Hồng Vân lão tổ cười cười, liền mở miệng nói rằng: "Khi Hòa thấy Hồng Vân lão tổ nói như thế, lập tức hé miệng vui lên, mở miệng nói: "Thật không dám giấu giếm, ta cùng Tường Hi cũng là như thế." chỉ là khổ vì thực lực không bằng Kiêu Minh Hà, bởi vậy, vậy mới giữ im lặng. Như thế lời nói thật, Thạch Cơ tự nhiên là biết được Hi Hòa cùng thượng Hi thực lực, bất quá nếu là đối đầu Kiêu Minh Hà lão tổ sát đạo chí bảo, sợ rằng cũng phải cân nhắc một ít. Dù sao Minh Hà lão tổ bây giờ bước vào chuẩn thành viên mãn cũng có vài chục vạn năm, chỉ sợ lại có mấy chục vạn năm liền phải bước vào chạm thi chi cảnh, đến lúc đó hắn thực lực nhưng cũng là biến hóa về chất, còn muốn đối phó cái này Minh Hà lão tổ thật là phiền toái rất nhiều. Đương nhiên, cái này phiền bãi nói là Hi Hòa của người, lại không phải Thạch Cơ. Thạch Cơ đánh giá một phen bốn phía bốn người, nếu nói thật sự có thể đơn giết Kiêu Minh Hà lão tổ, chỉ sợ cũng chỉ có Chấn Nguyên Tử một người có thể, dù sao nắm giữ lấy kia địa thư, đồng thời cũng là chuẩn thánh viên mãng tu vi, càng là đối với thổ chi đại đạo lĩnh ngộ rất sâu. Thạch Cơ, bản tọa lại đánh tới, các ngươi lại nhận lấy cái chết. Đang lúc lúc này, lại là Minh Hà lão tổ thanh âm lại vang lên, chính là nhìn thấy một đạo huyết vụ đột nhiên đi tới, lần này Minh Hà lão tổ dẫn đầu số lượng lại nhiều rất nhiều. Thạch Cơ lúc này mở miệng nói, vậy liền đan tạ chư vị xuất thủ. Nếu là có thể đem cái này A Tu La giáo đậy vào Bắc Phương Ma Quật không, gia, mà có thể giải cứu cái này, Đông Phương Đại Địa đã cái khác khu vực sinh linh. Nghe nói Thạch Cơ lời nói, mấy vị liên tiếp nở nụ cười, sau đó mở miệng nói, Thạch Cơ đạo hữu cứ yên tâm, chúng ta tự biết phân tất. Dứt lời, Thạch Cơ xuất thủ trước, thế lên kia hỗn độn trùng đến, trong chốc lát một đạo tiếng chuông đột nhiên vang vọng, tất nhiên là tập sát hướng về phía Kiêu Minh Hà lão tổ. Chương 255, Tức Hồn Hẹn, Nhân tộc Đông Trình, 1, Chương 255, Tức Hồn Hẹn, Nhân tộc Đông Trình, 1. Tự Phương Bắc Đại Địa cầu như núi phía nam, ngang qua mấy ngàn và dặm, chỉ cư phương đông địa vực phương viên hơn trăm và dặm. Đây là Thạch Cơ năm người bước lui Tiêu Minh Hà lão tổ năm lần về sau, ngựa Tiêu Minh Hà lão tổ trở về U Minh huyết hải quanh người, liền đem cái này A Tu La giáo sở chiếm cứ địa vực đều là thành toán được, chính là khiến bốn vị tiên linh đều là chấn kinh. Phải biết kia điệu tiên giới cũng bất quá hơn trăm và dặm, huống hồ vẫn là lấy kia điệu thư khai sáng động thiên, chính là cùng kia ma quật đồng dạng giới vực. Minh Hà lần này sợ là muốn chọc giận máu công tâm. Hồng Vân lão tổ mở miệng nói, trong mắt mang theo một chút ý cười. Thạch Cơ đạo hữu quả nhiên vô song. Vẹn vẹn rượi vào đại đạo pháp tắc liền có thể đem cái này Minh Hà trấn áp, thực sự không tầm thường. Khi hòa thì là nhìn xem Thạch Cơ, trong mắt hiển thị rõ trần kinh, bất quá nhiều vẫn là đối với hảo hữu vui vẻ. Thạch Cơ cười một tiếng, liền mở miệng nói, nếu không phải các vị đạo hữu xuất thủ trợ trợ, ta chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem kia Minh Hà chạy về phương Bắc đại địa a. Bên này ngay tại tâm tình lấy, mà trái lại kia Bắc phương ma quật động tiên bên trong, một vị nào đó tiên tiên sát đạo sinh linh lại là tức hồn hẹn, nghiêm nhiên huy động nguyên đồ ác tị đem kia ma cung nội điện vùng chặt bảy tám phần, tất nhiên là sát khí bức hơi, nhưng lại không thể làm gì tức chết ta cũng, thật sự là tức chết ta cũng. Minh Hà lão tổ đem kia nguyên đồ ác tị lại là vung lên một phen, phía dưới tứ đại ma vương bị cái này thế công quét trúng, trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ. Vô Thiên Ma La tất nhiên là ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn Minh Hà lão tổ nổi giận. Minh Hà lão tổ đem kia nguyên đồ ác tị thu về, tức giận quát, như vậy nhục nhã bản tọa, hẳn là không biết ta A Tu La giáo thật là gánh chịu thiên vận, chính là thiên địa chi chủ. Vô Thiên Ma La nghe nói lời này, chính là tạm mị dường như nở nụ cười, sau đó vung tay lên, đem cái này ma cung bên trong vừa rồi bị phá hủy địa phương toàn bộ khôi phục, sau đó mở miệng nói ra, "Giáo chủ Thiên vận có thể cũng không phải là định số, có biết lúc trước ma tổ giao đấu thiên địa thần ma, che đậy hồng hoang một đám tiên tư tung hoành hạ người, lại tại sắp chứng đạo lúc bị kia hồng quân giết chết. Phần lần đó đủ loại, đều có biến số. Vô Thiên Ma La vừa cười vừa nói, Minh Hà lão tổ nhìn về phía Vô Thiên Ma La, lại là cảm thấy người này cười lên dường như trào phúng, liền cũng không tức giận nói, theo của ngươi nói, ta giáo sinh linh chắc chắn như lúc trước ma giáo đồng dạng, bị cái này thạch cơ tr chỗ hủy diện. Vô Thiên Ma La nụ cười không thay đổi, nhất miệng mở miệng nói, ta suy nghĩ trong lòng có thể cũng không phải là như thế, giáo chủ không ngại đối cái này nhân tộc để phòng một hai. Nghe nói Vô Thiên Ma La lời nói, Minh Hà lão tổ chính là cảm thấy là tại nói hiệp nói vượng, liền hừ lạnh nói, chỉ là nhân tộc, bất quá là năm đó yếu tộc hết thực, có gì cần đề phòng. Nhân tộc bây giờ khí vận bất phàm, lại là thánh nhân chỗ tạo, chính là trời sinh thuần thiện một đời, tất nhiên là sẽ dẫn tới thiên đạo chỗ vui. Vô Thiên Ma La dứt lời, liền thu liễm nụ cười, sau đó chậm rãi nói, giáo chủ cần biết đương kim hợp đạo thánh nhân, chính là Hư Quân. Minh Hà lão tổ nghe nói lời này, trong lòng cũng bắt đầu suy tư, Vô Thiên Ma La lời này có chút rõ ràng, thiên đạo tất nhiên là không thích ma đạo, chính mình lại xưng hiệu ma giáo chính thống, hiển nhiên là con đường phía trước khó tính ta lấy sát đạo tự cho mình là, muốn lấy sát chứng đạo, nếu như coi là thật như thế do do dự dự, năm nào có thể đạt tới thánh nhân chi cảnh." Minh Hà lão tổ chậm rãi mở miệng nói, sau đó trong mắt sát ý lại lên. Nghe nói Minh Hà lão tổ lại nói, Vô Thiên Ma La trong lòng sửng sợ, lại là vẻ mặt không thay đổi, chỉ là lạnh lùng nói, "Giáo chủ có thể nghĩ rõ ràng. Sát thiên giết sát chúng sinh, có cái gì rõ ràng hay không?" Minh Hà lão tổ đem ống tay áo hất lên, hừ lạnh một tiếng, liền đi ra mà cùng. Phạm Tam ma giáo đệ tử, theo giáo chủ cùng nhau xuất trình, chiến địa thành cơ. Vô Thiên Ma La chậm rãi đứng dậy, sau đó hét lớn một tiếng, Chờ cái này Minh Hà lão tổ lại rời đi mà cuộc động tiến sau, Vô Thiên Ma La lúc này mới lấy ra một cây trường thương, nếu là cái này Minh Hà lão tổ nhìn kỹ thanh trường thương kia, liền sẽ lập tức nhận ra, chính là lúc trước kia hai cái lấy bí pháp che mặt sinh linh cầm linh bảo. Vô Thiên Ma La trong tay một hồi ma khí đẩy ra, lập tức tế luyện lên trường thương này. Lại nói cái này phương Bắc đại địa bên ngoài, Thạch Cơ năm người tất nhiên là nhìn về phía ma quật bên trong, tại cái này ma quật bốn phía tất nhiên là không có cái khác bị A Tu La giáo chiếm cứ địa khu. Minh Hà lão tổ từ cái này ma quật chi đâu hướng ra phía ngoài nhìn xem, liền làm tức hét lớn một tiếng nói, Thạch Cơ, ngươi nếu có đảm lượng liền nhập ma quật cùng bản tọa một trận chiến. Nghe nói lời này, Chấn Nguyên Tử lúc này nhíu mày nhìn về phía Thạch Cơ, sợ Thạch Cơ coi là thật đi vào. Cái này Minh Hà lão tổ ở đằng kia ma quật bên trong thật là sẽ thi triển cái cái gì lại trận, cái kia trận pháp thật là cực kỳ ma tính, Chấn Nguyên Tử trong lòng như cũng nghĩ đến lấy cái kia đạo đại trận, lúc trước thật là suýt nữa đem hắn cùng Hồng Vân lão tổ đánh giết, rất là lợi hại. Thạch Cơ đạo hữu, chớ có xúc động. Chấn Nguyên Tử lúc này nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng nói ra. Khi hỏa cùng tường hy liên tế lên linh bảo đến, nhìn về phía kia ma quật bên trong Minh Hà lão tổ. Thạch Cơ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở miệng nói: Minh Hà đạo hữu chẳng lẽ e sợ? Không phải sao không dám đi ra mà quật cùng ta đánh nhau? Minh Hà lão tổ cười lạnh vài tiếng, tất nhiên là sẽ không lại bị chọc giận, vừa rồi năm lần đều là bị cái này thạch cơ đánh giết, một lần cuối cùng tức thì bị một trưởng cảnh sát, thật là nhường Minh Hà lão tổ tức giận dị thường. Chờ các ngươi rời đi về sau, bản tọa liền lại xuất lĩnh các đồ nhi, thẳng hướng Đông Hải, tàn sát mấy lần, lại đem các ngươi vừa rồi tịnh hóa địa khu lại đồ sát mấy lần, hừ hừ. Minh Hà lão tổ chậm rãi vừa cười vừa nói, hiển nhiên là không có đem thạch cơ năm người để ở trong mắt đồng dạng. Thạch cơ cũng không có lời lời nói, chỉ là đem kia cựu thiên tức nhượng lấy ra tất nhiên là bao phủ tại năm người đứng đầu. Sau đó Thạch Cơ liền ngồi xếp bằng, tất nhiên là nhắm mắt tiến hành tu hành, như vậy quả quyết cử động, chính là dẫn tới còn lại bốn người một hồi kinh ngạc. Minh Hà lão tổ càng là sắc mặt khó nhìn lên, nghi thăm hẳn là cái này Thạch Cơ mong muốn một mực tại nơi đây trông giữ hắn. Kỳ Hòa cũng là khâm phục Thạch Cơ việc đã làm, sau đó cùng tưởng hiếc nhau, lúc này ngồi xếp bằng lên, nhắm mắt tiến hành tu hành. Kia trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ nhìn nhau cười một tiếng, đều là xếp bằng ở trước núi, nhắm mắt tu hành. Chỉ một thoáng lần này tiên địa nguyên lực liền lưu chuyển, tất nhiên là có chút kỳ diệu. Cái này ma cốt trước truyện nguyên bản liền đầy đủ hấp dẫn khắp nơi sinh linh vây xem, bây giờ một màn này càng là làm bọn hắn thán phục. Năm vị chuẩn thánh ngồi tại ma cốt trước đó tu hành, liền đem cái này Minh Hà lão tổ bức mạch không còn giấm ra, thật sự là làm cho người cảm thấy rung động, không ngừng cảm thán lên. Chính là kia Lạc Hà chi chủ nhân Lạc Hà đạo nhân cũng là nghẹn học nhìn chân trối, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển tới tình trạng như thế. Minh Hà lão tổ càng là hai mắt đỏ bừng, cái cơ cách làm như vậy, không phải liền là tại nhục nhã hắn sao? Muốn chết. Minh Hà lão tổ giận dữ, lúc này đem Thiên Nguyên Đồ ác thị tế lên, lập tức trùng sát ra ngoài lập tức song kiếm liên tiếp vung dậy, muốn giết kia thạch cơ. Chương 255, Tước hồn hện, nhân tộc Đông Trình, 2. Chương 255, Tước hồn hện, nhân tộc Đông Trình, 2. Bốn phía sinh linh nhìn chính là hai hùng khí vĩ, tại tu hành thời điểm nếu rơi vào tay một kích đánh chúng, sợ là muốn chân nguyên cổ động, bạo thể mà chết. Thạch cơ lại làm mở ra hai con ngươi, sau đó đột nhiên vận chuyển linh hồn đại đạo, đoạt phách lập tức thi triển đi ra. Minh Hà lão tổ trùng sát lúc chỉ cảm thấy đầu lâu mãnh liệt nổ tung, lập tức trước mắt một hồi hoàng hốt, trong chốc lát mới khôi phục thần trí, nhưng mà ngẩng đầu nhìn lúc, đã thấy lại là một trưởng đánh tới. Minh Hà lão tổ không né tránh cử nữa, lúc này bị một kích vánh sát, trong khoảnh khắc nhục thân vỡ vụn, bị cái này khai thiên chân ý đánh vào trên thân căn bản là không có cách ngăn cản. Sau đó Thạch Cơ lại là xếp bằng ở kia cựu thiên tức nhượng phía dưới, lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục tiến hành tu hành. Như vậy hành văn như nước chảy động tắc nhưng điệu một đám sinh linh đều là sợ hãi thảm phục, nhất là Thạch Cơ thi triển thần thông đoạn phế lúc, cặp kia đồng bên trong truyền ra một hồi yêu giã ánh sáng màu đỏ, càng la sân Thạch Cơ cái này lẫnh diễm khuôn mặt càng phát ra yêu diễm. Càng thêm khiến một đám sinh linh kinh ngạc chính là, kia Minh Hà lão tổ chém giết tới thời điểm, còn lại bốn vị liền ánh mắt đều không có mở ra chỉ là lệnh nhặt tu hành, bởi vậy có thể thấy đáy đến cỡ nào tín nhiệm thạch cơ. Đông Hải Bích Du cung bên trong một đám sinh linh cũng đều là nghe nói như vậy náo nhiệt, bởi vậy đến đây dò xét, tam tiêu tỷ muội đều là tận mắt thấy cái này thạch cơ như vậy thao tác, càng là kích động và phấn vẫn, trong lòng đối với thạch cơ càng phát ra khâm phục. Mà trái lại Minh Hà lão tổ, tại theo kia U Minh huyết hải sau khi đi ra, chính là càng thêm tức giận, gầm lên giận dữ qua đi, thân hình một cái chớp mắt, lần nữa biến mất tại U Minh huyết hải. Ngay tại thạch cơ bên này vòng vây a tu la giáo một đám sinh linh lúc, nhân tộc bộ lạc đã đông trình, hiền viên lần này dẫn đầu nhân tộc số lượng chính là có 6 và nhiều nhưng cũng là hiên viên lần thứ nhất xuất lĩnh như thế số lượng nhân tộc, mà làm thủ hiên viên lại là trong mắt hiện lên trận trận toán lệ, trên mặt đều là băng lãnh. Hầu Nghệ ở hậu phương nhìn qua hiên viên bóng lưng, trong lòng tất nhiên là biết được hiên viên như vậy biến hóa, từ khi 3000 năm trước Si Ngốc Nhi mất tích về sau, hiên viên liền biến thành bộ dáng như vậy, chính yếu nhất chính là yêu tộc tiến chiến. Man thú xông vào trong bộ lạc, tàn sát gần 3000 nhân tộc, lưu lại câu kia muốn cứu ngươi đệ, đến ta đâu lục. Hiên viên liền hoàn toàn biến hóa, chính là không ngừng rèn đúc thanh đồng kiếm, chế tạo tám vạn mãnh sĩ, lần nữa đồng chinh giết yêu tộc. Hầu Nghệ cũng là tự giác kỳ dị. Ngụy không ra lúc trước thân làm đại vu lúc liền đối phó yêu tộc, bây giờ trở thành nhân tộc lại còn muốn đối phó kia yêu tộc. Không bao lâu, hiên viên xuất linh cả đám tộc liền lại đi vào kia trong hắc cốc, sau đó hiên viên liền lưu ý mấy phần, không ngừng thử thăm dò hướng về phía trước đi đến. Kia 3000 năm trước lưu lại vết máu như cũng không có biến mất, lúc ấy mấy trăm người tộc đều chết nơi này, hiên viên vẻ mặt như cũng là nhận, đồng thời đối hậu nghệ nói rằng, "Hậu nghệ huynh đệ, lại cẩn thận chút đằng sau, khiến cho vị tộc nhân cần phải coi chừng." Hậu nghệ nhẹ gật đầu, đồng thời quay đầu nhìn kỹ lại. Bỗng nhiên giữa thiên địa vang vọng chim hót. Hiên viên lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám tam tốc điệu bay tới, nhìn kỹ lại, chính là lông vũ đều là màu đỏ, đồng thời mỏ chim bên trong dần dần dâng trào ra hỏa diễm đến. Hiên viên quyết định thật nhanh, lập tức lấy ra kia tọa nhân toàn, sau đó đột nhiên đối với không chúng, lớn tiếng nói, chư vị lại ngồi xuống. Nói xong, thái dương chân hỏa đột nhiên từ này tọa nhân toàn bên trong thoát ra, trong nháy mắt quét hướng về phía trên không, lập tức kia một đám tam tốc điệu bị cái này thái dương chân hỏa nhiễm, trong nháy mắt đều hóa thành hỏa điệu, vài tiếng kêu rên gãy gọi về sau, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Sau đó chính là tiếng thú gào vang lên. Từ bốn phương tám hướng liền vọt tới ngàn vạn mãnh thú, đều là gào thét xông về phía hiên viên đám nhân tộc. Giết. Hiên viên lúc này hét lớn một tiếng, sau đó trong nháy mắt trùng sát đi lên, trong tay thanh đồng kiếm đột nhiên vươn múa, tất nhiên là có chút lợi hại. Nhưng mà sau một khắc, lại làm một đạo mê vụ thổi tới, trong khoảnh khắc đêm hẻm núi che đậy, nhân tộc mắt thường không thể xuyên thấu mê vụ, chính là thấy không rõ trước mắt rốt cuộc là địch hay bạn, lập tức rơi vào hạ phòng. Mà cái này mê vụ xuất hiện trong chốc lát, lại làm một hồi kình phong đột nhiên thổi tới, trong chốc lát mê vụ lại tan, nhân tộc có thể thấy được mãnh thú, lại làm một hồi chấn giật. Cái cái này hẻm núi chứ không, chính là Thanh Vân cùng Du Vân ở đây, kia Thanh Vân vung lên hai cánh, tất nhiên là Kình Phong cổ động, trong nháy mắt đem Mê Vũ tản đi. Làm như vậy thủ đoạn, thật sự là âm tàn. Du Vân nhìn về phía trước, nhíu mày nói rằng, cùng lúc đó lại là một hồi cười ha ha thanh âm vang lên, sau đó có hai cái thân ảnh xuất hiện, một cái thân mặc thiết giáp, toàn thân thanh thứ lộ ra, răng nanh bên ngoài lật, chính là một cái gọi là thanh thứ chuột yêu tộc, đâm bên trên có mang kỳ động. Một cái khác chính là toàn thân mộ tinh, là vì hung thú thử thiết về sau, danh tác khoa úp, nhục thân như sát, đụng sơn sơn ngược, đột biến biển bốc lên. Mà tại hai cái này sau lưng, chính là một cái toàn thân xanh lam, sinh ra đuôi cá sinh linh, trong tay nắm lấy một cây trượng tiên, trên lá cờ khắc họa manh thú thân hình, lúc này không ngừng cổ động, trận trận khí lãng bay chướng, rất là kỳ diệu. Kính đã lâu hai vị đại danh, lại là lần thứ nhất thấy, đáng tiếc chúng ta là địch, nếu không nhất định phải nâng cấp tâm tình của fan. Thọ Ức cười ha ha lấy, nhìn về phía Du Vân cùng Thanh Vân hai người, vừa cười vừa nói: "Yêu tộc Dương Nguyệt, có chuyện gì đang nói?" Thanh Vân thần sắc lạnh lùng nhìn xem Thọ Ức ba người, mở miệng nói ra. Du Vân lại là đứng tại chỗ bất động, không biết là đang làm gì. Thanh Vân tối đầu nhìn về phía kia hiên viên đám nhân tộc, lúc này đối diện giao lấy kia liên tục không ngừng manh thú, dứt khoát là thanh đồng kiếm sắc bén, nhân tộc còn có thể ngăn cản được kia manh thú. Sao lại nói như vậy? Lúc trước yêu hoàng tại thế thời điểm, yêu tộc trấn áp hồng hoàng thiên địa, hồng hoàng sinh linh đều lấy yêu đỉnh như thiên lôi sai đầu đánh đó, tất nhiên là uy hoàng vô cùng. Liêu Tư nhíu mày, nhìn xem kia Thanh Vân mở miệng nói ra. Các ngươi gánh vác nghiệp lực, nhưng lại làm như vậy loạn giết vô tội tội miệt, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ. Thanh Vân chậm rãi mở miệng nói, nhìn về phía ba người trước mặt. Ít nói lời vô ích, yêu soái có ý tứ là đem hai cái này giết, lại mang đi kia hiên viên. Mao Mao, kia Thọ Ức nguyên bản còn muốn lên tiếng, cũng là bị Liêu Thứ khắc ngăn, hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn. Thọ Ức liền ngậm miệng, lúc này thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đánh tới kia Thanh Vân. Thanh Vân tế lên kia 24 miệng Lưu Hỏa Phi kiếm, lại là đứng thẳng nguyên địa bất động, trong chốc lát 24 thanh phi kiếm cùng nhau trùng sát ra ngoài, đụng vào kia Thọ Ức chỉ thân, chỉ nghe doom doom tiếng vang lên, kia Thọ Ức trên thân cũng có bất kỳ cái gì vết tích. Thanh Vân lúc này vận chuyển Hỏa chi lại đạo, trong chốc lát cái này tràn ngập uy diện ý vị nam minh lý hỏa trong nháy mắt phóng thích, ầm vang ở giữa sông về phía Thọ Ức. Thọ Ức tiếp xúc đến như vậy kịch liệt nhiệt độ cao sau, chính là lúc này lui về sau đi, cùng lúc đó kia Liêu Thứ cầm trong tay ba cây thanh thứ, trong nháy mắt ném ra ngoài, ba cây thanh thứ tất nhiên là hướng về Thanh Vân bọn tới. Nhưng mà sau một khắc, lại là ba đạo lục quang bay vụt mà đến, lúc này đem cái này ba cây thanh thứ cho đánh bay ra ngoài. Liêu Thứ nhìn về phía Du Vân, đã thấy trong tay nắm lấy một cây cờ sĩ, cùng tay tay trái bắt quyết, lập tức thẩm nghĩ không ổn, ghé mắt nhìn lại, hiển nhiên gặp được bốn phía trải rộng cờ sĩ. Thở ức, coi chừng, cái này Huyền Sà không đơn giản, trận này chỉ sợ có Huyền Cơ. Liêu Thứ dứt lời, trong tay 10 cái thanh thứ lần nữa bay vụt ra ngoài, lúc này đánh vào trên bộ cờ khiến cho cái này cột cờ vỡ vụn ra. Chương 256, Du Mây giả chết, Tổ Vũ từng trợ, 1. Chương 256, Du Mây giả chết, Tổ Vũ từng trợ, 1. Tám mặt cột cờ lập tức vỡ vụn, Du Vân thấy lập trận không thành, lúc này tế lên định phong tiên, sau đó một roi vung lên phía dưới, ngay tức khắc cương phong tứ ngược mà lên, tất nhiên là đánh tới kia Liêu Thứ. Liêu Thứ cầm trong tay thanh thứ, lại là không được ra tay, lúc này thân hình lui nhanh, tránh kia định phong tiên. Mà đồng thời Thanh Vân thấy Du Vân bày trận không thành, liền hét kêu một tiếng, thúc dục kia 24 miệng lưu hỏa phi kiếm đánh về phía phía trước tòa ốc. Chỉ thấy kia 24 thanh phi kiếm phía trên tất nhiên là hỏa diễm lưu truyện, nhan sắc khác nhau, có trận trận lưu quang quần quần không ngừng, mui kiếm trực chỉ kia thọ ức, lập tức biến ảo làm các loại tấm lụa, từ này không chung vạch ra ngàn vạn hỏa đạo đập đến, đánh về phía thọ ức. Lại là nhưng thấy phi kiếm này chém vào tại kia thọ ức trên thân toát ra đạo đạo ánh lửa đến, lại không làm gì được kia thọ ức, trên thân mộ tình quả nhiên cứng rắn vô cùng, dù cho là thanh vân vận chuyển hỏa chi đại đạo, cũng là chưa từng tại cái này thọ ức trên thân đánh ra một tia vết tích đến. Thanh Vân nhíu mày, trong lòng biết bình thường thủ đoạn không làm gì được kia thọ ức, chờ cái này lưu hỏa phi kiếm vây quanh kia thọ ức đánh lúc liền ghé mắt nhìn về phía Du Vân. Chỉ là Du Vân lúc này cũng là đánh ran nan, kia Liêu Thứ chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, Du Vân lại vẫn như cũng là Thái Ức Kim Tiên viên mãn chi cảnh, chênh lệch rất nhiều, bây giờ đành phải dựa vào tự thân tốc độ thần thông đến kéo dài kia Liêu Thứ. Ha ha ha ha, như vậy hòa diễm, chẳng lẽ lại tại trò ta ấm người. Đang chờ lúc này, kia Lưu Hỏa Phi kiếm bên trong thọ ốc cười lên ha ha, sau đó đột nhiên gào to một tiếng, ngay tức khắc ở đây mấy vị đều là cảm giác đầu lâu kịch liệt đau nhức, thần hồn tựa như xé rách như vậy thông khổ. Dự Khất là thanh vân tu tập qua cái này thạch cơ lúc trước từng cho thần hồn tu luyện chi pháp, nếu không phải như thế, chỉ sợ một tiếng này giống đến nửa ngày cũng không thể khôi phục. Dụ Vân cùng kia Liêu Thứ Nguyên bản cùng một chỗ chiến đấu, lại đột nhiên một hồi tiếng gầm lớn tới, đem hai người đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Dụ Vân lại mới thai ớt kim tiên cảnh giới, như vậy nhằm vào thần hồn thần thông thi triển xuống tới, dù cho là tu tập kia thần hồn tu luyện chi pháp cũng là không cách nào ngăn cản, lập tức liền thần sắc và bẹo, chỉ cảm thấy đầu lâu nổ tung, sau đó thất khiếu chảy máu, ngu ngơ nguyên niệm. Liêu Thứ cũng là chưa từng phòng bị, lại là bởi vì đều là cùng cảnh, bởi vậy ảnh hưởng không lớn chỉ là có chút tức giận cái này Thọ Ức dống nhiên thi triển thần thông như vậy, đúng là đem hắn cũng bao quát trong đó. Ngươi người này, còn dám thi triển cái này thần thông quấy rầy ta hào hứng, ta liền cắt lấy ngươi kia châu lưỡi." Liêu Thứ trợn tròn xong đồng nhìn về phía Thọ Ức, hung hăng nói. Thọ Ức lại là không thèm để ý chút nào, chỉ là cười ha ha, đối kia Thanh Vân nói rằng, cái này huyện xả cũng không năng lực gì, ta cũng chỉ là gầm rú một tiếng, cái này huyện xả liền ngu ngơ, chuột huynh còn không mau đi làm thịt kia huyện xả, cùng ta so sánh cái gì kỉnh. Nghe nói Thọ Ức lời nói, Thanh Vân cùng Liêu Thứ đều là nhìn về phía Du Vân, đã thấy Du Vân quả nhiên còn chưa từng khôi phục nhìn có chút nghiêm trọng. Thanh Vân lập tức nhíu mày, chỉ cảm thấy hai hồn khí phía vỡ, lại là Liêu Hỏa Phi kiếm đối diện bên trên kia thọ ức, Thanh Vân lúc này tế lên Nhật Nguyệt quần trượng, ngay tức khắc Nhật Nguyệt tinh quang bắn ra, lập tức đánh về phía Liêu Thứ. Mà Thanh Vân bên này xê dịch thời điểm, Liêu Thứ lại là đã cởi lên, trên thân thanh mang đấu hiện, trong tay kia 10 cái thanh thứ lóe lên, trong nháy mắt Liêu Thứ liền xông về Du Vân. Đồng thời thọ ức cũng là tế lên linh bảo, chỉ thấy miện châu một trường, một thanh đại truy lúc này tự trong miện bay ra. Đại truy chạy xuôi trận trận màu vàng nhà xương ngủ, theo cái này thọ ức đột nhiên rung động, cái này màu vàng nhà xương ngủ ngay tức khắc vẩn quanh đại truy mà lên, trong khoảnh khắc đánh tới nhật nguyệt tinh quang. Sau đó thọ ức lại bò ọt kêu một tiếng, lại là từ trong miệng bay ra một cái linh đang đến, cái này linh đang cùng cái này đại truy đồng dạng, chính là có màu vàng nhạt xương ngủ quấn quần, đồng thời tản mát ra một hồi khá khó xửng khí vị. Sau một khắc, cái này linh đang lắc lư một phen, phát ra trận trận tiếng chuông, nhưng thấy cái này màu vàng nhà xương ngủ trong khoảnh khắc hóa thành thực chất như vậy, giống như vàng nhạt sợi tơ, trong nháy mắt đánh út về phía Thanh Vân. Thanh Vân mắt thấy Liêu Thứ trùng sát tiến lên, đại truy kia lại là Lắc Lư Sương mũ ngăn trở Nhật Nguyệt tinh quang, đồng thời sau lưng lại có vàng nhạt sợi tơ va chạm mà đến, chính là không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng không thể bỏ dối. Lập tức kia 24 miệng lưu hỏa phi kiếm thôi độc lên, trong nháy mắt chém về phía kia linh đang chỗ thôi động lên vàng nhạt sợi tơ, đồng thời Thanh Vân động tác không ngừng, trực tiếp vọt tới kia Liêu Thứ, trong tay Nhật Nguyệt quần trượng bên trên lại là nâng lên, sẽ phải một kích đánh tới. Nhưng mà khiến Thanh Vân không ngờ tới chính là, sau lưng lưu hỏa phi kiếm chạm đến kia vàng nhạt sợi tơ trong chốc lát, đúng là đồng một tiếng giấy lên hỏa diễm đến, kim hoàng hỏa diễm ngay tức khắc bành trướng chập trần. Sau đó lại là một hồi tiếng chuông vang lên, sợi tơ không ngừng mang theo như vậy kim hoàng hỏa diễm, trực tiếp đâm về Thanh Vân. Thanh Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy phía sau một hồi nhoáy nhoáy, thân hình đình trệ, lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia thọ ướp hừ hừ cười không ngừng, trong miệng ngậm lấy linh đăng, linh đăng bên trên đăng cũng có sợi tơ đâm vào trong cơ thể mình. Thanh Vân lúc này vận chuyển hỏa chi lại đạo, sau đó hai tay đánh ra một ngón tay quét đến, ngay tức khắc lăn lộn trên thân hạ ánh lửa phóng đại, nam minh ly hỏa cường mạnh bá đạo, trong nháy mắt đem kia sợi tơ đốt đứt gãy vỡ nát. Nhưng mà chờ Thanh Vân làm như vậy xong, quay đầu nhìn lại lúc kia Liêu Thứ đã xích lại gần Du Vân, trái lại Du Vân lại là như cuú lâm vào trong hư mê, trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục. Thanh Vân trong nháy mắt đem trong tay Nhật Nguyệt Quyền Trượng ném mạnh ra ngoài, muốn đụng vào kia Liêu Thứ trên thân, làm sao cùng giải rửa. Chỉ là lúc này Nhật Nguyệt Quyền Trượng tốc độ đã không thể chạm đến kia Liêu Thứ, Thanh Vân liền đành phải trợn mắt nhìn kia Liêu Thứ trong tay 10 cái thanh thứ mạnh mẽ đâm vào kia Du Vân thể nội. Mà ở cái này thanh thứ tiếp xúc đến Du Vân trong chốc lát, liền thấy Du Vân đôi mắt lật qua lật lại, hai tay lật qua lật lại, trong nháy mắt có 12 đạo xanh ngắt quang mang lấp lóe mà qua. Liêu Thứ toàn thân rung động, Trong nháy mắt phát ra trận trận chú lên, lập tức thân hình lui nhanh, che lấy đầu lâu chỉ cảm thấy thống khổ vật vần. Một màn này thật là nhìn ngây người Thanh Vân cùng kia to ức, dứt khoát Thanh Vân phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu được Du Vân đây là giả chết, vì cái gì chính là lừa gạt kia Liêu Thứ chém giết tới. Liêu Thứ vừa rồi một kích kia chính là muốn dùng kia 10 cái thanh thứ bên trên độc vật khiến cho Du Vân chết, cái nào nghĩ đến Du Vân cũng đang chờ hắn vật tới, chỉ cần một kích này không làm cho chính mình mất mạng, như vậy kia 12 cây diệt thần châm liền sẽ đều đâm vào Liêu Thứ thể nội. Thanh Vân lập tức vọt tới, chạy đến Du Vân bên người, lập tức đem Du Vân đỡ lấy, đã thấy kia mười cái thanh thứ đã đâm vào nửa phần, lúc này đã biến thành màu xanh đen, nhìn có chút quái dị. Thò Ức cũng là kịp phản ứng, lập tức tức hồn hệ, lúc này xông về Liêu Thứ, một đôi mắt châu rõ quét qua đi, lúc này nhìn ra Liêu Thứ bây giờ thần hồn vất vụt, nếu không phải đại La Kim Tiên thần hồn chi lực cường hành, chỉ sợ một kích này muốn đem cái này Liêu Thứ thần hồn đánh nát. Người cái này nghịch chướng, dám tổn thương ta thần hồn. Liêu Thứ nửa ngày mới khôi phục tới, chỉ cảm thấy thần hồn sẽ rách giống như đau đớn vô cùng, ngước mắt hung tợn nhìn xem Du Vân, trong mắt tinh hồng sắc ý 10 phần. Chương 256, Du Mây giả chết, Tổ Vu từng trợ, 2. Chương 256, Du Mây giả chết, Tổ Vu từng trợ, 2. Giờ phút này kia Liêu Thứ thần hồn chi lực cực kỳ yếu ể, lại chỉ là trọng thương, còn vẫn có động thủ dư lực đến. Du Vân toàn thân độc lực huyết tán cực nhanh, đã là khuôn mặt đều biến thành màu xanh tím, chân nguyên đều không thể vận chuyển. Thanh Vân nhíu mày, lúc này đem Du Vân nâng lên, mắt nhìn kia Liêu Thứ quay đầu muốn trốn chạy. Nhưng mà không đợi xe dịch, chỉ nghe nghe một hồi âm lanh thanh âm vang lên. Tổ thương nô đạo hình, còn muốn chạy trốn. Thanh Vân trong lòng khẽ giận mình chỉ thấy bốn phía màn nước sinh ra, trong khoảnh khắc đem Thanh Vân vây cuốn trong đó, sau đó màn nước phía trên tất nhiên là mấy đạo thủy tiễn hình thành, lập tức đánh về phía Thanh Vân. Thanh Vân lúc này thúc dục kia 24 miệng lưu hỏa phi kiếm, sau đó đem cái này trước người thủy tiễn đập nện tà loạn, sau đó đem kia lưu hỏa phi kiếm vây ở quanh mình, lưu ý lấy tiếp xuống thế công. Không bằng ngươi đem ta vứt xuống, nhanh chóng chạy đi vu tộc bộ lạc tìm kiếm viện trợ Du Vân bây giờ phong bế tự thân huyền vị, sau đó chậm rãi nói rằng. Thanh Vân nghe nói Du Vân lời nói, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, ngươi coi là ta còn có thể đi rời. Màn nước bên ngoài Liêu Thứ đã đem kia 12 cây diệt thần châm lấy xuống, nhìn về phía kia màn nước chính là vui mừng quá đỗi. Tốt lắm. Đào Lăng đạo hữu thực sự lợi hại. Liêu Thứ cười ha ha, sau đó âm tàn nắm lấy thanh thứ bước đi. Thọ Úp thấy kia Thanh Vân cùng Du Vân đã trở thành trong lòng thú bị nhốt, liền đem kia Liêu Hình dẫn hỏa chú ý cùng Liêu Hình nhóm lửa linh tu vào, chậm rãi đi đi. Mà đang lúc Thọ Úp đi tới Đào Lăng bên người, muốn nhìn cái này Liêu Thứ độc chết Thanh Vân cùng Du Vân lúc, lại là nghe nói một hồi đạp đất tiếng vang lên, thanh thế hạo đãng, giống như tướng quân. Sau đó không đợi ba người có phản ứng lúc, lại là thấy một thân ảnh rưỡi chân đạp trên hai cái thanh dao. Sinh ra đầu rắn thân người, một đôi mắt rắn bên trong lóe ánh sáng lẫm lẫm. "Tốt a, yêu tộc lại còn có thượng nghiệt vẫn còn tồn tại." Một hồi thu kịch thanh âm vang lên, Cộng công liền đem kia thủy chi bản nguyên lấy ra, chỉ thấy kia màn nước trong khoảnh khắc tiêu tán, Thanh Vân cùng Du Vân thân hình liền xuất hiện. Thọ Ức Dương mắt nhìn lại, nhìn thấy Cộng công dung mạo, trong nháy mắt quay đầu co càng liền chạy, hiển nhiên là nhận ra kia Cộng công. Nhưng mà không có đi ra vài dặm, liền bị kia không trung hạ xuống một đạo huyền hỏa bao phủ tự thân, trong nháy mắt phát ra một hồi châu họ kêu rên đến, nguyên bản kim cương bất hoại mỏ tình trong nháy mắt hóa thành mỏ nước, trong khoảnh khắc cái này thò ốp liền bị hơi cho khô, nguyên thần đều tại ngọn lửa này bên trong tịch diệt. Túc Dung thân hình tự không trung rơi xuống, kia hỏa hồng long mày nhíu một cái, liền làm tức mở miệng nói, yêu tộc nhiệt trướng, đúng là đối nhân tộc ra tay. Liêu Thứ cùng Đào Lăng quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt ánh mắt biến ảo, kia thò ốp thực lực thật là tại giữa bọn hắn cường đại nhất, nghĩ không ra lại bị người đến miếu sát, lập tức Liêu Thứ cùng Đào Lăng liền dọa ra mồ hôi lạnh đến, tự biết chỉ sợ muốn xẻ ra chuyện. Quả nhiên, chỉ thấy một đám 11 vị tổ vu đúng là liên tiếp đến đây, hướng về phía dưới nhìn lại lúc, chỉ thấy nhân tộc đang cùng kia manh thú chém giết, chính là khiến Đế Giang nhíu mày. Bây giờ yêu tộc lại tại nơi nào? Đế Giang nhìn về phía kia Liêu Thứ cùng Đào Lăng, chậm rãi hỏi. 11 vị chuẩn thánh khí tức đều là tràn ngập tại này, trong nháy mắt che đậy cái này, Liêu Thứ cùng Đào Lăng không tỏ đổi, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn cái này 11 vị tổ vu. Đào Lăng sắc mặt biến cực kỳ khó coi, lén mắt mắt nhìn kia Liêu Thứ, liền làm tức mở miệng nói, "Chư vị thượng tiên, ta nếu nói ra, có thể tha mạng." Nghe nói lời này, Liêu Thứ trong nháy mắt thần sắc biến ảo, một bộ có chút giật mình bộ dáng, sau đó liền biến cực kỳ hoan động, tức miệng mắng to: "Ngươi cái này nửa trướng, yêu soái đối ngươi sao mà tốt, ngươi vậy mà làm như vậy cổ mọc đầu tưởng tiến hành, yêu hoàng càng đem cái này vạn thú phiến giao cho ngươi, ngươi chính là báo đáp như vậy yêu hoàng sao?" Dứt lời, Liêu Thứ trong khoảnh khắc đột thủ, 10 cái thanh thứ cộng thêm kia 12 cây diệt thần châm đồng loạt đâm vào kia Đào Lăng thân thể bên trong, Đào Lăng vốn định muốn tránh, cũng là bị cái này 11 vị chuẩn thánh sợ hai đến thân thể cứng ngắc, không kịp chống tránh. Lục Tu lúc này phất tay, trong nháy mắt đem kia Liêu Thứ đánh nổ thân vỡ vụn. Nguyên thần đều bị canh kim chi khí gọi đi, trong chốc lát bỏ mình. Nhưng mà Đào Lăng cũng là bị kia Diệt Thần Châm cộng thêm độc châm trong nháy mắt nhục thân tổn hại nổ tung, Đào Lăng thần hồn cũng là yếu ớt vô cùng, trong nháy mắt bị cái này Diệt Thần Châm đâm thần hồn phá hủy. Đế Giang thấy này, lập tức nhíu mày, lại là trong lòng trong lúc mơ hồ nhớ ký một câu, đó chính là báo đáp yêu hoàng. Sau đó Đế Giang quay đầu, nhìn về phía Kiệt Du Vân cùng Thanh Vân, chỉ thấy Du Vân toàn thân đã tím xanh, mắt thấy là chúng độc rất sâu. Sa Bỉ Thi lúc này đi đến, cười nói, Hắc Vĩ tiên đúng là biến thành tử đồ tiên, khoan hay nói, nhan sắc so với trước đó vẫn là đẹp mắt rất nhiều nói tới nói lui, Sa Bị Thi lại là đưa tay đặt ở kia Du Vân Miệng vết thương, lập tức đem độc kia khí đều hấp thu ra ngoài, trong chốc lát liền thấy cái này Du Vân nhan sắc biến ảo, lại biến thành màu đen. Du Vân lúc này mới phá vỡ hiện đạo, sau đó đứng lên chậm rãi chắp tay nói, "Đa tạ Sa Bị Thi thượng tiên." Sa Bị Thi lúc này cười cười, sau đó lại nhìn một chút Thanh Vân, thấy Thanh Vân không có chúng động, liền không để ý nữa Thanh Vân. Thanh Vân quay đầu nhìn về phía kia Vạn Thú Phiên, lúc này đem cái nải Vạn Thú Phiên nhặt lên, đã thấy quả nhiên là có thể thôi động sai sử manh thú linh bảo, lúc này rót vào chân nguyên, thôi độc lên. Lúc này hiên viên bọn người lại là chém giết cực kỳ lợi hại, nhân tộc thương vong số gần 2 vạn, mà khắp nơi trên đất cũng tận là manh thú thi thể, đã là máu chảy thành sông, huyết tinh vô cùng. Mà liên tại sau một khắc, chỉ thấy kia manh thú dục vọng công kích trong nháy mắt suy giảm, sau đó đều là lui lại, lập tức tối lui ra khỏi hẻm núi, biến mất không thấy gì nữa. Hiên viên cùng hậu nghệ đều là sửng sợ, chẳng biết tại sao manh thú đều thối lui, chỉ là giờ phút này cũng vô hạ bận tâm việc này, cả đám tộc chỉ biết mình rốt cuộc thắng. Đang lúc nhân tộc cao hứng với mình rốt cuộc đánh lui đám kia mãnh thú, có thể đi ra cái này hẻm núi lúc Thiệt thanh vân trong tay Vạn thú viên cũng lạ trong nháy mắt hóa thành tro bụi, tự thanh vân trong tay tiêu tán không thấy, đồng thời đúng là lưu lại một đạo kỳ dị được vân. Sa Bị Thi quay đầu nhìn lại, lúc này mở miệng nói, cái này yêu tộc dư nghiệt thủ đoạn cao cường, đúng là đem khí độc này nạp tại linh bảo bên trên, chờ tôi động kết thúc khí độc này liền phát ra. Thanh vân cũng là khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có loại này linh bảo, không đợi cảm nhận được khí độc này phát tác, đã thấy Sa Bị Thi chậm rãi đi đến, một tay lấy thanh vân trong tay khí độc hấp thụ đi ra. Sau đó đế giang chậm rãi đi đến, chính là nhìn về phía thanh vân, mở miệng hỏi, Thạch Cơ đạo hữu bây giờ, nhưng tại Khô Lâu Sơn Thành Vân nghe nói, liền lắc lắc đầu nói, "Ta từ ngàn năm nay liền một mực tại nhân tộc này bộ lạc, chưa từng biết được chủ nhân ở nơi nào." Đế Giang lại nói, "Từ khi nào lên, cái này yêu tộc cùng nhân tộc đánh nhau lên." Ta biết được, chính là tại vạn năm trước Du Vân chậm rãi nhìn qua, sau đó đem lúc trước nghe thấy một cái yêu tộc lời nói đối phó nhân tộc chuyện, lúc ấy Du Vân còn muốn cáo tri Thạch Cơ, lại là bởi vì hồi lâu chưa từng trông thấy Thạch Cơ, vậy vậy quên đi. Hôm nay nghe nói Đế Giang như vậy hỏi thăm, lúc này mới nhớ tới, sau đó cáo tri Đế Giang. Đế Giang nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, nói rằng, "Xem ra yêu tộc còn vọng tưởng khôi phục" Đúng là đối nhân tộc độc thủ, không bằng chúng ta hiện tại liền đi, đem kia yêu tộc hủy diệt. Vừa mới nói xong, lại là thấy bầu trời lóe ra hai đạo kim quang đến, sau đó một hồi uy nghiêm thanh âm vang lên. Tuyệt đối không thể. Chương 257, Tam thanh đến đây, Lụcáp yêu hoàng, 1, Chương 257, Tam thanh đến đây, Lụcáp yêu hoàng, 1. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy có một khung liễn xa đẩy ra tầng mây, tất nhiên là có vạn đạo thủy quang chiếu rọi mà đến, chín đầu ngũ trảo kim long kéo xe mà đi, chậm rãi rơi vào đại địa. Lập tức lại là một thân ảnh rơi xuống, đang cỡi thanh lưu, chậm rãi rơi. Đế Giang Dương mắt nhìn lại, Ngay tức khắc liền nhíu mày, mắt thấy hai người này đi vào, liền làm biết ngay hiểu không có chuyện gì tốt. Tới hai cái chính là kia Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy, vừa rồi hô lên cái này âm thanh tuyệt đối không thể, chính là kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Hai vị thánh nhân quanh thân tất nhiên là có kim quang tràn ngập, Thánh Uy vẫn còn, lại xuống xe liên thanh lưu, đều nhìn về phía kia đế giang đáng người. Hai vị đại giá, lại là bởi vì chuyện gì? Đế giang chậm rãi đi tại trước, khải miệng hỏi. Từ lần trước đế giang muốn diện tận nhân tộc dịch bệnh, cũng là bị cái này Ngọc Thanh Nguyên Thủy ngăn cản sau, chính là có chút sinh ra khoảng cách. Ngọc Thanh Nguyên thủy đối vu tộc cùng yêu tộc thái độ, Đế Giang thật là trong lòng rõ ràng, căn bản chính là xem thường, Đế Giang dùng cái gì cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Ngọc Thanh Nguyên thủy thấy Đế Giang bộ dáng này, nhưng cũng là không thêm để ý tới, chỉ là lạnh nhạt mở miệng nói, yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa chuyện, lại là cùng Hồng Hoang nhân quả cùng một nhập tự, huống hồ bây giờ yêu tộc chưa diện, còn có một hơi khí vận tồn tại, chúng ta tất nhiên là không thể chính mắt thấy các ngươi diệt tận sinh linh. Đế Giang nghe nói lời này, ngay tức khắc chính là chế nhạo một tiếng, sau đó liền mở miệng nói: Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa lực lượng sao mà cách xa, ngươi như vậy ngôn luận chẳng phải là nhường chúng ta mắt thấy nhân tộc lâm vào kia yêu tộc hồ bầy, sau đó thảm tao diệt tộc. Cũng không phải, đây là nhân tộc đại kiếp, nếu như nhân tộc có thể từ đó lần đại kiếp đã qua, đem yêu tộc toàn bộ diệt tận, như vậy sau này nhân tộc đem đại hưng." Thái Thanh lão tử cười cười, liền mở miệng nói rằng. Đế Giang mắt nhìn Thái Thanh lão tử, lời nói này cũng là cũng không phải là sai lầm, bởi vì Thạch Cơ đã từng nói qua, nhân tộc còn đem đứng trước một trận kiếp số, này lượng kiếp qua đi, thì nhân tộc đại hưng, đến lúc đó Vu tộc cũng biết theo nhân tộc đại hưng mà quật khởi. Hai vị lần này đến chính là thuyết phục chúng ta vu tộc chớ có đối kia yêu tộc dư nghiệt ra tay. Huyền Minh nhìn về phía Ngọc Thanh Nguyên Thủy hai người, mở miệng hỏi. La cực, huống hồ vu tộc lúc trước sát nghiệt cực nặng, như lại không tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ sợ cũng đem nhận đại kiếp dáng lâm a. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn xem Huyền Minh, chậm rãi mở miệng nói ra. Đế Giang một đoàn người nghe vậy, nhao nhao trầm mặc không nói. Thanh Vân cùng Du Vân bị hai phe này xen lẫn ở giữa, kia là sợ hai đến giữa im lặng, thậm chí muốn xê dịch một phen thân thể đều làm không được. Đang lúc lúc này, đã thấy phương đông bầu trời bỗng dưng dâng lên một đạo đen nhánh quá mang, sau đó chỉ thấy thượng thanh thông thiên cười khuyên nhừ, liền chậm rãi rơi xuống thân quang mang trợ hiện, đạo bào phía trên có thái cực đồ hiện, rất là lóa mắt. Ngươi như vậy ngôn luận, quả nhiên là vì nhân tộc suy nghĩ. Thượng Thanh Thông Thiên lạnh nhạt nhìn về phía Kiêu Ngọc Thanh Nguyên Thủy, chậm rãi nói rằng: "Thái Thanh lão tử mắt nhìn Thượng Thanh Thông Thiên, vốn là muốn tự ôn chuyện, nhưng mà nghe nói Thượng Thanh Thông Thiên đi lên chính là như thế chất vấn, liền làm tức dừng lại, chỉ nghe Thượng Thanh Thông Thiên không kế tiếp lời nói. Ngọc Thanh Nguyên Thủy thấy Thượng Thanh Thông Thiên đến, liền nhíu mày, sau đó chậm rãi nói rằng: "Sư đệ, ta cũng không phải là muốn cùng ngươi tranh luận, thế nhưng nhân tộc đại kiếp sắp đến, chúng ta tam giám nên đồng tâm hiệp lực, cũng tốt hiệp trợ nhân tộc vượt qua như thế kiếp nạn ngươi." Thượng Thanh Thông Thiên nghe xong Ngọc Thanh Nguyên Thủy lời như thế, lại như cũng không thuận theo, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền nói rằng, quả nhiên là giỏi tính toán. Bất quá cần phải nghĩ kỹ, nhân tộc chi sư chính là Thạch Cơ, lại nhìn các ngươi ai có cơ hội. Nghe xong Thượng Thanh Thông Thiên lời này, Ngọc Thanh Nguyên Thủy sắc mặt biến phải có chút khó nhìn lên, liền cũng là hừ lạnh một tiếng, lúc này phất tay áo, không nhìn tới kia Thượng Thanh Thông Thiên. Đế Giang thấy Tam Thanh ở giữa đúng là như vậy quan hệ, dứt khoát cũng không đi tranh luận, 11 vị tổ vu mang theo kia Thanh Vân cùng Du Vân liền rời đi nơi đây, quay trở về vu tộc bộ lạc. Chờ cái này Đế Giang bọn người rời đi về sau, Kia Tây Phương hai vị thánh nhân liền chậm rãi đến, hiển nhiên là thường xuyên chú ý đến kia Tam Thanh động tĩnh, lúc này thấy Tam Thanh đều ở đây, lúc này trong lòng biết nơi đây nhất định có cái gì ảo diệu, bởi vậy hai người này Nhãn Châu xoay động, đều nhìn về phía kia Thái Thanh lão tử. Xin hỏi sư huynh, không biết vừa rồi nơi đây như thế nào? Đúng là trêu đến ba vị sư huynh đồng loạt đến đây. Chuẩn Đề tiếp dẫn cùng nhau tới kia Thái Thanh lão tử bên người, đầu tiên là thở dài, sau đó chính là một mực cung kính hỏi thăm về đến. Thái Thanh lão tử quay đầu nhìn một chút cái này Chuẩn Đề tiếp dẫn, suy nghĩ nhất chuyện, liền đem cái này yêu tộc một chuyện cáo chi cho Chuẩn Đề tiếp dẫn. Tây Phương hai thánh nghe nói lời này, đều là nói cảm ơn liên tục, sau đó trong lòng cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nữ Hoa sáng lập yêu giáo bọn hắn tất nhiên là biết được, cái này yêu giáo nói trắng ra là chính là đem Vu yêu lượng kiếp còn sót lại yêu tộc chiêu nạp đi vào, nhưng cũng đều là chút gánh vác nghiệp lực hạ người. Nhưng mà phải biết yêu tộc cho dù cô đơn, nhưng cũng là có thật nhiều tiên tiên hạ người, cho dù bị kia đế tuấn luyện chế thành tự bạo linh bạo, nhưng cũng là có thật nhiều yêu tộc sớm chạy trốn, chính thoát kiếp nạn này, nếu là có thể đem cái này một đám yêu tộc độ má tới Tây Phương, Linh Sơn phía dưới, nhưng cũng là náo nhiệt rất nhiều. Chuẩn đề tiếp dẫn đều là lưu ý cái này nhân tộc, lại cho nhân tộc này sau này cùng yêu tộc mở chiến, liền tới này lại giúp người tộc, cũng có thể đến cái này hừng hoang thuần thiện nhất tộc Tán Thành, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện xấu. Về phần nhân tộc sau này sắp trở thành thiên địa nhân vật chính, chuẩn đề tiếp dẫn nhưng trong lòng thì lơ đễnh, nhất là bây giờ vu tộc vẫn còn tồn tại, A Tu La là giáo làm hại hừng hoang, càng là có Tam Thanh giáo phái cùng tồn tại, có thể nói là quần hùng cùng nổi lên, chỗ nào đến phiên nhân tộc cơ. Hai vị này lập tức liền rời đi Cựu Không Hoàng Hà, trở về Linh Sơn lại đi hoàn thành vĩ đại hành nguyện đi. Mà Tam Thanh nhưng cũng là quan sát một phen nhân tộc tình huống sau, cũng theo thứ tự rời đi nơi đây, trở về riêng phần mình đạo trưởng. Chuẩn bị lên đường lúc, Thái Thanh lão tử liếc mắt kia khương thị phòng ốc, sau đó cỡi lên thành lưu, lại ẩn vào đám mây bên trong, biến mất không thấy. Lại nói Hiên Viên đám nhân tộc tại không có kia mãnh thú giáp công phía dưới, chính là thuận lợi đem kia hẻm núi trước tự thạch đánh tan, sau đó theo cái này hẻm núi thuận lợi đi ra, đều là hưng phấn dị thường. Hiên Viên nhìn tại hữu đám người, chính là sinh ra một chút thư gian đến, lúc này mở miệng nói, đêm nay liền ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời a. Lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trước đem phiến khu vực này cho khai khẩn xuống tới, xem như chúng ta nhân tộc bộ lạc. Cả đám tộc nghe nói, đều là hô to không ngừng, tất nhiên là hưng phấn vô cùng. Ngay tại tam thanh đến nhân tộc bộ lạc lúc, kia Vương Bắc Đại địa chính là lại bạo phát một trận chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, Kiêu Minh Hà lão tổ liền lại là bị thạch cơ đánh lui. Lúc này Minh Hà lão tổ vẻ mặt oán hận đứng ở ma quật bên trong, nhìn chằm chằm bên ngoài thạch cơ năm người nhìn lại. Đoạn này thời gian thạch cơ vẫn thật là tại cái cái này ma quật bên ngoài ngồi ngay thẳng, cũng không đi đâu cả, liền vì đem hắn ngăn ở bên trong. Cho dù Minh Hà lão tổ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng cũng là đối thạch cơ không thể làm gì, trải qua hơn vạn lần nếm thử, Minh Hà lão tổ rốt cục mình ngộ tới, chính mình quả nhiên không phải năm người này đối thủ. Chương 257, Tam Thanh đến đây, Lukap yêu hoàng 2, chương 257, Tam Thanh đến đây, Lukap yêu hoàng 2. Nếu như năm người này một mực tại ma cột trước đó trấn thủ lời nói, chính mình chỉ sợ vẫn thật là đến bị vây khốn ở nơi đây, vĩnh viễn không được ra ngoài. Mà thạch cơ vòng vây Minh Hà lão tổ nhưng cũng không phải là vì cho Minh Hà lão tổ tìm không phải mãi, càng là vì tại cái này Đông Phương Đại Điệu tìm hiểu một phen yêu tộc tình huống, tìm kiếm kia Lukap thân ảnh. Thạch Cơ bây giờ thần niệm không hề tầm thường, chính là phương viên mấy chục vạn dặm cũng là không đáng kể, bởi vậy Thạch Cơ lúc này mới ở vào phương Bắc đại địa trước đó, Đông phương đại địa bên trong, vừa vặn cũng có thể vây khốn cái này Minh Hà lão tổ, còn có thể cẩn thận dò xét bốn phía một cái đại địa. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày đã qua, nhưng cũng là không thấy cái này lục giác xuất hiện, càng là chưa từng thấy tới yêu tộc gần hiện vết tích, Thạch Cơ cũng không nghĩ thêm muốn ở chỗ này dừng lại. "Chư vị, ta nhìn cái này Minh Hà cũng không dám đi ra, đoán chừng là sợ, không bằng rời đi trước nơi đây, lâu dài ở đây cũng không phải biện pháp." Thạch Cơ lúc này liền chậm rãi mở miệng nói ra, Trấn Nguyên Tử bốn người đều là mở hai mắt ra, trong lòng cũng là biết được một mực tại nơi đây vòng vây Kiêu Minh Hà lão tổ hiển nhiên không phải bị pháp, bởi vậy cùng nhau đứng dậy, gật đầu nói tốt. Minh Hà lão tổ ở đằng kia ma quật bên trong tất nhiên là thời điểm chú ý đến năm người, thấy năm người đứng dậy, lập tức mừng rỡ vô cùng, chỉ đợi năm người rời đi, hắn liền sẽ mang theo A Tu La giáo đi kia Đông Hải, đem Vương Đông một nhóm sinh linh toàn bộ đánh giết. Thạch Cơ mắt nhìn kia ma quật, liền mở miệng nói: "Minh Hà, ngươi lại nhớ kỹ, ngươi hôm nay bước ra nơi đây, liền sẽ bị ta đánh giết." Nói xong, Thạch Cơ liền dẫn Trấn Nguyên Tử bốn người cùng nhau rời đi cái này ma quật trước. Minh Hà lão tổ thật là vô cùng kích động, trong lòng căn bản không có đem Thạch Cơ lời nói để ở trong lòng, chỉ là hung tợn nhìn xem Thạch Cơ một đoàn người bóng lưng, mở miệng nói: "Chờ ta giết sạch Đông Hải hải tộc, liền lại giết tới địa tiên giới, giết mặc vào địa tiên giới." Dứt lời, Minh Hà lão tổ liền đặt chân đi ra ma quận, vừa rồi bước vào Hồng Hoang đại địa, lại là chỉ cảm thấy một hồi có chút khí tức quen thuộc bay lên, lúc này quay chúng quanh tại Minh Hà lão tổ bốn phía. Minh Hà lão tổ trong lòng giận mình, tất nhiên là cảm nhận được gầm dương chi lực Lúc này liền muốn bay độn về ma quật bên trong, nhưng mà cái này Luyện Tiên Tan Đại Thần Thông trong nháy mắt phát động, trong khoảnh khắc thu nguyên lực quay trùng quanh ma lên, âm dương luyện hóa chi lực trong nháy mắt đi triển. Trong chốc lát Minh Hà lão tổ liền hóa thành một đoàn bụi đất, tiêu tán tại không trung. Một chiêu này quả thực là ước ao còn lại 4 người, mà quay trùng quanh tại cái này ma quật xem trò vui sinh linh càng là thán phục, nói người đặt chân Hồng Hoang đại địa bọn mình, liền khẳng định sẽ bỏ mình. Cái này thần thông thật sự là lợi hại phi phàm, nhưng chư vị đại năng không ngờ tới chính là cái này thần thông vậy mà có thể không đi thi triển liền có thể phát động, cái này thần thông thật là cực kỳ lợi hại. Mà Minh Hà lão tổ ở đằng kia U Minh huyết hải bên trong sau khi đi ra chính là đầy giãy giụa, cái này so với bị Thạch Cơ liên tiếp đánh giết mấy vạn lần đều muốn xỉ nhục, chỉ sợ mấy ngày nay đến Minh Hà lão tổ đã trở thành bốn phía sinh linh chế cười. Thạch Cơ, ngươi hẳn phải chết. Minh Hà lão tổ cùng nộ vô cùng, lại la trên thân khí tức chấn động mạnh mẽ, quên mình bộc phát ra trận trận sát cơ đến, đúng là đem cái này U Minh huyết hải đều chém vào ra, một phân thành hai. Minh Hà lão tổ thân hình một cái chớp mắt, lúc này biến mất tại U Minh huyết hải, sau đó lại là đi đến Đông Hải, chỉ là chưa từng thấy Đông Hải hải tộc ở nơi nào, toàn bộ Đông Hải tựa như bệnh chết như vậy dường như không có sinh cơ, đáng chết, quả thật nên chết. Minh Hà lão tổ bầu không khí dị thường, không ngừng vung lên trong tay sát kiếm, đem Đông Hải chém vào bộ phát ra trận trận chấn động thanh âm, thao thiên cử lãng liên miên bất tuyệt. Sau đó Minh Hà lão tổ từ đáy lòng cảm nhận được nhiệt ép, cũng khó trách Thạch Cơ như vậy có chỗ dựa, không lo ngại gì, coi như mình lời nói muốn giết Đông Hải hải tộc, Thạch Cơ cũng là không thêm để ý tới, thì ra đã sớm tính toán ngừng kỹ một bước này. Thực lực đánh không lại, tâm cơ lại không sánh bằng, thật là nhường Minh Hà lão tổ khí tới phát run. Sau đó Minh Hà lão tổ liền thân hình một cái trước mắt, quay trở về kia ma quật bên trong, an ổn tu luyện, chỉ vì một ngày kia đột phá Trạm Thiên chi cảnh, thành tựu Sát đạo thánh nhân, lại tìm thạch cơ tính sổ sách. Trái lại rời đi thạch cơ đám người, lại đều là ngạc nhiên tại thạch cơ vừa rồi thủ đoạn, đúng là đem cái này thần thông cùng đại trận cấu kết, trận pháp phát động trong nháy mắt đó liền đem trận pháp này thôi động, trong nháy mắt luyện tiên tan đại thần thông thi triển, lúc này đem cái này Minh Hà lão tổ luyện hóa. Mà kinh ngạc nhất thuộc về trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ, hai người đều là không biết thạch cơ là khi nào nắm giữ kia Âm Dương đại đạo, trưởng Âm Dương đại đạo thật là cực kỳ lợi hại. Vừa rồi Thạch Cơ một chiêu này, Luyện Tiên Tán Đại Thần Thông liền vẫn có thể thấy rõ. Thạch Cơ đạo Hữu coi là thật khiến ta mắt khác đối đại chấn nguyên tử thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra. Lúc trước Thạch Cơ vẫn là thái ớt kim tiên cảnh rối lúc, liền từng đến tìm hắn mượn nhìn kia điện thư, còn từng hỏi tham có quan hệ cân cứ một chuyện, lúc ấy chấn nguyên tử còn từng cảm thấy Thạch Cơ có gì loại chỗ đặc biệt. Đến bằng hữu như thế, như nhặt được tiên đạo chí bảo ngươi." Chấn nguyên tử trong lòng thầm nghĩ, chính là cười cười. Đoán chừng cái này Minh Hà tạm thời là sẽ không ra đến làm hại Hồng Hoang đại địa. Thạch Cơ lạnh nhạt mở miệng nói: Vừa rồi Thạch Cơ tận mắt nhìn thấy cái này, Minh Hà lão tổ khí thế hung hăng trở về, lập tức liền tiến vào ma quật bên trong, đoán chừng là tu luyện đi, cho dù sát đạo cần lấy giết chứng đạo, lại là công pháp cũng cần luyện hóa sinh hồn đến để thăng tu luyện. Về phần A tu La giáo Vô Thiên Ma La, chỉ sợ cũng là sẽ không làm sảng làm bậy, dù sao Vô Thiên Ma La chỉ có một cái mạng, thật là không bằng Minh Hà lão tổ kia ức vạn huyết tinh nguyên phân thân. Thạch Cơ đạo hữu lần này cử động thực sự lợi hại, trực tiếp đem Minh Hà đánh giết tới hoài nghi tự thân, bước bách bước vào tu luyện. Hồng Vân lão tổ nhìn về phía Thạch Cơ, cười khen. Chờ mấy người sau khi nói xong, liền riêng phần mình rời đi quay trở về riêng phần mình đạo trưởng. Thạch Cơ cũng là từng cái chào từ biệt, sau đó liền tiếp theo tại cái này Đông Phương Đại Địa lại hành tẩu hồi lâu, lại là chưa từng gặp phải yêu tộc thân ảnh, hay là lục cấp thân ảnh, cuối cùng bất đắc dĩ cũng đành phải rời đi Đông Phương Đại Địa, về tới Khô Lâu Sơn. Chỉ là vừa rồi bước vào Khô Lâu Sơn lúc, lại lập tức nhìn thấy một hồi khí cơ bộc phát, hiển nhiên là có đệ tử tấn thăng, Thạch Cơ lúc này thả ra thần niệm nhìn lại. Chỉ thấy kia tôn nộ không ngồi xếp bằng tại chỗ, đã là tấn thăng đến thái ớt huyền tiên chi cảnh, chỉ sợ không ra vạn năm liền phải tấn thăng đến đại la kim tiên chi cảnh. Như vậy ngập trời khí vận, quả nhiên lợi hại. Thạch Cơ trong lòng tở dài, liền chậm rãi đi đi, chỉ thấy cái này Tôn Ngộ Không đỉnh đầu quả nhiên mở hai đóa đại la hoa đến, chính là kia thái ớt huyền tiên thể hiện. "Sư tôn, hắc hắc, đệ tử như vậy như thế nào?" Tôn Ngộ Không chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức liền đi hướng Thạch Cơ, cười hỏi. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói, "Rất tốt, chỉ là còn chưa đủ, ít nhất phải đến đại la kim tiên chi cảnh, còn có thể tự vệ." Nghe nói Thạch Cơ lời nói, Tôn Ngộ Không cũng không phản ứng, lúc này liên tục gật đầu, nói, "Đệ tử minh ngộ." Thạch Cơ liền gật gật đầu, liên về tới Bạch Cốt động bên trong, tất nhiên là chuẩn bị kỹ càng tốt suy tư một fan có quan hệ lục cấp truyện. Bây giờ Thạch Cơ tại trong nhân tộc tính toán, chỉ sợ ngoại trừ mình cùng hậu thổ, liền không có những người khác biết được. Chỉ là đột nhiên xuất hiện yêu tộc, lại là làm rối loạn Thạch Cơ tính toán, Thạch Cơ tất nhiên là biết được có như thế lực tiếp, lại là không ngờ tới yêu tộc có chặn ngang một gạch, càng không hề nghĩ tới kia lục cấp chỉ sợ thành yêu hoàng. Chương 258, Nuốt Kim Đan, ba bên trong cái tiên động, 1. Chương 258, Nuốt Kim Đan, ba bên trong cái tiên động, 1. Đông Phương Đại Địa, Không Tang Sơn ở giữa. Nơi đây chính là cựu quốc hoàng hạ những nơi đi qua, chính là nước chảy róc rách, mây mù lôi cuốn. Trong núi thưởng có chim hót viên ríu rào. Mấy khối lượn lờ ở giữa có thể thấy được kia phía tây mận trạch nước nhập vào Hoàng Hà bên trong, mưa rực trong lúc đó, tự tại khoái hoạt. Cho dù có như thế nồng hậu dày đặc mấy mụ, lại là vẫn như cũ có thể thấy được ngoài trăm dặm tĩnh cảnh, quả nhiên là xanh ngắt vô cùng, nhìn một cái không sót gì, trong lúc đó linh khí tràn đầy nồng đậm, là vì một khối bảo địa. Ngay tại cái này Hoàng Hà trong nước, lại là hai đạo nhân ảnh theo kia dòng nước xiết mà xuống, tốc độ nhanh chóng gần như xuất hiện tàn ảnh. Đằng sau người kia cấp tốc di động, liền tới tới người trước mặt kia trước người, vững vàng lấy tay nâng ở người kia thân thể, để phòng ngừa cái này mặt người bảng xâm nhập trong nước. Nhưng mà dòng nước quá gấp, căn bản không thể bơi tới bên bờ, bởi vậy đành phải theo dòng nước, hướng phía dưới tiếp tục chảy tới. Đang chờ lúc này, đã thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái tựa như hoa lam giống như đồ vật, đang ngăn cốt hai người xuôi dòng má xuống trên đường, hai người lúc này rơi vào trong đó, sau đó chỉ cảm thấy một hồi mất trọng lượng, chính là dần dần bởi vì mệt mỏi mà khép lại hai con người. Hai vị này, một cái râu tóc bạc trắng, lại là có hạng phát đồng nhan bộ dáng, một người thanh niên khác bộ dáng, thân trên trần trụi, trên người có rất nhiều vết thương. Nếu như Hiên Viên ở đây, nhất định là có thể nhận ra hai cái này đến, chính là kia biện lư cùng nó đệ đệ chính là Thạch Cơ vừa rồi lĩnh ngộ Âm Dương Đại Đạo, lại là kia Khương thị còn luyện tốt 3000 năm kim đan lúc, Biện Lư đang cùng cái này Si Nhi cùng một chỗ. Lúc trước kia Hắc Bạch hai đạo hào quang ngút trời mà đi lúc, cái này Si Nhi liền không biết sao đến phát khởi điên, chỉ là trong miệng hô hào cái gì, Càn Khôn Định Nam Bắc, Khảm Ly Định Đồ Vận, là Thiên Nam Địa Bắc là tự. Thấy thứ nhất thẳng thì thầm những lời huyền hoặc khó hiểu lộ vận, lại là đứng dậy chạy loạn, Biện Lư lo lắng Si Nhi chạy loạn, đến lúc đó nếu là gặp phải manh thú chỉ sợ không biết tự vệ. Bởi vậy Biện Lư đi theo cái này Si Nhi, thấy Si Nhi tiến vào Khương thị phòng ngủ, lại gặp một sợi kim quang tràn ngập mà mờ, Biện Lư trong lòng biết không ổn, lúc này xâm nhập phòng ốc, chỉ thấy Xi si Nhi nuốt vào một quả kim đan. Biện Lư không kịp ngăn cản, cuối cùng chỉ thấy Xi si Nhi trên thân hiện lên một sợi kim quang đến, sau đó chính là một hồi mơ hồ khí tức quanh quẩn lấy Xi si Nhi, sau đó Xi si Nhi trực tiếp thoát ra phòng ốc. Biện Lư theo sát phía sau, cuối cùng vọt ra thôn, Xi si Nhi chỉ vào kia Cự Cụ Khốc Hoàng Hà, trong miệng lại là nói lẩm bẩm: "Sơn Trạch thông khí." Nhưng mà không đợi nói xong, đã thấy một cái manh thú tự không trùng đánh tới, Biện Lư vì cứu Xi si Nhi, cùng Xi si Nhi cùng nhau tiến vào Cự Cụ Khốc Hoàng Hà. Cuối cùng một đường suối dòng mà xuống, lúc này mới tại Đông Phương Đại Địa Không Tang Sơn được cứu. Chính là âm dương điên đảo, nhật nguyệt chuyển đổi, Biện Lư chậm rãi tỉnh lại, liền làm tức đánh giá một phen hoàn cảnh xung quanh, thấy Xi si Nhi ngay tại bên cạnh, bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Biện Lư đứng dậy hướng về bốn phía dò xét, chỉ thấy mình cùng Xi si Nhi chính là tại một chỗ trong động phủ, chính là từ tiên linh chế tạo động phủ, thoang có chút khí âm hàn từ bên ngoài truyền đến. Biện Lư thấy có xuất khẩu, liền chậm rãi đi đến, không đợi đi đến lối đi ra, liền nghe cái này bên ngoài truyền ra một hồi tiếng đàm luận đến. "Đại ca, lúc nào thời điểm có thể khiến cho ta ăn hai người này to ca?" Ta thật là trông mà thèm thật lâu rồi." Nghe nói lời này, Biện Lư sắc mặt biến hóa, vốn là coi là được cứu, cái nào nghĩ đến là vừa rồi chạy ra Long Đàm, lại nhập hang hổ. Biện Lư liền hô hấp đều trầm thấp rất nhiều, liền sợ yêu thú này biết được chính mình tỉnh, không kịp chờ đợi tới đem hai người ăn. "Gấp cái gì? Ta vừa rồi thật là nhìn kỹ, hai cái này cũng không phải cái gì nhân tộc bình thường, kia thần hồn có một chút khuyết tổn, nhưng là đương kim nhân tộc tộc trưởng đệ đệ." Lại làm một thanh âm truyền ra. Biện Lư nghe nói lời này, liên tục nhíu mày, quay đầu mắt nhìn Xi si Nhi. Trong lòng không hiểu hai cái này yếu tố đến cùng là từ đâu mà biết, hẳn là yếu tố từ vừa mới bắt đầu liền giám thị lấy nhân tộc. Đang lúc Biện Lương Nghi hoặc lúc liền lại nghe nói bên ngoài thanh âm. Theo đại ca ý là, nếu như mang theo hắn đi cái này nhân tộc bộ lạc, chẳng phải có thể khiến cho cái này nhân tộc tộc trưởng mỗi cách một đoạn thời gian đều cho chúng ta mang đến mấy cái nhân tộc. Khi đó có thể so sánh chỉ ăn hai nhân tộc kia tốt hơn nhiều. Ha ha ha, đại ca minh giám. Biện Lương nghe vậy cả kinh tất sắc, lúc này quay đầu gión gién đi hướng Xi Nhi, hướng về bốn phía đánh giá một phen, thấy không còn gì khác xuất khẩu, bởi vậy đành phải lại nằm xuống đất, giả bộ như hôn mê. Ơn. Bên ngoài kim quang kia là cái gì, hẳn là lại khác thường bảo thuật thế. Đang lúc này, Biện Lư liền nghe nói ngoài động phủ truyền ra một hồi thanh âm, sau đó chính là hai đạo gào thét phong thanh, hiển nhiên là kia hai cái yêu thú rời đi động phủ. Biện Lư thấy thế, lúc này liền từ dưới đất bò dậy, sau đó đem như cũ hôn Messi nhì đeo lên, liền lập tức xông ra hang động, thấy kia hai cái yêu thú quả nhiên biến mất không thấy gì nữa, bởi vậy trong lòng kích động, lập tức đi hướng động phủ đại môn. Chỉ là vừa rồi đi ra động phủ này, lại là nghe nói một hồi âm hiểm cười tiếng vang lên. Hắc hắc, hai cái nghiệt xúc quả nhiên đầu não vụ bè, ta chỉ là lực thi tiểu kế liền cho dẫn đi. Biện Lư bước chân dừng một chút, lập tức lần đầu đã thấy một thân ảnh thân mang áo bào đen, theo kia không trùng chậm rãi rơi, trong mắt hiện lên một tia tinh hồng, nghiêm nhiên là đem Biện Lư coi như đồ ăn. Biện Lư quay đầu co càng liền chạy, nhưng mà chỗ nào có thể chạy qua cái này tiên linh tốc độ. Kia Ô Nha Tinh vừa rồi đối với kia Biện Lư vung tay, lại là nghe nói hai đạo phẫn nộ đến cực điểm thanh âm vang lên. "Tốt a, người cái này quá đen, dám trêu đùa nô huynh đệ, lại ăn ta một đao." Kia Ô Nha Tinh thân hình chỉ trệ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi huynh đệ kia hai cái đã chạy về, hiển nhiên là xem thấu Ô Nha Tinh trò xiếc. Sau một khắc, chỉ thấy một thanh trường đao đánh tới, lập tức đánh về phía kia Ô Nha Tinh. Ô Nha Tinh áo bào đen hất lên, ngay tức khắc liền có một hồi kình phong lướt qua, liền cùng cái này trường đao chạm vào nhau, phát ra một hồi kim thạch tấn công tiếng vang. Sau đó Ô Nha Tinh trốn chạy mà ra, huynh đệ kia hai cái cũng không có túi đầu đi xem, cũng không có chú ý tới Biện Lư cùng kia Xi si Nhi đã trốn ra khỏi độc phủ, đang hướng về những phương hướng khác chạy trốn. Biện Lư không dám quay đầu, nghe phía sau truyền ra trận trận kim thạch tấn công thanh âm, Biện Lư chỉ cảm thấy một trận này tiếng vang quả thực là gõ tại trái tim của hắn bên trên cự truy, phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh đến. Không biết chạy bao xa, Biện Lư lúc này mới chậm rãi trầm lại, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt, không ngừng thở háo hẹn. "Si Nhi a Si Nhi, lại không tỉnh lại, chúng ta hai người cũng phải chết ở manh thú trong miệng." Biện Lư miệm miệng, niệm, sau đó lay động một cái trên vai Si Nhi. Nhưng mà Si Nhi như cùng chết heo như vậy, căn bản không hề lay động. Ngay tại giờ phút này, Biện Lư chỉ cảm thấy sau lưng một hồi rung chuyển, Biện Lư trong lòng hoảng hốt, co càng liền chạy. Nhưng mà như cũng nghe phía sau truyền ra một hồi thanh âm. "Hừ hừ, còn muốn chạy? Chỉ là nhân tộc, ngươi có thể chạy đến nơi nào?" Sau đó chính là một hồi tiếng rít lướt qua. Chỉ thấy thanh trường đao kia bay lượn tới biện lư trước người, sau đó đột nhiên hướng về sau vạch một cái. Chương 258, nuốt kim đan, ba bên trong cái tiên động, hai. Chương 258, nuốt kim đan, ba bên trong cái tiên động, hai. Biện lư trong lòng giật mình, đang muốn trốn tránh, lại là thấy một đạo quang mang hiện lên, đúng là một tôn đại đỉnh bay tới, một kích đâm vào thanh trường đao kia phía trên, ngay tức khắc phát ra một hồi tiếng vang ầm ầm âm thanh. Thanh trường đao kia hiển nhiên không địch lại đại đỉnh, trong nháy mắt liền bị vành kích lui rời hơn 10 dặm. Biện lư chỉ cảm thấy khí lang vào tới, thân hình bất ổn, mạnh mẽ ném xuống đất. Mà kia C si Nhi liền phát ra một hồi tiếng rên rỉ, đứng là chậm rãi mở hai mắt ra. Sau một khắc, Biện Lương ngẩng đầu, chỉ thấy ba đạo thân ảnh đứng ở trước người, cầm đầu vị kia người mặc lục bào, trên đó có cây tối đường vân, tất nhiên là có tiên phong đạo cốt, có chút tú lệ. Còn lại kia hai cái, diện phần mình mặc màu lam cùng trường bào màu vàng, khuôn mặt cùng nhân tộc như vậy, chỉ là trên thân khí tức khác biệt quá nhiều. Biện Lương không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đem một bên C si Nhi tóm chặt lấy, hướng về một bên tối lui. Kia phía sau đổi theo tới hai cái sinh linh thấy phía trước ba cái kia, lập tức sợ hai đến toàn thân rung động, không dám lên trước, chỉ làm miệng niệm niệm. Không biết thượng tiên ở đây, có nhiều đắc tội. Sau đó hai cái này sinh linh liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, rời đi nơi đây. Biện Lư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía kia ba vị thượng tiên, lại vừa mới bắt gặp kia thân mang trưởng bảo màu lam sinh linh trong tay mang theo một cái hoa lam, cái này hoa lam cùng lúc ấy cứu bọn hắn không có sai biệt. Lúc này Biện Lư lại mới hiểu được, thì ra cứu hắn cùng Si Nhi, do người khác đã tạ ba vị thượng tiên xuất thủ tương trợ. Biện Lư lập tức lễ bái ba người, mà kia Si Nhi thấy Biện Lư như thế, cũng là trực tiếp dập đầu. Đã tạ thượng tiên. Si Nhi mở miệng nói ra Kia cầm đầu Lục Bảo Sinh Linh liền chậm rãi khoát tay áo, mở miệng nói, "Không cần như thế, vừa rồi chúng ta một nhóm cứu hai vị, nhưng mà lại là đặt ở bên bờ, cái nào nghĩ đến bị hai cái này nhiệt trướng chúng đi. Như thế chính là gặp hai lần mặt, chỉ sợ chúng ta là có duyên phận, không bằng tới trước phụ thượng, chờ yên ổn tốt, ta lại cho hai vị trở về cái này nhân tộc bộ lạc." Lục Bảo Sinh Linh mở miệng cười nói rằng, "Biện Lương nghe nói cái này Sinh Linh ngôn ngữ, lập tức liền đỏ cả vành mắt, liên tục giật đầu, nếu không phải Lục Bảo Sinh Linh đem hắn đỡ dậy, chỉ sợ cái chán đều muốn đập phá. Lại gọi ta Lục Liễu đạo nhân chính là Hai cái vị này một cái gọi là Bích Đào đạo nhân, một cái gọi là Họa Địa lão nhân. Lục Liễu đạo nhân đem bên người hai cái nhất nhất giới thiệu, sau đó lúc này mới mang theo Biện Lư cùng Si Nhi, cùng nhau trở về Động phủ. Đi ra vài dặm, chỉ thấy một cái vàng son lộng lẫy động phủ đại môn xuất hiện ở trước mắt, trên đó khắc họa ba chữ to, Tam Tiên Động. Biện Lư trong lòng chỉ cảm thấy hiếm lạ, một bên Si Nhi càng là cảm thấy như thế, ánh mắt quay tít, chính là không biết đang suy nghĩ gì. Đợi cho kia trong động phủ, Lục Liễu đạo nhân quay đầu nhìn về phía kia Si Nhi, liên nối với Biện Lư nói rằng, vị này sợ là nuốt cái gì thiên linh địa bảo đúng là tại thể nội trầm tích một đoàn linh khí, thật lâu chưa từng hóa đi, chỉ sợ chỉ đợi vận chuyển công pháp mới có thể đem trận này linh khí dẫn vào toàn thân. Biện Lương nghe nói, chính là hai mắt tỏa sáng, liền lập tức hỏi, thật là có thể đạt vào trở thành tiên linh đồ xá. Cũng không phải lục liễu đạo nhân lúc đầu, có chút tiếc hận nói, nhân tộc cân cước cũng không đủ, chỉ là nhưng cũng là ngày mai cân cước, muốn nói tu hành cũng là có thể, nhưng mà vị này thần hồn trời sinh không đủ, chính là ngũ tệ tam quất người, chỗ nào có thể tu hành. Cũng là có một loại tiên linh địa bảo, có thể bổ toàn bộ tinh thần hồn, kỳ danh gọi là dựng linh hạo, đáng tiếc khá khó sở tìm cho dù là chúng ta như vậy năng lực mang theo, như cũng chưa từng thấy qua. Lục Liễu đạo nhân cảm thán liên tục, mở miệng nói ra. Biện Lương nghe nói lời này, cũng đành phải thở dài một tiếng, mắt nhìn Si Nhi, bái tạ nói, lại đa tạ tiên nhân tạm thời chưa chết. Lục Liễu đạo nhân lắc đầu, nói, không cần như thế. Nhân tộc bộ lạc thật là có tiên linh che chở, người hai vị là làm sao tới được nơi này? Bích Đào đạo nhân chậm rãi tỉnh lại, nhìn xem hai người mở miệng nói ra. Biện Lư tất nhiên là biết được Bích Đào đạo nhân nói tới tiên linh là ai, chính là Hắc Vĩ tiên, đáng tiếc lúc ấy Hắc Vĩ tiên chưa từng ở đây, càng là không có chú ý tới hai người bọn họ. Hừ hừ. Cái cái gì hắc vĩ tiên cũng là ác tính tính, nô sư huynh đệ ba cái theo cái này nhân tộc bộ lạc đi ngang qua, không nghĩ vị này trực tiếp ra tay, nếu không phải sư huynh mang chúng ta rời đi, ta ổn thỏa muốn giáo huấn hắn một phen. Hoa Điệp đạo nhân cười lạnh vài tiếng, liền mở miệng nói rằng: "Sư lệ, chớ có nói như vậy." Lục Liễu đạo nhân lúc này nhíu mày, nhìn xem Hoa Điệp đạo nhân mở miệng nói ra. Hoa Điệp đạo nhân thấy Lục Liễu đạo nhân chắc cứ, liền hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng là tính tình không tốt. Bạch Đào đạo nhân cũng là thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Lần kia tiến vào ma quật bên trong, cũng là chưa từng tìm được kia La Hầu lưu lại pháp bảo gì." Đáng hận hơn chính là lần kia cướp đoạt linh bảo cũng bị những người khác cướp đi. La Cực, ta cùng Bích Đảo hai cái thi triển kia thần thông, đúng là bị lấy tay vững vàng đón đỡ lấy đến, quả nhiên là lợi hại. Hoa Địa đạo nhân lập tức mở miệng nói ra, người kia thật là toàn thân lôi cuốn trọng mê lực. Lục Liễu đạo nhân nghe ra mánh khoẻ, lập tức nhìn về phía Hoa Địa đạo nhân, mở miệng dò hỏi. Hoa Địa đạo nhân lập tức gật đầu, mở miệng nói, "La Cực, dù cho là kia trưởng thành viên Mãn Tu Vi A Tu La giáo giáo chủ đều không phải là đối thủ của hắn, thật sự là lợi hại đến cực điểm." Lục Liễu đạo nhân nghe vậy, Trong lòng âm thầm minh bạch hai vị sư đại gặp phải là ai, liền làm tức mở miệng nói, tại ma quật động thiên nhập khẩu lúc, ta vốn là tiếp ứng các ngươi, lại là nhìn thấy thứ nhất vị ngại kháng còn lại mấy chục cái đại năng công kích mà bình yên vô sự, thậm chí theo kia trong đó tự nhiên rời đi. Nếu là ta bị kia thế công giáp công, ta tất nhiên là không có khả năng theo kia trong đó bình yên trốn đi lục liễu đạo nhân thẩm nghĩ lấy, liền mở miệng nói rằng. Đang lúc ba người trò chuyện lúc, lại là bỗng nhiên một hồi khí cơ từ cái này biển lực cùng xi si nhi trong động phủ truyền ra. Ba người lập tức dừng âm thanh, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đều là người tu đạo. Chỗ nào không biết do khí cơ này chính là tiên linh tầng thăng lúc mới có thể hiện hiện. Lục Liễu đạo nhân thầm nghĩ lấy kia Xi si Nhi bộ dáng, lập tức chính là kinh ngạc vô cùng, lúc này thần niệm rung động, chính là mắt thấy tới kia biển lừ trong động phủ dị thường. Chỉ thấy kia Xi si Nhi chính đoan ngồi tại chỗ, nhắm mắt đang tu luyện, chỉ thấy thể nội linh khí trong nháy mắt đặt vào toàn thân, tất nhiên là tại thể nội đi khắp một tuần, chờ đem linh khí này luyện hóa xong, đã thấy bốn phía dần dần ngưng tụ thành chân nguyên, không ngừng tiến vào cái này Xi si Nhi thể nội. Làm sao có thể Lục Liễu đạo nhân trong lòng vô cùng kinh ngạc, theo lý thuyết nhân tộc này thần hồn không được đầy đủ. Tất nhiên là không có khả năng tu luyện, bất luận công pháp gì đều khẳng định như thế. Nhưng mà vì cái gì người trước mắt này tộc không chỉ có thể tu hành, càng đem cái này ngoại giới linh khí hóa thành chân nguyên, đều là luyện hóa. Sư huynh, nhân tộc này công pháp chỉ sợ có vấn đề. Hoa Điệu đạo nhân cũng là trong lòng giận mình, liền làm tức đối lục liễu đạo nhân mở miệng nói ra. Dạng gì công pháp có thể đối với nó có tác dụng? Không phải là thánh nhân sáng tạo công pháp. Bích Đào đạo nhân cũng là có chút kinh ngạc, mở miệng nói. Biện Lư thì là nhìn xem C si Nhi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đồng thời trong lòng mơ hồ biết được, cái này tất nhiên là kia kim đan tác dụng.